Người người t r lúc này giang dương toàn thân linh lực phun trào trong tay xuất hiện một mùi lựa trường kiếm màu đỏ tam phẩm võ hoàng uy áp hướng phía minh tuyển của tới khi giang dương xuất ra cây đ ố c kia trường kiếm màu đỏ lúc tất cả mọi người biết giang dương nổi giận bởi vì đám lửa này trường kiếm màu đỏ tên là xích dương kiếm chính là một thanh u y lực cực mạnh thánh binh tại trên phẩm cấp là gần với đế binh vũ khí thanh này xích dương kiếm cũng là giang dương át chủ bài một trong bình thường cùng người giao chiến tùy tiện không ra một khi xích dương kiếm xuất thế thì mang ý nghĩa giang dương chăm c h ú tại linh lực rót vào bên dưới xích dương kiếm phát ra một trận chấm thấp p o n g o n g thanh â m thân kiếm có chút rung động cũng cấp tốc bị lửa nóng hừng hực bao trùm đây là đậu thuộc về thánh binh xích dương kiếm xích dương chi hỏa nghe nói lửa này bá đạo đến cực điểm vo tông phía hóa thành cho bụi trong đám người có người giải thích nói đi chết đi một tiếng gào ghét giang dương cầm trong tay xích dương kiếm vung ra vô cùng vô tận xích dương chi hỏa ý đồ đem minh t u y ể n đốt thành cho bụi vô cùng vô tận xích dương chi hỏa nóng bỏng không gì sánh được để đám người cảm thấy nhiệt độ t r u n g quanh trong nháy mắt lên cao để đám người t h ở không nổi đám người không khỏi cảm thẳng đến không hổ là thanh minh cái này xích dương chi hỏa vẹn vẹn xa xa cảm thụ liền để bọn hắn cảm giác được sinh mệnh nhận lấy uy hiếp may mà xích dương chi hỏa mục tiêu cũng không phải là bọn hắn mà là phía trước minh tuyển đám người có chút chờ mong cái này nóng rực không gì sánh được xích dương chi hỏa minh tuyển nên như thế nào ứng đối có thể hay không lập tức bị nó t h ố n vệ nhưng mà minh tuyển nhìn xem hướng phía chính mình đánh tới xích dương chi hỏa chỉ là khinh thường cười k h ở y nói ngươi liền chút bạn lanh này sao lập tức minh tuyển phất phất tay bốn phía h vụ dần dần hướng hắn tụ tập hóa thành một cái cao hai thước đầu lâu màu đen đám người chỉ gặp đầu lâu màu đen h á to miệng khẽ hấp ở giữa vô cùng vô tận xích dương chi hỏa trực tiếp bị nó hút vào trong miệm ngược lại biến mất không thấy gì nữa nhìn xem chính mình xích dương chi hỏa bị minh t u y ể n khô lâu toàn bộ thốn vệ giang dương trong mắt lóe lên không dám tin t h ầ n sắc h o ả n g sợ nói điều đó không có khả năng không chỉ là giang dương không tin ở đây tất cả mọi người n g â y dại đều chết lặng cái này cái này cái này bốn nóng r ự c không gì sánh được xích dương chi hỏa lại bị minh t u y ể n hóa giải nhẹ nhõm như vậy cái k i u đầu lâu màu đen đến cùng là thủ đoạn gì vậy mà có thể đem xích dương chi hỏa hoàn toàn thốn vệ như vậy những cái k i u bị thôn vệ xích dương chi hỏa đi đâu đâu giang dương nhìn xem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo xích dương chi hỏa lại bị minh tuyền tùy tiện hóa giải sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi quất ẩm lên ta không、tin. Ta k lần này ngươi có thể h o n toàn không nhìn t xích dương chi hỏa Lập vô vô t bị giang dương chuyển hóa hình thái đã cũng không phải là đơn thuần hòa diễm phản phất là một cái chân thực hòa diễm hùng sư tại giang dương cùng minh tuyền điều khiển biên d ư ớ i hòa diễm hòa diễm hòa diễm hùng sư cùng đầu lâu màu đen chiến đấu cùng một chỗ bởi vì h ỏ a diễm hùng sư chiếm cứ hình thể ưu thế trong lúc nhất thời áp chế đầu lâu màu đen hỏa diễm hùng sư mở cái m i ệ n g rộng phản phất muốn đem đầu lâu màu đen thốn h ệ gậy ông đập lưng ông có chút ý tứ cách đó không xa minh tuyền nhìn xem c u ố n g i a o cùng một chỗ hỏa diễm hùng sư cùng đầu lâu màu đen nghiền n g ẫ m cười nói mà một bên mọi người thấy hỏa diễm hùng sư chiếm thượng phong một mảnh xôn xao ta liền biết thánh binh xích dương kiếm làm sao có đơn giản như vậy xác thực vừa mới xích dương chi hỏa bị bộ xương màu đen kia đầu thốn h ệ hoàn toàn là may mắn hiện tại giang dương thiếu gia đã hoàn toàn kích hoạt lên xích dương kiếm xích dương chi hỏa uy lực đã không phải vừa mới có thể tới đánh đồng nhưng mà chiến trường thế cục th mở miệng nói ta đã chơi với ngươi đủ trò chơi nên kết thúc đầu lâu màu đen tại minh tuyền điều khiển bên dưới phun ra một đạo ngọn lửa màu đen vội vàng không kịp chuẩn bị điệu đánh vào hỏa diễm hùng sư phía trên đám người chỉ gặp nguyên bản còn khí thế mãnh liệt hỏa diễm hùng sư tại nhiễm đến luồng ngọn lửa màu đen kia đằng sau thống khổ gào thét một tiếng ngã trên mặt đất mắt thấy thắng cục đã định đầu lâu màu đen cũng không k h á c h khí hé miệng cắn một cái tại hỏa diễm hùng sư trên thân cái này hỏa diễm hùng sư nguyên bản là do xích dương chi hỏa biến thành bây giờ bị ngọn lửa màu đen ăn mòn, tự nhiên cũng liền vô lực duy tr bị đây ầ u l là u đen tất h ô cả mọi người không thể tin được sự tình cái này minh tuyền đến cùng lai lịch ra sao lại có thể dễ như trở bàn tay địa chiến thắng giang dương vừa mới giang dương cùng minh tuyền chiến đấu bọn hắn toàn bộ hành trình vây xem từ minh tuyền lúc xuất thủ triển lộ khí tức đến xem thực lực của hắn là xa xa không bằng giang dương giang dương là tam phẩm võ hoàng minh tuyền chỉ là nhất phẩm võ hoàng hai cái tiểu cảnh giới t r ê n h lệnh minh tuyền lại còn có thể chiến thắng giang dương cái này khiến đám người làm sao t i n tưởng còn có cái kia q u ỷ dị đầu lâu màu đen đến t ộ n cùng là vật gì lại có thể thôn p h ệ s í c h dương c h i hỏa phải biết đây chính là thánh binh s í c h dương kiếm bản mệnh tri hỏa bá đạo đến cực điểm ngay cả võ tông đều khó mà tiếp nhận, đầu lâu màu đen lại có thể nhẹ nhõm hóa giải mà đứng tại giang dương sau lưng lạc u tuyết giờ phút này trên mặt đều là không dám tin biểu lộ vì sao đã từng thiên phú thường thường cảnh giới thấp minh tuyển bây giờ tựa như là đổi một người mở dạng để nàng không gì sánh được lạ lẫm thực lực của hắn bây giờ thậm chí so giang dương còn mạnh hơn phải biết ba năm trước đây chính mình một lần cuối cùng gặp hắn thời điểm đó minh tuyển vẹn vẹn cũng chỉ là một tên tam phẩm võ sư ngắn ngủi ba năm thòng tam phẩm võ sư đến nhất phẩm võ hoàng ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì còn có minh tuyển mặt đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến hắn bên phải gương mặt kia hoàn toàn thay đổi còn có hắn hiện tại xuất hiện ở đây mục đích là cái gì vậy đây hết thảy đều là mê t r ư ớ n năm mươi chín chuyện xưa như xương khói t r ư ớ n năm mươi chín chuyện xưa như xương khói tốt hiện tại vướng bận giá hỏa đã đều bị ta xử lý đã không còn có người có thể quay dày đến chúng ta tuyết nhi minh tuyển cười cười má phải cục máu bị khé động a o ạ t đổ máu để đám người chỉ cảm thấy dùng mình lạc u tuyết bị minh tuyển xích trần truồng mang theo sắc r ụ n g ánh mắt chằm chằm đến toàn thân phát r u n nàng biết hiện tại minh tuyển đã không phải là lúc trước minh tuyển hắn hiện tại rất nguy hiểm rất nguy hiểm bốn đối mặt minh tuyển thể mệnh lệnh giọng điệu lạc u tuyết cưỡng ép làm chính mình chấn định lại mở miệm nói minh tuyển đừng lại chấp mê bất ngộ giữa ngươi và ta là không thể nào bốn lạc u tuyết cự tuyệt tại minh tuyển trong dự liệu minh tuyển cũng chưa bởi vì lạc u tuyết cự tuyệt mà tức giận nhưng là nếu lạc u tuyết không nguyện ý chính mình ngoan ngoan đi tới vậy hắn có thể mời nàng tới đây minh tuyển giơ tay lên một cái trôi nổi tại minh tuyển bên người đầu lâu màu đen há hốc miệng ra từ đó phun ra một đầu xiềng xích đen kịp hướng phía lạc u tuyết phương hướng đánh tới lạc u tuyết thấy thế lập tức tuấn thân né tránh tập kích tới xiềng xích trong tay xuất hiện một thanh màu xanh lam trừng kiếm linh lực róc vào trong đó thường đạo kiếm khí màu xanh lam chạm tại xích màu đen nhưng mà, đối mặt mấy chục đạo kiếm khí màu xanh lam liên tục tràn kích xiềng xích màu đen lại là không nhúc nhích tí nào mặt ngoài không có một tia hư hao trực tiếp hướng lấy lạc u tuyết phương hướng đánh tới lạc u tuyết sắc mặt khó coi nàng công kích mạnh nhất vậy mà không cách nào đối với xiềng xích màu đen tổn thương chút nào thực lực tuyệt đối t r ê n h l ệ n h khiến cho lạc u tuyết đối mặt mình tuyển thế công liên tục bại lui cuối cùng vô lực phản kháng trường kiếm trong tay bị xiềng xích màu đen quăng bay đi vững vàng đâm vào trên mặt đất lúc này lạc u tuyết đã bị xiềng xích màu đen chăm chú trói buộc không thể đậm đậy trong con ngươi xinh đẹp của nàng ngậ mọi người tại đây nhìn thấy lạc u tuyết dễ như t r ở bàn tay đất bị minh t u y ề n bắt cũng chỉ có thể vì nàng đằng sau vận mệnh thở dài cho dù là mỹ nhân rơi lệ làm cho người chiếu cố nhưng bọn hắn cũng là vô năng vô lực liền ngay cả mạnh nhất giang dương đều bị minh t u y ề n nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn những người này thì có biện pháp gì đâu nằm dưới đất giang dương giờ phút này ngay tại kêu gọi chính mình người hộ đạo ý đồ để hắn tới cứu mình nhưng mà kinh ngạc là hắn cùng người hộ đạo ở giữa liên hệ tựa hồ bị hoàn toàn cắt đứt hắn không cảm giác được hắn người hộ đạo tồn tại không chỉ là giang dương một chút con em thế ra cũng đang nỗ lực cùng mình người hộ đạo bắt được liên lạc. Nhưng mà, cùng giang dương một dạng bọn hắn cùng người hộ đạo liên hệ tựa h ồ bị hoàn toàn cắt đứt các ngươi muốn gọi người tới cứu các ngươi sao minh tuyền một câu nói toạc ra tâm tư của mọi người cười khởi nói kẻ bên này đều bị ta lợi dụng ma hồn lực lượng bày ra kết giới không có người có thể t i ế n đến nói như vậy các đại thế lực đều sẽ cho bọn hắn thiên tài từ đệ phối trí người hộ đạo lấy cam đoan an toàn của bọn hắn nhưng mà người hộ đạo cũng sẽ không can thiệp bọn hắn lịch luyện sẽ chỉ ở bọn hắn gặp được nguy hiểm tính mạng lúc mới có thể xuất thủ cho nên người hộ đạo bình thường ẩn nấp trong bóng tối cách bọn họ có vạn mét khoảng cách minh t u y n chính là lợi dụng điều này tại bọn hắn tới gần Dung cấp tốc tại phụ cận bố trí xuống kết giới trước tiên ngăn cách những cái kia tại phía xa vạn mét bên ngoài người hộ đạo khiến cho bọn hắn không cách nào tiến vào trong kết giới chính như minh tuyển s ở liệu lúc này ma hồn bên ngoài kết giới một đám người hộ đạo tụ tập cùng một chỗ sức đầu mẹ chán từ nay đạo kết giới xuất hiện một s á t na bọn hắn cũng cảm giác được không thích hợp nhưng mà bọn hắn cách nơi này có vạn mét khoảng cách cho dù là trước tiên chạy tới nơi này lại như c ũ không ngăn cản được ma hồn kết giới hình thành nếu kết giới đã thành đã trở thành cố định sự thật đám người cũng là bất đắc dĩ ý đồ sử dụng man lực cưỡng ép phá vỡ ma hồn kết giới s a u khi bọn hắn công kích chạm đến kết giới thời điểm phảng phất bùn chìm b i ể n cả bình thường chịu không được một tia gọn sóng giờ phút này ma hồn bên ngoài kết giới lấy giang dương người hộ đạo giang âm b ắ t tu vi cao nhất t i ự u phẩm võ tông tu vi để hắn ngạo thế q u o n hùng nhưng mà cho dù giang âm bắc liên hợp đám người toàn lực công kích ma hồn kết giới cũng là đem nó không cách nào phá mở ngược lại tự thân linh lực còn bị trên kết giới quỷ dị chi lực thôn p h ệ chuyện gì xảy ra thời khác này giang âm bắc lòng nóng như lửa đốt dù sao giang dương còn bị vây ở trong kết giới không biết sinh tử vừa mới hắn ý đồ cùng giang dương bắt được liên lạc cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào giờ k h ắ c này hắn luôn uống nếu là giang dương đã xảy ra chuyện gì gia chủ là sẽ không bỏ qua cho chính mình đều do hắn nhất thời chủ quan khiến cho giang dương bây giờ bị vây ở trong kết giới hiện tại hắn liên giang dương sống hay chết cũng không biết được hiện tại hắn chỉ có thể hướng ra chủ đại nhân cầu cứu rồi tuy theo giang âm bắc liền hướng giang phong truyền âm cáo chi tình huống nơi này chỉ chốc lát sau hắn liền thu đến giang phong đáp lại gia chủ đại nhân để hắn không cần phải gấp mình đã đang đổi đến dung nham chi thành trên đường nghe được giang phong cũng không trách tội chính mình giang âm bắc thở một hơi dài nhẹ nhõm chỉ có thể cầu nguyện giang phong có thể rất nhanh điểm chạy đến đ ư n g lại vùng đấy từ các ngươi bước vào dung nham chi thành một khắc này liền đã đã rơi vào ta cái bẫy ma hồn kết giới đã mở ra không cần chờ mong có người có thể cứu các ngươi minh t u y ể n khu động quanh thân hát vụ đem mọi người vững vàng định tại n g u y ê n chỗ không n ú c nít được giờ phút này tất cả mọi người đã mất đi sức phản kháng như là một con dê đợi làm thịt tùy ý minh t u y ể n xâm lược nhưng mà minh t u y ể n cũng không để ý tới bọn hắn chỉ là nhặt lên mới vừa từ lạc u tuyết trong tay bị đánh rơi trường kiếm tay trái nhẹ nhàng u ố t ve thân kiếm ôn nu nói tuyết nhi không nghĩ tới ngươi còn giữ ta đưa ngươi tín vật đi nước thanh này màu xanh lam trường kiếm tên là thu thủy kiếm là bảy năm trước minh tuyền tại một lần lịch luyện bên trong ngẫu nhiên lấy được cũng đưa nó làm tín vật đính ước đưa cho lạc u tuyết bảy năm trước bọn hắn là một đôi làm cho người hâm mộ thần tiên quý lữ toàn bộ thiên nguyên tông đều chuyển x ư ớ n g lấy bọn hắn giai thoại nhưng mà đây hết thể lại tại ba năm trước đây một ngày nào đó cải biến ngày đó lạc u tuyết cùng phụ thân của hắn thiên nguyên tông tông chủ lạc thiên hành tận mắt thấy minh tuyền đang ăn uống thiên nguyên tông đệ tử tinh huyết tiến hành tu luyện lạc thiên hành lúc này liền đem minh tuyền chế ngự cũng đem hắn đưa đến hình p h ạ đường giao cho chấp pháp trưởng lão tự mình thẩm vấn kết quả nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Minh Tuyển, hắn là thiên ma tông tông chủ con riêng một mực tiềm phục tại thiên nguyên tông ý đồ không đánh mà thắng đem thiên nguyên tông không chế tại trong tay mình kết quả này làm cho tất cả thiên nguyên tông đệ tử cũng vì đó c h ấ n kinh bọn hắn không thể tin được đã từng phong quang tế nguyệt thiên nguyên tông đại sư h u y n h lại là thiên ma tông tông chủ con riêng mà lại cho tới nay dụng ý khó g i nhưng mà sự thật b à y ở trước mặt bọn hắn bọn hắn không thể không tin tưởng từng bộ bị rút khô tinh huyết thi thể tỏ rõ lấy minh tuyển thiên lý nan dùng tội ác giờ khác này tất cả mọi người đối với hắn thất vọng đến cực điểm liền ngay cả lạc u tuyết cũng cho là mình đã nhìn lầm người đã từng nàng coi là minh tuyển là đáng giá phó thác người cho dù minh tuyển thiên phú kém xa nàng nhưng chỉ cần minh tuyển yêu nàng nàng yêu minh tuyển là đủ rồi không nghĩ tới đây hết thẻ đều là minh tuyển hoan hôn lạc u tuyết đối với hắn thất vọng đến cực điểm tại minh tuyển muốn gặp nàng một lần cuối thời điểm nàng lựa chọn cự tuyệt minh tuyển tội ác thiên lý nan dung hình phạt đường đối với minh tuyển chỗ lấy công khai tử hình lấy an ủi những cái kia chết đi thiên nguyên tông đệ tử trên trời có linh thiêng nhưng mà ngay tại hình phạt đường muốn đối với minh tuyển xử tử hình trước một đêm minh tuyển hình phạt kèm theo phạt đường ly kỳ biến mất minh tuyển biến mất bốn tất cả mọi người không biết hắn là như thế nào tránh ra hình phạt đường trùng điệp trông coi cũng không biết hắn là như thế nào tại một đám cường giả dưới m í mắt mai danh nhận tích thứ này về sau minh tuyền chẳng biết đi đâu chương 60 t h ứ c tỉnh chương 60 t h ứ c tỉnh ba năm qua đi minh tuyền cường thế trở về lạc u tuyết không nghĩ tới nàng vậy mà tại dưới loại tình huống này lần nữa nhìn thấy minh t u y ề n lần này minh t u y ề n khí thế hung hung không người nào biết mục đích của hắn là cái gì giờ phút này minh t u y ề n trong mắt chỉ có một người đó chính là lạc u tuyết những người khác đối với hắn mà nói căn bản không trọng yếu minh tuyền trong mắt chứa m u ô n sắc mặt mũi tràn đầy xuân tình mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lạc u tuyết mở miệng nói tuyết nhi chúng ta ban đầu ở cùng một chỗ lâu như vậy ta còn giống như không có thưởng thức qua người hương vị nói đi minh tuyền dỗi ra lưới to liếm liếm sắp từ khỏe môi nhỏ xuống nước bọt bị trói buộc lạc u tuyết bị minh tuyền trần trụi trên dưới do xét co rúm lại không chỉ nàng có thể tin tưởng cảm giác được minh tuyển trong mắt dục vọng hắn là thật muốn đối với mình làm loại chuyện đó có lẽ hôm nay nàng sẽ bị minh tuyển ở trước mặt tất cả mọi người làm bẩn vừa nghĩ tới hình ảnh kia nàng liền hận không thể đi chết chỉ là bây giờ nàng bị minh tuyền c h ó i buộc liền ngay cả tự sát cũng làm không được lạc u tuyết nhìn xem hướng mình đi tới minh tuyển tuyệt vọng nói ra minh tuyển ngươi nhất định phải làm thế này sao nhưng mà minh tuyển chỉ là cười cười lại dỗi ra nhẹ tay nhẹ địa vớt ven à n g ngọc nhan nghiền ngâm nói làm sao tuyết nhi ngươi là sợ sao ta nhớ được ngươi lúc trước xưa nay sẽ không dùng loại ánh mắt này nhìn ta ngươi nhìn trời nguyên tông đệ tử xuất thủ thiên lý nan dung chúng ta trước đó tình nghĩa đã sớm vào lúc đó đã gây mất lạc u tuyết bất đắc dĩ nói liền vì mấy cái không quan hệ chút nào người tuyết nhi ngươi liền vô tình như vậy lúc trước thậm chí là ta muốn gặp ngươi một lần cuối ngươi cũng nguyện ý minh tuyền hai mắt đỏ bừng chăm chú điệu nắm vớt lạc u tuyết hàm dưới quát tầm lên từ đầu đến cuối minh tuyển đều không cho rằng chính mình có lỗi hắn của ban đầu bất quá chỉ là h ú t tan mấy cái thiên nguyên tông đệ tử tinh huyết liền bị tất cả mọi người phỉ nổ hắn làm như vậy cũng là vì m ạ n h lên vì m ạ n h lên có lỗi gì chẳng qua là mấy cái dâu d ị a thiên nguyên tông đệ tử tạp dịch hắn liền bị tất cả mọi người chỉ trích liền ngay cả lạc u tuyết đều không để ý giải hắn nàng chẳng lẽ không rõ sao mục đích hắn làm như vậy、sao? cũng là vì mạnh lên cũng là vì có năng lực bảo hộ nàng mấy đầu d â u ria tính mệnh liền để nàng cùng mình quyết liệt thậm chí cũng không nguyện ý thấy mình một lần cuối nếu không phải là bởi vì bốn chỉ sợ chính mình sớm đã chết ở trên trời nguyên tông sẽ không còn được gặp lại nàng hắn hận hắn hận là cu tuyết vô tình những người khác nghĩ như thế nào hắn đều có thể mặc kệ duy chỉ có là cu tuyết bốn ba năm qua hắn một lần lại một lần trở về từ coi chết chỉ vì mạnh lên chỉ vì lần nữa nhìn thấy là cu tuyết đã từng hắn có nghĩ qua có lẽ là cu tuyết lúc đó là bị cha hắn là thiên hành ngăn cản cho nên mới không có thấy mình một lần gối một lần lại một lần nguy cơ sinh tử là muốn lại một lần nữa nhìn thấy lạc u tuyết tín nhiệm trợ giúp hắn gắng gượng vượt qua liền ngay cả mặt của hắn cũng tại trong một chỗ bí cảnh gặp phải tối đ ộ u triệt để hủy dung dược thạch vòng y y ở đây hết thảy hắn đều không để ý hắn quan tâm chỉ là lạc u tuyết một người nhưng mà khi hắn đầy cõi lòng hy vọng điện lại một lần nữa nhìn thấy lạc u tuyết thời điểm lại cũng không là trong tưởng tượng của mình hình ảnh lạc u tuyết lần nữa nhìn thấy chính mình lúc là như thế bình thản phảng phất đã sớm bông xuống không không bốn đây là hắn tuyệt đối chỗ không cho phép hắn thậm chí là hy vọng là c ú tuyết hận chính mình mà không phải không nhìn chính mình hận hắn nói rõ vẫn yêu hắn thế nhưng là nàng lại là không nhìn chính mình một khắc này minh tuyền đã biết được là c ú tuyết buông xuống nàng thật buông xuống thằng kinh thương hải nan vi thủy ngoại trừ vu sơn không phải mây hiện tại đã biến thành một đoàn b ọ t nước bốn chỉ có hắn một người vẫn như cũ sống ở đi qua năm không thể hắn không cho phép không thể chỉ có hắn công việc của một người tại quá khứ nếu là c ú tuyết đã quên quá khứ của bọn hắn vậy hắn không để ý để là cu tuyết lần nữa nhớ tới nhưng g ĩ tới đây, m mà, mà bọn hắn tất u y cả mọi người bị minh tuyển chăm chú trói buộc mặc dù lên cơn giận dữ cũng vô pháp đối với minh tuyển xuất thủ đám người tuyệt vọng chẳng lẽ bọn hắn chỉ có thể trở thành trên thất gỗ cá tùy ý minh tuyển người quái dị kia bài bố sao giờ phút này tức giận nhất không ai qua được là gia dương thua với minh tuyền người quái gì kia đã là hắn cả đời x ỉ nhục hiện tại minh tuyền lại muốn ở ngay trước mặt hắn mạnh lên l à c cú tuyết cái này khiến hắn như thế nào nhẫn lại nhưng vô luận hắn như thế nào dãy r u ộ n cũng vô pháp tránh thoát trói buộc chỉ có thể nhìn chằm chặp minh tuyền nếu là ánh mắt có thể giết người giang dương có lẽ đã đem minh tuyền t i ê n đào vào quả lúc này g i ấ u ở chỗ tối tiêu vân mở hai mắt ra phun ra một ngụm trọc khí vừa mới tại minh tuyền cùng đám người lẫn nhau lôi kéo thời gian bên trong hắn một mực tại nút trong bóng tối lặng lẽ hấp thu đỏ niệm trong quả ẩn chứa khổng lồ lực bây giờ ba viên xích niệm quả đã bị hắn hấp thu hầu như không còn. tiêu vân cảnh giới cũng từ nguyên bản nhất phẩm võ vương tăng vọt đến thất phẩm võ vương tình trạng trong khoảng thời gian ngắn dòng d ã vượt qua sáu cái tiểu cảnh giới không hổ là xích nghiệm quả danh bất hư truyền tiêu vân mang trên mặt vẻ mừng rỡ tự đủ hiện tại tiêu vân đã là thất phẩm võ vương thậm chí ẩn ẩn muốn đột phá bát phẩm võ vương có thể thấy được xích nghiệm quả dược lực quả nhiên danh bất hư truyền không hổ là vạn năm mới sản xuất chín mai thiên địa linh quả ân giống như xảy ra chút tình huống đột phá cảnh giới vui sướng còn chưa tiếp tục bao lâu tiêu vân liền chú ý đến tất cả mọi người bị trói t u ộ c trừ minh tuyền một người tuy theo tiêu vân lại chú ý tới bốn phía tựa hồ bị kết giới vây k h ố n ở vô tận hắc vụ càng ngày càng đậm không ngừng mà ăn mòn thân thể của mọi người nhưng tựa hồ cũng không có người phát giác được có lẽ đợi đến bọn hắn phát giác được thời điểm đã sớm bị hắc vụ thôn p h ệ hóa thành minh tuyền đột phá tu vi chất dinh dưỡng hồn g chương sáu mươi mức gọi hồn minh tuyền đụng vào để lạc u tuyết không gì sánh được căm ghét thậm chí hắn bàn tay leo a n mặn còn ngả vào không nên dối địa phương lạc u tuyết chỉ cảm thấy trong dạ dày buồn nôn phản nôn nhưng mà minh tuyền chăm chú địa nắm vớt cằm của nàng lại thêm banh thân bị minh tuyền trói buộc l ạ c u tuyết vô lực phản kháng trong hai mắt c h ả y ra một hàng thanh lệ trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng cùng không c a m lòng nhìn xem mỹ nhân r ơ i lệ minh tuyển trong mắt g ụ c hỏa càng ngày càng t ị n h nhẹ nhàng phủi nhẹ l ạ c u tuyết trên gương mặt thanh lệ ô nhu n nói tuyết nhi ngươi càng khóc sẽ chỉ làm ta càng hưng phấn sau đó ta có khống chế không nổi chính mình vừa nói một bên lại đem bàn tay theo ăn mặn v ư ơ n hướng sau cùng cấm kỵ chi đ ị a bốn ngay tại minh tuyền muốn được xính thời khắc chỗ tối một đạo kiếm khí màu trắng đột nhiên hướng phía hắn đánh tới trực chỉ mệnh môn của hắn vô số lần trở về từ co một cái như người khó khăn l ắ m tránh qua tránh né bất thình lình công kích ai là ai núp trong bóng tôi đánh l é n ta minh tuyển hét lớn đồng thời linh thức của hắn cấp tốc đảo qua b ố n phía nhưng chung quanh nơi này trừ nồng đậm hắc vụ cùng bị trói buộc đám người không còn có những người khác bóng dáng làm sao lại không có người không có khả năng minh tuyển lại một lần nữa sử dụng linh thức dò xét b ố n phía nhưng mà vẫn như c ũ là không có chút nào thu hoạch là ai đi ra đừng lại giả thần giả quỷ minh tuyển hướng phía không khí quát đồng thời toàn thân linh lực p h o n trào Vận sức chờ h p á tiêu động, tùy t h ờ c vân cái h t u ấ tên thủ này đối với minh t t dứt tuyển g ẩn d quá mức xa lạ hắn sông sáu tiên huyền đại lục nhiều năm ngắn ngủi ba năm trung châu tây vực nam vực cùng bắc vực hắn đều đặt chân qua nhưng hắn cũng không có nghe nói qua tiêu vân người này hắn nhìn không hề giống là thế lực lớn nào đó bồi dưỡng ra được đệ tử nhưng mà cái này gọi tiêu vân ra hỏa tại minh t u y ể n xem ra quá mức quỷ dị rõ ràng từ ma hồn kết giới hình thành một khắc này tất cả mọi người khí tức đều đã bị hắn khóa chặt không nên xuất hiện cá l ọ t lưới cái tiêu tiêu vân đến cùng là từ đâu xuất hiện bốn chẳng lẽ trên người hắn có bảo vật gì có thể tránh thoát ma hồn kết giới tìm kiếm nếu không chỉ là thất phẩm võ vương làm sao có thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn tại tiêu vân tự giới thiệu đằng sau minh tuyền lâm vào trầm tư thật lâu không nói tiêu vân tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì đơn giản đang tự hỏi hắn đến từ phương nào thế lực chuyện trọng yếu hơn là nghi hoặc hắn như thế nào che giấu khí tức trốn qua ma hồn kết giới lùm bát bất quá hai vấn đề này liền xem như minh tuyển suy nghĩ nát vóc cũng nghĩ không ra được thứ nhất tiêu vân sơ đến đông v ự c thanh danh không hiện có rất ít người biết tên của hắn thứ hai ma hồn kết giới mặc dù cường đại nhưng tiêu vân có chu tiên kiếm thủ hộ muốn tránh đi ma hồn kết giới do xét ẩn nấp tự thân khí tức dễ như chở bàn tay hai vấn đề này đáp án minh tuyển suy nghĩ nát v c cũng nghĩ không ra được suy tư một hồi không có đạt được bất luận cái gì kết luận, tùy theo minh tuyền đưa tay vung lên vô cùng vô tận hắc vụ hướng phía tiêu vân đánh tới như muốn đem tiêu vân hoàn toàn h ư n g kéo vào trong bóng tối đối diện với mấy cái này quỵ dị hát vụ tiêu vân thần sắc lạnh nhạt chu tiên kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt tiêu vân quanh thân xuất hiện từng đạo lôi đình màu trắng sen lẫn nhau lấp lóe chiếu rọi h ắ c vụ tại đụng vào lôi đình thời điểm liền tư tư dung động bốn lôi đình thủ hộ phía dưới chu tà chớ gần minh tuyền khu động hắc vụ khắp nơi tiêu vân lôi đ ỉ n h phía dưới liên tục bại lui làm sao có thể một màn này để minh tuyền trợn tròn mắt bốn nhưng hắc vụ này thế nhưng là ma hồn kết giới diễn sinh đồ vật quỷ dị không gì sánh được tại trong ấn tượng của hắn hiếm có người có thể ngăn cản hắc vụ ăn mòn lấy tiêu vân làm trung tâm t ư ơ n g đạo lôi đ ỉ n h màu trắng hướng phía chung quanh hắc vụ tiến hành phản công trong một chớp mắt không khí tư tư rung động lôi quang chỗ đến hắc ám lui sạch nguyên bản trói buộc đám người xiềng xích màu đen cũng bị tiêu vân khu động lôi đình chi lực đánh nát bất quá một lát mạnh khu vực này hắc vụ đã biến mất tái hiện than nguyên bản phù lơ lửng giữa trời đầu lâu màu đen cũng bị lôi đỉnh màu trắng bao k h ỏ a cũng trong nháy mắt nổ tung đồng thời minh tuyển phảng phất bị trọng thương bình thường tê liệt ngã xuống trên mặt đất từng ngụm từng ngụm địa phun máu đen bộ xương màu đen này đầu là minh tuyển tế luyện bản m ệ n h vũ khí cùng m ệ n h hồn của hắn tương liên bây giờ vũ khí nát minh tuyển tự nhiên cũng bị phản p h ệ quá tốt rồi chúng ta được cứu chúng ta được cứu l à tiêu vân là hắn đã cứu chúng ta bị giải cứu đám người n h o nhao đi vào tiêu vân sau lưng cùng hắn cộng đồng đối kháng minh tuyển nơi này chỉ có tiêu vân có năng lực cùng minh tuyển chống lại bọn hắn chỉ có ôm vào tiêu vân đủi, mới có thể còn sống. Về p h ầ nhưng Giang t mà lạc h không t bỏ u m tuyết mũi tìm kiếm tiêu vân che chở, nhưng cũng h chở, c nhưng mà, là cú tuyết cũng không trả lời hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại tiêu vân sau lưng lạnh lùng nhìn về thất lạc minh tuyển ha ha ha ha ha minh tuyển điên cuồng cười nói mặc dù minh tuyền đã bị trọng thương nhưng mọi người cũng không dám chủ quan lại không dám tùy tiện tiến lên giải minh tuyền tính mệnh một phương diện tiêu vân cũng không hề đọc thủ bọn hắn làm sao dám vượt qua tiêu vân trực tiếp đối với minh tuyền xuất thủ đâu một phương diện khác ma hồn kết giới còn chưa giải trừ ai nào biết minh tuyền lại lưu lại hậu thủ gì đâu hiện tại chỉ có yên lặng theo dõi k ỳ bên i bốn lạc u tuyết vô tình khiến cho minh tuyền lại một lần nữa lòng như c h o n g vội nếu lạc u tuyết bất nhân cũng đừng trách hắn bất nghĩa nguyên bản tại hiến tế tất cả mọi người đằng sau hắn sẽ mang theo lạc u tuyết rời đi đi đến một cái không có người biết bọn hắn địa phương hạnh phúc khoái hoạt địa sinh hoạt rõ ràng sắp thành công thế nhưng là lại bị tiêu vân đánh vây bốn hắn hôm nay đã bản thân bị trọng thương vô lực cùng mọi người chống lại nhưng hắn sao lại nhận mệnh ngầm đầu nhìn trên bầu trời khủng bố gương mặt khổng lồ minh tuyển lộ ra nụ cười quỷ dị lẩm bẩm nói chết c h u n g đi chương sáu mươi hai thượng cổ ma thần chương sáu mươi hai thượng cổ ma thần bằng vào ta chi linh hiến tế ma thần minh tuyển trong mắt là vô tận điên cuồng q u á t o tuy theo minh t u y n thân thể phanh một tiếng nổ tùng hóa thành một đạo huyết vụ bay về phía thiên cung Dầm trong lòng mọi người bẩn bỗng nhiên co rú một chút nội tâm xuất hiện một loại dự cảm bất t ư ở n g dường như có cái gì kinh khủng đại tồn tại muốn khôi phục chuyện gì xảy ra giang dương nội tâm tâm thần bất định bất an trầm giọng hỏi hắn hiện tại đã không còn dám xem nhẹ mình t u y ể n dù sao thủ đoạn của hắn quá quỷ dị quỷ dị đến ngay cả hắn đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi không cách nào an tâm m u ố n chỉ chốc lát sau trời bỗng nhiên tối xuống trời vừa tối ba có người hoảng sợ nói vừa mới tiêu vân lấy vô tận lôi đình xua tan h á cám để mảnh khu vực này tái hiện thanh minh hiện tại mảnh khu vực này lần nữa khôi phục h á cám bốn quần quân mây đen hướng phía bọn hắn mảnh khu vực này tụ lại trên không trung bốc lên nhấp đô cũng từng tầng từng tầng địa đệ xuống đám người nội tâm đều bị bất an cùng sợ hai chỗ tràn ngập một cỗ không gì sánh được khí tức ngột ngạt từ trên xuống dưới thẳng tắp đè xuống nặng nề đến làm cho đám người t h ở không nổi kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt k i ệ trong kiệt. t mây đen chuyến đến một trận lại một trận để cho người ta dùng mình tiếng cười đám người ngầm đầu nhìn về phía bầu trời mới phát hiện tấm kêu máu thịt be bét gương mặt khổ cũng không có theo minh tuyền tử vong mà biến mất giờ phút này gương mặt khổ trong miệm không ngừng mà phát ra kiệt kiệt kiệt đến mức không để ý đến ngay từ đầu liền xuất hiện khủng bố gương mặt khổng lồ trên bầu trời kinh khủng gương mặt khổng lồ so ngay từ đầu còn muốn giữ tợn đáng sợ để mọi người tại ngạt thở bên trong cảm thấy linh hồn run g dày tim đập thanh âm càng ngày càng nặng càng ngày càng rõ ràng đám người sờ lên tim của mình nhưng này một tiếng một ngạt nhưng lại vang dội tiếng tim đập tuyệt không có khả năng là bắt nguồn từ bọn hắn nếu không phải bắt nguồn từ bọn hắn bốn cái t i ê chỉ có khả năng bốn đám người ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời khủng bố gương mặt khổng、lồ. d ầ m dầm tiếng tim đập càng ngày càng nặng càng ngày càng vang giờ k h ắ c này tất cả mọi người đã biết được cái này từng trận tiếng tim đập cũng không phải tới bắt nguồn từ bọn hắn mà là bắt nguồn từ trên bầu trời khủng bố gương mặt khổng lồ tấm kia khủng bố gương mặt khổng lồ tim có đập âm thanh ba nó xuất hiện tiếng tim đập ba đám người không thể tin vào thai của mình có nghe lầm hay không xuất hiện tiếng tim đập điều này có ý vị gì mang ý nghĩa trên bầu trời khủng bố gương mặt khổng lồ là sống lấy bốn chỉ có sinh vật còn sống mới có tiếng tim đập nguyên lai tưởng rằng trên bầu trời khủng bố gương mặt khổng lồ chỉ là từ vật chỉ là minh tiền dùng để chấn nhất bọn、hắn. nhưng sự thật lại nói cho bọn hắn bọn hắn nghĩ sai giờ khắc này mọi người mới nhớ tới minh tuyển tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc nói qua một câu bằng vào ta chi linh hiến tế ma thần ma thần ba ba ba chẳng lẽ trên thiên khung này khủng bố gương mặt khổng lồ là một vị ma thần ba đám người nội tâm cực c h ấ n ma thần đây chính là ma tộc thượng vị giả thời kỳ thượng cổ siêu cấp cực giả chỉ tồn tại ở trong điện tịch nhân vật hiện tại thiên huyền đại lục cũng tồn tại cùng ma có liên quan ma tu bất quá ma tu còn kém rất rất xa chân chính ma tộc bọn hắn p h ư ơ n g pháp tu luyện chỉ là tham khảo ma tộc còn xuất lại xuống ít đến thương cảm truyền thừa nhưng ma tộc sớm đã tại thượng cổ trong đại kiếp hủy diệt làm sao lại xuất hiện tại đương đại bốn không có khả năng không có khả năng đám người lập tức phủ định nói có tồn tại kinh khủng muốn thức tỉnh tiêu vân lông mày níu chặt trầm giọng nói lạc u tuyết hỏi tiêu công tử ngươi nói tồn tại kinh khủng là chỉ trên bầu trời gương mặt khổng lồ sao tiêu vân nhẹ gật đầu chấp nhận hắn ngay tại tỉnh lại tiêu vân lần nữa lẩm bầm đạo tồn tại kinh khủng ba liền ngay cả tiêu vân đều nói trên bầu trời gương chẳng lẽ lại thật là ma thần không được sao chẳng lẽ minh tuyền thật dùng tính mạng của mình triệu hồi ra một tôn thượng của ma thần cái này bốn nếu là ma thần tô t ỉ n h chỉ sợ đương đại không người có thể chống lại ba giờ phút này có người bởi vì quá sợ sệt bởi vì sợ sinh lệ phóng hướng thiên khung phía trên khủng bố gương mặt khổng lồ ý đồ đem đang thức t ỉ n h thượng của ma thần bóp chết trong trứng nước nhưng mà còn không có tới gần khủng bố gương mặt khổng l ồ lúc một đạo hát quan từ gương mặt khổng lỗ trong miệng bắn ra đem hắn tại chỗ đánh nát một tên cựu phẩm võ vương tại chỗ l ạ t mọi người thấy một màn này tâm hồn run dày trên thiên khung này khủng bố gương mặt khổng lồ có được bản thân thủ đoạn phòng ngự vừa mới đạo hát quan g kia nhìn như phổ thông nhưng bọn hắn có thể cảm giác được tích chứa trong đó lực lượng khổng lồ đủ để đem bọn hắn bất luận kẻ nào đánh giết năm đám người tuyệt vọng chẳng lẽ bọn hắn thật chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi ma thần tô tỉnh ạ bốn nếu như ma thần tô tỉnh bọn hắn còn có sống tiếp khả năng sao đáng sợ tiếng cười quanh quần tại mọi người bên hai để đám người cảm giác phản phất đặt mình vào địa ngục tiếp lấy tại mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong trên bầu trời khủng bố gương mặt khổng lồ dần dần từ mơ hồ trở nên rõ ràng từ hư hào trở nên thực chất nguyên bản máu thịt bê bét gương mặt khổng lồ dần dần thu nhỏ thẳng đến no lớn nhỏ cùng mặt người không khác từ từ bốn từ từ huyết nhục gây dựng lại vết máu biến mất thẳng đến một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại trước mặt hắn là minh tuyền lạc u tuyết lắc đầu không dám tin nói gương mặt này ở đây tất cả mọi người không gì sánh được quen thuộc đây rõ ràng cùng minh tuyền giống nhau như lúc đồng dạng đều là má trái hoàn hảo có thể nhìn ra là một cái mỹ nam tử nhưng mà má phải lại là che kín của máu h o h ạ đổ máu làm sao có thể. minh tuyền lần nữa trở về rồi sao giang dương nhìn lấy thiên khung phía trên mặt người ngờ ngác đạo giờ phút này không người nào nguyện ý tin tưởng gương mặt này chủ nhân là minh tuyền minh tuyền hắn lại một lần nữa trở về không có khả năng bọn hắn rõ ràng tận mắt thấy minh tuyền hóa thành một đám h u y ế t vụ bay về phía thiên k h u n g thiên k h u n g bay về phía thiên k h u n g ba đám người giờ mới hiểu được nguyên lai、like、đây chính là cái gọi là hiến tế có lẽ hắn cũng không phải là minh tuyền chỉ là mượn minh tuyền mặt trùng sinh bốn viễn cổ ma thần lại một lần nữa trở về t đối, đối, đối với đối với đối với hắn tuyệt không có khả năng là thượng cổ ma thần nhất định là giả có người phụ họa nói dù sao ai cũng không nguyện ý tin tưởng thượng cổ ma thần tái hiện thế gian thượng cổ ma thần quá mức khủng bố nếu thật như thế vẹn vẹn khí thức cũng không phải là bọn hắn những người này có thể tiếp nhận cho nên bọn hắn đối với cái này m à thần thân phận cầm thái độ hoài nghi n g ư ờ i là ai vì sao muốn giả thần giả quỷ giang âm bắt triều lấy trên bầu trời ma thần quát dù sao hắn tuyệt không tin tưởng trên bầu trời đứng đấy người là trong truyền thuyết ma thần giả thần giả quỷ đây là ta thức tỉnh đến nay nghe được buồn cười nhất trò cười ma thần khép cười một tiếng ung dung mở miệng biểu diễn của ngươi lấy lòng đến ta nhưng ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết vừa dứt lời chỉ gặp ma thần có chút đưa tay giang âm bắt thân thể liền không bị khống chế hướng về bầu trời bay đi. khi mọi người kịp phản ứng thời điểm giang âm bắc đã bị ma thần bóp lấy cổ h n g bốn t vừa mới xảy ra chuyện gì cựu phẩm võ tông giang âm bắc bị trên bầu trời người kia một cái chớp mắt bóp cổ lại không cách nào đ ộ n đậy một màn này phát sinh quá nhanh nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng giang âm bắc đã bị hắn trộm trong tay đây chính là giang âm bắc a một tên cựu phẩm võ tông cường giả a cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay đất bị h ắ n chế phục bốn như vậy hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào võ tông phía trên chính là võ tôn chẳng lẽ lại hắn là võ tôn lại hoặc là càng mạnh võ thánh nếu thật như vậy ai có thể đối phó hắn liên giang âm bắc đô bại bọn hắn những người này so giang âm bắc tu vi thấp hơn làm sao có thể đủ trong tay hắn chống nổi một hơi chẳng lẽ lại đúng như giang dương lời nói trên bầu trời đứng đấy người kia thật là ma thần thức tỉnh thượng cổ ma thần ba lúc này giang âm bắc bị ma thần nắm cổ họng hắn muốn dãy ruột nhưng không có một kia khí lực không thể tin được hắn như sâu kiến bình thường bị người dễ như t r ở bàn tay đ ị a nắm ở trong tay nhìn xem muốn dãy ruột nhưng lại vô lực dãy ruột giang âm bắc ma thần k h é p cười một tiếng lạnh lùng nói còn dám dãy r u ộ có thể trở thành ta thức tỉnh cái thứ hai tế phẩm ngươi h ẳ n là cảm thấy vinh hạnh nói đi kiềm chế ở Giang Bắc đại âm chế bác ở t h chậm ủ r bọn hắn vừa mới nhìn thấy cái gì chết giang âm bắt chết chỉ là một cái tốt chớp mắt sự tình giang âm b ắ t chết sau đó có phải hay không sẽ đến phiên bọn hắn bốn chạy mau a không biết là ai hô mọi người tại đây mới phản ứng được đối với chạy mau nhất định phải chạy hiện tại chỉ có chạy ra dung nham chi thành mới có thể bảo trụ tính mạng của mình đám người nhao nhao chạy tư tán nhưng mà không đợi bọn hắn đi mấy bước một đạo vô hình uy áp đem mọi người bao phủ trong đó khi tức cường đại từ trên không đại xuống cũng càng ngày càng nặng ép tới đám người t h ở không nổi đám người nhao nhao tê liệt ngã xuống trên mặt đất chỉ còn lại có tiêu vân đang khổ cực trèo trầm bốn đây là một tên tác phẩm võ thánh u y áp ở đây trong những người này không ai có thể gánh vắt được a lại còn có người có thể đứng đấy ma thần nhìn xem đau khổ trẹo trống đến mức không có ngã xuống tiêu vân nghi ngờ nói tùy theo ma thần nhìn lướt qua tiêu vân sợ h ã i than nói thật cường đại khí huyết loại này khí huyết làm sao có thể tồn tại ở một tên thất phẩm võ vương trên thân ma thần kiếp h sợ không thôi tiêu vân khí huyết trên người quá mức thịnh vượng đơn giản dọa người rõ ràng chỉ là thất phẩm võ vương nhưng hắn khí huyết thịnh vượng trình độ thậm chí đã vượt qua võ tông thậm chí so vừa mới hắn thôn vệ giang âm bắc khí huyết càng phải thịnh vượng một đạo mỹ vị điểm tâm ma thần liếm liếm môi vui vẻ nói tiểu tử có thể bị ta thốt nói trong tay sinh ra một cỗ hấp lực muốn đem tiêu vân bắt tới nhưng mà nơi xa một cái đại thủ sẽ vượt không ở giữa hướng phía phương hướng của hắn đánh tới đem hắn bắt vào vết nước không gian theo ma thần biến mất đ ặ t ở trên thân mọi người uy áp cũng biến mất theo phương này khu vực cũng cấp tốc khôi phục tinh không vạn lý bốn xảy ra chuyện gì ma thần đâu ta vừa mới chỉ nhìn thấy một cái đại thủ đem ma thần bắt vào vết nước không gian sau đó ma thần liền biến mất không thấy là ai là ai đã cứu chúng ta lúc này đám người nhao nhao suy đoán đến cùng là ai lại có thần bí như vậy khó lường thủ đoạn nhưng không người nào có thể trả lời bọn hắn vấn đề này chỉ có tiêu vân một người nhưng tại tâm khải nguyên thành khải nguyên khách sạn lúc này ma thần một mặt hoảng sợ ánh mắt ngốc trệ không dám nhìn hướng b ộ t phía ai đến cùng là ai vậy mà xe rách không gian đem chính mình b ỗ tới loại thủ đoạn này quá mức kinh tế h hai tục liền ngay cả thời kỳ toàn thịnh hắn cũng làm không được a thậm chí liền xem như ma hoàng cũng làm không được a đừng phát ngây người bắt ngươi cũng không có gì không phải a để cho ngươi ngờ người ngồi tại ma thần sau lưng sau lưng ra vũ một bàn tay đập vào sau gãy của hắn ma thần lúc này mới kịp phản ứng hướng phía sau nhìn lại chỉ gặp sau lưng ngồi một cái sen vào non nớt cùng thành thục ở giữa thiếu niên thiếu niên ngay tại nhàn nhã phòng trà thiếu niên nhìn qua bình thường giống như là không có bất kỳ cái gì tu vi phạm nhân bất quá ma thần cũng sẽ không bị cái này bình thường biểu tượng làm cho mễ hoặc dù sao có thể đem chính mình cách không trộm tới người sao lại đơn giản như vậy vị thiếu niên này tuyệt đối là một cơn ư giả g mà lại là một vị tu vi viễn siêu với hắn cơn giả cho nên hắn mới nhìn không ra thiếu niên sâu cạn tiền bối ta sai rồi tha cho ta đi bất chấp tất cả mặc dù không biết hắn chỗ nào đắc tội người cường giả này nhưng là t r ư ớ c cầu x i n tha thứ tổng không có sai ngươi ngược lại là thất thời biết trước cầu x i n tha thứ dạ vũ thản nhiên nói không sai lầm chính là sai nên phạt vừa dứt lời ma thần trên thân b ỗ n g giấy lên một đạo ngọn lửa màu trắng ngọn lửa màu trắng trong nháy mắt lan tràn ma thần toàn thân hắn mỗi một chỗ thân thể thậm chí linh hồn đều bị ngọn lửa màu trắng tiêu đốt a -a -a -a -a -a -a. tiền bối tha mạng a ma thần thống khổ kêu thảm bốn bất quá vùng không gian này đã bị dạ vũ phong tỏa nhờ ma thần kêu lớn tiếng đến đâu cũng sẽ không bị người bên ngoài nghe thấy chương sáu mươi ba tái chương sáu mươi ba tái hiện kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt bốn ha ha Hat ha ha Hat ha ha ha ha ha ha bốn một trận lại một trận làm cho người dùng mình tiếng cười tại mọi người bên thai quanh quẩn giống như tới từ địa ngục các quỷ càng không ngừng ở bên cạnh họ du đãng trên bầu trời nguyên bản lẻ loi trơ trọi một tấm da mặt chầm chậm bắt đầu sinh ra máu thị thân thể từ đầu đến thân thể lại đến tư chi cuối cùng giữ tợn huyết nhục phía trên dần dần sinh ra làn da chỉ chốc l t sau tại mọi n g ư i ánh mắt kinh sợ bên trong một c i sống T. Từ k sờ sờ lạnh lạnh đến tâu xương để đám người phản phát trí nhược cựu ưu điện một ca trên bầu trời ma thần hừ nhẹ một tiếng trong nháy mắt cả vùng không gian bắt đầu kịch liệt dung chuyển nhắc lên một trận c u ồ n g phong mưa rào vô số g i ọ t mưa hóa thành lưỡi dao đem huyết hồn kết giới c ắ t đứt, trận trận c u ồ n g phong đem mọi người c u ố n về phía chân trời nặng hơn nửa trọng địa quẳng xuống đất chu tiên kiếm tự chủ hộ chủ thủ hộ lấy tiêu vân không nhận ma thần chi huy ảnh hưởng tiêu vân sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy thiên khung phía trên ma thần từ trên người hắn khí tức có thể đánh giá ra vị này ma thần rất mạnh mặc dù hắn mới vừa vặn tốt tỉnh cũng không có lúc toàn thịnh thực lực nhưng tiêu vân khẳng định hắn tuyệt đối có võ thánh phía trên thực lực thậm chí đụng chạm đến võ đế cảnh giới mặc dù tiêu vân thân phụ chu tiên t ư kiếm nhưng bây giờ hắn vẹn vẹn chỉ là thất phẩm võ vương căn bản là không có cách phát huy ra chu tiên t ư kiếm vốn có lực lượng do hắn c h â bố trí chu tiên kiếm trận vẹn vẹn đối phó võ tông cùng võ tông phía dưới võ giả như vậy có ít nhất võ t h a n h thực lực ma thần cũng không phải là hắn hiện tại có thể đối phó đối mặt cường đại như thế định nhân hắn chỉ có thể làm đến tự vệ có lẽ ngay cả tự vệ đều có chút khó bốn cuối cùng hay là hắn quá yếu hiện tại bọn hắn tất cả mọi người khí tức đã bị ma thần khóa chặt mặc dù tiêu vân muốn trốn cũng không chạy được bốn tại ma hồn kết giới bị ma thần c bên ngoài kết giới người cũng tới đến nơi này giang âm bắc nhìn thấy giang dương té xịu trên đất lập tức tiến lên đem hắn đỡ lên kiểm tra một phen giang âm bắc thở dài một hơi giang dương mặc dù nhìn tương đối c h ấ t vật nhưng đều là chút bị thương ngoài da giang âm bắt cho giang dương cho ăn một viên đan dược chữa thương chỉ chốc lát sau giang dương liền ung dung tỉnh lại cảnh tượng giống nhau cũng xuất hiện tại dương tiêu l à c u tuyết bọn người trên thân trình diễn bọn hắn người hộ đạo đều cho bọn hắn cho ăn đan dược chữa thương để bọn hắn từ trong hôn mê tỉnh lại người càng ngày càng nhiều có ý tứ trên bầu trời ma thần chậm rãi mở miệm nói những người hộ đạo này vốn chính là hắn tận lực bỏ vào đến vì chính là đem bọn hắn toàn bộ thôn vệ khôi phục tu vi tại bị tỉnh lại một khắc này hắn liền đã cảm giác được thế giới này khác biệt thiên đạo yên lặng pháp t ắ t hỏng đã không còn thời kỳ thượng cổ huy hoàng cũng là thời kỳ thượng cổ trận đại k i ế p kia quá mức kinh khủng bốn khi đó sông núi băng liệt thần linh khắp huyết sinh linh đồ t h á n khắp nơi đều là kêu dên i bốn hiện tại thế giới này đã trở nên không gì sánh được yêu ớt cũng đã không thể có thần ra đời hắn hôm nay mặc dù bị người tỉnh lại nhưng một thân thực lực đã lớn không bằng trước vẹn vẹn chỉ có tác phẩm võ thánh cảnh giới mà lại cảnh giới phù phiếm bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống không chỉ như vậy hiện tại thân thể này quá mức yếu đuối căn bản không có khả năng gánh chịu hắn tàn hồn không được bao lâu bộ thân thể này liền sẽ hoàn toàn tan vỡ một khi bộ thân thể này vỡ nát vậy hắn còn x ó t lại một tia linh hồn cũng sẽ triệt để tiêu tán ở thế gian bốn không hắn t u y ệ t không cho phép thật vất vả sống lại tới tại sao có thể lần nữa hồn phi phách tán hiện tại chỉ có một cái biện pháp đó chính là không ngừng cường hóa bộ thân thể này mới có thể bảo vệ tính mệnh của hắn bất quá hắn hôm nay chỉ có một thân thực lực nhưng khí huyết không đủ bên trong trống rỗng đã không có thời gian tiến hành theo chất lượng rèn luyện bộ thân thể này như vậy chỉ còn lại có một cái biện pháp cấp đoạt người khác khí huyết mặc dù loại phương pháp này làm đất trời oán giận nhưng hắn đã nghĩ không ra những phương pháp khác nếu là đặt ở trước kia hắn là tuyệt đối khinh thường tại cấp đoạt người khác tinh huyết dù sao làm tôn quý ma thần hắn có chính mình nạo g khí cũng không phải những cái kia cấp thấp ma tộc có thể tới đánh đ ộ n g nhưng hắn hôm nay đứng trước tử vong hắn cũng không thể không bông xuống chính mình làm ma thần nạo khí giống ma tộc cấp thấp như thế lấy thôn phệ tinh huyết phương thức đến bảo trụ tính mạng của mình hắn vừa mới thô sơ giản lược địa nhìn lướt qua mảnh khu vực này võ giả đại khái chỉ có hơn năm ngàn người trong đó đại bộ phận đều là võ vương về phần võ hoàng lác đắc không có mấy nói như vậy tu vi càng cao khí huyết càng đủ một trăm cái võ vương khí huyết cộng lại cũng không sánh nổi một cái võ hoàng võ vương khí huyết với hắn mà nói hạt cắt trong sa mạc chỉ có võ hoàng trở lên cầu giả mới có thể thoáng có chút tác dụng nhưng nguyên bản mảnh khu vực này võ hoàng số lượng cộng lại đều không cao hơn một tay số lượng những này khí huyết không đủ để thờ hắn hấp thu may mắn hắn cảm ứng được huyết hồn bên ngoài kết giới còn có không ít võ hoàng thậm chí là võ tông cảnh giới cừng giả dứt、khoát. hắn liền đem hết u y hồn kết giới giải trừ đem những người này bỏ vào đến những người này với hắn mà nói vẹn vẹn chỉ là đồ ăn hoàn toàn không tạo thành uy hiếp nếu là đem cái này hơn năm người toàn bộ thôn p h ệ hắn lại có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian liền có càng nhiều thời gian đi bên ngoài tìm kiếm cường giả khí huyết cùng thiên tài địa b ả o rèn luyện thân thể khôi phục thực lực kiệt kiệt kiệt. lũ sâu kiến ngoan ngoan đứng ở nơi đó bị ta thôn p h ệ đi trên bầu trời ma thần nhìn xem dưới mặt đất võ giả nói ra những này tiến đến các hộ đạo giả vừa mới bọn hắn lực chú ý đều tại nhà mình thiếu chủ tiểu thư trên thân từ đó không để ý đến lẳng lặng, lặng đứng trên bầu trời ma thần. lúc này bọn hắn mới chú ý tới trên bầu trời đứng đấy một người từ hắn ẩ n ẩ n để lộ ra khí tức đến xem đây tuyệt đối là một cường g i ả năm người kia là ai giang âm bắc nghi ngờ h ỏ i đã tỉnh lại gia dương nhìn lấy thiên khung phía trên minh tuyển trầm giọng nói hắn là đến từ thời đại thượng của ma thần câu nói này không chỉ có giang âm bắc nghe thấy được những người khác cũng nghe thấy cái gì ma thần đến từ thời đại thượng của ma thần làm sao có thể ba thời đại thượng của ma thần không phải đã sớm tuyệt diệt làm sao có thể xuất hiện tại trước mặt bọn hắn ba chương sáu mươi lăm thao túng thời gian chương sáu mươi lăm thao túng thời gian tiền bối tha mạng a ma thần lại một lần nữa kêu gen nói cái này như giỏi trong xương ngọn lửa màu trắng mặc dù uy lực không mạnh chỉ là hơi tại hắn phạm vi chịu đựng phía trên nhưng thắng ở liên tục không dứt để hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại bị thống khổ tra tần bốn a a a a ế A h ma thần từ lúc mới bắt đầu lớn tiếng kêu gen đến nhỏ giọng nước nở lại đến cuối cùng đức quáng gen gì quá thống khổ bốn dạ vũ đem hắn vây nhốt tại trong kết giới ngăn cách với lời hắn nghe không được không nhìn thấy phản phát không thuộc về thế giới này chỉ có thân thể cùng trên linh hồn không ngừng truyền lại thiêu đốt thống khổ đã chứng minh hắn tồn tại một năm bốn m ư ờ i năm bốn một trăm n ă m bốn một n g à n năm bốn một vạn năm bốn ma thần ở trong lòng không ngừng mà đếm lấy thời gian có vẻ như hắn đã bị dạng này hành hạ một vạn năm bốn một vạn năm không nhúc n í t được một vạn năm thời thời khắc khắc bị ép duy trì thanh tỉnh bị cái này như giỏi trong xương ngọn lửa màu trắng không ngừng mà dày vào lấy mặc dù không trí tử nhưng thống khổ lại vĩnh viễn không thổi bốn thật là dài đăng đẳng tốt cô độc còn bao lâu nữa bốn ma thần ở trong lòng nhớ kỹ hắn thụ hình thời gian đã thứ một mươi một năm đi đông nhiên nguyên bản bị phong bế h ắ cám kết giới xuất hiện một tia sáng cách h i ế u ở trên m ắ đi. đó không xa dạ vũ vẫn tại nhàn nhã phẩm trà bất quá một cái trước mắt nguyên bản bám vào tại trên người ngọn lửa màu trắng đều tiêu tán thân thể của hắn cũng lại xuất hiện tri giác có thể lần nữa nhúc ních nhưng hắn không dám động dù sao dạ vũ còn ngồi ở chỗ đó nếu là hắn dám động nếu là bị tiền bối cho là mình có chạy trốn hiểm nghi chỉ sợ lại là vạn năm thậm chí là một trăm năm thân thể cùng trên linh hồn đau khổ nhìn xem nằm trên mặt đất không nhúc ních ma thần dạ vũ k h ẽ cười một tiếng thản nhiên nói làm sao con n ằ m trên mặt đất chẳng lẽ muốn để cho ta dịu n g ư ờ i đứng lên ma thần nghe xong doa đến lập tức bỏ lên nằm dạp trên mặt đất r u n g g i n g nói tiền bối ta thật biết sai thà cho ta đi hơn mười ngàn năm qua đến ta đã tại khắc sâu tỉnh lại sai lầm của mình ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi hơn một vạn năm dạ vũ uống một mụ trà n g một, một, vẹn vẹn một, từng từng một phần không nhiều một phần không thiếu hiện tại trước mắt vị đại năng này lại nói với chính mình từ chính mình bắt đầu thụ hình đến kết thúc vẹn vẹn chỉ là qua một khắc đồng hồ dạ vũ nhìn xem lâm vào bản thân hoài nghi ma thần giải thích nói bất quá là một điểm nhỏ thủ đoạn xác thực đây chỉ là dạ vũ tại nhàm chán thời điểm nghiên cứu ra được thủ đoạn nhỏ thao túng một phương khu vực thời gian trôi qua bốn trong kết g i ớ i và năm bên ngoài kết g i ớ i một khắc đồng hồ đây là dạ vũ lần thứ nhất thi triển kỹ năng này không quá thuần thục nếu không nơi nào sẽ là ngoại giới một khắc đồng hồ nội bộ một và năm chỉ sợ có thể làm được ngoại giới một cái trước mắt nội bộ một và năm một trăm linh năm trăm và năm thậm chí dài hơn bốn bất quá cái này không thuần thục thủ đoạn nhỏ lại làm cho ma thần khiếp sợ không thôi nửa ngày nói không ra lời bốn khống chế một phương khu vực thời gian trôi qua tại trong sự nhận thức của hắn không người nào có thể làm đến Cho dù là thời kỳ thượng người mạnh nhất cũng không thượng nhất thủ mạnh như người cũng cổ có quỷ dị vậy đại o n t h ờ gian, cho thượng ớ i nay, đều để là t ế gian g n ờ mười Thời i kinh tại. giả, tuổi cuối với bụi vì vạn vẫn về đó đã đại có tồn từng hắn, nhập thần cứng, năm nhưng cùng bốn. Cho thọ, h ý trở t cấp bậc mặc các dù dù là là mấy ư sẽ cổ vô số người càng không ngừng hướng về cảnh giới càng cao hơn leo lên chỉ vì cái kia hư vô mở m i ệ n g trường sinh không có người không kính sợ thời gian cũng không có người có thể chạm đến lực lượng thời gian bốn bây giờ thế giới này cùng thời đại thượng cổ so sánh càng thêm yếu ớt Pháp tiền c được không đầy đủ, l cường cường bối ngươi tự hầu là t h n nghĩ á p sinh ra, v đến một cái khả năng ma thần tâm thần bất định bất tán nói dạ vũ cũng không muốn ma thần truy đến cùng lai lịch của mình không chỉ có đoán không ra cũng chỉ sẽ đoán mọ liền ngắt lời hắn ánh mắt băng lãnh nói khẽ có một số việc ngươi không cần biết cũng không phải ngươi có thể biết nghe được dạ vũ lời nói ma thần hợp t h ở i m miệng quỳ trên mặt đất túi đầu không dám cùng dạ vũ đối mặt nhìn xem quỳ trên mặt đất ma thần dạ vũ lạnh lùng nói sau đó ta hỏi ngươi đáp không cần chất vấn rõ chưa ma thần run giọng nói là tiền bối đầu tiên vấn đề thứ nhất ngươi tên là gì dạ vũ hỏi hồi bẩm tiền bối ta gọi ngao kiệt là ma tộc thứ ba ma thần dạ vũ nhẹ gật đầu lại lần nữa hỏi thời đại thượng cổ đến tột cùng xảy ra chuyện gì nghe được vấn đề này ngao kiệt ngây ngẩn cả người tiền bối đang hỏi chính mình thời đại thượng cổ xảy ra chuyện gì chẳng lẽ lại tiền bối cũng không có trải qua thời đại thượng cổ chàng hạo kiếp kia lại hoặc là hắn là tới từ càng xa xưa hoang cổ niên đại thậm chí là thời đại thái cổ nhưng tiền bối tựa hồ cũng không nguyện ý lộ ra lai lịch của mình hắn cũng không thể nào biết được dựa theo lúc trước hắn phỏng đoán giống giả vũ cường giả như vậy có lẽ là thời đại hoang cổ thậm chí là thời đại thái cổ để lại cường giả dù sao thời đại thượng cổ căn bản không có khả năng sinh ra cường giả như vậy có lẽ chỉ có hoang cổ niên đại cùng thời đại thái cổ mới có thể bốn cho tới nay sinh hoạt tại thời đại thượng cổ người đều chương sáu mươi sáu chói buộc thiên đạo chương sáu mươi sáu chói buộc thiên đạo ân nhìn xem lâm vào trầm tư ngao kiệt dạ vũ hừ nhẹ một tiếng đem ngao kiệt suy nghĩ một lần nữa kéo lại tiền bối tha mạng ngao kiệt toàn thân phát r u n thấp thỏm nói hắn vừa mới vậy mà tại tiền bối trước mặt thất thần thật sự là tội đáng chết và lần nếu là tiền bối tức giận lại đem nhốt vào phòng tối tra tấn cái mấy và năm vẹn vẹn nghĩ đến tràng diện kia hắn liền mồ hôi lạnh lứa ra nói tiếp dạ vũ trầm giọng nói là tiền bối lần này ngao kiệt thẳng vào chính đề liên quan tới thời đại thượng cổ tràng hạo k i ế p kia mặc dù ta tự mình trải qua nhưng ta cũng không biết nguyên do ngày đó ma hoàng sắc mặt ngưng trọng đem ma tộc giao cho ta các loại ma thần liền rời đi không chỉ như vậy chúng tộc khác lãnh tụ đồng dạng tại ngày đó cũng rời đi không lâu sau đó thiên cung xuất hiện một vết nứt vô số thiên thạch từ thiên chi ngấn bên trong rơi xuống thế gian ngày đó hoa t r ờ i địa p h ủ nhằm tương bước lên biển động nổi lên bốn phía sông núi băng liệt khắp nơi đều là kêu rên chúng ta cường giả p h ấ n lực chống cự trận này d i ệ t thế thai tướng cũng ý đổ cùng ma hoàng bắt được liên lạc nhưng mà lại một mực chờ không đến ma hoàng đáp lại thằng đến thiên chi ngấn bên trong d ỗ i ra một cái đại thủ đem ma hoàng các loại một đám cường giả thi thể ném xuống rồi bọn hắn mới hiểu ma hoàng đã chết bốn tùy theo thiên tri ngấn đại thủ nặng nề mà đập vào trên đại địa lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem chúng ta những người này toàn bộ hủy diệt tựa hồ là nghĩ lại tới tình cảnh lúc ấy ngao kiệt toàn thân phát lạnh mồ hôi lạnh ứa ra năm đó chàng hạo kiếp k i a để hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ liền xem như bây giờ trở về nhớ tới vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi từ ngao kiệt trong đôi câu vài lời dạ vũ ẩn ẩn đối với thượng cổ đại kiếp có một tia suy đoán theo ngao kiệt lời nói trận đại kiếp k i ệ là tại ma hoàng các cường giả rời đi về sau mới phát sinh mà lại ma hoàng trước khi đi đem ma tộc giao cho ngao kiệt mọi người cái này đã chứng minh ma hoàng các cường giả nhất định biết được hạo kiếp sắp xảy ra bốn có lẽ bọn hắn muốn đi ý đồ giải quyết chàng hạo kiếp kia bất quá bọn hắn thất bại như vậy trường hạo kiếp này tất nhiên sẽ phát sinh về phần ngao kiệt nói tới thiên tri ngấn có thể là bị người cưỡng ép xé mở thiên tri ngấn bên trong vươn ra đại thủ tuyệt đối là bắt nguồn từ người có lẽ hắn là tới từ đẳng cấp cao hơn thế giới cường giả hắn thực lực tuyệt đối vượt xa vị diện này cực hạ n trước đó dạ vũ chỉ là thô sơ giản lược địa quét một lần thế giới này cũng không xem kỹ hiện tại xem ra hắn được thật tốt nhìn xem thế giới này phía sau đến cùng cất dấu bí mật gì. dạ vũ ngầm đầu nhìn về phía thiết cung ánh mắt xuyên thấu qua thiết cung đi tới thiên địa bên ngoài hắn phát hiện toàn bộ thiên huyền đại lục tựa hồ bị một tầng sương ngủ tím bao trùm thiên địa bên ngoài chính là một mảnh hư vô dạ vũ thần thức tại mảnh hư vô này bên trong không ngừng kéo dài trong chớp mắt liền chạm đến một mảnh đại lục mới vùng đại lục này diện tích là thiên huyền đại lục ngàn vạn lần còn không chỉ trên đại lục thần cảnh cường giả khắp nơi trên đất đi đem vùng đại lục này dò xét một phen dạ vũ liền đem thần thức thu hồi đi tới thiên huyền đại lục xa x ô i nhất khu vực nơi đó là vị diện ý thức chỗ liền xem như nó tỉnh lại cũng không cảm giác được dạ vũ tồn tại do xét một phen sau dạ vũ đem thần thức thu hồi hắn đã có đại khái phỏng đoàn bốn thiên huyền đại lục chung quanh bao khỏa tầng kia sương mù tím có lẽ là cố ý vì chính là hạn chế thiên huyền đại lục người rời đi nơi này toàn bộ thiên huyền đại lục có lẽ chỉ là cường giả nào đó hậu hoa viên là dùng đến nuôi nhốt sinh linh một mảnh thổ điện trang hạo kiếp kia chẳng qua là thu hoạch thời điểm đã tới đáng thứ bốn thật đáng buồn bốn không nghĩ tới phương thế giới này sinh linh càng như thế thật đáng buồn một mực bị người khác nuôi nhốt cùng xúc vật không khắc bốn nếu thượng cổ hạo kiếp là vị cường giả k như vậy thời đại này hạo kiếp không biết lúc nào sẽ đến lần nữa đ â u bốn mặc dù thế giới này mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn mỗi một ngày đều có vô số người bởi vì cái này tàn khốc quy tắc mà mất mạng nhưng xem thế gian sinh linh là súc vật cuối cùng vẫn là quá tàn nhẫn dạ vũ không biết hắn có thể tại phương thế giới này dừng lại bao lâu bất quá chỉ cần hắn tại phương thế giới này một ngày tất nhiên sẽ không để cho phục thế hạo kiếp lần nữa giáng lâm dù sao hắn giáng lâm tại phương thế giới này tức là bởi vì bảo hộ nhất thời tức là quả bất quá hắn vừa mới đang dò xét vùng đại lục này thời điểm phát hiện một cái chuyện thú vị có lẽ là một lần lại một lần lặp đi lặp lại không ngừng chìm nổi khơi dậy vị diện ý thức không t â m l ò n g hắn giống như đang nỗ lực làm ra phản kháng có lẽ lần tiếp theo đại kiếp tiến đến thời điểm mạnh đại lục này có lẽ đã tích xúc một tia đủ để đối kháng đại kiếp lực lượng bây giờ nguy cơ sắp đến hắn không được bao lâu có lẽ liền sẽ tỉnh lại đến lúc đó thiên huyền đại lục lại đem một lần nữa nghênh đón thịnh thế cục diện bất quá trước đó hắn có lẽ có thể trong bóng tối trợ g i ú p một phen dạ vũ lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung lúc này thiên đạo không biết mình đã bị dạ vũ để mắt tới phương thế giới này thiên đạo cũng không phải thật sự là thiên、đạo. m vậy, vậy trong thiên la địa vong thiên đạo liệu mạng cùng phương thế giới này bắt được liên lạc muốn mượn nhờ phương thế giới này quyền hành phá vỡ trói buộc ông trời của nó la địa võng nhưng mà thiên điệp nhưng lại chưa đáp lại nó dạ vũ thấy thế cười lạnh một tiếng tại này thiên đạo bị dạ vũ trói buộc một khắc này toàn bộ thiên huyền đại lục có chút rung động tất cả mọi người cảm nhận được bất quá rất nhanh mặt đất rung động đình chỉ lại khôi phục vừa mới bình tĩnh chuyện gì xảy ra làm sao lại phát sinh địa chấn không biết không biết không có ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì địa chấn vẹn vẹn chỉ là một cái c h ư ớ c mắt cũng không tạo thành tính thực chất tổn thương cho nên đại đa số người cũng không đem chuyện này để ở trong lòng nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết chính là vẹn vẹn trong n g a y mắt toàn bộ thiên huyền đại lục thiên biến chương sáu mươi bảy thiên cơ có biến đại thế sắp tới chương sáu mươi bảy thiên cơ có biến đại thế sắp tới trung châu thánh sơn thánh sơn ở vào trung châu khu vực trung tâm nhất chứng cứ lấy trung châu thậm chí toàn bộ thiên huyền đại lục lớn nhất linh mạch thánh sơn cũng bởi vậy trở thành trung châu thậm chí thiên huyền đại lục thế lực cường đại nhất giờ phút này tại thánh sơn cao nhất trên một chỗ ngọn núi mười tên lão giả làm thành một vòng tròn ngồi xếp bằng cái này mười tên lão giả chính là thánh sơn thập đại võ thánh lấy đêm tự sưng theo thực lực phân chia từ một đêm đến m ư ờ i đêm bọn hắn là thánh sơn nội tình chính là có bọn hắn tồn tại thánh sơn mới có thể một mực ổn thỏa thiên huyền đại lục đệ nhất thế lực bảo tọa vừa mới trận kia đến cũng vội vàng đi cũng vội vã địa chấn bọn hắn cũng cảm nhận được rõ ràng bọn hắn hôm nay gặp nhau nơi này chính là bởi vì việc này thực lực mạnh nhất một đêm ở miệng nói vừa mới địa chấn các ngươi thấy thế nào sự t h n h ra khác thường tất có yêu thất d hồi đáp bất quá ta cũng không hiểu biết sân bãi này chấn đến cùng đại biểu cho cái gì nghe vậy những người còn lại cũng đi theo phụ h ò a nói bọn hắn những người này mặc dù đều là võ thánh cường giả thực lực mạnh mẽ nhưng đối với thiên cơ sự tỉnh rốt đặc cắn mai thực sự không biết sân bãi này chấn phía sau ngụ y bốn một đêm phân phò nói lao thất ngươi bây giờ đi thiên cơ các một chuyến hỏi một chút thiên cơ tôn giả cái nhìn của bọn hắn t ố t đại ca thất giả gật gật đầu liền hướng phía thiên cơ các phương hướng bay đi thiên cơ các một vị thân mang trường bào màu trắng lao giả tiên phong đạo cốt đ ứ ngay tại các đỉnh, đầu ngẳng nhìn h về p í thiên khung, điều như u có s nghĩ bốn. Hắn chính là thiên đương cơ các các là đại vậy mặc chi vấn trên khuôn mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc chỉ là thản nhiên nói việc này ta đã biết đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi không cần quá phận truy đến cùng có thể mạc c h i ngữ vốn còn muốn nếu lại mở miệng có thể bị một bên mạc c h i ưu giữ chặt mạc c h i ưu lắc đầu ra hiệu mạc c h i ngữ nếu sư m u n h không muốn nhiều lời vậy bọn hắn cũng đừng hỏi nhiều nữa tùy theo mạc c h i vẫn phân phó nói có khách quý tới cửa hai người cắt ngươi đi chiêu đ á i một phen ta sau đó liền đến tại mạc c h i ngữ cùng mạc c h i ưu hai người sau khi đi mạc c h i vẫn thở dài một hơi lẩm bẩm nói thiên cơ có biến đại thế sắp tới không biết là phúc hay là h o ạ n v ừ a m ớ i cơn địa c h ấ n kia mạc tri vẫn đã suy tính ra nguyên do sân bãi này trấn cùng thiên đạo đống nhiên biến mất có quan hệ về phần thiên đạo tại sao lại biến mất lúc trước hắn vốn định lần nữa suy tính nhưng kết quả biểu hiện lại là một mảnh sương ngủ cái gì cũng không có bốn lúc đó hắn còn phản phục suy tính mấy lần kết quả hay là chống giống kết quả này là mạc chi vẫn không thể tin được làm sao có thể hắn tự xưng là thiên cơ tôn giả tự nhận thế gian không người so với hắn càng hiểu thiên cơ chi đạo thiên huyền đại lục hết thảy chỉ cần hắn nguyện ý trả giá đ á t không có gì không sao biết được hiểu có thể duy trì có thiên đạo biến mất nguyên do hắn suy tính không ra thậm chí ngay cả dấu vết để lại cũng không tìm tới ai mạc chi vẫn lần nữa thở dài thánh sơn khoảng cách thiên cơ các không xa dùng võ thánh tốc độ vẹn vẹn c hai ỉ cần 6 cái c n h g ờ l i ề người có thể Thất đến. i đi thiên ả vào cắt cơ r ớ c đ m lập tức ê ê n t h i hành lễ cung k í n h nói trưởng lão thất giả đại nhân cầu kiến ngay tại thiên cơ các bên ngoài chờ đợi ân chúng ta đã biết các ngươi lui ra đi cho lui hai người đằng sau mặc chi ngự cùng mặc chi ưu hai người liền hướng phía cửa lớn phương hướng đi đến đi và o ngoài cửa nhìn thấy thất giả thân ảnh mặc chi ngự cùng mặc chi ưu cười hô nguyên lai là thất giả đại nhân đến thăm quý khách lâm môn mau m ờ i t i ế n hai vị trưởng lão đã lâu không gặp phong thái vẫn như cũ ba người một đường hàn huyền đi tới thiên cơ cấp nội bộ phòng trà lúc này mặc chi vẫn sớm đã ngồi thủ tọa chờ đợi ba người đến thất g i ôm quyền mà đứng sắc mặt nghiêm túc ngự khí mang theo cung kính nói ra thiên cơ t ô n giả ngồi đi mặc chi vẫn, vẫn như cũ ngồi tại vị con bên trên cũng không đáp lễ chỉ là nhàn nhạt, nhạt lên tiếng đối với thiên cơ tôn giả thái độ thất giả cũng không có mảy may bất mãn thiên cơ tôn giả chính là thiên cơ các đương đại các chủ tự xưng là tôn giả cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có võ tôn t u vi hắn một tên võ thánh một tên hàng thật giá thật c ử u phẩm võ thánh tại trên thực lực tuyệt đối không kém hơn đại ca của hắn thánh sơn lanh tụ một đêm bởi vậy thất giả không dám ở thiên cơ tôn giả trước mặt có chút vượt hơn huống hồ thiên cơ tôn giả thông hiệu thiên cơ tự xưng vạn sự vạn vật đều tại trong suy tính của hắn toàn bộ trung châu thậm chí là thiên huyền đại lục võ giả đều đối với nó không gì sánh được k thiên cơ các một mực ở vào trung lập vị trí nhưng không có thế lực nào dám đối thiên cơ các nổi lên dù sao bọn hắn cũng không biết chính mình khi nào sẽ cầu đến thiên cơ các t r ê n thân huống hồ thiên cơ các mặc dù trung lập lại cùng toàn bộ thiên huyền đại lục thế lực lớn liên hệ mất thiết các đại đ ỉ n h cấp bên trong có không ít quyền cao chức trọng võ giả thiếu thiên cơ các nhân t ì n h có lẽ thiên cơ các ra lệnh một tiếng toàn bộ thiên huyền đại lục đều muốn run ba run thất dạ ngồi xuống về sau mạc chi ngữ cùng mạc chi ư cũng theo sát phía sau đi theo tòa hạ bốn người nói chuyện phía một phen thất dạ liền cắt vào chính đề hỏi tôn giả vừa mới cơn địa trần kia giải thích thế nào nghe được tất h dạ lời nói mặc c h i ngư cùng mặc c h i y ê u trên khuôn mặt cũng không có quá nhiều kinh ngạc dù sao bọn hắn đã đoán được tất h dạ này g nữa cơ c ắ c hẳn là vì việc này dù sao thánh sơn làm thiên huyền đại lục thế lực cường đại nhất đối với bỗng nhiên phát sinh lại bỗng nhiên dừng lại địa chấn có thể nói là không hiểu ra sao bọn hắn vì đại lục ổn định tất nhiên sẽ đối với chuyện này triển khai điều tra nhưng mà trận k i a đột nhiên xuất hiện địa chấn liên lụy trọng đại chẳng lẽ bọn hắn thật muốn nói cho tất dạ nguyên nhân phía sau này là thiên đạo biến mất sao tuyệt đối không thể ba thiên đạo phải chăng biến mất còn chờ khảo cứu bây giờ hai người bọn họ kỳ thật cũng đối việc này không nghĩ ra không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác chỉ có thể nghe một chút đại ca nói thế nào đối mặt thất giả đặt câu hỏi mặc chi vẫn chỉ là nhẹ nhàng địa thở dài một hơi cũng không trả lời ngay t ô n giả thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì thiên cơ tôn giả trầm mặc để thất giả cho là có chuyện không tốt sẽ phát sinh vô sự chỉ là thiên cơ có biến trầm mặc hồi lâu mặc chi vẫn lo lắng nói thiên cơ có biến không riêng gì thất giả không hiểu ra sao liền ngay cả mặc chi ngữ cùng mặc chi ưu đều không nghĩ ra chật thất g i lại lần nữa hỏi tôn giả thiên cơ có biến giải thích thế nào đại thế sắp tới các ngươi chuẩn bị sẵn s vừa dứt lời mạc chi vẫn liền đứng dậy đi ra phòng trà mạc chi n g ữ cùng mạc chi ưu cũng theo đó theo sau đ ộ c lưu thất dạ một người ngồi yên tại phòng trà chương 68 đế huyết đan chương 68 đế huyết đan đại thế sắp tới đại thế sắp tới đại thế sắp tới thất dạ nghỉ non tự nói không ngừng lặp lại lấy câu nói này qua hồi lâu thất dạ mới phản ứng được lẩm bẩm nói không được chuyện này đến tranh thủ thời gian nói cho đại ca sau đó thất dạ lên tiếng chào hỏi liền rời đi thiên cơ các đi theo mạc chi hỏi sau l ư n g mạc chi ngự cùng mạc chi u trong lòng có mười không không không cái nghi vấn làm sao bọn hắn đi theo sư huynh bên người nhiều năm như vậy biết sư huynh lúc này cũng không nguyện ý lộ ra cái gì liền cũng đệ nén xuống nghi vấn trong lòng mặc chi hỏi phân phó một câu hai người các người đem thiên cơ có biến đại thế sắp tới tin tức truyền đi đi là sư huynh hai người hồi đáp chỉ chốc lát sau một đầu tin tức nặng ký từ thiên cơ các chuyển gia cũng cấp tốc hướng về toàn bộ thiên huyền đại lục lan tràn thiên cơ có biến đại thế sắp tới mặc dù thiên cơ các nói đến rất mơ hồ nhưng rất nhiều người đã mơ hồ đoán được ý tứ trong đó thất dạ bằng tốc độ nhanh nhất chạy về t h á n h sơn cáo chi đám người cái này đại thế sắp tới tin tức này đám người nghe được tin tức này sắc mặt n g h i ê trọng một đêm cảm thán nói xem ra tiên đoán là thật xem ra chúng ta đến chuẩn bị sớm năm đêm thở dài trầm giọng nói những người khác đều là đồng ý năm đêm cách nhìn dung nham chi thành tại dạ vũ cường thế đem ngao kiệt bắt đi đằng sau đám người cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm cảm thán nói bọn hắn lần nữa trốn qua một kiếp mặc dù bọn hắn cũng không hiểu biết từ trong khe không gian dối ra đại thủ đến cùng bắt nguồn từ vị nào cứng giả bất quá tóm lại là tới cứu bọn hắn bốn tại ngao kiệt bị bắt đi đằng sau, dung nham chi thành mây đen liền cấp tốc tối lui cố áp lực kia đến cực điểm khí tức cũng theo đó tan thành mây khói thiên không lại một lần nữa khôi phục trời quan v ạ n không mọi người đi tới dung nham chi thành nội bộ trong thành diện tích không lớn khắp nơi đều là cho bụi phong cách cổ xưa đến cực điểm đám người rất nhanh liền đi tới trong thành một chỗ quảng trường chỉ thấy rộng trong t r à n g đứng sừng sững lấy một phương đ à i cao trên đ à i cao lơ lửng một viên tròn trịa xích hồng sắc đan g dược vẹn vẹn tràn lan mà ra đan hương liền để đám người linh lực quẩn quẩn cuối cùng là cỡ nào phẩm cấp đan dược vẹn vẹn chỉ là ngửi liền để cho ta có đột phá cảm giác có người hỏi đây là cự phẩm đan dược đế cách đó không xa một thanh â m chuyển đến đám người hướng phía phương hướng của thanh â m nhìn lại chỉ gặp cách đó không xa đứng đấy một tên thân mang áo bào đen khuôn mặt sen vào non nớt cùng thành thục ở giữa khí chất siêu nhiên t u y ệ t trần thiếu niên thiếu niên chậm rãi đi đến tiêu vân bên người công tử n g à i s a o lại tới đây tiêu vân cung kính hỏi trong lúc rảnh rỗi đi ra dạ vũ tùy ý nói hai người nói chuyện đã bị dạ vũ ngăn cách cho nên đám người nghe không được giữa hai người cụ thể nội dung nói chuyện chỉ có thể nhìn thấy hai tên không chênh lệnh nhiều thiếu niên ở một bên xì xào bàn tán tiểu hữu ngươi vừa mới nói viên đan dược k i ê là cựu phẩm đ ế huyết đan thế nhưng là thận lúc ạ lạc đạo, tại c cao u tuyết u tuyết tu tin tưởng trong nhất bát tông. đây bên bà bà bà bà, người không Nàng người người người, hỏi. mọi vi láo là l dám hoa hộ phẩm võ tông. Lúc này tu vi của nàng ngạo thế quân hùng có đầy đủ lực lượng có thể đem trên đài cao viên đan dược k i a bỏ vào trong túi nghe được hoa bà bà chất vấn dạ vũ tức giận hồi đáp đương nhiên ta lừa ngươi làm gì trên đài cao viên đan dược k i a chính là c ị u phẩm đan dược đế huyết đan đế huyết đan chính là do võ đế tinh huyết là chủ yếu vật liệu dung hợp các loại thiên tài địa bào luyện chế mà thành t ự c phẩm đan dược liền xem như tại kịu phẩm trong đan dược cũng là hàng đầu tồn tại đế huyết đan năng lượng ẩ n chứa cực kỳ khổng lồ liền xem như một tên võ thánh ăn vào cũng có thể liên tiếp phá mấy cái tiểu cảnh giới t đế huyết đan cựu phẩm đan dược đế huyết đan ba chữ này tại mọi người trong đầu c h ấ n lại c h ấ n mặc dù rất nhiều người cũng chưa nghe nói qua đế huyết đan cái tên này nhưng cựu phẩm đan dược bốn chữ này là đủ rồi cựu phẩm đan dược đây chính là toàn bộ thiên huyền đại lục đẳng cấp cao nhất đan dược đến nay không người nào có thể l u y ệ n chế mà lại dạ vũ đã giới thiệu rất xem rõ ràng đế huyết đan chính là do võ đế tinh huyết luận chế mà thành đối với võ thánh đều có lợi ích to lớn chớ nói chi là bọn hắn loại này nịch thiên đan dược mọi người tại đây coi như ngay cả nằm mơ đều không muốn bốn hiện tại vậy mà xuất hiện tại trước mặt bọn hắn để bọn hắn sao có thể không tâm động đ ế huyết đan dụ hoặc mọi người tại đây cơ hồ không ai có thể chống cự hoa bà bà đứng m g i y chịu xào trong tay quải t r ư ở n g hướng trên mặt đất trùng điệp một s ự bát phẩm võ tông khí tức quét sạch toàn trường ba khí địa tuyên bố chư vị viên này đ ế huyết đan lao thân m u ố n hoa bà bà ánh mắt kiên định không có chút nào nhuộm bộ khả năng nàng đã nghĩ kỹ chờ lấy được viên này đến với đan liền lập tức bỏ trốn mất dạng thiên nguyên tông nàng cũng không trở về cử phẩm đan dược nơi tay đợi nàng đột phá võ tôn trí cảnh liền xem như thiên nguyên tông tông chủ cũng phải nhốn nhường bà phận cái này là cũ tuyết người hộ đạo nàng không làm nữa nhưng mà hoa bà bà tâm tư mọi người tại đây người nào không biết chỉ là khổ vì hoa bà bà thực lực cường đại không người dám ngẫu nghịch nàng lúc này dương tiêu sau lưng lao giả dương phạm đứng dậy nhìn chằm chằm hoa bà bà nói ra hoa bà bà ngươi là có hay không quá mức không coi ai ra gì dương lao đầu ngươi cũng đi ra tham gia náo nhiệt bất quá ngươi tựa hồ không có thực lực này hoa bà bà ánh mắt băng lãnh cảnh cáo nói quả thật hoa bà bà nói không sai dương p h à m vẹn vẹn chỉ là lục phẩm võ tông nghĩ như thế nào cũng không thể nào là bát phẩm võ tông hoa bà bà đối thủ nhưng cựu phẩm đan dược đế huyết đan dụ hoặc quá lớn lớn đến hắn rõ ràng biết được hắn cùng hoa bà bà l à đ ị c h phần thắng cực nhỏ cũng không thể không đứng ra dù sao viên này đế huyết đan hắn quá xem qua thèm dưới mắt loại cục diện này không còn là lạc u tuyết cùng dương tiêu có thể n ắ m trong tay từ đế huyết đan xuất hiện một khắp kia trở đi bọn hắn người hộ đạo đã không còn là bọn hắn người hộ đạo có lẽ xấu nhất có thể là bọn hắn cầm tới đế huyết đan đằng sau để phòng tin tức tiết lộ sẽ đem tất cả người, đều giết người diệt khẩu. không ít người hộ đạo lúc này đã quên bọn hắn hộ đạo trách nhiệm đều ở một bên tùy thời mà động chờ đợi một cái có thể đem đế huyết đan bỏ vào trong túi cơ hội một đám tiểu bối lắc đầu bất đắc dĩ thầm thở dài nói cục diện đã thoát ly bọn hắn nắm trong tay chỉ có giang dương một người lúc này khỏe miệng mang theo v ẻ tươi cười bởi vì phụ thân của hắn sắp tới bốn muốn đánh đi lên dạ vũ m ỉ m cười mang theo một tia cười trên n ỗ i đau của người khác ý vị chương sáu mươi chín tranh đoạt đế huyết đan chứ vị hoa lão bà tử quá mức không coi ai ra gì không bằng chúng ta đám người hợp lực đối phó nàng sau khi chuyện thành công lại chia đều viên này đ ế huyết đan như thế nào dương phàm gặp hoa bà bà cường thế như vậy liền kích động đám người cùng một chỗ đối phó nàng nơi này hơi có chút thực lực người đều là muốn đem viên này đ ế huyết đan bỏ vào trong túi mặc dù bọn họ cũng đều biết dương phàm bắt bọn hắn khi quân cờ khuyến khích bọn hắn cùng một chỗ đối phó hoa bà bà mục đích không tinh k h i ế t nhưng nếu là bọn họ đều không đứng ra chỉ dựa vào dương phàm một người viên này đ ế huyết đan không có chút nào n g o ạ i ý muốn tự nhiên sẽ rơi xuống hoa bà bà trong tay nhưng mà nếu là bọn họ liên hợp lại đem cục diện triệt để trộn lẫn như vậy người thắng cuối cùng có lẽ sẽ là bọn hắn đâu Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi cùng ngươi cùng nhau đối phó hoa lão bà tử sau khi chuyện thành công chia đều đế huyết đan tại đế huyết đan dụ h o ặ c phía dưới cuối cùng sẽ có dân cờ bạc mắc câu bác na một tia nhỏ bé khả năng bốn Tốt, tốt, tốt, tốt. liền để lão thân nhìn xem các ngươi có năng lực gì nhìn xem liên thủ đ á m người hoa bà bà sắc mặt khó coi nghiến răng nghiến lợi nói nói đi hai phe nhân mã ừ a lên hoa bà bà lấy bát phẩm võ tông tu vi chống đỡ lấy dương phảm cầm đầu năm vị võ tông cùng hơn mười vị võ hoàng mặc dù dương p h ạ m một phương chiếm cứ lấy về số lượng ưu như thế nhưng trên thực lực tranh l ệ n h trùng quy là không cách nào để ngủ hoa bà bà một q u o ả n trượng bà qua hơn m ộ ư ơ i vị võ hoàng trong nháy mắt bị lực lượng cường đại tung bay ra ngoài miệng phun máu tươi đã mất đi sức chiến đấu trong c h ư ớ c mắt thế cục bờ biến chỉ còn lại có dương p h ạ m các loại nằm tên võ tông cùng hoa bà bà rằng có đá giận dương p h ạ m sờ lên khỏe miệng tràn ra một chút vết máu oán hận nói vừa mới hoa bà bà một cách kia hắn là chủ lực đã đỡ được tuyệt đại bộ phận lực lượng vốn cho rằng những cái kia võ hoàng có thể đem còn lại lực lượng hóa giải không nghĩ tới bọn hắn vậy mà như thế không còn dùng được một chiêu liền đánh mất sức chiến đấu nhìn xem khoe miệng chảy máu năm người hoa bà bà trong mắt mang theo vài phần miệt thị cười khởi nói mấy người các ngươi lao đầu tử giống như không được ra nghe được câu này dương p h à m năm người tại chỗ nổi giận sĩ、si、khả nhẫn không thể n h ẫ n đủ dương p h à m giận đối nói thắng bại chưa phân ngươi trước chớ đắc ý hoa bà bà khét cười một tiếng khinh thường nói chỉ bằng mấy người các ngươi vượt cười không trách hoa bà bà tự tin thật sự là trong mọi người tại đây lấy thực lực của nàng mạnh nhất bát phẩm võ tông tu vi đủ để nạo thế quần hùng đối diện năm người trừ dương phạm một cái lục phẩm võ tông còn có thể đối với nàng tạo thành một phần uy hiếp còn lại bốn người một cái tứ phẩm võ tông một cái tam phẩm võ tông hai cái nhất phẩm võ tông nàng căn bản không để vào mắt hoa bà bà có tuyệt đối tự tin một đối một tình huống bốn người này một q u ả trượng chính là một cái vong hồn chỉ cần giải quyết hết dương phàm còn lại bốn người không đủ gây sợ nhìn đánh hoa bà bà hét lớn một tiếng s ử suất nàng tự sáng tạo tuyệt học đả cầu côn pháp mang theo bát phẩm võ tông chi uy q u ả trượng là côn một côn lại một côn địa đánh về phía dương phàm bốn người đối mặt khí thế hung hăng hoa bà bà dương phàm năm người một bên lui lại né tránh một bên y đổ tìm cơ hội phản công nhưng mà đả cầu côn pháp ỉn p h ư t ở xét ra chiêu không chừng trong nháy mắt hai tên nhất phẩm võ tông bị quải trượng đánh trúng đỉnh đầu thất khiếu chảy máu bay tứ tung ra ngoài không biết sinh tử nhìn thấy loại tình huống này hai gã khác võ tông tâm sinh ý sợ hãi vội vàng cầu xin tha thứ hoa bà bà là chúng ta m ạ o phạm cầu người buông tha cho chúng ta nhưng mà hai người cầu xin tha thứ không có chút nào để hoa bà bà nương tay một côn tiếp lấy một côn hướng về chỗ yếu hại của bọn hắn đánh tới hai cái không có cốt khí đồ vật dương phạm một bên mệnh mọi ứng đối hoa bà bà thế công một bà hai người cũng không phản bác không phải bọn hắn không muốn phản bác mà là hiện tại loại tình huống này không dung hai người bọn họ phân tâm một khi phân tâm hậu quả tất nhiên là bị hoa bà bà đánh trúng yếu hại sống chết không rõ nhưng mà thực lực chênh lệch lại thêm thời gian dài linh lực tiêu hao hai người dần dần lực bất t ò n g tâm động tác dần dần chậm lại cái này rõ ràng sơ hở tự nhiên bị hoa bà bà bắt lấy trong tay quải trượng một cái nhữ lên đánh trúng một người trong đó tim một cái bên dưới chọn đánh trúng một người khác hạ tam lộ bốn a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Bây giờ, chỉ còn tại có dạ vũ xem ra hoa bà bà đây chính là thỏa thỏa người qua đường giáp hàng trí hành vi nếu là hắn là hoa bà bà sao lại cùng đám người này nói nhảm cách làm chính xác tất nhiên là lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cầm đế huyết đan liền chạy t r â m thi sinh biến ai biết mang xuống cục diện có thể hay không lại lần nữa phát sinh biến hóa mới mê một nhỏ con, nộ tính không tệ, không ủng công ta một phen tệ, ta dù ố c chỉ cần có công nước cho lòng liền lên lớp mừng nhẹ vân nhớ này, không ủng hắn nay nhiều như hắn hiện trường lên lớp giảng gật giải. dạy Dạ bảo. bọt vũ vui vậy, đầu. Tiêu điểm đi hôm thể phế kỹ sao nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều gặp chuyện nhất định phải quả quyết nhất là là đối với đợi định nhân nhất định phải chấm dứt chiêu thuấn sát không cho hắn bất cứ cơ hội nào nếu không ai nào biết địch nhân lại sẽ chỉnh ra yêu t i ê u thân gì mà lại tiêu vân hay là làm tiểu phản phái ra đời ai biết hắn đằng sau lần nữa gặp được khí vận tri tử có thể hay không hạn chế cho nên dạ vũ cảm thấy hắn có cần phải sớm đánh tốt châm dự phòng hoa bà bà cùng dương phạm ở giữa chiến đấu cũng không có duy trì quá dài thời gian dù sao trên lệnh cảnh giới còn tại đó không hề nghi ngờ dương phạm t h n g bại giờ phút này hoa bà bà trên mặt hiện hiện tươi c ư ờ i đại ý dương lao đầu ngươi cuối cùng vẫn là không sánh bằng ta à xem ra viên này đ ế huyết đan nhất định cùng ta có duyên nhìn thấy hoa bà bà thằng hề hành vi dạ vũ lắc đầu cảm khái nói còn quá trẻ đến bây giờ còn tại nói nhảm cố gắng lâu như vậy cuối cùng vẫn là vì người khác làm áo cưới tại thắng lợi trong vui sướng hoa bà bà đạp vào đài cao trên mặt đều là nét mặt hưng phấn hai tay run nhẹ nhẹ thành kính nâng hướng viên kia đế huyết đan ngay tại hoa bà bà muốn đem đế huyết đan bỏ vào trong túi thời điểm nơi xa chuyển đến gầm lên giận dữ làm cản lực lượng cường đại trong nháy mắt đem hoa bà bà từ trên đài cao đánh bay thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất hai mắt mang theo không cam lỏng nhìn c h ầ m chặp trên đài cao viên kia đế huyết đan nhưng mà bất quá một hơi thời gian hoa bà bà liền không có khí thức triệt để chết đi t h ư ơ n g bảy mươi giang ra người tới chương bảy mươi giang ra người tới tại mọi người nhìn soi mói giang ra ra chủ giang phong chậm rãi rơi vào trên đài cao bên người còn đứng lấy một vị thân mang áo bảo cho khuôn mặt nghiêm túc l ã o giả vị l ã o giả này quá phổ thông đám người cũng chỉ là cho là hắn là giang gia gia phó cũng không để ở trong lòng dù sao giang gia lão tổ hiếm khi ở trước mặt người đời lộ diện liền liên giang gia cũng chỉ có gia chủ có thể nhìn thấy lão tổ hình dáng mặt khác người giang gia thậm chí có căn bản không biết giang gia có võ thánh l ã o tổ trong mọi người tại đây trừ giang phong biết được lão giả thân phận cùng dạ vũ đoán được thân phận của hắn những người khác đối với l ã o giả thân phận hoàn toàn không biết gì cả nhìn thấy giang phong đến giang dương trong nháy mắt chi cứ thế đứng lên chạy đến phụ thân bên n g cùng kính nói phụ thân、ơn. giang phong nhàn nhạt lên tiếng trông thấy phụ thân đứng bên người một vị lão giả xa lạ giang dương trên mặt xuất hiện một tiêm nghi hoặc dù sao hắn chưa bao giờ tại giang ra gặp qua người này thế là liền hỏi phụ thân vị này là tại giang dương hỏi ra vấn đề này sau giang phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc nổi giận nói không nên hỏi không nên hỏi nhiều có lỗi với phụ thân là ta lỡ lời nhìn thấy giang phong nổi giận giang dương vội vàng bị xuống nhận lầm đứng lên đi về phần trong miệng hai người nhân vật chính giang gia lão tổ ti không thèm để ý chút nào giang phong phụ tử ở giữa nói chuyện từ rơi xuống đài cao một khắc này ánh mắt của hắn vẫn dừng lại tại trên đài cao viên kia tròn t r ị a xích hồng sắc đan dược tựa hồ cũng cảm giác được lão tổ l ự c chú ý bị sự vật khác hấp dẫn giang phong liền thuận lao tổ ánh mắt nhìn lại chỉ gặp trên đài cao lẳng lặng địa lơ lửng một viên tròn t r ị a xích hồng sắc đan dược giang phong thân là giang gia, gia chủ tự nhận là kiến thức không phải người bình thường có thể so sánh nhưng hắn không nhận ra viên kia xích hồng sắc đan dược đến cùng là loại nào đang ăn dược chỉ có thể cảm giác được viên đan dược kia rất là bất phản giang dương nhìn ra phụ thân nghĩ ho viên đan dược này chính là cựu phẩm đan dược đến với đan cựu phẩm đan dược đến với đan giang phong dù sao đối với đan dược không phải hiểu rất rõ hơn nữa còn là đẳng cấp cao như thế đan dược hắn có chút không tin giang dương lời nói dù sao cựu phẩm đan dược quá mức kinh thế hai tục hắn chưa nghe nói qua thiên huyền đại lục có người có thể luyện chế cựu phẩm đan dược càng không nghe nói qua thiên huyền đại lục xuất hiện qua cựu phẩm đan dược nhưng mà lao tổ một câu triệt để bỏ đi hắn hoài nghi không sai đây chính là cựu phẩm đan dược đến với đan lao tổ khẳng định để hắn đã không còn hoài nghi cái này bốn hắn thật không phải là đang nằm mơ sao dung nham chi thành thật xuất hiện một viên cựu phẩm đan dược cái này nếu là truyền đi chỉ sợ tây vực nam vực bắc vực thậm chí là trùng châu đều sẽ chen c h ú c mà tới tràn vào dung nham chi thành cựu phẩm đan dược đế huyết đan quá mức kinh thế hai tục bốn đáng giá để các đại thế lực cao cấp cường giả đến cuồng đem hắn nhận lấy đi lao giả phân phò nói nghe được lao tổ lời nói giang phong hai tay run nhẹ nhẹ bưng lấy đế huyết đan thành kính đưa nó cẩn thận từng ly từng tý để vào nhận chữ vật dung nham chi thành xuất hiện cựu phẩm đan dược đế huyết đan liền liên giang ra lão tổ đều có một tia trần kinh dù sao đế huyết đan đây chính là trong truyền thuyết thân nghe đồn đế huyết đan chủ yếu vật liệu chính là võ đế tinh huyết võ đế tại trong sự nhận thức của hắn thiên huyền đại lục sớm đã tuyệt tích không có võ đế tự nhiên là không có võ đế tinh huyết chỗ nào có thể luyện ra đế huyết đan hắn có thể nhận ra đế huyết đan hay là bởi vì đế huyết đan trung ẩn ẩn để lộ ra võ đế khí tức cũng kết hợp một chút cổ lão điện tịch đoán ra được nhưng giang phong nhi t ử giang dương là như thế nào nhận ra đế huyết đan đây này ai lại có bản lánh lớn như vậy đâu tóm lại viên này đế huyết đan xuất hiện tại dung nham chi thành đối với giang gia tới nói là một kiện chuyện may mắn theo điện tịch ghi chép đế huyết đan có thể vô điều kiện địa để võ thánh tăng lên ba cái tiểu cảnh giới nhưng không thể vượt qua võ thánh chi cảnh thẳng tới võ đế những năm gần đây hắn đã rõ ràng cảm giác được chính mình đại nạn đã tới không đủ m ư i năm liền muốn cơi hạc đi tây phương nhưng mà giang gia những năm gần đây lại chưa xuất hiện một tên võ thánh là hắn cho tới nay tâm bệnh dù sao nếu như giang gia đã mất đi võ thánh chẳng khác nào thối lui ra khỏi thế lực cao cấp hàng ngũ bốn mặc dù viên này đế huyết đan có thể giúp hắn tòng tam phẩm võ thánh bức vào lục phẩm võ thánh nhưng lại không thể để cho hắn kéo dài tuổi thọ cuối cùng vẫn là lãng phí nhưng nếu như sử dụng viên này đế huyết đan người là giang phong cái kia hết t h ể cũng khác nhau mượn nhờ viên này đế huyết đan giang phong tuyệt đối có thể bước vào võ thánh c h i cảnh kéo dài giang gia huy hoàng cho nên viên này đế huyết đan kết cục giang phong chính là lựa chọn tốt nhất dạ vũ ở trong lòng tán dương lao đầu này vẫn rất có đại cục ý thức giang gia lão tổ thọ nguyên không đủ mười năm chuyện này hắn đã sớm đã nhìn ra đồng thời hắn cũng nhìn ra giang gia lão tổ đối với đế huyết đan khát vọng nhưng mà hắn hay là để giang phong thu lại không có gì bất ngờ xảy ra là vì đại cục cân nhắc mới làm ra bất đắc dĩ lựa chọn gặp giang phong đã đem đế huyết đế huyết đ giang dương tại hắn bên thai nhỏ giọng nói ra phụ thân bên kia có cái gọi tiêu vân người ta suy đoán phía sau hắn thanh kiếm kia là đế binh giang phong nghe song sắc mặt đại biến cả kinh nói ngươi xác định có sáu mươi phần trăm chắc chắn phụ thân không ngại nghiệm chứng một phen giang dương hồi đáp kỳ thật giang dương cũng không dám xác định tiêu vân sau lưng thanh kiếm kia là đế binh chỉ là hắn căn cứ trước đó tiến vào dung nham chi thành đụng chạm đến vết kiếm làm ra suy đoán kết hợp với hắn chỗ thảm tính đến tý tước cùng tiêu vân lại một lần nữa xuất thủ hắn mới ở lần có mấy phần khẳng định bất quá cũng không thể xác nhận nhưng đó cũng không phải việc đại sự gì dù sao có giang phong tại hắn tin tưởng tiêu vân coi như lợi hại hơn nữa cũng không bay ra khỏi hoa gì coi như hắn phán đoán sai lầm thì thế nào chẳng lẽ tiêu vân còn dám tại phụ thân hắn trước mặt phách lối giang dương cùng giang phong tiểu động tác tự nhiên cũng không có đào thoát Giả vũ pháp nhãn giữa bọn hắn đối thoại Giả vũ cũng đã biết được Giả vũ khép cười một tiếng hướng phía một bên tiêu vân ngự trọng tâm trường đạo về sau làm việc cẩn thận một chút tiêu vân không hiểu ra sao sắp mặt m ở mịt dạ vũ ánh mắt quét về phía tiêu vân phía sau thanh kiếm kia tiêu vân lúc này mới ngầm hiểu tạ lỗi nói công tử là ta sơ sót. Không sao. dạ vũ chỉ là nhắc nhở tiêu vân một câu chuyện này đối với hắn tới nói bất quá là việc nhỏ có hắn tại liền muốn nhìn giang ra mệnh có đủ hay không c ứ n g rắn cũng dám n g ấp nghe hắn đưa cho mây nhỏ con chu tiên tử kiếm giang ra nhược dám ra tay hắn không để ý để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên h chương bảy mươi mốt bất lao tộc chương bảy mươi mốt bất lao tộc thuận giang dương ngón tay phương hướng giang phong ánh mắt dừng lại ở tiêu vân trên thân càng xác thực là tiêu vân trên lưng thanh kiếm kia giang phong linh thức đánh giá tiêu vân trên lưng t h a n kiếm kia n g khỏi nhịu, nhịu mày bởi vì trong mắt hắn tiêu vân phía sau chu tiên kiếm thật sự là quá mức bình thường phổ thông đến cùng một thanh kiếm sắc thường không khác để hắn đều có chút hoài nghi giang dương những lời kia có phải hay không chính mình hồ biên loại tạo nhưng hắn rõ ràng giang dương tất nhiên là không dám lừa hắn nếu giang dương nói tiêu vân phía sau thanh kiếm kia có sáu thành s á t x u ấ t là đế binh cái kia tất nhiên là có căn cứ mà lại tiêu vân phía sau thanh kiếm kia quá mức bình thường phổ thông đến không bình thường bởi vì cái gọi là sự tình gia khác thường tất có yêu cho nên liên quan tới thanh kiếm kia có phải hay không đế binh vấn đề nhất định phải hắn tự mình nghiệm chứng một phen mới có thể xác định thật gi giang phong ánh mắt k i t n đạo từ trên cao nhìn xuống nhìn xem tiêu vân vây mặt hất hàm sai khiến nói tiểu tử đưa ngươi trên lưng thanh kiếm kia đưa cho ta xem một chút a đồ của ta vì sao phải cho ngươi nhìn tiêu vân thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m giang phong đổi một câu cái này nhẹ nhàng một câu chỉ để chọc giận giang phong tốt Tốt, tốt. giang phong sắc mặt khó coi liên tục nói ba cái tốt chữ chứng minh điểm nộ khí của hắn đã đạt đến cực điểm nghĩ hắn đường đường giang ra gia chủ tại toàn bộ đông vực có thể nói là hô phong hoán vũ tồn tại có rất ít người dám n g ẫ nghịch hắn nhưng mà tiêu vân là một cái tiểu bối vậy mà trước mặt mọi người bắt mặt mặt mũi của hắn. cái này khiến hắn làm sao chịu nổi nếu là hắn hôm nay tùy tiện bông tha tiêu vân vậy đến n h ậ t thiên hạ nhân đều sẽ tranh nhau bắt t r ư ớ c tiêu vân hành vi đến lúc đó chẳng phải là sẽ cơi tại trên đầu của hắn địa cho nên cái này gọi tiêu vân tiểu bối nhất định phải nghiêm trị mới có thể g i ế t gà dọa khỉ bảo vệ cho hắn làm giang da ra, ra chủ u y nghiêm tiểu tử ngươi rất có gan quỳ xuống cho ta giang phong nổi giận gầm lên một tiếng thất phẩm võ tôn uy áp phô thiên cái địa hướng phía tiêu vân đánh tới hắn mục đích là muốn đem tiêu vân sống lưng ép quong để tiêu vân quỷ trên mặt đất cầu xin tha thứ mặc dù giang phong mục tiêu chủ yếu là tiêu v â n nhưng tác phẩm võ tôn uy áp quá mạnh lại tăng thêm lúc này giang phong lại đang thịnh nộ bên trong trong lúc nhất thời không có khống chế tốt tự thân lực lượng đến mức ở đây những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít đất bị cố uy áp này ảnh hưởng trong lúc nhất thời hiện trường một mảnh xôn xao quá mạnh giang phong không hổ là giang gia gia chủ thực lực quá mạnh đúng vậy à, mặc dù hắn không có trực tiếp đối với tiêu vân xuất thủ nhưng lại so trực tiếp xuất thủ càng n ụ c nhã người giang phong mục đích là để tiêu vân quỳ xuống đem hắn sống l ư n g triệt để ép con một khi tiêu vân quỳ xuống sợ rằng sẽ đối với tiêu vân võ đạo tri tâm tạo thành sự đả kích không nhỏ x g i a nhưng g p không mà Gia Gia chuyện tâm tư thâm trầm, đoạn đ tàn nhẫn. h Gia Gia xưa tiến trình lại cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống bàng bạc như biển uy áp tại đụng phải tiêu vân đằng sau như là đã chìm b i ể n rộng không thấy tung tích k í c h không dậy nổi nửa điểm gần sóng một đạo hơi có vẻ thanh âm lười biếng từ tiêu vân bên người truyền đến ngươi là gan rất lớn vậy mà ngấp nghẽ ta đưa cho mây nhỏ con chu thiên kiếm dạ vũ ngữ khí lười biếng thần s ắ c lạnh nhạt nhưng mọi người lại không gì sánh được rõ ràng cảm giác được trong lời nói sát khí ngươi là ai giang phong trên mặt kinh ngạc không dám tin nói mặc dù ngay từ đầu hắn liền đem bốn phía này quét một vòng cũng chú ý tới dạ vũ nhưng hắn cũng không có tương dạ vũ để ở trong lòng dù sao dạ vũ nhìn qua trẻ tuổi như vậy xem xét chính là cùng con của hắn giang dương một dạng thuộc về tiểu bối thiên tài đi nữa cũng bất quá chỉ có võ hoàng tu vi võ hoàng hắn cũng không để vào mắt về phần thiên tài có thể chia làm hai loại một loại là đã trưởng thành thiên tài một loại là nửa đường chết hiểu thiên tài bốn về phần dạ vũ hắn thấy còn không có trưởng thành không đủ gây sợ nhưng mà dạ vũ thực lực lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn bởi vì hắn cảm giác đến tại hắn uy áp sắp rơi xuống tiêu vân trên người thời điểm rõ ràng bị bị một c ố lực lượng khác ngăn lại n g một lực lượng này cũng không phải tới bắt nguồn từ tiêu vân cái kia khả năng duy nhất chỉ có thể là tiêu vân bên người dạ vũ bốn một cái kinh khủng suy nghĩ trong lòng của hắn dâng lên dạ vũ sẽ không phải là cái nào đó lào yêu quái giả bộ nai tơ đi bốn đó cũng không phải giang phong suy đoán lung tung mà là thiên huyền đại lục xác thực có một chủ n g tộc tên là bất lao tộc bọn hắn tinh thông chú dung dưỡng nhan phản lão hoàn đồng bí thuật loại bí thuật này nhận thiên huyền đại lục cường giả truy phủng dù sao ai không muốn muốn thanh xuân mãi mãi cho tới nay thiên huyền đại lục vô số cường giả muốn tìm kiếm bất lao tộc tung tích nhất là nữ tính cường giả càng là liên cuồng các nàng hy vọng có thể đạt được chú dung dưỡng nhan cùng phản lão hoàn đồng bí thuật khiến cho thanh xuân mãi mãi. Nhưng mà, bất lao tộc tung tích lơ lửng không cố định cho đến nay có rất ít người gặp qua bọn hắn chớ nói chi là tại bọn hắn trong miệng biết được chú dung dưỡng nhan cùng phản lão hoàn đồng bí thuật ngươi đến cùng là ai giang phong lại hỏi một lần nhưng dạ vũ chỉ là cười nhạt một tiếng nói ra thân phận của ta ngươi không xứng biết được cũng thật sự là thật ngưng c u ồ n g đám người cảm thán nói dạ vũ thật ngưng c u ồ n g hắn vậy mà nói giang ra già chủ giang phong không xứng biết được thân phận của hắn đây quả thực so tiêu vân còn cuồng đây không phải đem giang phong mặt mũi đẻ xuống đất hung hang mà sao lần này giang phong sợ là muốn giết dạ vũ tâm đều có bất quá đám người cũng đã nhìn ra dạ vũ cũng không phải cái gì mặc người nào nặn quả hờ mềm hắn là cái tuyệt đối kẻ khó chơi giang phong sợ là chẳng phải dễ d à n g nắm giang phong bị dạ vũ lời nói tức trận chừng mắt lên như sắp rách ra trong lồng ngực lên cơn giận dữ ánh mắt của hắn nhìn chằm chặp giã vũ hận không thể dùng ánh mắt giết hắn coi như dạ vũ thật là trong truyền thuyết bất lao tộc hắn cũng không nên cuồng vọng như vậy dù sao hắn giang phong thế nhưng là uy phong lấm lâm giang ra giá chủ bọn hắn giang ra cũng là đi ra võ đế không phải một cái nho nhỏ bất lao tộc có thể mạo phạm làm cản người đang tìm cái chết giang phong sắc mặt giang phong trong tay xuất hiện một thanh thánh binh âm tuyệt đ a o toàn thân linh lực phun trào vận sức chờ phát động hắn muốn để dạ vũ cho hắn c u ầ n vọng trả giá đắt nhưng mà ngay tại hắn muốn xuất thủ thời khắc một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng đem hắn cả người bao phủ lại nguyên bản vận sức chờ phát động linh lực trong nháy mắt bị phong kín ở trong đan điển mặc hắn như thế nào khu lực đều không thể tránh thoát gốc bất quá s á t na giang phong liền phun ra một n g ụ m máu đen tê liệt ngã xuống trên mặt đất chương bảy mươi hai giang gia thỏa hiệp chương bảy mươi hai giang gia thỏa hiệp biến cố bất thình lình này làm cho tất cả mọi người đều mê man đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì giang phong lại đột nhiên miệng phun máu đen tê liệt ngã xuống trên mặt đất giang phong đang làm gì chẳng lẽ lại hắn tại người già bị đụng tất cả mọi người đại não cũng vì đó đ ứ n g máy mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin biểu lộ cái này bốn cái này bốn cái này thật sự là để cho người ta không nghĩ ra a rõ ràng từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ vì sao giang phong giống như là trong nháy mắt bị thương nặng bình thường miệng phun máu đen tê liệt ngã xuống trên mặt đất bọn hắn không nghĩ ra đến cùng xảy ra chuyện gì giang dương nhìn thấy phụ thân trọng thương ngã xuống đất liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lên lo lắng hô phụ thân ngài thế nào nhưng mà giang phong lại bởi vì thụ thương quá nặng một câu cũng nói không nên lời thấy thế giang dương từ trong tay trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược chữa thương để giang phong ăn vào đan dược vào miệng tức hóa giang phong nguyên bản mặt tái nhật lúc này mới xuất hiện một tia huyết sáp nhìn xem phụ thân lọt vào không hiểu trọng thương giang dương trong mắt rừng rừng hung á c nhìn xem giả vũ cùng tiêu vân hai người giận dữ hét là các người nhất định là các người ở sau lưng giả thần giả quỷ sử dụng một chút nhận không ra người thủ đoạn mới khiến cho phụ thân ta bị thương nặng ta muốn giết các người giang dương lời nói làm đám người tìm được một chút mạch suy nghĩ ánh mắt của mọi người hướng phía dạ vũ nhìn lại mang trên mặt nghi hoặc chẳng lẽ lại thật là hắn thế nhưng là hắn tựa hồ từ đầu tới đôi u đều không có xuất thủ mà lại giang phong chính là thất phẩm võ tôn thế gian này có thể thắng qua người của hắn cũng không nhiều nhưng dạ vũ thấy thế nào đều không giống như là đám người này mọi người và giang phong có đồng dạng cái nhìn dù sao dạ vũ nhìn qua quá trẻ tuổi bọn hắn không cách nào tưởng tượng đến cùng là đến cỡ nào yêu nhiệt tư chất mới có thể thắng qua ngắn ngủi vài chục năm hoặc là hai mươi mấy năm có được siêu việt thất phẩm võ tôn tù vì đám người lắc đầu liền loại bỏ khả năng này bốn nhưng mà giang dương lại là không công tha chắc chắn nói là các ngươi nhất định là các ngươi vừa nói một bên liền muốn đứng dậy nào h về phía dạ vũ cùng tiêu vân hai người nhưng mà hơi khôi phục một tia khí lực giang phong lại là gắt gao giữ chặt giang dương để giang dương không nhúc nhích được không được đi giang phong trong mắt mang theo ý sợ hãi cố hết sức nói ra ba chữ vừa mới nháy mắt kia thật đáng sợ hiện tại hắn đã hoàn toàn minh bạch dạ vũ thực lực của hắn trên hắn xa xa không phải hắn có thể đối phó cho nên hắn cũng không thể để con trai mình đi tìm chết trước mắt cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở lão tổ chỉ cầu lão tổ có thể đối phó giả vũ không phải vậy hôm nay sợ là không cách nào l à n h bốn hiện tại cục diện này đã giang phong có khả năng nắm giữ cho nên giang ra lão tổ ung dung thở dài đi lên trước bất đắc dĩ nói các h ạ chúng ta đều thối lui một bước đi dưới mắt đây đã là hắn có khả năng nghĩ tới phương pháp giải quyết tốt nhất một người lui một bước giả vũ đã thương giang phong sự tình bọn hắn không truy cứu về phần giang phong ý đồ cướp đoạt tiêu vân chu tiên kiếm sự tình dạ vũ cũng đừng lại truy cứu song phương đều thối lui một bước riêng phần mình mạnh phải bốn ta nếu không đâu dạ vũ thản nhiên nói nhìn thấy dạ vũ không có một tơ một hào nhượng bộ chi ý giang gia lão tổ cũng chỉ đánh bắt đầu cường thế các hạ coi là thật muốn cùng ta giang gia là được sao nghe được giang gia lão tổ lời nói dạ vũ chỉ là cười nhạt một tiếng khinh thường nói lao đầu nếu như không có đ o á n sai ngươi chính là giang gia lão tổ đi bất quá ngươi thật giống như không có mấy năm việc tốt hay là thiếu xuất thủ cho thỏa đáng dạ vũ lời nói để ở đây tất cả mọi người, trở nên khiếp sợ. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía vị này thường thường không có gì lạ lão giả chẳng lẽ lại hắn thật là giang gia lão tổ trong truyền thuyết giang gia lão tổ liền đứng tại trước mặt bọn hắn l i ê n liên giang dương trên khuôn mặt đều mang không dám tin biểu lộ đem kiểm chứng ánh mắt nhìn về phía giang phong chỉ gặp giang phong nhẹ gật đầu đây là chấp nhận ngươi lai、like, trước mặt vị lao giả này là bọn hắn giang gia ẩn tàng lão tổ dạ vũ lời nói cũng tương tự để giang gia lão tổ sắc mặt đại biến lập tức quát lớn ăn nói bừa bãi nói bậy nói bạn hắn nhất định phải bảo trì bình tĩnh tuyệt đối không có khả năng lộ tẩy nếu không liền rốt cuộc không có lực lượng cùng dạ vũ là địch dạ vũ hứng hờ nói không có đón sai ngươi chỉ có thời gian m ư ơ i năm lao đầu khuyên ngươi chuột đuối nước trong lúc nhất thời giang gia lão tổ trầm mặc không chỉ như vậy những người khác cũng nao h nao h lộ ra xem trò vui biểu lộ bởi vì có dưa ăn giang gia lão tổ trầm mặc để trong lòng mọi người nhiều hơn mấy phần khẳng định có lẽ dạ vũ nói tới là đúng giang gia lão tổ đại nạn đã tới hiện tại nhiều nhất chỉ có m ộ ư ơ i năm tuổi thọ l ã o tổ dị thường để giang phong cũng nghĩ đến khả năng này chẳng lẽ lại dạ vũ là nói thật l ã o tổ thật không còn sống lâu nữa bốn hắn không dám tưởng tượng nếu như lão tổ thật rời đi vậy bọn hắn giang gian nên đi nơi nào sẽ hay không từ nhất lưu thế lực luân lạc tới nhị lưu thế lực giang gia huy hoàng sẽ hay không trong một đêm triệt để sụp đổ bốn đến lúc đó toàn bộ đông vực sợ là không có một cái nào có thể lấy ra được thế lực năm hiện tại hắn nhất định phải hướng lao tổ chứng thực chỉ cần lao tổ nói một câu chuyện này là giả hắn liền tin bốn lao tổ giang phong tại giang dương nâng đỡ phí sức địa bỏ lên nhìn về phía lao tổ khó khăn nói ra nhưng mà lao tổ lại là trầm mặt bốn giờ khác này hắn đã hiểu dạ vũ nói đến đều là thật lao tổ thật không còn sống lâu nữa ai đều làm mệnh không cần như vậy lao tổ ung dung địa thở dài một hơi tiếp tục nói các hạng lần này là chúng ta giang ra làm sai ngài muốn cái gì bồi thường cứ việc nói giang gia lão tổ cuối cùng vẫn là thỏa hiệp bởi vì hắn nhìn không thấu dạ vũ thực lực cũng không dám cầm giang gia cả nhà vinh lục đi cược một khi thua cuộc giang gia sẽ triệt để xuống giấc bốn lao đầu thật thức thời a dạ vũ khép cười một tiếng người cái này tam phẩm võ thánh thực lực đúng là trong tay của ta sống không qua một chiêu nghe được dạ vũ lời nói giang gia lão tổ thở một hơi thật dài quả nhiên hắn là đúng dạ vũ không phải hắn có thể đối phó liếp mắt liền nhìn ra chính mình có tam phẩm võ thánh thực lực như vậy cảnh giới của hắn tuyệt đối trên mình võ thánh ở giữa dù là chỉ có nhất phẩm t r í c lệch đều là lệnh một ly chật năng giảm húng hồ hắn lần này đi ra ngoài cũng không đem giang gia đế binh mang ở trên người cho nên hắn giờ phút này không thể nào là giả vũ đối thủ bây giờ cũng chỉ đành phục n h u y ễ n đã như vậy đem bọn ngươi nhẫn chữ vật đều giao ra đi Giả vũ nhẹ nhàng nói ra tốt liền theo các hạ nói xử lý giang gia lão tổ bất đắc dị nói bất quá các hạ có thể để cho chúng ta lưu lại viên kia đế huyết đan ta nguyện ý lấy đẳng n lạch đại giới đổi lấy nó hiện tại trên người bọn họ tất cả mọi thứ đều có thể mất đi duy trì có đế huyết đan không thể chương b ả kết thúc chương b ả kết thúc đế huyết đan là hắn giang gia duy trì vinh quang duy nhất cơ hội tuyệt đối không có khả năng mất đi mặc kệ bỏ ra bao lớn đại giới giang gia đều nhất định muốn bảo vệ viên kia đế huyết đan giang gia điểm ấy tiểu tâm tư dạ vũ tự nhiên biết rõ đơn giản chính là muốn bằng vào đế huyết đan tái tạo một người võ thánh cũng là đế huyết đan bên trong ẩn chứa lấy năng lượng khổng lồ muốn đem một tên t h ấ t phẩm võ tôn ngạnh sinh sinh địa cất cao đến võ thánh cảnh giới dư sải giang gia không chịu từ bỏ đế huyết đan cũng hợp tình hợp lý may mã đối với những người khác tới nói không gì sánh được thèm nhỏ dạy đế huyết đan tại dạ vũ trong mắt căn bản là không tính là cái gì mà lại viên này đế huyết đan phẩm chất dạ vũ thật sự là không nhìn chúng coi như cho hắn hắn cũng không hiếm có nếu giang g i a mớn cho bọn hắn chính là bất quá hết thệ đều là có đại giới bốn giang g i a mớn l i ề n muốn cầm đẳng ngạch tài nguyên thậm chí là vượt mức tài nguyên đến nổi nếu không dạ vũ r ử a vào cái gì đem viên này đế huyết đan n h ư ờ n g cho bọn họ đâu dạ vũ cười nói t ố t l a o đầu đã ngươi đều nói như vậy viên này đế huyết đan ta liền để cho các ngươi giang da đa t ạ đạo hữu giang da lão tổ nói cám ơn bất quá cái này đổi lấy đế huyết đan đẳng n g ạ h tài nguyên ngươi dự định lúc nào cho ta a lao đầu dạ vũ hỏi sau mười ngày các hạ có thể tự mình đến ta giang ra tới lấy giang gia lão tổ hồi đáp đi liền theo ngươi nói xử lý dạ vũ đồng ý giang gia lão tổ phương pháp giải quyết sau m ộ ư ơ i ngày tự mình tiến về giang gia làm khách hy vọng đến lúc đó giang gia không cần không biết điều đùa nghịch tâm cơ ngoan ngoan đem hứa hẹn hắn tài nguyên giao ra không phải vậy một khi hắn tức giận hậu quả rất nghiêm trọng bốn giang gia lão tổ đem chính mình giang phong cùng giang dương trên tay nhẫn chữ vật đều lấy xuống giao cho dạ vũ trong tay duy chỉ có lưu lại viên kia đ ế với đan tùy theo giang gia lão tổ liền dẫn giang phong cùng giang dương rời đi trong nhẫn chữ vật tài nguyên đối với dạ vũ tới nói không dùng cho nên hắn liền đem cái này ba viên nhẫn chữ vật ném cho tiêu vân hiện tại dung nham chi thành đã không có, có giá trị bảo vật tự nhiên nên đến lúc rời đi đang lúc dạ vũ muốn dẫn lấy tiêu vân rời đi thời khắc tiêu vân trần c h ờ một chút mở miệng nói công tử nơi này tựa hồ có một nguồn lực lượng đang triệu h o á n ta mười hai nghe được tiêu vân lời nói dạ vũ bước chân dừng lại thần thức trong nháy mắt bao trùm toàn bộ dung nham chi thành thần thức quét l ư ớ t phía dưới dung nham chi thành hết thể đều tại trong đầu của hắn hiện hiện trong nháy mắt hắn liền hiệu tiêu vân nói tới triệu hắn cảm giác từ đâu mà đến người lai、like, là có người đang trang thần dở cho a lá gan thật to lớn vậy mà tại hắn mí mắt của ta d ở t r ò chỉ sợ mục đích không tinh khiết tùy theo dạ vũ triệu nắm vào trong hư không một cái một đạo linh hồn thể xuất hiện ở trước mặt của hắn đạo tản hồn này xuất hiện một khắc này tiêu vân cũng rốt c ụ c giải khai nội tâm hoa n g mang ngươi lai từ dung nham chi thành bên ngoài liền truyền đến triệu hoàn thanh â m là tới từ trước mắt linh hồn này sách giả thần giả quỷ dạ vũ h ừ lệnh nói đạo linh hồn kia thể bởi vì bị dạ vũ bắt tới triệt để tức giận gầm nhẹ nói tên g â tởm hỏng chuyện tốt của ta rõ ràng như vậy kế hoạch hoa mỹ cũng bởi vì trước mắt sự xuất hiện của người này triệt để hủy trước mắt linh hồn này thể là tập hợp vô số thượng cổ anh linh tạo ra tân sinh mệnh nó gọi tiểu ái ý thức nó cùng toàn bộ dung nham chi thành tương liên mặc dù đã có được sinh mạng cũng có được trí tuệ nhưng nó lại nhận thiên địa pháp tác hạn chế cả đời không có khả năng rời đi dung nham chi thành Cho tới nay, tiểu ái mộng tưởng chính tới tiểu tưởng ái rời nay, mộng là đi dung nham chi thành, đi thế à n h h đi t giới bên ngoài đi một chút dù sao từ những cái kia thượng cổ anh linh trong trí nhớ hắn đã lãnh hội đến mảnh thế giới này phồn vinh cùng mỹ hảo nếu được chứng kiến đẹp làm sao có thể không lòng sinh hướng tới cho nên nó muốn đi ra ngoài bốn nhưng nó vừa ra đời chính là linh hồn hình thái nhưng mà những võ giả kia cùng nó cũng không phù hợp nó vừa tiến vào những võ giả kia thân thể thân thể của bọn họ liền sẽ trong nháy mắt nổ tung đằng sau thời gian nó lại tìm một số võ giả làm thí nghiệm nhưng kết quả từ đầu đến cuối đều là giống nhau những võ giả kia thân thể cùng nó cũng không phù hợp không có khả năng làm nó vật chứa gánh chịu linh hồn của nó cùng lực lượng năm thẳng đến tiêu vân xuất hiện tiểu h ai mới nhìn đến hy vọng nó có thể rõ ràng cảm giác đi ra tiêu vân thân thể cùng nó không gì sánh được phù hợp chỉ cần chiếm cứ tiêu vân thân thể nó liền có thể có được một bộ thuộc về mình thân thể đi ra dung nham chi thành đi thế giới bên ngoài nhìn một chút bốn từ tiêu vân xuất hiện một khắc này nó vẫn dẫn dắt đến tiêu vân hướng về dung nham chi thành chỗ sâu đi các loại nó một mực chờ đợi các loại tiêu vân đi vào trước mặt của nó đem tiêu vân thân thể chứng cứ thế nhưng là rõ ràng chỉ thiếu một chút chỉ thiếu một chút chỉ thiếu một chút liền thành công à, à, à, à, à, à, à, à. tiểu hãi không cam lòng quát tầm lên đồng dạng nó cũng có thể cảm giác được người trước mắt cường đại liền xem như một trăm cái nó chung vào một chỗ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn người này quá mạnh mẽ đến để nó tìm đập nhanh bất quá có được một bộ thân thể đi ra dung nham chi thành là nó chấp nghiệm nó vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ tiểu hãi hung á c quyết tâm đem linh hồn của mình toàn bộ thiếu đốt đổi lấy trong chốc lát lực lượng cường đại phóng tới tiêu vân nó tại cùng thời gian thi chạy tiểu ái tin tưởng vững chắc chỉ cần nó rất nhanh liền có thể tại dạ vũ kịp phản ứng trước đó chiếm cứ tiêu vân t h ầ n thể nhưng mà hắn đánh giá thấp dạ vũ đánh giá thấp lực lượng vô địch cái này tại thường nhân xem ra nhanh đến cực hạn tốc độ tại dạ vũ trong mắt cùng tốc độ như rùa không khác chấp mê bất ngộ dạ vũ thản nhiên nói đồng thời cũng đưa tay đem tiểu ái vây khốn a a a a a a a a a a tiểu ái sụp đổ địa lại gọi nó lại một lần thất bại lại một lần thất bại bốn lần này thất bại chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa quả nhiên không ra tiểu ái sở liệu dạ vũ cũng không có cho tiểu h á i sửa đổi cơ hội nhẹ nhàng b ó c tiểu h á i tự nhiên không cách nào ngăn cản luồng sức mạnh mạnh mẽ này trong nháy mắt liền tiêu tán tại thế gian này không lưu lại một k i a vết tích trung quy là t ự gây n g h i ệ t không thể sống tiểu h á i dự tính ban đầu là tốt nhưng cấp đ o ạ t người khác thân thể phương pháp lại là rơi vào tầm thường năm t u y theo dạ vũ liền dẫn tiêu vân rời đi dung nham chi thành chương bảy mươi tư đến giang gia chương bảy mươi tư đến giang gia sau m ư ờ i ngày giang châu thành giang châu thành là một tòa lấy giang gia làm trung tâm thành lập thành trì dạ vũ mang theo lý bá thiên cùng tiêu vân hai người đúng hẹn tiến về giang gia trong khoảng thời gian này lý ba thiên tu vi tại cực tốc khôi phục bên trong nguyên bản tại mấy tháng trước còn vẹn vẹn chỉ là cựu phẩm võ hoàng nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại giống như là cắn thuốc bình thường cảnh giới kịch liệt tiêu thăng hiện tại lý ba tiên h đã là một tên chân chính võ tôn cường giả hơn nữa còn là một tên cựu phẩm võ tôn khoảng cách võ thánh vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước dựa theo trước mắt hắn tiến rai tốc độ không cần mấy ngày liền có thể trở lại võ thánh chi cảnh tu vi của nó tốc độ khôi phục nhanh đến mức khó mà tin nổi quả thật ở trong đó có trùng tu nguyên nhân nhưng nó nguyên nhân chân chính là cùng dạ vũ đánh vào trong thân thể của hắn nguồn lực lượng kia có quan h Lý Ba trước h thể lĩnh i ê n nộ được trong đó một chấn ý, không chỉ có được t o n chấn không hắn có thể nhanh chóng g đó để có có một thể kia khôi chỉ phục lực ý, l ợ n còn vì hắn tiếp xuống con đường võ đạo chỉ do phương g chỉ vì võ h tiếp đạo ư n g t r ư ớ đó dạ vũ còn t r e o kẹo nói y theo hắn dạng này tiến ra i tốc độ chỉ sợ không được bao lâu liền có thể trở lại võ đế chi cảnh nhưng lý ba thiên tin tưởng biết được muốn bước vào võ đế chi cảnh quá khó khăn nhất là bây giờ vùng thiên địa này p h á t tắc hỏng muốn trở lại võ đế chi cảnh càng là khó càng thêm khó bất quá tốt xấu là đi qua võ đế chi lộ người liền xem như lại khó lý ba thiên hay là có lòng tin có thể nhẹ tới lấy dạ vũ thủ đoạn ba người bất quá một lát liền xuất hiện tại giang già cửa ra vào ba người chống rồng xuất hiện đem hai cái thủ vệ gã sai vặt giật này mình qua một lát bên trong một cái thủ vệ gã sai vặt ra vẻ c h ấ n tính địa hô các ngươi người nào cũng dám tự tiện xông vào g i a n g ra h ừ lý ba thiên hử nhẹ một tiếng vẹn vẹn một tia khí thức liền để hai người tâm thần rung dây cường giả đây tuyệt đối là cường giả hai người không gì sánh được khẳng định người nói chuyện tuyệt đối là cường giả hơn nữa còn là cùng gia chủ một cái cấp bậc cường giả bọn hắn tuyệt đối đắc tội không dạy nổi thế là hai người lập tức thay đổi một bộ nịnh mọt khuôn mặt tới cười lấy làm nói không biết quý khách giá lâm tiểu nhân cái này đi thông báo quản gia đang lúc hai người muốn đi vào b ẩ m báo quản gia thời điểm trong môn truyền đến một đạo g i á m u a lại thanh âm chấm thấp không biết các hạ giá lâm ta r i n g ra giang m g ộ không có từ xa tiếp đón giang gia lão tổ mang theo giang gia đám người đi ra cười nói các hạ mời vào bên trong tuy theo giang gia lão tổ mang theo giang gia đám người còn lui đến một bên để dạ vũ ba người đi vào trước dạ vũ tự nhiên cũng sẽ không cùng giang gia lão tổ k h á c h khí mang theo tiêu vân cùng lý bá thiên hai người nên ngang đi tiến giang gia giang gia lão tổ theo sát phía sau một đoàn người cũng tranh thủ thời gian theo sau sau đó giang gia tổng quản thối lui đến nơi h ẻ o lánh chỗ đem hai cái thủ vệ gã sai vật kêu tới khiển trách đồ hồ đồ lần sau làm việc cẩn thận một chút lại xuất hiện hôm nay loại tình huống này các ngươi liền vì chính mình tìm một cái phong thủy bảo địa an t n g đi hai tên gã sai vật túi đầu liên tục xưng là cam đoan cũng không dám lại phạm sai lầm giáo huấn xong hai người đằng sau giang gia tổng quản liền cũng đuổi kịp đại bộ đội đi vào giang gia giang gia lão tổ dẫn dạ vũ ba người đi tới giang gia phòng tiếp khách ngài t h ư toạc giang gia lão tổ hô dạ vũ cũng không khắc khí ngồi ở thủ toạc tùy theo đám người cũng nao nhao ngồi xuống trên đường đi giang gia đám người nội tâm có m ư ờ i không không không cái nghi vấn nhưng bọn hắn cũng không dám nói ra dù sao tại trước mặt bọn hắn chính là giang gia lao tổ giang gia cao nhất người nói chuyện ai dám ở trước mặt hắn làm cản mười ngày trước giang phong quản g xuống một câu sau đó trong khoảng thời gian này giang gia công việc do lão tổ tự mình trưởng quản liền vội vàng đ i ệ u bế quan lúc đó đám người không hiểu ra sao giang gia có lao tổ nhưng khi đám người nhìn thấy lao tổ một khắc này bọn hắn tin bởi vì lao tổ thực lực để bọn hắn tin phục theo giang dương lộ ra lão tổ chính là một tên tam phẩm võ thánh cường giả mọi người tại nghe được lão tổ chính là tam phẩm võ thánh thời điểm nhao nhao hít vào một hơi võ thánh đây chính là võ thánh a võ tôn phía trên siêu cấp cường giả toàn bộ thiên huyền đại lục trần nhà giống như tồn tại trước đó bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới giang gia lại có một vị còn cất giấu võ thánh cường giả bây giờ lại là chính mắt t h ấ y bốn sống sờ sờ võ thánh đứng tại trước mặt bọn hắn nhưng hôm nay lão tổ lại đối với một tên xa lạ thiếu niên lễ nộ có thừa thậm chí ngôn hành cử chỉ còn lộ ra từng tia cung kính ý vị cái này khiến giang gia đám người như thế nào tiếp nhận trong mắt bọn hắn có võ thánh tu vi lão tổ là tồn tại giống như thần không nói lớn như vậy thiên huyền đại lục nhưng ở toàn bộ đông vực hẳn là thuộc về không người có thể địch tồn tại nhưng bây giờ lại đối với một thiếu niên cung kính đến tận đây vậy vị này thiếu niên đến t ộ n cùng là bực nào thân phận bốn đối với vấn đề này có người muốn từ giang dương nơi đó đạt được một chút đáp án nhưng mà giang dương lại đối với đây hết thể ngậm miệng không nói không chút nào lộ ra dạ vũ thân phận lại càng không biết hiểu dạ vũ thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu làm sao có thể đủ tùy ý có kết luận đâu giang gia lão tổ đem trước đó chuẩn bị song tài nguyên bỏ vào một viên trong nhẫn chữ vật giao cho dạ vũ nói ra các hạ n g à i kiểm kê một phen nhìn có thể hài lòng dạ vũ cũng không có tiếp nhận vẹn vẹn nhìn lướt qua trong nhẫn chữ vật đều là một chút đẳng cấp cao linh dược cùng một chút khoáng thạch và đến ư ớ c kế linh thạch đúng là có giá trị không nhỏ nhưng để huyết đan giá trị không cách nào đánh giá những vật này chỉ sợ không đủ tuy theo dạ vũ khép cười một tiếng lo lắng nói lao đầu những này còn giống như không đủ đi giang gia lão tổ cắn răng nói các hạ muốn cái gì cứ việc nói đi coi như ngươi thức thời Ta c như ra ra như ũ nói. Nói ra, ra nhưng g k ô n cần n g g các ơ i i g a ra t mà hắn u y còn chưa nói xong chỉ gặp lao tổ một cái phất tay háo một đạo linh lực xuyên thấu trái tim của hắn ngã xuống trước đó vị trưởng lão kia gắt gao chừng to mắt hắn không thể tin được vẹn vẹn bởi vì một câu lao tổ liền đối với hắn hạ thủ không chỉ có là hắn tất cả người giang gia sắc mặt đều mang không dám tin biểu lộ bởi vì từng vị quyền cao nặng giang gia trường già bị lão tổ trước mặt mọi người xử tử để các hạ chê cười giang gia lão tổ cười làm lành nói phản phất trước đó đánh giết trưởng lão nhà mình nhân căn vốn không phải hắn các hạ yêu cầu ta đáp ứng ngày mai ta sẽ đích thân mang ngài tiến về ta giang gia bạc hố về phần hôm nay chắc hẳn ngài cũng mệt mỏi ta đã sắp xếp xong xuôi thịt rượu cùng chỗ ở còn xin ngài không cần ghép bỏ ân liền theo ngươi nói xử lý dạ vũ nhẹ gật đầu khẳng định nói dạ vũ ba người liền do hạ nhân dẫn bọn hắn đi tới giang gia lão tổ cho bọn hắn an bài chỗ ở dạ vũ ba người sau khi đi nguyên bản nói cười yên yến giang gia lão tổ lập tức đổi một bộ sắc mặt ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đám người chậm rãi nói chuyện hôm nay bất luận kẻ nào đều không được truyền ra ngoài nếu không hậu quả các ngươi biết đến giang gia lão tổ lạnh lùng đ ả o qua đám người lấy đó cảnh cáo chương bảy mươi lăm năm thi đại học ba năm mô phòng chương bảy mươi lăm năm thi đại học ba năm mô phòng đông đông đông, đông. bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa ngay tại trên giường nghỉ ngơi một lát dạ vũ bị đạo này tiếng đập cửa đánh thức sắc mặt có chút không vui không nhịn được nói có chuyện gì sao không tốt bốn ý tứ tôn bốn quý khách nhân q u a y g i à y đến bốn ngài nghỉ ngơi ngoài cửa thị nữ e sợ cho dạ vũ nổi giận ấp đúng đạo quản g i a để cho ta thông chi ngài t i ệ t tối đã chuẩn bị tuất xin n g ư ơ i đi p h ò n g trước dùng nữa biết đi xuống đi dạ vũ nhàn nhạt đáp lại nói là thị nữ lên tiếng liền cấp tốc rời đi thời điểm rời đi thậm chí chân trái trượt chân chân phải ngã một phát đầy hết thảy tự nhiên bị dạ vũ nhìn vào mắt dạ vũ không khỏi có chút hoài nghi hắn có đáng sợ như vậy đâu đem vị tiểu tỷ tỷ này sợ đến như vậy đi đường đều đi bất ổn dạ vũ thừa nhận hắn là có chút rời giường khí hắn vừa mới sở dĩ ngự a khí có chút kém chủ yếu vẫn là bởi vì bị đánh thức mặc dù dạ vũ có thực lực vô địch liền xem như một mực không ăn không uống không ngủ không nghỉ cũng sẽ không đối với hắn tạo thành chút điểm ảnh hưởng nhưng dạ vũ hắn cũng không muốn dạng này hắn ưa thích giống thường nhân một dạng ăn một dạng uống hưởng thụ mỹ thực trải qua vị giác cảm giác càng ưa thích thư thư phục, phục ngủ ngon nhất là ưa thích đang ngủ thời điểm chạy không chính mình cái gì, cũng không muốn, cái gì cũng không nghe. cũng chính bởi vì có thực lực vô địch cho nên hắn mới không thèm để ý chung quanh gió thổi cỏ lay cũng không sợ có người tại chính mình lúc ngủ đánh lén mình cũng chính là bởi vì không cố kỵ gì dạ vũ lúc ngủ liền giống như người bình thường ngủ rất say nhưng nếu là chung quanh có cái gì động tĩnh lớn cũng sẽ bị đánh thức dạ vũ chậm rãi đứng lên thu thập một phen liền ra ngoài phòng tiêu vân cùng lý bá thiên hai người sớm địa đứng ở ngoài cửa chờ đợi gặp dạ vũ đi ra liền để chờ đợi ở một bên người hầu dẫn bọn hắn đi phòng khách dùng nữa giang ra lão tổ cố ý phân phó phòng bếp để bọn hắn xuất ra tốt nhất đồ ăn chào hỏi dạ vũ ba người bữa tối rất phong phú mỗi một đạo đồ ăn sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều có giá trị không nhỏ các loại thiên tài địa bào cùng cao gia yêu thu thịt đều bị bưng đến trên bàn cơm hiển thị rõ xa hoa dạ vũ không khỏi cảm thán nói không hổ là đông vực đệ nhất thế lực bữa tối phong phú trình độ so với lúc trước hắn tại các đại tròng tựu i lâu nếm qua thức ăn tốt hơn mấy lần trên bàn cơm giang gia lão tổ n h i ệ tình t chiêu đãi dạ vũ ba người cơm nước no nê sau bọn hắn liền về tới gian phòng trình đốn ngày thứ hai buổi sáng dạ vũ ba người tại giang gia lão tổ dẫn đầu xuống đi tới giang gia bảo khố vị trí giang gia bảo khố khoảng cách hậu sơn cấm địa tương đối gần nói như vậy chỉ có giang g i a già chủ giang phong cùng giang g i a lão tổ có thể tiến vào những người khác là không có tư cách tiến vào b ả o khố bởi vì giang g i a bảo khố nội t à n g lấy rất rất nhiều kỳ chân dị bảo một khi bị trộm đối với giang g i a mà nói là cái sự đả kích không nhỏ mặc dù loại này bị trộm khả năng rất nhỏ nhưng cũng vẫn là đến phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện bốn người đi đến bảo khố trước cửa giang g i a lão tổ từ trong ngực móc ra một chiếc chìa khóa mở ra bảo khố cửa lớn lọt vào trong tầm mắt chính là rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo dạ vũ cùng lý bá thiên không gì sánh được bình tĩnh ngược lại là tiêu vân trên mặt đều là kinh ngạc dù sao Hắn cho t giang da bảo khố ô n g có rất lớn tiêu vân xuyên thẳng qua tại một loạt lại một loạt cậy hàng bên trong mặc dù nơi này bảo vật rất nhiều nhưng lại không đủ để hấp dẫn đến tiêu vân đi tới đi tới tiêu vân đi vào một châu ngóc ngách cậy hàng tận cùng dưới đáy một bản ố vàng sách đưa tới tiêu vân l ự t chú ý tùy theo tiêu vân đem bản này mặt ngoài có chút cũ sách cầm lên nhìn xem trên trang bịa văn tự tiêu vân song mi dần dần nhữ chặt mười bảy bởi vì hắn phát hiện chính mình hoàn toàn không biết trang bịa này bên trên văn tự lật ra tờ thứ nhất một đống lớn lít nha lít nhít văn tự xuất hiện xuất hiện tại tiêu vân trước mắt lập tức tiêu vân cảm nhận được một tia đau đầu cuốn sách này có gì đó quái lạ tiêu vân lẩm bẩm nói đúng lúc lúc này lý ba thiên cũng đi tới nhìn đứng ở nguyên địa ngẩn người tiêu vân lý ba thiên hơi nghi hoặc một chút vồ vô, vô tiêu vân bà vai hỏi thế nào mây nhỏ con cái này đột nhiên vỗ để tiêu vân lấy lại tinh thần tùy i theo lý ba thiên lại chưa từ bỏ ý định lật ra quyển sách này lít nha lít nhít văn tự trong nháy mắt ánh vào lý b á thiên trong mắt một cố khó mà nói nên lời đau đầu cảm giác trong nháy mắt chuyển đến lý b á thiên vội vàng khép lại sách vở thật là đáng sợ cuối cùng là như thế nào một bản kỳ thư ngay cả hắn cái này đã từng võ đế cường giả đều xem không hiểu phía trên văn tự mà lại vừa nhìn thấy trong sách văn tự một cỗ đau đầu cảm giác trong nháy mắt đánh tới đau đầu loại cảm giác này hắn đã rất lâu rất lâu không có trải nghiệm qua một bên tiêu vân nhìn thấy lý bá thiên phản ứng lại lần nữa hỏi lý lão ngươi cũng xem không hiểu phía trên này văn tự sao mà lại khe đảo mở liền có một loại khó mà kể rõ đau đầu cảm giác chuyển đến sao lý bá thiên nhẹ gật đầu chấp nhận t tiêu vân hít vào một hơi cuối cùng là như thế nào một bản kỳ thư vậy mà để đã từng thân là võ đế lý lão đều chúng chiêu xem ra trong đáy mắt dạ vũ ngu ngơ ở cái này bốn cái này bốn cái này khiến hắn nên nói cái gì đâu một cái thế giới huyền huyễn vậy mà xuất hiện địa cầu thư tịch hơn nữa còn là vô số học sinh cấp ba đều vô cùng quen thuộc một quyển sách năm năm thi đại học ba năm mô phỏng đương nhiên quyển sách này dạ vũ cũng có mà lại không chỉ một bản mỗi một khoa đều có dòng ra sáu bản g mỗi một bản g hắn đều soát qua vô số lần bốn những năm kia khêu đèn khổ đọc tràn diện tựa hồ còn rõ mồn một trước mắt bốn bây giờ suy nghĩ một chút còn có một chút hoài niệm bốn nhìn xem lâm vào trầm tư giả vũ tiêu vân cùng lý bá thiên có chút không nghĩ ra dù sao bọn hắn chưa bao giờ thấy qua giả vũ lộ ra loại vẻ mặt này bởi vì trong mắt bọn hắn giả vũ là không gì làm không được những văn tự này khẳng định không làm khó được dạ vũ mà bây giờ dạ vũ cái phản ứng này thật sự là để hai người không biết lúc này có nên hay không lên tiếng chương bảy mươi sáu có đồng hương chương bảy mươi sáu có đồng hương qua thật lâu dạ vũ mới hồi phục tinh thần lại lúc này mới kịp phản ứng tiêu vân cùng lý bá thiên đã tại bên cạnh mình đứng yên thật lâu rất lâu không đợi hai người mở miệng dạ vũ liền nói ra quyển sách này tên là năm năm thi đại học ba năm mô phỏng trên trang bịa tám chữ chính là tên của nó năm năm thi đại học ba năm mô phỏng tiêu vân cùng lý bá thiên trên khuôn mặt đều là vẻ mờ mịt mặc dù bọn hắn từng chữ đều nghe hiểu được nhưng tám chữ này tổ hợp đến cùng một chỗ bọn hắn cũng không biết là có ý gì công tử năm năm thi đại học ba năm mô phỏng là có ý gì tiêu vân hỏi nhưng mà đối mặt tiêu vân đặt câu hỏi dạ vũ chỉ là hiểu ý cười một tiếng đáp án của vấn đề này duyên phận đến ngươi tự nhiên là biết liên quan tới đáp án của vấn đề này tiêu vân cùng lý bá thiên cũng không cần biết được bởi vì liền xem như biết cũng không có chút ý nghĩa nào tiêu vân lại lần nữa hỏi vậy cái này trong quyển sách đến cùng v i ế t cái gì vì sao ta cùng lý l a o khẽ đảo mở sách nhìn thấy phía trên văn tự liền đau đầu đâu đau đầu dạ vũ khẽ cười một tiếng đau đầu chỉ là phản ứng bình thường không cần chú ý mặc dù không biết tiêu vân cùng lý bá thiên vì sao vừa nhìn thấy trong sách nội dung liền đau đầu bất quá đó cũng không phải việc đại sự gì dù sao hán của ban đầu Vừa nhìn thấy y q u dạ vũ chứng này, c trạc đàng hoàng thái độ đem tiêu vân cùng lý bá thiên hai người triệt để hù dọa cái gì năm năm thi đại học ba năm mô phỏng bên trong lần chứa phương thế giới này trung cực bí mật cuối cùng là cỡ nào kỳ thư lập tức dạ vũ lại nghĩa chính n g ô n từ đ ị a n ó i bổ sung các ngươi sở dĩ sẽ đau đầu là bởi vì các ngươi tạm thời còn không có năng lực đi nhìn trộm thế giới t r ậ n tướng lần này tiêu vân cùng lý bá thiên triệt để tin hoàn toàn tin bốn dạ vũ nhìn lướt qua tiêu vân cùng lý bá thiên phản ứng thỏa mãn nhẹ gật đầu lại lừa dối quẹ hai cái dù sao tiêu vân cùng lý bá thiên xem không hiểu như vậy bản này năm năm thi đại học ba năm mô phỏng cuối cùng quyền giải thích liền rơi xuống trong tay hắn hắn muốn làm sao giải thích liền giải thích thế nào bất quá có một chút dạ vũ không nghĩ minh bạch vì sao thiên huyền đại lục sẽ xuất hiện địa cầu thư tịch hơn nữa còn là kinh điển bên trong kinh điển năm năm thi đại học ba năm mô phỏng đến cùng là ai đem quyển sách này dẫn tới thiên huyền đại lục còn có quyển sách này tại sao lại xuất hiện tại giang gia bà khố giang gia là từ đâu đạt được quyển sách này đây này năm năm thi đại học ba năm mô phỏng xuất hiện ở trên trời huyền đại lục có phải hay không mang ý nghĩa thiên huyền đại lục không chỉ hắn một vị người xuyên việt không chỉ một vị người xuyên việt chuyện tia hướng đi cũng liền thú vị nhiều nghĩ tới đây dạ vũ cười cười bởi vì cái gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt lương trọng không đổi không đổi sai sai câu nói này giống như không phải như thế hẳn là đồng hương gặp gỡ đồng hương phía sau nã một phát súng như vậy mới thú vị thôi bởi vì cái gọi là phát sáng một cái là đủ rồi dù sao ai nào biết những n à y đồng hương phía sau rốt cuộc là ai đâu hay là đưa bọn hắn trở lại nên đi địa phương mới là đối bọn hắn lớn nhất nhân tử g i ạ vũ đối với quyết định này rất là hài lòng dù sao trên thế giới này giống hắn nhân tử như vậy người đã không nhiều lắm nếu là đổi thành mặt khác người xuyên việt nếu là phát hiện phương thế giới này còn có mặt khác người xuyên việt tồn tại vậy coi như là mời bọn họ đi chính mình nhân hoàng cờ trung tiệu tụ một fan bốn bản này năm năm thi đại học ba năm mô phỏng ta liền nhận chúng ta đi thôi dạ vũ mở miệng nói ra vừa mới dạ vũ dùng thần thức quét một lần giang ra bảo khố phát hiện cũng không có cái gì thú vị đồ chơi như vậy bọn hắn cũng không có dừng lại cần thiết trông thấy dạ vũ ba người từ trong bảo khố đi ra giang gia lão tổ liền vội vàng tiến lên cũng trên dưới lớp nhìn hỏi không biết kiện nào bảo vật may mắn vào các hạ pháp nhãn giang gia lão tổ tâm tư dạ vũ tự nhiên biết rõ đơn giản là sợ bọn họ tuyển đi quá bảo vật quý trọng lại hoặc là chọn lấy không chỉ một kiện bảo vật thế là dạ vũ xuất ra quyển kia năm năm thi đại học ba năm mô phỏng nói ra Lao đầu, cầm cái n à dù sao nếu như dạ vũ tuyển một gốc bát phẩm linh dược có thể là một kiện cực phẩm t h á n h minh hắn đều sẽ thịt đau thời gian rất lâu phải biết những bảo vật này dạng i a cũng không có mười món mỗi một kiện đều là không gì sánh được trật quý nhưng là dạ vũ lại lựa chọn một bản thường thường không có gì lạ sách cái này khiến giang da Gia lão tổ thở dài m ộ t hơi quyển sách này quá xa xưa ngay cả hắn cũng không nhớ rõ đến cùng là ai đem hắn nhét vào giang da Gia bà khố mà lại quyển sách này hắn cũng nhìn qua cùng tiêu vân bọn người một dạng hoàn toàn xem không hiểu mà lại khẽ đảo mở sách liền sẽ nhức đầu không thôi mà lại không chỉ là hắn rất nhiều người đều là loại phản ứng này bởi vì thật sự là không có đầu mối hắn liền đem quyển sách này ném tới nơi hẻo lánh không nghĩ tới hôm nay lại bị dạ vũ bọn người lật ra đi ra nên nói dạ vũ cùng cuốn sách này hữu duyên đâu vẫn cảm thấy bên trong quyển sách này cất giấu cái gì kinh thiên đại bí mật đâu bất quá vô luận là loại nào hắn đều không để ý dù sao giang gia nhiều năm như vậy đều không người có thể đọc h i ể u quyển sách này cái này cũng liền mang ý nghĩa quyển sách này đối với giang gia mà nói không có chút nào tác dụng đã như vậy giang coi i a n gia g lão tổ trên mặt một loạt biến hóa đều bị ba người thu hết vào mắt tiêu vân cùng lý bá thiên hai người bị giạ vũ lừa dối quẹ tin tưởng vững chắc năm năm thi đại học ba năm mô phỏng một bản ký thư người giang gia không biết hàng như vậy quyển sách này rơi xuống trong tay bọn họ cũng là cùng bọn hắn hữu duyên Với phần, vũ, phần, Gia chương à n g t ê m k bảy mươi bảy giang hàn chương bảy mươi bảy giang hàn giả vũ đem bản này năm năm thi đại học ba năm mô phỏng bỏ vào trong túi đằng sau liền cùng giang gia lão tổ đưa ra chào từ biệt vừa nghe đến dạ vũ muốn rời khỏi giang gia lão tổ nội tâm mừng thầm nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài ai có thể tưởng tượng thân là giang gia lão tổ đường đường một cái tam phẩm võ thánh những ngày này một mực nơm nớp lo sợ như g i ố n g trên băng mỏng cẩn thận từng ly từng tín ị n h nọ dạ vũ sợ dạ vũ một cái không vui giang gia liền muốn gặp thai hỏa g ậ p đầu trước đó hắn không phải không nghĩ tới phải dùng đế binh trấn nhiếp dạ vũ nhưng càng nghĩ hắn từ bỏ sử dụng đế binh ra quá lớn muốn tuy nói tay cầm đế binh có lẽ sẽ để hắn có năng lực cùng dạ vũ chống lại. nhưng hắn không dám đánh cược dù sao ngay cả đế huyết đan đều không để ý người khó có thể tưởng tượng tu vi của hắn đến cùng sâu không lường được đến mức nào mà lại từ dạ vũ duy nhất một lần ở trước mặt hắn xuất thủ hắn liền đã ẩn ẩn cảm giác được dạ vũ sâu không lường được dạ vũ lúc đó đối với giang phong làm cái gì hắn là hoàn toàn không biết được đằng sau bọn hắn trở lại răng ra từ giang phong trong miệng biết được dạ vũ lúc đó không động mảy may đem hắn linh lực gắt gao phong tại thể nội mặc hắn như thế nào thúc đẩy đều không thể tranh thoát cuối cùng ngược lại là bị thể nội bạo động linh lực phản vệ từ giang phong trong câu chữ bên trong hắn đối với dạ vũ thực lực có mấy phần suy đoán, Có lẽ, giả vũ là vũ một vị cái cựu phẩm võ thánh giang gia lão tổ không tin hắn không có chuẩn bị ở sau nếu là dạ vũ cũng có thể xuất ra một kiện đế binh như vậy hắn ngay cả một tia phần thắng đều không có bốn may mà đây hết thể cũng sẽ không phát sinh dạ vũ muốn đi muốn rời khỏi giang gia bốn giang gia lão tổ tương dạ vũ đưa đến cửa ra vào đang định làm bộ địa khách khí vài câu lúc một cái cả người l à máu mê đầu mặt dơ bẩn chật vật không chịu nổi thanh niên khó khăn leo đến trước mặt mọi người giang gia lão tổ sắc mặt có chút không vui bởi vì dạ vũ ba người ở một bên nhìn xem giang gia lão tổ cũng không tốt đối diện trước tên ăn mày xuất thủ liền ho nhẹ một tiếng một bên quản gia lập tức minh bạch hắn y tứ q u á t to ở đâu ra tên ăn mày giang gia cũng là người có thể tự tiện xông vào tên tiêu bị giang gia đám người cho rằng là tên ăn mày thanh niên khó khăn ngầm đầu t h i ế u khí vô lực nói ta không phải tên ăn mày ta là giang hàn giang hàn một lát sau giang gia mọi người mới kịp phản ứng nguyên lai、like、hắn là đã mất tích ba tháng giang hàn giang hàn là giang phong con trai thứ bốn nghe đồn mẹ của hắn chính là một nữ tử phong trần tại sinh hạ giang hàn đằng sau liền bông u tay nhân, nhân gian đ ộ c lưu giang hàn một người lẻ loi h i ệ u quặn bất quá dù sao cũng là giang phong nhi tử trên đầu đỉnh lấy giang gia tứ thiếu gia danh hảo đám người cũng không dám bắt hắn thế nào nhưng tất cả những thứ này đều tại giang hàn sáu tuổi lúc hoàn toàn thay đổi năm đó giang hàn bị kiểm tra ra trời sinh phế thể không có khả năng tu hành Thiên huyền đại lục, tôn trọng huyền kính đại cường đạo, lục, võ sợ chính là vô cùng n h ụ c nhã đến tận đây đằng sau giang phong cũng đem hắn ném tới giang gia hậu viện mặc kệ tự sinh tự d i ệ t giang gia hậu viện chính là giang gia hạ nhân chỗ ở giang phong ý tứ đã rất rõ ràng từ giờ khác này giang hàn đã không còn là giang gia thiếu gia thân phận của hắn cùng một cái hạ nhân không khác đã mất đi giang phong che chở hay là một cái tay trói gà không chặt sáu tuổi hài đồng có thể nghĩ giang hàn đằng sau thời gian là cỡ nào gian nan hết thệ đều như đám người tưởng tượng như vậy ấu tiểu giang hàn bị giang gia hạ nhân hùn vô nước hiếp thời gian thế thảm cuộc sống như vậy giang hàn qua mười bốn năm thẳng đến hắn hai mươi tuổi năm đó một cái nguyện hấp phong cao ban đêm giang hàn chạy bốn giang hàn chạy chuyện này hậu viện hạ nhân lập tức đem nó báo cáo nhanh cho quản gia sau đó quản gia lại đem chuyện này báo cáo nhanh cho giang phong giang phong nghe xong trên mặt ngược lại là không có gì biểu lộ quản gia cũng minh bạch giang phong thái độ liền làm làm chuyện này chưa từng xảy ra giang hàn chạy liền chạy dù sao cũng là một cái giang gia hạ nhân giang gia muốn bao nhiêu có bấy nhiêu dòng g ã ba tháng giang hàn vẫn luôn không có xuất hiện mọi người ở đây coi là giang hàn vĩnh viễn sẽ không lại khi trở về giang hàn lại là mang theo vết thương đẩy người xuất hiện tại giang già cửa ra vào giang gia lão tổ cũng không rõ ràng giang hàn thân phận nhưng nghe đến giang hàn danh tự liền ngầm thừa nhận giang hàn là người giang gia lập tức hắn phân phó nói đem hắn nhất trở về nghe được sau khi phân phó quản gia vẫy vây tay để hai tên người hầu đem giang hàn nhất trở về để các h ạ chế dây ước giang gia lão tổ cười làm lành nói một bên dạ vũ đem vừa mới một màn kia thu hết vào mắt vừa mới tầm mắt của hắn tại giang hàn trên thân dừng lại thật lâu bởi vì hắn phát hiện giang hàn trên người có một cỗ lực lượng vô danh nguồn lực lượng này rất đặc biệt hắn tựa hồ đang nơi nào thấy qua có thể trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được mà lại giang hàn thương thế trên người mặc dù nhìn rất nặng nhưng lại cũng không lo ngại thay lời khác tới nói giang hàn là trang thế là dạ vũ liền tại giang hàn trên thân lưu lại một đạo ân ký thuận tiện hắn hiểu rõ giang hàn trên người nguồn lực lượng kia đến cùng là cái gì sau đó giang hàn bị hai cái người hầu một mặt căm ghét ngẩng lên đến xuống người phòng tiện tay đem giang hàn ném tới vẹn vẹn hiện lên một tầng cũ nát đệm chăn giường gỗ sau quay người liền rời đi trước khi rời đi còn hướng trên mặt đất nổ một ngụm nước bọn căm ghét nói thật xối q ậ y hai cái người hầu lời nói lạnh n h giang hàn tịnh không để ý đợi hai người sau khi rời đi giang hàn nhỏ giọng nói hệ thống Ta t ký chủ n xin ệ đừng t h nên h h đi. Đốt. đạo Một t chất vấn hệ thống năng lực cũng được lấy ngựa chết làm ngựa sống đánh cược một lần tại như thế nào cũng sẽ không so hiện tại cảnh nổ đường còn kém giang hàn ôm thấy chết không sờn tâm thái nuốt vào viên này tẩy tùy đan lập tức một dòng nước g ấ m tại toàn thân chạy xuôi k h ô kiệt kinh mạch cùng đan đ i ể n phảng phất như gặp phải cam lâm lần nữa tái hiện sinh cơ bốn từng kia linh khí bị giang hàn đặt vào thể nội bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ giang hàn cũng đã bước vào nhất phẩm v õ đồ cảnh giới giang hàn mở hai mắt ra cảm thụ được thể nội chạy xuôi lực lượng mang trên mặt n ồ n g đấm vui sướng kinh h ỉ nói ta rốt cục có thể tu luyện giờ phút này không người có thể trải nghiệm nội tâm của hắn vui sướng h ắ hệ thống. Hệ thống, nhưng mà hệ thống cũng không đáp lại hắn mặc dù giang hàn cũng không hiểu biết trong đầu hệ thống đến cùng là cái gì nhưng là hắn biết được đội ơn tại tính mạng hắn thở hơi cuối cùng sắp gặp tử vong thời điểm là hệ thống cứu được hắn cũng giao phó hắn tân sinh lúc đó giang hàn chạy ra giang h à bị một đám cường đạo chặt thương đám kia cường đạo trên người hắn tiền tài tẩy sạch không còn cũng đem hắn bứt bỏ tại hoang dã ngã trong vũng máu giang hàn rõ ràng cảm giác được tính mạng của hắn đang trôi qua tử vong tại một chút xíu hướng hắn g ắ p ngay tại hắn ý thức dần dần tan giã thời điểm một đạo băng lãnh điện tử ầm tại hắn bên thai vang lên đốt phát hiện có thể khóa lại mục tiêu xin hỏi có đồng ý hay không khóa lại khi đó giang hàn ý thức đã không thanh tình hắn cho là mình đã chết ý thức tan g ã thời khắc giang hàn trả lời một câu là xác nhận khóa lại kiểm tra đo lường đến ký chủ sinh bệnh thở hơi cuối cùng ng một lát sau giang hàn chậm rãi mở mắt ra lẩm bẩm nói ta không chết sao ký chủ ngươi đương nhiên không có chết là ai là ai đang nói chuyện giang hàn nhìn chung quanh muốn tìm được người nói chuyện ký chủ không cần tìm ta tại trong đầu của ngươi đạo này máy móc gâm vang lên lần nữa giang hàn lúc này mới nhớ tới chính mình chết trước nghe được giống như chính là thanh em này ngươi là ai xác nhận đối phương cũng không có ý hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng của mình giang hàn triệt để trầm t ĩ n h lại ta là vô hạn hệ thống tăng cấp thông qua tuyên bố nhiệm vụ để ký chủ không ngừng mạnh lên tuyên bố nhiệm vụ không ngừng mạnh lên Mạnh lên này hai chữ này hấp d bổ sung i Hàn. trời một ớ i i b cái tương lai cường giả sao có thể gặp chuyện liền lựa chọn trốn tránh đâu đây là hèn nhát hành vi hệ thống quyết không cho phép chính mình ký chủ là một tên hèn nhát nhiệm vụ ban thưởng tẩy tùy đan tẩy tùy đan giang hàn nghi ngờ nói tẩy tùy đan là trước mắt mà nói thích hợp nhất ký chủ một loại đan dược nó có thể làm cho ký chủ thoát khỏi phế thể đặt vào con đường tu luyện vô hạn hệ thống tăng cấp giải thích nói tẩy tùy đan có thể làm cho hắn thoát khỏi phế thể đặt vào con đường tu luyện câu nói này để giang hàn rất là t r ấ n kinh phải biết hắn nhưng là chưa từng nghe nói qua có loại thiên tài địa bảo k i ệ hoặc là đan dược có thể làm cho một cái phế thể bình thường tu luyện hệ thống ngươi nói là sự thật sao giang hàn không dám tin nói ký chủ không cần hoài nghi hết thể đều là thật đạt được hệ thống khẳng định sau giang hàn hít sâu một hơi đã như vậy vì tẩy tùy đan cái kia giang ra Gia không phải là phải trở về không thể bốn thu thập xong còn sót lại bọc hành lý giang hàn bước lên trở lại giang ra Gia đường vì che giấu hai mắt người không khiến người ta hoài nghi hắn cố ý để hệ thống đem hắn ngụy trang thành trọng thương dù sao một người bình thường rời đi giang ra Gia ba tháng còn có thể lông tóc không tổn hao gì trở về thật sự là để cho người ta không thể không hoài nghi cho nên hắn tại giang ra Gia cửa ra và bộ kia thảm trạng đều là trang vì chính là che đậy người miệng lưỡ bốn may mắn toàn bộ giang ra Gia không người để ý hắn không có người sẽ đến đến chỗ này góp hẻo lánh thăm hỏi trọng thương hắn bởi vậy trong khoảng thời gian này hắn cũng có thể an tâm tu luyện đằng sau một đoạn thời gian rất dài giang hàn một thân một mình tại cũ nát trong phòng tu luyện không có bất kỳ người nào q u ấ y dày đây hết thảy giang hàn tự cho là không người biết được lại không biết hết thảy tất cả đều bị dạ vũ thu hết vào mắt thì ra là thế dạ vũ lẩm bẩm nói phương thế giới này so với hắn tưởng tượng còn muốn đặc sắc vậy mà xuất hiện lần nữa hệ thống cách hắn lần thứ nhất nhìn thấy hệ thống giống như đã qua một đoạn thời gian rõ ràng thời gian không dài nhưng là trí nhớ của hắn tựa hồ đã rất mơ hồ đã nhớ không rõ cùng hệ thống lần đầu gặp thời điểm c h ẳ n g cảnh khi hắn muốn lần nữa nhớ tới tuy nhiên lại phát hiện ký ức càng ngày càng mơ hồ dứt khoát dạ vũ cũng không còn tiếp tục xoắn suýt nếu muốn không nổi quên đi bốn tất cả vấn đề đáp án h i ể u gì cũng sẽ tại đặc biệt thời gian xuất hiện hiện tại xoắn suýt ngược lại là tăng thêm phiền não mặc dù dạ vũ đối với hệ thống ký ức đã rất mơ hồ nhưng hắn có thể tin h tưởng cảm giác được hệ thống rất mạnh vẹn vẹn một đạo không có ý nghĩa bồi thường liền để hắn vô địch nguyên lai tưởng rằng tất cả hệ thống đều là rất cường đại nhưng g i a n hẳn hẳng đẳng cấp tựa hồ có chút thấp tại dạ vũ xem ra. rất yếu quá yếu thậm chí dạ vũ cảm giác chỉ cần hắn muốn là hắn có thể trong nháy mắt khống chế cái này cái gọi là vô hạn hệ thống tăng cấp bất quá dạ vũ cũng không muốn hắn muốn nhìn một chút cái này vô hạn hệ thống tăng cấp mục đích đến cùng là cái gì nó đi vào thiên huyền đại lục chân chính nguyên nhân lại là cái gì hiện tại hắn đã xác định giang hàn không phải đồng hương vẹn vẹn chỉ là thổ dân nếu là thổ dân vậy liền không có khả năng lập tức đưa hắn đi nên đi địa phương có lẽ giang hàn cũng là khí vận tri tử cũng nói không chính xác đâu hàn phong đã chết có lẽ giang hàn là tiếp nhận hàn phong vị trí theo thời thế mà sinh lại hoặc là giang hàn bản thân liền là khí vận c h i tử thế giới này không chỉ một vị khí vận c h i tử dù sao không có người quy định một thế giới chỉ có thể xuất hiện một vị khí vận c h i tử thưa xưa khí vận c h i tử quật khởi nương theo lấy vô số p h â n tranh không có gì bất ngờ xảy ra giang hàn cũng là như thế làm giang da khí tử không có khả năng trong lòng không có hận bị làm phụ t h â n g i a n g p h o n g vứt bỏ, bị hạ n h â n b ọ n h ọ n g c hiếp, những thống khổ này đã nương theo giang hàn thời gian m ộ ư ơ i bốn năm không có khả năng tùy tiện bị quấn mất những cái kêu ức hiếp qua hắn bọn hạ nhân tất nhiên sẽ trở thành hắn quật khởi trên đường khối thứ nhất đá cây chân toàn bộ giang Gia, có lẽ cũng sẽ bởi vì hắn xuất hiện phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất bất quá đây hết thệ cùng dạ vũ không quan hệ dạ vũ cũng không quan tâm giang hàn đến tiếp sau có thể hay không đem giang g i a làm cho người ngã ngựa đổ hết thệ đều trong lòng bàn tay của hắn giang hàn muốn làm sao làm âm ý đều theo hắn đi chỉ cần đừng mua đến trước mặt mình là được dù sao hắn cũng không phải cái gì nhân từ nương tay h à n g người cho tới hắn một bàn tay chụp chết giang hàn cũng không phải chuyện hiếm lạ gì chỉ cần giang hàn trông coi hắn một mẫu ba phần đất dạ vũ cũng sẽ không chủ động ra tay với hắn chương bảy mươi chín tóc trắng tiểu n ư hải Trưng 79, tóc trắng tiểu rời người nữ hải. Dạ vũ ba đ i i g a n g ra sau, a dạ bước tại bước i g nhiên g c â u thành trên đường phố. h đường Đông n cách đó không xa chuyển đến một trận tiếng khóc đưa tới ba người lực chú ý chỉ gặp phía đông nơi hẻo lánh chỗ có do một cái toàn thân bẩn thiệu tiểu nữ hải nhìn qua chỉ có sáu bảy tuổi k h o n g trường chỉ là tiểu nữ hải này cùng phổ thông tiểu nữ hải khác biệt nàng có một đầu tóc dài màu trắng tóc trắng tiểu nữ hải một thân một mình co quắp tại góc nhỏ nhỏ giọng nước nở t ó cái trắng tiểu nữ hài phản phất nữ phản hài bị đ m n g ư ờ này khí tóc h h ế doa sợ, k đến lớn trắng hơn. Nam nhân bị tiểu nữ hài, hài t i đã ở chỗ này chờ đợi ba ngày đội cũng không đi mấu chốt là hắn không dám đưa nàng đội đi bởi vì tiểu nữ hài này là thiên sát cô tinh tục chuyên nói cùng nàng thân cận hoặc là trêu chọc người của nàng đều sẽ ly kỳ thân thế trước đó hắn sở dĩ hung thân đắc sát bản ý chính là muốn đem nàng đổi tới địa phương khác bởi vì hắn là bánh bao này trải lão bản mở cửa làm ăn nhưng bởi vì tiểu nữ hài này tồn tại bọc của hắn c o n trải đã ba ngày không ai vào xem thế nhưng là hắn đã ấm r ộ n g thì thầm địa đổi đến ba ngày nhưng tiểu nữ hài này còn không đi phản g phất ý ở chỗ này một mực không đi đã như vậy hắn đành phải đổi một loại thái độ dù sao hắn muốn làm sinh ý hắn đến kiếm tiền hắn đến sống sót nhưng mà còn giống như là không có hiệu quả bốn ngay tại cửa hàng bánh bao lão bản vì đó đau đầu thời điểm dạ vũ đi đến tiểu nữ hài bên người ngự khi hê mái hỏi tiểu m ộ i muội ngươi là đói bụng sao dạ vũ đối với tiểu nữ hải tới nói rất lạ lẫm cho nên tiểu nữ hải trong hai mắt đều là sợ hãi không dám cùng dạ vũ đối thoại dạ vũ xuất ra vừa mới mua bánh bao thịt đưa tới tiểu nữ hải trước mặt bánh bao là mới mẻ xuất hiện phía trên con búp hơi nóng mùi thịt sông v à muối từ bánh bao thịt xuất hiện một khắc này tiểu nữ hải ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm n ó nàng nuốt một ngụm nước bọn trong ánh mắt đều là khát vọng lập tức dạ vũ đem bánh bao thịt đưa tới tiểu nữ hải trong tay nói khẽ ăn đi mặc dù nàng hay là có một chút sợt dẫn quá lớn nhìn xem trong tay nóng hôi hổi bánh bao thịt tiểu nữ hải lập tức ăn như hổ đói địa bắt đầu ăn dạ vũ nhìn về phía đứng tại mười bước bên ngoài cửa hàng bánh bao lão bản nói ra lão bản lại đến mười cái bánh bao thịt đi được rồi ba ngày rốt cục có sinh ý tới cửa cửa hàng bánh bao lão bản đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu lập tức đem mười cái bánh bao thịt đóng gói tốt vốn định đem mười cái bánh bao thịt cho dạ vũ đ ư a qua nhưng nhìn một chút dạ vũ bên cạnh tiểu nữ hải hắn lại là phạm và khó dù sao hắn thật sự là không dám tới gần tiểu nữ hải kia vừa mới đe dọa nàng thời điểm cũng chỉ dám đứng ở đằng、xa. một bên cửa hàng bánh bao lão bản nhìn xem rời đi dạ vũ thầm nghĩ trong lòng đó là cái ngon nhân có lẽ cũng là từ nơi khác tới căn bản không biết được cái này thiên sát cô tinh trô đáng sợ pham là cùng nàng có quá nhiều tiếp xúc hết thể cũng sẽ không có kết cục tốt tóc trắng tiểu nữ h à i nhìn xem trong tay mới mẹ xuất hiện bánh bao lại nhìn một chút dạ vũ rời đi b ó n g lưng đứng người lên đi theo cửa hàng bánh bao lão bản nhìn xem tiểu nữ h à i rời đi nội tâm đừng để cập cao hứng biết bao nhiêu nàng cuối cùng đã đi mình có thể tiếp tục làm ăn đồng thời cửa hàng bánh bao lão bản tại nội tâm là dạ vũ ai đều m u ố n công tử vừa mới tiểu nữ h à i kia giống như có chút không tầm thường lý ba thiên trầm giọng nói ta biết từ nhìn thấy tóc trắng tiểu nữ hải lần đầu tiên hắn liền đã nhìn ra nàng không giống bình thường cái này tóc trắng tiểu nữ h à i nhìn như là một cái rất phổ thông tiểu nữ h à i trên thực tế trong cơ thể của nàng ẩ n chứa một cỗ năng lượng to lớn có lẽ ngay cả chính nàng cũng không biết chính mình có được cường đại như vậy lực lượng nếu là biết được nàng làm sao lại lưu lạc đầu đường đâu mà lại kỳ quái nhất một điểm là tên điêu tóc trắng tiểu nữ h à i từ cốt linh bên trên nhìn tựa hồ cũng không phải là tiểu nữ h à i nhìn càng giống là một cái lao yêu quái nhưng vô luận như thế nào tại chưa giác tình trước đó nàng cùng một tên phổ thông tiểu nữ hải không khác nàng cùng người bình thường một dạng sẽ cảm thấy đói khát trước đó nàng sở dĩ sẽ trốn ở trong góc tốt tít kỳ thật vẫn là bởi vì nói cho nên dạ vũ mới lòng sinh thương hại mua cho nàng mấy cái bánh bao thịt lý ba thiên lại lần nữa nói ra ta có thể cảm giác được trong cơ thể của nàng ẩn chứa một c ố lực lượng khổng lồ cảm giác của ngươi không sai xác thực như vậy dạ vũ hồi đáp dường như nghĩ tới điều gì lý ba thiên hoàng sợ nói ta đã biết ta biết cái k i a tóc trắng tiểu nữ h à i lai lịch nàng là bất lao tộc người may mắn chung quanh không có người nào nếu không lý ba thiên cái này một cú họng cao thấp sẽ đem tất cả người đều hấp dẫn tới bất lao tộc đây chính là thiên huyền đại lục thần bí nhất bất lao t ộ ca vô số cường giả đều muốn tìm tới bọn hắn tìm kiếm dưỡng nhan chú cho phản l a o hoàn đồng bí thuật bây giờ lại bị bọn hắn gặp tiêu vân tử khi đi theo dạ vũ cùng lý bá thiên bên người kiến thức tăng trưởng không ít nhưng nghe đến lý bá thiên nói vừa mới tiểu nữ hải kiên là bất lao tộc người lúc ở sâu trong nội tâm vẫn có một ít chân kinh dù sao bất lao tộc quá mức thần bí nếu là giang châu thành xuất hiện bất lao tộc tộc nhân tin tức truyền đi chỉ sợ toàn bộ thiên huyền đại lục võ giả đều sẽ chen chúc mà tới có lẽ xuất hiện trước nhất chính là thân ở giang châu thành người ra Gia. ra bất quá cũng không phải ai cũng có thể nhận ra bất lao tộc lý ba thiên sở dĩ có thể nhận ra hay là bởi vì hắn kiếp trước thân là võ đế kiến thức khá rộng mặc dù không có thấy tận mắt bất lao tộc nhưng liên quan tới bất lao tộc truyền ôn hay là nghe qua không ít đối với bất lao tộc hiểu rõ lý ba thiên tự nhận là hay là rất sâu bất quá tục truyền nói bất lao tộc tóc giống như cũng không là màu trắng vậy vì sao tiểu nữ h ả i kiết nhưng lại có một đầu mái tóc màu trắng mà lại nàng lại tại sao lại xuất hiện tại giang châu thành bất lao tộc tộc nhân bình thường sẽ không ở trên trời h u y ề n đại lục lộ diện bởi vì bọn hắn biết được một khi bọn hắn xuất hiện ở trên trời huyện đại lục đối với mọi người tới nói chính là hành tàu bánh trái thơ ng như vậy cái này tóc trắng tiểu nữ h à i xuất hiện tại giang châu thành thật sự là quá mức quỷ dị chương tám mươi sát ý chương tám mươi sát ý lý bá thiên nghi ngờ nói bất quá vì sao tóc của nàng là màu trắng đây này ta nhớ được bất lao tộc tóc phải cùng thường nhân là giống nhau đều là màu đen có lẽ là cùng nàng trên người nguyền r ù a có quan hệ đâu dạ vũ ung dung mở miệng nguyền r ù a tiểu nữ h à i này trên thân lại có nguyền r ù a là ai đến cùng là ai vậy mà tại một cái bất lao tộc trên thân người g e o xuống nguyền rủa người sau lưng mục đích lại là cái gì đâu lúc này một đạo rụt rẽ thanh âm từ ba người phía sau văng lên đại ca ca tóc trắng tiểu nữ hài theo sau cũng nhỏ giọng gọi lại dạ vũ trong ngực của nàng ôm dạ vũ vừa mới mua cho nàng bánh bao thịt cục xúc bất an đứng ở nơi đó dạ vũ xoay người ngồi trồn h ổ m trên mặt đất mắt mang ý cười nhìn xem tiểu nữ hài nói ra thế nào tiểu n ộ i muội đại ca ca cảm ơn ngươi tiểu nữ hài cúi đầu xuống nhỏ giọng nói dạ vũ sờ lên tiểu nữ hài đầu nói khẽ không cần cặp ơ n mấy cái bánh bao mặt h ô i tiểu nữ hài cúi đầu trầm mặc đứng ở nơi đó tiểu nụi muội ngươi là có lời gì muốn nói với ta sao dạ vũ ôn nu hỏi tiểu nữ h à i nâng lên cục xúc bất an khuôn mặt nhỏ ánh mắt có chút xoắn suýt thấp thỏm mở miệng nói đại ca ca ta có thể đi theo n g ư ờ i sao tóc trắng tiểu nữ hài nháy mắt to trong ánh mắt mang theo nồng đậm trờ mong nhìn về phía dạ vũ tốt dạ vũ đáp ứng cám ơn ngươi đại ca ca tóc trắng tiểu nữ h à i nín khóc mỉm cười dạ vũ dắt tiểu nữ h à i bẩn thiệu tay nhỏ đưa nàng đưa đến bọn hắn tại giang châu thành ở khách sạn phân phó tiểu nhị chuẩn bị nước nóng cùng quần áo cũng để khách sạn thị nữ Lúc này, đã tới bởi vì nàng h cơm thời g sợ nếu như dạ vũ không để cho nàng đi theo hắn vậy những thứ này bánh bao thịt chính là nàng khẩu phần lương thực dù sao nàng không biết còn không có sẽ giống dạ vũ một dạng mua cho nàng bánh bao thịt từ khi cha mẹ nuôi thu lưu nàng bất quá ba ngày liền cách nàng mà đi nàng liền bị đám người coi là thai tinh đằng sau Nàng. Nàng c ũ nhưng g có c một ú ư ờ i hào t â dạ vũ lại chủ động tới gần nàng mua cho nàng bánh bao ăn để cho người ta cho nàng tắm rượu cũng mua cho nàng quần áo mới mặc nàng đã thật lâu chưa ăn no qua đã quên đi tắm rượu lại như thế nào cảm giác cũng đã không biết bao lâu đều không có xuyên qua quần áo mới dạ vũ ngồi tại đối diện nàng cười nhẹ nhàng nói ngươi liền ăn một cái bánh bao khẳng định chưa ăn no bụng mau ăn đi nhìn qua trên mặt bản phong phú mỹ thực tiểu nữ h à i trong mắt tỏa ánh sáng lập tức từng ngụm từng ngụm địa bắt đầu ăn chỉ chốc lát sau tràn đầy một bản lớn đồ ăn liền bị hai người ăn hết tất cả sau khi cơm nước no nê dạ vũ hỏi người tên là gì tiểu nữ h à i lắc đầu nói ra đại ca ca ta đã không nhớ rõ tên của ta vậy đại ca, ca cho ngươi lên một cái tên đi ngươi liền gọi bao quên đi dạ vũ sở lấy tiểu nữ hài đầu trong mắt chứa ý cười nói khẽ c ả m ơn đại ca ca ta về sau có danh tự liền gọi bao quanh tiểu nữ hải hưng p h â n nói có lẽ là cảm nhận được dạ vũ là thật tâm đ ố i lại hắn bao quanh đã bung ô xuống ngay từ đầu cảnh giác nghiễm nhiên tương dạ vũ xem như một cái c h i tâm đại ca ca tại dạ vũ dốc lòng chăm sóc bên dưới bao quanh ba ngày này mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười mỗi một ngày đều rất vui vẻ tối hôm đó nằm ở trên giường bao quanh trên cánh tay hiện ra một cái màu đỏ thái dương ấn ký ngay sau đó màu đỏ thái dương ấn ký phát ra trướng mắt mà nóng rực hồng quang tùy theo trong lúc ngủ mơ bao quanh tựa hồ có chút khó chịu thân thể nàng muốn mở hai mắt ra nhìn xem chung quanh đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng mà chuyện đơn giản như vậy nàng lại làm không được đồng thời nàng cũng nghĩ đem s ắ t vách đại ca ca đánh thức để đại ca ca đến xem thân thể của mình đến cùng xuất hiện vấn đề gì nhưng mà cũng tương tự làm không được từ từ đoàn đoàn ý thức dần dần tiêu tán nguyên bản còn tại kịch liệt d â y rủa thân thể đã khôi phục lại bình tĩnh thời gian từng giây từng phút trôi qua sau một nén nhang nàng ở trên giường bao quanh đột nhiên mở hai mắt ra cùng nàng bình thường cái kia con ngươi màu đen khác biệt lúc này bao quanh con ngươi làm à u đỏ tươi tri xác mái đầu bạc trắng không gió mà bay giống như một cái tóc trắng ma nữ bình thường d á n g lâm tại thế ánh mắt của nàng l ệ n h tấu xương để cho người ta không rét mà run giờ phút này nàng t ừ đẩy cửa phòng ra trực tiếp hướng phía căn phòng cách vách đi đến không sai mục tiêu của nàng chính là dạ vũ tay phải của nàng nhẹ nhàng phát lực đẩy ra dạ vũ cửa phòng lúc này dạ vũ ngay tại nghỉ ngơi lấy lại sức không chút nào biết được có người tiến vào gian phòng của hắn tóc trắng ma nữ nhìn xem nằm ở trên giường dạ vũ màu đỏ tươi hai mắt lộ ra khát máu chi ý hai tay của nàng hướng phía dạ vũ cái cổ với tới ý đồ đem trong lúc ngủ mơ dạ vũ giết、chết. nhưng mà tại hai tay của nàng cách giả vũ cái cổ chỉ có một tấc khoảng cách thời điểm đoàn đoàn ý thức lại tại lúc này t h ứ c t ỉ n h bao quanh muốn cướp đoạt quyền khống chế thân thể nàng không muốn để cho người tổn thương đại ca của nàng ca càng không nguyện ý người kia thao túng thân thể của mình đối với đại ca ca hạ sát thủ vô dụng ngươi không ngăn cản được ta ngươi không phải đã thử qua sao bao quanh trong miệng phát ra trầm thấp mà thanh â m khàn khàn không ta tuyệt đối không cho phép ngươi thương hại đại ca ca lại một đạo thanh â m hơi có vẻ non nớt từ bao quanh trong miệng phát ra từ bỏ đi ngươi không cách nào tránh thoát cố định vận mệnh cái kia đạo trầm thấp mà thanh em khàn khàn lần nữa truyền đến không thể tuyệt đối không thể. hai cái ý thức tại bao quanh trong đầu tranh đoạt quyền khống chế thân thể không ai ngờ h a i lúc này đoàn đoàn trên cánh tay màu đỏ thái dương ấn ký lấp lóe đem đoàn đoàn ý thức triệt để áp chế chịu chết đi giờ phút này bao quanh trong mắt đều là khát máu cùng điên cuồng lại một lần nữa đem hai tay đưa về phía dạ vũ cái cổ nhưng mà lần này hai tay của nàng tại cách dạ vũ chỉ có nửa tấc khoảng cách lúc một cỗ phản tác dụng lực từ dạ vũ trên thân chuyển đến đưa nàng triệt để đánh bay ra ngoài làm sao có thể bao quanh trong mắt tràn đầy kinh ngạc nàng không tin nàng vậy mà không cách nào giết chết dạ vũ trước m mặt mặt、like, đó dạ vũ tại nhìn thấy đoàn đoàn lần đầu tiên liền đã cảm thấy trong cơ thể nàng một cố năng lượng to lớn nhưng cố năng lượng này lại bị một cố lực lượng khác chỗ áp chế lúc đó dạ vũ liền suy đoán cái này có thể là một loại nguyền rủa lúc này dạ vũ chú ý tới bao quanh tay trái trên cánh tay xuất hiện một cái màu đỏ thái dương ấn ký cái này màu đỏ thái dương ấn ký lực lượng nơi phát ra chính là bao quanh thể nội một cỗ lực lượng khác chính là nguồn lực lượng này đem bao quanh bản thân ý thức ngăn chặn thao túng bộ thân thể này đối với mình độc thủ hiện tại bao quanh tương đương với một bộ có ý thức khôi lỗi đông nhiên trên đất bao quanh ôm lấy đầu trong hai mắt đều là nước mắt hô lớn đại ca ca đi mau đáng giận khắp nơi hỏng chuyện tốt của ta lại một đạo trầm thấp mà thanh â m khàn khàn từ bao quanh trong miệng phát ra hai đạo thanh â m bất đồng tại bao quanh trong miệng vừa đi vừa về giao thế tựa như hai cái nhân cách khác nhau tại lẫn nhau cãi lộn ngay sau đó bao quanh trên cánh tay màu đỏ thái dương ấn ký phát ra trướng mắt hồng quang trong n g á y mắt cái tiêu đạo thanh âm non nớt dần dần yếu đi xuống tới cho đến biến mất không thấy gì nữa nguyên bảng ngã trên mặt đất bao quanh bỏ lên trong hai mắt đều là màu đỏ tươi chi sắc toàn thân hồng quang tràn lan mười ngón mọc ra móng tay thật dài lại một lần nữa hướng phía dạ vũ cái cổ bốc đi nhưng mà bao quanh vừa mới đi một bước nhỏ liền bị dạ vũ ổn định ở nguyên đ ị a bởi vì bao quanh vừa mới náo ra động tinh coi chút lớn lý ba thiên cùng tiêu vân cũng nghe đến hai người nhẹ nhàng địa gõ dạ vũ cửa phòng nhỏ giọng hỏi công tử ngươi đã ngủ chưa lý ba thiên cùng tiêu vân đi theo dạ vũ bên người đã có một đoạn thời gian tự nhiên rõ ràng dạ vũ đi ngủ không thích bị người quấy r à y cho nên bọn hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng địa gõ gõ dạ vũ cửa phòng cũng nhỏ giọng hỏi thăm nếu là dạ vũ còn đang trong giấc ngộng điểm ấy rất nhỏ động tính đương nhiên sẽ không quấy n h i ề u đến dạ vũ như vậy bọn hắn liền sẽ thức thời rời đi nếu là dạ vũ là tỉnh tự nhiên là sẽ nghe được tiếng gõ cửa của bọn họ sẽ để cho bọn hắn tiến đến quả nhiên không ra hai người sở liệu dạ vũ có chút bực b ộ i địa nói một tiếng vào đi lý ba thiên cùng tiêu vân tuần tự tiến vào dạ vũ gian phòng tiêu vân thức thời đem cửa phòng đóng lại hai người rất nhanh liền chú ý tới hai mắt màu đỏ tươi bị dạ vũ vây ở nguyên địa bao quanh lập tức lý ba thiên vấn nói đây là xảy ra chuyện gì vì sao nàng lại biến thành dạng này hiện tại bao quanh nghiễm nhiên không phải bọn hắn lúc ban ngày nhìn thấy n u thuận đáng yêu tiểu nữ hải giờ phút này nàng hai mắt màu đỏ tươi mái đầu bạc trắng không gió mà bay mười ngón sinh ra vừa dài vừa nhọn duệ móng tay xem nhẹ nó không đến một mét thân cao thỏa thỏa chính là một cái tóc trắng ma nữ có lẽ là nguyên r u a phát tác dạ vũ chỉ, chỉ bao quanh cánh tay trái màu đỏ thái dương ân ký mợm nói tiểu lý ngươi biết ấn ký này sao vừa mới dạ vũ đã cẩn thận nghiên cứu qua bao quanh trên cánh tay màu đỏ thái dương v ân ký nhưng là không có đầu mối trước đó hắn cũng nghĩ qua từ căn nguyên chặt đứt nguồn lực lượng này nhưng mà nhưng là hiện tại bao quanh thể nội hai cố lực lượng đã đạt tới một cái vi diệu cân bằng cưỡng ép khu trừ một cố lực lượng khác sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại mà lại hắn cũng không hiểu rõ bao quanh thể nội nguồn lực lượng kia cũng không dám tùy tiện sử dụng giải trừ nguyên rùa đan dược hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở lý bá thiên dù sao đời trước của hắn thân là thiên huyền đại lục sinh trưởng ở địa phương vo đế tại một chút lĩnh vực kiến thức làm muốn vượt qua hắn có lẽ hắn sẽ nhận biết bao quanh trên cánh tay màu đỏ thái dương ấn ký đâu chỉ là lý bá thiên để dạ vũ thất vọng hắn nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra bao quanh trên cánh tay màu đỏ thái dương ấn ký đến cùng là cái gì tính toán cũng chỉ có thể tạm thời đem nó chế trụ dạ vũ giơ tay lên một cái nguyên bản còn t ạ i ý đồ tránh thoát dạ vũ trói buộc bao quanh trực tiếp hôn mê bất tỉnh dạ vũ đưa nàng phóng tới trên giường của mình bởi vì bọn họ ba người bởi vì đoàn đoàn sự t ì n h chậm trễ không ít thời gian trời đã t ả sáng hiện tại ba người đã không có chút nào đủ rũ dạ vũ để lý bá thiên cùng tiêu vân trở về mình sẽ ở nơi này nhìn xem đoàn đoàn dù sao bao quanh đã bị hắn triệt để mê đi cho nên hiện tại bao quanh thể nội một cố lực lượng khác cũng vô pháp tiếp tục quay phá thừa cơ điều khiển bao quanh trước mắt chỉ có thể chờ đợi bao quanh tự nhiên tỉnh lại lại quan sát quan sát tình huống của nàng sau nửa c a n h giờ sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ hất tới bao quanh trên thân tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống bao quanh trên cánh tay màu đỏ thái dương ấn ký từ từ biến mất lúc này bao quanh mơ mơ màng màng mở hai mắt ra lại phát hiện cái này giống như cũng không là gian phòng của mình bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác được cái giường này cảm nhận không đối bởi vì bao quanh niên kỳ nhỏ bé dạ vũ đặc địa bàn giao tiểu nhị cho nàng nhiều để một giường mềm mại cái chăn cho nên đoàn đoàn giường rất mềm lập tức bao quanh lại hướng về bên cạnh nhìn lại phát hiện dạ vũ an vị ở một bên trên mặt bàn tay chống đỡ đầu ngủ t i ế p đi đại ca ca bao quanh nhỏ giọng hô dạ vũ bởi vì tối hôm qua đã ngủ một đoạn thời gian hiện tại cũng chỉ là ở vào ngủ nhẹ trạng thái đoàn đoàn thanh âm mặc dù rất nhỏ nhưng dạ vũ vẫn là nghe được dạ vũ vớt vớt hai mắt chống chống đỡ hưng hỏi hỏi thế nào bao quanh đại ca ca ta tại sao phải ở chỗ này bao quanh nháy mắt to vô tội một mặt u mê mà hỏi thăm ngươi thật cái gì đều không nhớ sao dạ vũ thăm dò tính nói tối hôm qua xảy ra chuyện gì sao đoàn đoàn trên mặt đều là vẻ mờ mị t không có gì ngươi tối hôm qua mộng du mơ mơ màng màng gõ cửa phòng của ta cho nên ta để cho ngươi tại ta chỗ này ngủ rồi dạ vũ cười cười nghiêm túc nói ra m ộ n g du đúng、à? không phải vậy ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây dạ vũ ngữ khí hơi có vẻ nghiêm túc nhìn không giống như là đang nói láo mà lại bao quanh mười phần tín nhiệm dạ vũ cũng liền không còn hoài nghi chỉ cho là chính mình là tại trong n g du mơ mơ màng màng đi tới dạ vũ gian phòng dù sao nàng một chút cũng nghĩ không ra đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì từ r Trường ư n thánh nữ 82 thánh nữ g t đoàn đoàn tâm tình chậm trần đến xem nàng cũng không hề nói dối xem ra nàng là thật không nhớ rõ tối hôm qua xảy ra chuyện gì mà lại bao quanh tay trái trên cánh tay màu đỏ thái dương ấn ký cũng đã biến mất xem ra nguồn lực lượng kia cũng chỉ sẽ ở b a n đêm đi ra quay phá ban ngày cũng chỉ sẽ yên lặng tại bao quanh thể nội nếu bao quanh cái gì cũng không biết đêm đó vũ cũng không có ý định để nàng biết dù sao bao quanh hay là làm một cái không buồn không lo tiểu nữ hải tốt nhất về phần trên người nàng n g u y ê rủa dù sao cũng sẽ không làm bị thương nàng nếu như đêm nay hay là sẽ phát tác vậy hắn cũng chỉ đánh khai thác phương pháp giống nhau đem bao quanh triệt để mê đi bao quanh từ trên giường đứng lên dạ vũ nắm bàn tay nhỏ của nàng đi tới lầu một đại sành lúc này lý ba thiên cùng tiêu vân nhìn thấy dạ vũ đến đây liền chào hỏi tiểu nhị đem bữa sáng bưng tới ăn đi dạ vũ nhìn xem một bên bao quanh vừa cười vừa nói nghe được dạ vũ lời nói bao quanh vui vẻ cầm lấy trước mặt bánh bao thịt ăn như hổ đói địa bắt đầu ăn lúc này lý ba thiên nhìn thoáng qua bao quanh lại nhìn một chút dạ vũ tựa hồ muốn nói cái gì nhưng mà dạ vũ lắc đầu t bình tĩnh một ngày rất nhanh liền đi qua đêm nay dạ vũ khó được không có sớm chìm vào giấc ngủ sự chú ý của hắn một mực tại bao quanh trên thân cùng tối hôm qua một dạng lúc dạng sáng nguyên bản lẳng lặng địa nằm ở trên giường bao quanh bắt đầu kịch liệt dãy giụa giống như là tại kiểm chế thể nội sắp phá kén mà ra ác ma một dạng vất quá một khắc đồng hồ bao quanh tay trái trên cánh tay xuất hiện lần nữa một đạo màu đỏ thái dương ấn ký đông nhiên t r ó i mắt hồng quang từ ấn ký chuyển đến nguyên bản còn tại d â y r u a bao quanh trong nháy mắt thiên t ĩ n h trở lại đồng thời bao quanh cũng tại lúc này mở ra màu đỏ tươi hai mắt đứng ở một bên l ặ n g lặng quan sát dạ vũ đối với loại tình huống này cũng là vô năng vô lực dạ vũ lắc đầu nghĩ thầm cũng chỉ có thể hủy khuất bao quanh lại một lần nữa ngủ rồi lập tức dạ vũ giơ tay lên một cái nguyên bản định từ trên giường bỏ dậy bao quanh lại một lần nữa ngã xuống ngủ đi chờ trời sáng đằng sau hết thể đều xét ố t dạ vũ nhìn xem lâm vào ngủ mơ bên trong bao quanh ôn nu nói lập tức d về tới gian phòng của mình nặng nề g h địa tiến vào mộng đẹp cùng lúc đó tại một phương ngăn cách với đời trong không gian thần bí ba tiên nhìn qua rất trẻ trùng trung niên nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra trên mặt của bọn hắn đều là vẻ hưng phấn ba vị này người trẻ tuổi chính là bất lao tộc tam đại trưởng lão cam địa cam thế cùng cam côn đồng thời cũng là bất lao tộc lãnh tụ chúng ta rốt cuộc cảm ứng được rồi thánh nữ tung tích dòng dã một trăm n ă m thời gian bọn hắn tìm được thánh nữ tung tích một trăm n ă m trước không già trong tộc bộ xuất hiện náo động ngay tại trong tã lóc thánh nữ tại trận kia trong náo động chẳng biết đi đâu từ khi thánh nữ mất tích về sau bọn hắn nhưng mà bất lao tộc đối với toàn bộ thiên huyền đại lục võ giả tới nói là một khối hành tàu bánh trái thơ ngon một khi bị phát hiện khó thoát bị đổi bắt vận mệnh cho nên những năm gần đây bọn hắn chỉ dám điều động một bộ phận rất nhỏ nhân thủ ở trên trời huyền đại lục bí mật tìm kiếm thánh nữ tung tích nhưng dòng g i ã một trăm n ă m nhưng không có một chút xíu tin tức bởi vì thánh nữ mất tích những năm gần đây trong tộc cũng xuất hiện một chút không hài hòa thanh â m không ít người cho là nếu dòng g i ã một trăm n năm đều không có tìm tới thánh nữ tung tích có lẽ thánh nữ đã sớm chết những người này yêu cầu bọn hắn một lần nữa xác lập thánh nữ nhân tuyển nhưng mà những người này chỉ là bất lao tộc phổ thông tộc nhân làm sao lại biết thánh nữ đối với bất lao tộc chân chính ý nghĩa đâu nếu là thật dễ dàng như vậy xác lập thánh nữ bọn hắn cũng sẽ không hao tốn một trăm năm thời gian tìm kiếm thánh nữ hạ lạc càng quan trọng hơn là bọn hắn không có khả năng hướng tộc nhân cáo chi liên quan tới thánh nữ trên thân ẩ n tạng bí mật cho nên chỉ có thể cưỡng ép đẻ xuống trong tộc những cái kia thanh âm không hài hòa nếu bọn hắn đã cảm ứng được thánh nữ hạ lạc cấp độ kia t h á n h nữ trở về trong tộc những cái kia thanh âm không hài hòa tự nhiên sẽ tan thành mấy khói bất quá hiện tại vấn đề lớn nhất là phải ai đi tiếp về thánh nữ đâu? Ba bọn người họ tuy theo n t n g t cam tuy i không truyền h ể đi a n g o à âm tự kiện để hắn hiện tại giải lao điện một chuyến lúc này nhận được cam không trưởng lão truyền âm tự kiện lập tức đình chỉ thao luyện hướng về trưởng lão điện phương hướng đi đến cam điệu trưởng lão cam thế trưởng lão cam không trưởng lão tử kiện đi vào ba vị trước mặt trưởng lão nửa quỳ hành lễ nói đứng lên đi đa tạ trưởng lão n g ư ơ i có biết hôm nay ta ba người triệu ngươi đến đây trưởng l ã o điện cần làm chuyện gì càng khôn sắc mặt nghiêm túc hỏi tử kiện không biết còn xin trưởng lão chỉ rõ tử kiện thanh n m hơi có vẻ tâm thần bất định dù sao ba vị trưởng lão vô duyên vô cớ chiêu chính mình giải l ã o điện hắn thật không nghĩ ra dù sao hắn gần nhất một không có lập công hai không có phạm sai lầm hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ trưởng l ã o triệu chính mình đến đây cần làm chuyện gì ha ha ha không cần chương chúng ta triệu ngươi giải lao điện là có một kiện việc vui tùy theo cam k h ô n trưởng lão không còn vừa mới nghiêm túc mặt mũi tràn đầy đều là ý cười về vui từ kiện đại não cấp tốc vận chuyển việc vui gì hắn làm sao không biết gần nhất trong tộc có gì vui chuyện phát sinh a chẳng lẽ lại ba vị trưởng lão muốn vì chính mình chỉ hôn không thành không được từ kiện lắc đầu từ xuất sinh đến bây giờ hắn say mê võ đạo đôi nam nữ c h i tình không có chút nào ý nghĩ nếu là ba vị trưởng lão thật muốn vì chính mình chỉ hôn hắn tuyệt đối không đồng ý tùy theo tại cam k h ô n trưởng lão còn chưa lên tiếng thời điểm từ kiện trước tiên mở miệng nói trưởng lão đời ta say mê võ đạo đối chuyện nam nữ không có hứng thú Các người hay là chớ vì ta chỉ hôn đi người tiểu t ử này muốn đi đâu nghe được t ử kiện lời nói cam đ ị a cam thế cam khôn bông cảm giác im lặng cảm t h ắ n nói không hổ là người trẻ tuổi sức tưởng tượng thật phong phú bọn hắn còn chưa mở miệng nói sự tình đâu t ử kiện liền đã não b ổ một cái chuyện xưa không phải cho người chỉ hôn cam đ ị a khoát tay á o im lặng nói không phải t ử kiện trên mặt đều là vẻ xấu hổ xem ra là mình cả nghĩ quá rồi lần này mất mặt ném đại phát lần này tìm người đến là vì thánh nữ sự tình chúng ta đã cảm ứng được thánh nữ hạ lạ cam khôn mặt mũi tràn đầy ý mừng cao hứng nói ra thánh nữ, từ kiện đối với thánh nữ ký ức sớm đã dừng lại tại trăm năm trước đó khi đó thánh nữ vừa mới giáng lâm như thế tựa như một viên sáng chói minh châu tản ra mê người qua mang nàng thân thể nho nhỏ bị mềm mại tã lót bao vây lấy những ư một cái p h điêu n chắc năm n gần đây hắn cũng một mực tại tìm kiếm thánh nữ hạ lạc đáng tiếc lại là một lần lại một lần thất vọng lại là ba vị trưởng lao mang đến thánh nữ hạ lạc chuẩn xác tin tức đột nhiên xuất hiện này tin tức tốt giống như một đạo thiểm điện b ạ c h phá hát cám trường không trong nháy mắt đốt lên trong lòng của hắn sớm đã yên lặng đã lâu kích t ỉ n h cúng khát vọng hắn giờ phút này kích động đến khó tự kiềm chế tuy theo c a n g k h ô n xuất ra một viên màu tím la b à n giao cho t ử kiện dặn dò cất kỹ la b à n này nó có thể giúp ngươi chuẩn xác định vị thánh nữ k h í tức cam sát mặt nghiêm túc thúc giục nói không cần chậm trễ thời gian tranh thủ thời gian lên đường đi nhớ lấy nhất định không cần bại lộ ngươi bất lao tộc thân phận không cần bại lộ ngươi bất lao tộc thân phận nhớ l Điểm này, đối với nói, nói biết này, bọn hắn bất lao tộc mà nói, có thể nói là lòng mà là bất thể tộc lao có rõ. Dù sau o bọn hắn có bí hắn giống như một khối mê người khối có mật một y ề n đó ạ i già thèm nhỏ dãi.、Không、phải lục lao cường tộc chỉ c đông đảo Không nhỏ bọn hắn sao, thèm bất vậy, vì t h nghỉ mảnh ể này lại tại kiện h ô n g g a n phong bế, tùy t i không kiện ngoài. dám đi ra ngoài. Sau đó, ra Sau tử kiện liền bước ra trường lao điện hướng về thôn cửa ra vào phương hướng đi đến nhưng hắn không biết là có một người từ khi hắn tiến vào trường lao điện một k h ắ c này liền đã lặng lẽ để mắt tới hắn hắn là tự kiện đối thủ một mất một còn tự hào cho tới nay bởi vì bị tự kiện áp chế cho nên từng tập kiện ghi hận trong lòng tử kiện hắn tại trường lão điện chờ đợi thời gian dài như vậy nhất định có quỷ theo sau nhìn xem t ử hào nhìn xem tử kiện rời đi bóng lưng tự nhủ hắn theo tử kiện một đường cuối cùng đi tới lối đi ra chỉ gặp tử kiện trong miệng mặc niệm vài câu chú ngữ vùng không gian này cửa ra vào thông đạo liền mở ra tuy theo thân ảnh của hắn khi tiến vào đầu thông đạo này đằng sau liền biến mất tử kiện đi ra nhất định phải tranh thủ thời gian nói cho mẫu thân sau đó t ử hào lập tức chạy trở về trong nhà đem chính mình chứng kiến hết thể nói cho hắn biết mẫu thân t ử hào nhìn xem trước mặt phong vận vẫn còn thiếu phụ nghi ngờ nói mẫu thân ngươi nói t ử kiện lúc này từ trong thôn ra ngoài có mục đích gì không rõ ràng xinh đẹp thiếu phụ lắc đầu bất quá sự tình gia khác thường tất c o i yêu t ử kiện hành t u n g chúng ta nhất định được coi trọng đi chúng ta bây giờ lập tức đuổi kịp hắn t ử hào có chút bận tâm không có ba vị trưởng l ã o mệnh lệnh chúng ta tùy tiện ra thôn sẽ có hay không có chút không ổn nghe được t ử hào lời nói xinh đẹp thiếu phụ sắc mặt khinh thường nói ra sợ cái gì cái này bất lao tộc cũng không phải bọn hắn đoán có vị kia thay chúng ta chỗ dựa không có việc gì nghĩ đến vị kia t ử hào nuốt một ngụm nước bọt trên mặt hiện lên sợ sệt cảm xúc tuy theo xinh đẹp thiếu phụ mang theo t ử hào đi tới vùng không gian này cửa ra vào đôi môi của nàng nghiệm động lấy chú ngữ lối ra đang chủ yếu ngữ thôi động bên dưới từ từ mở ra đi xinh đẹp thiếu phụ mang theo t ử hào tiến nhập lối ra thông đạo trong nháy mắt bọn hắn liền d á n g lâm đến một mảnh trống trải thổ địa nơi này trừ m ê n h mông sa mạc cùng t h cái than cái gì cũng không có mẫu thân chúng ta nên đi phương hướng nào đi t ử hào hỏi chật xinh đẹp thiếu phụ từ trong ngực xuất ra một phương cầm nang một cái cùng con mỗi có chút tương tự tiểu côn trùng từ trong cầm nang bay ra đây là linh tức trùng Có thể bởi trong p h vì xinh đẹp thiếu phụ chính là võ tông cường giả tu vi của nàng vượt xa tự kiện phương diện tốc độ tự nhiên cũng không phải tự kiện có thể đánh đồng rất nhanh nàng liền dẫn tự hào đội kịp t ử kiện thời k h ắ c này t ử kiện hoàn toàn đắm chìm tại sắp tìm tới thánh nữ trong vui sướng không chút nào biết mình hành tung đã bại lộ có hai người theo hắn rất lâu hai người một mực cùng tử kiện duy trì không gần không xa khoảng cách lại thêm xinh đẹp thiếu phụ thực lực viễn siêu t ử kiện nàng nếu là muốn che giấu khí tức của mình tử kiện tự nhiên là không phát hiện được hai người đi theo t ử kiện một đường đi tới giang châu thành hắn tới nơi này làm gì xinh đẹp thiếu phụ trên mặt đều là vẻ nghi hoặc mặc dù bọn hắn bất lao tộc bởi vì đặc thù nguyên nhân rất ít xuất nhập ngoài giới nhưng là đối với đại lục cơ bản cách cục vẫn có một ít hiểu rõ giang châu thành chính là đông vực đệ nhất thế lực giang gia lãnh địa giang gia nội tỉnh cùng thực lực thâm hậu khó đảm bảo sẽ không nhận ra bọn hắn là bất lao tộc tộc nhân bình thường tới nói coi như bọn hắn bởi vì một chút chuyện trọng yếu cần hành tẩu ở thiên huyền đại lục cũng sẽ cố ý tránh đi một chút đại thế lực chỗ khu vực bởi vì tuy tiện xuất hiện tại những thế lực lớn này lãnh địa rất dễ dàng bị cường giả nhìn thấu thân phận từ đó tạo thành phiền phái rất lớn thật lâu trước đó liền có bất lao tộc tộc nhân bị đại thế lực cường giả bắt lấy bọn hắn muốn từ trong miệng hắn hỏi ra liên quan tới bất lao tộc bí mật cuối cùng tên tộc nhân kia bởi vì không chịu nổi thế lực lớn nhất này nghiêm hình bức cung nói ra bọn hắn bất lao tộc vị trí may m à trong tộc trưởng lao sớm nhận được tin tức dẫn đầu tất cả tộc nhân chuyển rời đến nơi ở mới lúc này mới tránh khỏi một trận thai nạn tiến đến lúc này xinh đẹp thiếu phụ ngay tại là có vào hay không nhập giang châu thành má chi phối khó xử nếu như tiến vào nàng cùng tự hào sẽ đứng trước bị giang gia phát hiện nguy hiểm đến lúc đó bọn hắn hạ chẳng có thể sẽ không gì sánh được thê thảm nhưng nếu như không vào đi đó chính là vi phạm với người kia mệnh lệnh dù sao người kia đã từng nói với chính mình nhất định phải nghiêm mật giám thị c a m niệm cam thế cùng cam khôn ba vị trưởng l ã o động tĩnh lần này tử kiện ra ngoài hẳn là nhận được ba vị trưởng l ã o mệnh lệnh nàng nếu là không biết rõ ràng tử kiện mục đích sợ rằng sẽ bị người kia cho là mình làm việc bất lợi đến lúc đó kết quả của nàng sợ rằng sẽ so với bị người của những đại thế lực kia bắt lấy còn thê thẳng hơn vừa nghĩ tới người kia thủ đoạn nàng liền sợ sệ sợ nổi r a gà xinh đẹp thiếu phụ vỗ vỗ bộ ngực của mình đ è xuống đôi giang nhà sợ hãi dứt khoát quyết nhiên bước vào giang châu thành nhìn xem mẫu thân đã tiến nhập giang châu thành tử hào liền xem như lại sợ cũng chỉ có thể kiên trì đi theo Trưng truy tìm thánh nữ tung tích Trưng truy tìm thánh nữ tung tích nữ nữ lúc này dạ vũ chính mang theo bao quanh tại giang châu thành nội đi dạo xung quanh bọn hắn không có mục đích nơi nào có chơi vui liền đi cái nào nơi nào có ăn ngon liền đi cái nào mỗi đến một chỗ thú vị chi địa dạ vũ liền sẽ dừng bước lại tràn đầy phấn khởi quan sát một phen mà khi phát hiện mỹ từ lúc hắn thì sẽ không chút do dự mang theo bao quanh cùng nhau nhấm nháp mỹ vị món ngon dòng dã một buổi sáng bọn hắn liền mua rất nhiều thứ may mả dạ vũ hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền thấy cái gì mới lạ thú vị đồ chơi liền toàn diện mua xuống đ ồ n g nhiên bao quanh bị một chỗ bán mặt nạ quầy hàng hấp dẫn l ự c chú ý lập tức liền nện bước chân ngắn nhỏ phi tốc chạy hướng nơi đó nhìn xem phía trên rực rỡ m u ô n màu nhiều loại mặt nạ bao quanh trong mắt tỏa ánh sáng bán mặt nạ chủ quán rất nhanh liền chú ý tới cái này tóc trắng tiểu nữ hải chấm tư một lát liền nhớ tới một mực được xương thiên sát cô tinh nữ hải bất quá gần nhất tiểu nữ hải này phong bình có c h ỗ chuyển biến tốt đẹp bởi vì thu lưu hắn người kia cũng không có tại ba ngày sau vô duyên vô cớ địa tử vong bán mặt nạ chủ quán nhìn thấy dạ vũ đến liền trên dưới bắt đầu đánh giá trong truyền thuyết thu lưu t i ể u nữ hải kiêng người thật giống như là hai tên thiếu niên cùng một vị nam nhân trung niên trước mắt vị này có lẽ chính là một cái trong số đó bán mặt nạ chủ quán không khỏi cảm thán nói tiểu h ỏ a từ mệnh cứng rắn liên thiên sát cô tinh cũng không thể đem hắn mệnh lấy đi lúc này bao quanh tại một đống đủ mọi màu sắc trong mặt nạ lấy ra một cái hồ lim màu trắng mặt nạ cái này mặt nạ tựa như một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật sinh động như thật hồ ly đồ án điêu khắc đến tế trí nhập vi mỗi một cây lông tóc đều có thể thấy rõ ràng màu trắng da lông lóe ra quang mang n h ạ t nhạt cho người ta một loại thần bí mà thanh l ã n h cảm giác mà lại mặt nạ phía bên phải treo một đạo màu tím tua cờ cho con hổ ly này mặt nạ tăng thêm mấy phần dí dọm đáng yêu đại ca ca ta muốn cái này bao quanh nhìn cái này tinh mỹ mặt nạ h ổ ly hưng ơ phấn nói dạ vũ chỉ chỉ mặt nạ h ổ ly hỏi lão bản cái này bao nhiêu tiền chủ quán trên mặt đều là ý cười khách nhân hào nhãn lực con h ổ ly này mặt nạ là tất cả trong mặt nạ phẩm chất tốt nhất một cái ngài nếu làm lớn liền thu ngài một kim tệ một kim tệ quả thật có chút khá đắt buổi chiều này hắn mua rất nhiều thứ tổng cộng giá cả không cao hơn ba cái k i m tệ hiện tại một con hồ ly mặt nạ liền muốn một k i m tệ hắn có chút hoài nghi lão bản này có phải hay không tại hồ hắn dạ vũ hơi h í p mắt lại một mặt xem kỹ mà nhìn xem bán mặt nạ chủ quán dạ vũ ánh mắt thật sự là quá có có lực c áp bách thấy chủ quán mồ hôi lạnh ớ a ra dù là hiện tại dạ vũ cũng không có vận dụng một phần lực lượng trên thân lại tản ra một loại không có gì sánh kịp v i ác Vì thế như vậy cũng không phải là đến từ hắn thực lực cường đại mà là nguồn gốc từ với hắn trải qua thời gian dài ngồi ở vị trí cao nuôi thành đặc biệt khí chất đỉnh lấy dạ vũ cường đại lực áp bách chủ quán thấp phòng nói vị khách nhân、này. tuy theo dạ vũ xuất ra một viên linh thạch đưa cho lão bản ở trên trời huyện đại lục linh thạch cùng kim tệ đều là tiền tệ có thể lẫn nhau lưu thông nói như vậy linh thạch là võ giả phù hợp mà kim tệ thì là người bình thường phù hợp thiên huyền đại lục cũng không phải là người người đều có thể thu võ dù sao mặt nạ đây là thuộc về người bình thường đồ chơi nhỏ võ giả căn bản cũng không thèm tại đi mua hiện tại dạ vũ xuất ra một viên linh thạch đây không phải là đã chứng minh dạ vũ là võ giả sao võ giả vậy mà lại đến chỗ của người bình thường thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng giang châu thành là dĩ giang người sử dụng trung tâm thành lập thành trì trong đó võ giả chiếm cứ lấy giang châu thành tám thành khu vực người bình thường thì phân bố tại giang châu thành còn lại hai thành khu vực cả hai không can thiệp chuyện của nhau võ giả có sự kiêu ngạo của chính mình không nguyện ý cùng người bình thường làm bạn dạ vũ là một m tên võ giả xuất hiện ở đây quả thật làm cho người có chút không thể tin được dạ vũ tự nhiên cũng hiểu biết linh thạch cùng kim tệ ở giữa đội thành quan hệ nhưng hắn cũng không kém chút tiền ấ y thế là dạ vũ liền trực tiếp nói ra l ã o bản không cần tìm lập tức liền cầm lấy bộ kia mặt nạ hồ ly đưa đến bao quanh trong tay sau đó liền nắm đoàn đ o à n tay nhỏ rời đi lúc này chủ quán sờ lấy trong tay ôn nhuận linh thạch ngơ ngác nhìn dạ vũ rời đi phương hướng phảng phất đặt mình vào trong n ộ n g một bên khác t ử kiện cầm trong tay cam k h ô n trường lão giao cho mình la bàn ý đồ tìm kiếm thánh nữ vị trí la bàn biểu hiện vị trí tựa như là tại phía tây t ử kiện nhìn xem la bàn kim đồng hồ chỉ thị phương hướng lẩm bẩm đạo rất nhanh kim đồng hồ phương hướng lại thay đổi lần này lại chỉ hướng phương hướng tây bắc tự kiện căn cứ la bàn chỉ thị phương hướng hướng phía phương hướng tây bắc đi đến tự kiện là đang tìm đồ vật nào đó sao tự hào xa xa nhìn xem tự kiện la bàn trong tay hỏi xinh đẹp thiếu phụ song mi cao lại lắc đầu không biết theo sau lại nói hai người liền theo tử kiện bộ pháp xuyên thẳng qua tại giang châu thành đi vòng vo thật lâu dần dần mất đi kiên nhẫn t ử hào phàn là nói tử kiện t h ằ n g ngu này đến cùng tại mù đi dạo cái gì đều đã tại giang châu thành vòng vo đã nửa ngày ưu miệng xinh đẹp thiếu phụ hung hăng trừng tử hào một chút kỳ thật cái này không thể trách tử kiện là bởi vì dạ vũ cùng bao quanh một mực tại giang châu thành đi dạo thuận tiện cũng mang theo ba người bọn họ cùng một chỗ tại giang châu thành bốn chỗ đi dạo bởi vì thân ở giang châu thành mặc kệ là thực hay là tự hào cùng xinh đẹp thiếu phụ cũng không dám sử dụng linh lực cho nên cước trình của bọn họ tự nhiên cùng người bình thường không nhanh được bao nhiêu cho nên bọn hắn một mực cùng dạ vũ duy trì một khoảng cách sát trời dần dần muộn dạ vũ liền dẫn bao quanh trở về đến khách sạn cùng lúc đó t ử kiện cũng theo sát phía sau tuân theo la bản chỉ dẫn đi tới chỗ này khách sạn thánh nữ liền trong này sao t ử kiện trên khuôn mặt là khó mà ức chế vui sướng bởi vì dòng dã một trăm năm thời gian hắn rốt cục có thể lần nữa nhìn thấy thánh nữ chương tám mươi lăm cực h ạ n lôi kéo chương tám mươi lăm cực h ạ n lôi kéo dạ vũ cùng bao quanh tại giang châu thành đi d ạ n một ngày vụ n g đúng là có chút đói b ụ n g lý ba thiên cùng tiêu vân để tiểu nhị sớm chuẩn bị ăn uống liền đợi đến dạ vũ cùng bao quanh trở về ăn cơm hai người vừa nhìn thấy dạ vũ cùng bao quanh trở về liền lập tức chào hỏi tiểu nhị mang thức ăn lên trên bàn cơm dạ vũ sở lấy đoàn đoàn cái đầu nhỏ cười hỏi bao quanh hôm nay chơi đến vui vẻ sao đoàn đoàn khuôn mặt nhỏ tràn đầy dáng tươi cười vui vẻ đại ca ca hôm nay là bao quanh vui vẻ nhất một ngày nếu vui vẻ như vậy vậy ngươi liền ăn nhiều một chút nói đi dạ vũ cho bao quanh kẹp một khối màu sắc tiên diễm hương khí mê người thị kho tàu nhẹ nhàng đ i ệ bỏ vào đo Tuy bởi vì tiêu vân vị trí tới gần cửa lớn lưu quang màu tím từ tiêu vân bên người xuyên qua trực tiếp rơi xuống bao quanh trên thân đây là vật gì tiêu vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo vừa mới đạo này lưu quang màu tím l n c yên không tiếm động từ tiêu vân bên người xuyên qua để tiêu vân vì thế mà kinh ngạc tưởng rằng gặp nguy hiểm giáng lâm bất quá một cái trước mắt tiêu vân liền biết là mình cả n g h i quá rồi dù sao nếu là có nguy hiểm như vậy dạ vũ cùng lý b á thiên nhất chắc chắn trước hắn một bước cảm giác được không cần hắn quá lo lắng cuối cùng lưu quang màu tím hóa thành từng cây màu tím hư tuyến quấn ở đoàn đoàn trong tay trái đại ca ca cái này thật x i n h đẹp à. nhìn xem trên tay quấn lấy màu tím sợi tơ bao quanh trong mắt tỏa ánh sáng lý b á thiên kiến thức rộng rãi một chút liền suy đoán ra lưu quang màu tím cụ thể công dụng đây cũng là một loại truy tung đồ vật quả nhiên tại lý b á thiên nói ra câu nói này đằng sau tử kiện liền căn cứ la bản chỉ thị đi tới nơi này nhìn xem trước mặt bao quanh tử kiện một mặt hư phấn thánh n ữ đại nhân ta rốt cuộc tì thản nhiên nói bởi vì đắm chìm tại tìm tới thánh nữ trong vui sướng tử kiện trong lúc nhất thời không để mắt đến ngồi ở một bên dạ vũ b ọ người n nghe được dạ vũ thanh âm tử kiện lúc này mới kịp phản ứng lập tức tử kiện ánh mắt tại dạ vũ tiêu vân cùng lý bá thiên trên thân trở về l i ế p nhìn hai tên thiếu niên một người trung niên nam nhân bên trong một cái thiếu niên vẹn vẹn chỉ là thất phẩm võ vương về phần một thiếu niên khác cùng trung niên nam nhân kia tử kiện nhìn không thấu ân dạ vũ ngón tay trên bàn nhẹ nhàng địa điểm một chút một đạo đối với người thường mà nói nhỏ không thể thấy từng cặp kiện tới nói lại là thanh âm đinh thai nhất ó c truyền vào tử kiện não hải trong nháy mắt nhường cho con kiện lấy lại tinh thần năm đó là cái cờ giả nhìn trước mắt thường thường không có gì lạ giả vũ t ử kiện nội tâm cực kỳ khẳng định đây tuyệt đối là một cờ giả giả vũ khép cười một tiếng lấy lại tinh thần t ử kiện có chút k h ô n g người ôm quyền tạ lôi nói tiền bối là van bối m ạ o phạm mặc dù không giả tộc trưởng kỳ không cùng thế nhân giao lưu nhưng là võ đạo giới quy củ bọn hắn hay là biết được đối đãi mạnh hơn chính mình người nhất định phải ôm lấy kính sợ cùng tôn trọng tự kiện lúc này nội tâm cực kỳ tâm thần bất định bởi vì hắn sợ thân phận của mình bị trước mắt vị cường giả này nhìn thấu dù sao ba vị trưởng lao tại chính mình đi ra trước đó dặn đi dặn lại bất lao tộc thân phận không có khả năng bị thế nhân biết được giờ phút này tử kiện chỉ có thể ép buộc chính mình giữ vững tỉnh táo hết sức làm cho chính mình không lộ ra chân ngựa nhìn xem tử kiện có chút cục xúc bất an sắc mặt dạ vũ cười nói nói một chút thân phận của ngươi đi tử kiện khiến cho chính mình đối đầu dạ vũ ánh mắt chấn định nói bẩm báo tiền bối ta gọi tử kiện đến từ tây vực lý gia lần này đi vào giang châu thành là vì tìm nhà ta tiểu thư a dạ vũ k h ỏ miệng hơi nghiêng như có điều suy nghĩ tây vực lý gia tới tìm ngơi nhà tiểu thư hẳn là như lời ngươi nói tiểu thư là b a quanh dạ vũ ánh mắt liếc nhìn một bên bao quanh lúc này bao quanh v ỡ tại từng ngụm từng ngụm địa vui vẻ ăn trước mặt thịt kho tàu phản phát hiện tại phát sinh hết thể đều không có quan hệ gì với nàng nhìn xem ở một bên từng ngụm từng ngụm ăn thịt bao quanh tử kiện hồi đáp chính là dạ vũ nhìn thẳng tử kiện từ từ nói mục đích cũng không giả nhưng là ngươi vừa mới nói lời tựa hồ là nửa thật nửa giả tại tử kiện tiến đến một khắc này dạ vũ cũng đã đem hắn từ trên xuống dưới quét mắt một lần từ bên ngoài nhìn vào đi lên tử kiện vẹn vẹn chỉ là một cái vừa đầy hai mươi tuổi thanh niên nhưng là từ cốt linh bên trên nhìn hắn đã có hơn hai trăm tu quả nhiên dạ vũ vừa mới nói ra câu nói này tử kiện hai mắt xuất hiện lần nữa một chút hoảng hốt t h i sắc bất quá rất nhanh bị hắn che giấu nhưng mà đây hết thảy lại chạy không khỏi dạ vũ con mắt còn không đợi tử kiện mở miệng biện giải cho mình dạ vũ liền trực tiếp tiến vào chính đề ngươi là bất lao tộc người đi tiền bối nói đùa ta làm sao lại là bất lao tộc người đâu tử kiện cường hành xử chính mình bảo trì chấn định bởi vì hắn biết rõ càng là loại tình huống này hắn càng không có khả năng hoảng nếu không rất dễ dàng bị đối phương bắt lấy sơ hở đồng thời tử kiện còn tại không ngừng tìm kiếm cơ hội ý đồ tại dạ vũ bọn người bông lỏng cảnh giác thời điểm thừa dịp bất ngờ mang đi thành nữ sau đó cấp tốc bỏ trốn mất dạng dưới mắt đây cũng là hắn có thể nghĩ ra biện pháp tốt nhất mặc dù cơ hội rất xa vời nhưng dù sao cũng phải thử một chút tốt、ta. đã ngươi đều nói như vậy vậy ta liền tạm thời tin tưởng ngươi dạ vũ khoe miệng mang nụ cười trong mắt lộ ra một tiêng h i ề n ngẫm tử kiện ở trong lòng thở dài một hơi Thầm trốn qua một nghĩ, Mặc cùng cuối qua kiếp. dạ vũ sờ lên đoàn đoàn cái đầu nhỏ hỏi bao quanh ngươi nhận ra bên cạnh vị đại ca ca này sao tùy theo đoàn đoàn ánh mắt dừng lại ở tử kiện trên thân không biết vì cái gì tại trong ấn tượng của nàng nàng cảm giác mình cho tới bây giờ đều không có gặp qua tử kiện nhưng lại có một loại cảm giác quen thuộc tựa hồ nàng đã từng thấy qua gặp qua hắn tùy theo bao quanh lắc đầu mân mê miệng nhỏ đại ca ca ta không biết hắn nhưng là ta cảm giác hắn rất quen thuộc hắn không giống như là người xấu Ngạch chính là đồng tộc ở giữa giàng quanh sinh kiện, nhưng đồng giàng nội từng kiện giữa gặp giữa tại lại tại Có tộc buộc Cứ việc chỉ có lúc tộc buộc, chỗ cặp có lẽ, là đây đi. tâm sâu tử một t ở bởi ở mới mới bao vừa ra qua vì còn mất nắm gạo tiền bối la b à n này là ta lý ra trưởng lao giao cho ta ta chính là thông qua la b à n này chỉ dẫn mới tìm được tiểu thư vị trí t ử kiện vì để cho dạ vũ tin tưởng hắn liền lấy ra ba vị trưởng lao giao cho mình la b à n lúc này bao quanh khoảng cách t ử kiện la b à n trong tay không đến một thước khoảng cách la b à n cũng bởi vậy phát ra càng thêm trói mắt hào quang màu tím một đạo lại một đạo lưu quang màu tím quấn quanh lấy đoàn đoàn tay trái thật xinh đẹp nhìn xem giống như đ e o một cái màu tím bao tay, tay trái bao quanh trong mắt tỏa ánh sáng trên mặt đều là vẻ vui thích bao quanh tích không ưa thích thì lấy đi chơi đi tự kiện đem trong tay la bản đưa cho bao quanh. nhìn xem gần ngay trước mắt la bàn màu tím bao quanh trong mắt tràn đầy khát vọng bất quá nàng hay là hiểu chuyện nhìn về phía dạ vũ phảng phất là tại hỏi thăm dạ vũ ý kiến cầm đi có dạ vũ cho phép bao quanh lập tức tiếp nhận tử kiện la bàn trong tay cũng n g ọ t nào g mềm mại nhu điệu nói một câu tạ ơn tùy theo bao quanh liền cầm la bàn qua một bên đi chơi tiền bối đủ loại dấu hiệu chứng minh ta cũng không hề nói dối bao quanh thật là tiểu thư nhà ta nhìn xem dạ vũ một tơ một hào phản ứng dạ vũ tử kiện cũng chỉ đành mở miệng lần nữa nhưng mà dạ vũ chỉ là khép t ờ i một tiếng bây giờ sắc trời đã mượn có chuy dạ vũ liền dẫn bao quanh về tới riêng phần mình gian phòng tiền bối tử kiện nhìn xem dạ vũ bóng lưng rời đi lần nữa chưa từ bỏ ý định địa hô nhưng dạ vũ nhưng thủy trung không bay đầu lại chỉ là trực tiếp đi hướng gian phòng của mình nhìn xem dạ vũ dần dần tương bước đi đến lại đến hoàn toàn bóng lưng biến mất tử kiện trên khuôn mặt đều là phiền muộn chi sắc tiểu tử có chuyện gì ngày mai rồi nói sau lý ba thiên bánh tử kiện một chút quẳng xuống một câu liền rời đi tiêu vân vô vỗ tử kiện bà vai khuyên n ủ tử kiện huynh sắc trời đã tối công tử nhà ta cần nghỉ ngơi có việc ngày mai lại nói ngươi cũng ở nơi đây gian phòng ngủ một đêm đi ai tử kiện thở dài một hơi. thế, thế ử kiện, kiện t là, là tử kiện liền cũng rời đ ở chỗ này thuê một gian phòng chờ đợi dạ thâm nhân tinh thời điểm mẫu thân tử kiện mục tiêu tựa như là cái kia tóc trắng tiểu nữ hải a t ử hào hơi nghi hoặc một chút đạo xinh đẹp thiếu phụ trầm tư thật lâu trầm rãi mở miệng nói có lẽ ta đã biết tử kiện lần này ra ngoài mục đích là cái gì tiểu nữ hài kia có lẽ chính là t h á n h nữ xinh đẹp thiếu phụ trong giọng nói mang theo một tia chắc chắn t h á n h nữ tự hào trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ nó trình độ không có chút nào thấp hơn tử kiện vừa mới nghe được tin tức này lúc nó trên mặt trần kinh bởi vì đây chính là t h á n h nữ là bọn hắn bất lao tộc bỏ bao công sức tìm d ò n dã một trăm năm thành nữ bây giờ thật xuất hiện tại trước mặt bọn họ trách không được ba vị trưởng lão hội phái ra tử kiện nguyên lai là bởi vì tìm được thánh nữ hạ l ạ g nhưng tại sao là tử kiện không phải hắn luận trí tuệ luận n h u lược hắn chỗ nào so ra kém tử kiện cái này đầu hóc b u si tứ chi phát triển ra hỏa vì cái gì ba vị trưởng lão chỉ tín nhiệm tử kiện không tín nhiệm hắn cái này không công bằng thời khắc này t ử hào trong lòng lần nữa bị lòng đấu kỵ đổ đầy hắn ghen ghét tử kiện ghen ghét tử kiện có thể có được tộc nhân kính yêu đạt được các trưởng l ã o tín nhiệm hết lần này tới lần khác những này không phải hắn người đang suy nghĩ gì xinh đẹp thiếu phụ vỗ vỗ tử hào đầu hỏi lấy lại tinh thần tự hào lập tức thu hồi trong mắt t oán hận cười nói không có gì mẫu thân xinh đẹp thiếu phụ cảnh cáo nói tốt nhất là nếu là hằng người kia sự t ì n h người ta đều không có quả ngon để ăn nghĩ đến người kia tự hào thái dương đ ỗ n g nhiên xuất hiện một giọt một giọt mồ hôi dị lập tức lắc đầu đem hắn khu trục ra náo hải tuy theo tự hào đề nghị mẫu thân nếu tiểu nữ hải kia là thành nữ vậy chúng ta là không phải muốn t r ư ớ c ra tay là mạnh không đ ổ i xinh đẹp thiếu phụ mở miệng nói ta đã thông chi người kia sau đó nên làm như thế nào chờ hắn mệnh lệnh hai người đợi một canh giờ rốt cục chờ đến người kia hồi người đến đưa nàng mang kia âm về. xinh đẹp thiếu phụ và nghe được tự hào rõ ràng không mang đầu góc phát biểu khiển trách ngu xuẩn ngươi coi những cái kia trước đó canh giữ ở thánh nữ người bên cạnh là giá áo túi cơm sao ngươi muốn tìm cái chết cũng đừng kéo lê ta mẫu thân hai người kia so ngươi còn mạnh hơn sao tự hào quá sợ hãi xinh đẹp thiếu phụ bánh hắn mắt không nói gì tính làm chấp nhận thời khắc này tự hào nội tâm sớm đã là sóng cả m á n h liệt không nghĩ tới canh dự ở thánh nữ bên người ba người có hai cái vậy mà so mẫu thân càng mạnh vốn cho rằng mẫu thân làm võ tông cao thủ muốn mang về thánh nữ là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay nhưng sự thật lại là ngoài dự liệu các loại đi các loại đi lúc đêm khuya vắng người chúng ta lại độc thủ xinh đẹp thiếu phụ thở dài nguyên h á t phong cao đạo mắt chính là lúc d ạ n g sáng thời khắc này giang châu thành hoàn toàn y ê n tĩnh cơ hồ tất cả mọi người tiến nhập bậc đẹp dạ thâm nhân tĩnh xinh đẹp thiếu phụ và tự hào lặng lẽ đi tới đoàn đoàn gian phòng xịt cẩn thận một chút xinh đẹp thiếu phụ nhắc nhở. tử hai à o nhẹ h gật đầu. người lặng lẽ tới gần trong giấc ngủ bao quanh xinh đẹp thiếu phụ nhìn xem một bên không nhúc nhích tự hào cả giận nói còn không đem nàng ngâng lên đến mang đi a lại bị khiển trách tự hào trong mắt mang theo bị khuất bất quá vẫn là đưa tay vươn hướng bao quanh nhưng mà ngay tại hắn sắp chạm đến đoàn đoàn một khắc này nguyên bản còn đang trong giấc n g ộ n g bao quanh lại đột nhiên mở hai mắt ra một đôi màu đỏ tươi như máu con mắt nhìn chằm chặp gần trong gang tấp t ử hào tại t ử hào còn không có kịp phản ứng thời điểm một đạo bén nhọn lợi trào trụt vào t ử hào cái cổ tuy theo t ử hào cái cổ xuất hiện năm đạo vết máu máu tươi dâng lên mà ra a ba t ử hào ai gào một tiếng trong nháy mắt ngã trên mặt đất xinh đẹp thiếu phụ nhìn xem không ngừng chảy máu ngã trên mặt đất tự hào liền tranh thủ hắn đỡ dậy cũng hướng tự hào thể nội rót vào đại lượng linh lực ổn định thương thế của hắn đông nhiên hai mắt màu đỏ tươi ba s i n h đẹp thiếu phụ tại chỗ bay rớt ra ngoài trong miệng ho ra một miệng lớn máu tươi đây là s i n h đẹp thiếu phụ nhìn xem tựa như tóc trắng ma nữ bao quanh trong mắt tràn đầy sợ hãi chương 87. m è o vân chuột chương 87. m è o vân chuột thời khắc này bao quanh để s i n h đẹp thiếu phụ cảm thấy sợ hãi cứ việc nàng đã là cựu phẩm võ tông cường giả nhưng đối mặt hai mắt màu đỏ tươi giống như tóc trắng ma nữ bao quanh thậm chí ngay cả d ụ n g khí xuất thủ đều không có bởi vì nàng có thể chống đỡ xinh đẹp thiếu phụ giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là trốn trốn càng xa càng tốt bốn nàng không rõ vì sao ban ngày hay là người vật vô hại thành n ữ đến ban đêm lại tựa như một cái giống như ma quỷ xinh đẹp thiếu phụ l a o đi khỏe miệng máu tươi dãy rủa lấy thân thể muốn đứng lên nhưng bởi vì nàng vừa mới chịu bao quanh một trường bản thân bị trọng t ư ơ n g liền đứng lên đều có chút cố hết sức chịu chết đi bao quanh trong miệng phát ra trầm thấp mà thanh â m khẳng hạn lại một lần nữa cơ lợi trào hướng phía xinh đẹp thiếu phụ địa cái cổ bóc đi thử vong gần trong gan tấp nhưng mà Tại、trong ạ i t lúc ngàn cân treo sợi tóc này một bóng người xuất hiện tại xinh đẹp thiếu phụ trước mặt đạo thân ả n h này chính là t ử kiện vừa mới t ử kiện vốn định dựa theo kế hoạch len lén lẻn vào đoàn đoàn gian phòng đem trong lúc ngủ mơ bao quanh lặng lẽ ô m đi nhưng khi hắn g i ó n rén địa đ ầ y ra đoàn đoàn cửa phòng lúc nhìn thấy cũng không phải là l ặ n g lặng địa nằm ở trên giường bao quanh mà là ngã trên mặt đất tử hào cùng lâm tú di đồng thời ban ngày còn một bộ nhu thuận đáng yêu bao quanh đã trở nên lạ lẫm không gì sánh được giống như một cái giết người không chớp mắt tóc trắng ma nữ nó khí tức kinh khủng nhường cho con kiện vì đó run r u y giờ phút này mục tiêu của nàng chính là lâm tú di. mặc dù không biết t ử hào cùng lâm tú di vì sao xuất hiện ở đây nhưng là đồng tộc gặp nạn hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn thế là tử kiện dứt khoát quyết nhiên ngăn tại lâm tú di trước người muốn vì nàng ngăn lại cái này trí mạng thế công nhìn xem tử kiện mặt mũi quen thuộc kia bao quanh màu đỏ tươi trong hai mắt xuất hiện một tia không đành lòng cảm xúc nhưng rất nhanh liền bị áp chế lại chính là bao quanh bản thân ý thức đột nhiên thức tỉnh khiến cho nàng lòng bàn tay lực lượng đột nhiên suy giảm chín t h à n g chín cuối cùng một trường này chỉ là nhường cho con kiện ho ra một mụm máu tươi cũng không bị trọng thương thế thế, nguyên bản một mực mặt lạnh bao quanh trong mắt khó được xuất hiện một tia tức giận muốn lại một lần nữa hướng tử kiện phát khởi thế công nhưng mà lúc này chỗ t ố i t r u y ề n đến một trận ho nhẹ thanh âm nguyên bản còn vận sức chờ phát động bao quanh n g h e được thanh âm này sau lập tức ngã trên mặt đất thấy thế tử kiện lập tức ngồi trồm hồm trên mặt đất đỡ dậy ngã trên mặt đất bao quanh cẩn thận xem xét hắn tình huống một phen kiểm tra sau tử kiện phát hiện bao quanh cũng không có t h ụ thường không khỏi thở dài một hơi đồng thời chỗ tối dạ vũ cũng đi ra nhìn xem bản thân bị trọng thương tự hào cùng lâm tú lắc đầu tự mình chuốc lấy cực h sau đó dạ vũ nhìn thoáng qua chịu một chút nội thương tự kiện nói bổ sung ngươi cũng là nếu không phải ta xuất thủ ngăn lại ngươi chỉ sợ cũng phải giống như bọn họ ngã trên mặt đất tự kiện không người gửi tới lời cảm ơn nói đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ nhẹ nhàng đem bao quanh đặt lên giường dạ vũ lại đậu đen rau muốn nói một cái hai cái đêm hôm khuya khoác không ngủ được tận làm một ít trộm gà bắt c h o sự tình tự kiện sờ lên cái mũi tựa hồ muốn che giấu chính mình nội tâm xấu hổ làm sao ba người các ngươi muốn chính mình ỵ ở chỗ này sao không biết hiện tại là lúc ngủ ở giữa sao dạ vũ nhìn xem còn không chuẩn bị đi ba người thản nhiên nói tiền bối chúng ta lập tức đi dạ vũ ý tứ đã rất rõ ràng tử kiện nếu là lại nghe không hiểu chính là đầu vóc có vấn đề t u y theo tử kiện một tay kéo hôn mê trên mặt đất tử hào lại hướng phía đang cố gắng bỏ dậy lâm tú di dựng người đứng đầu mang theo hai người rời đi đoàn đoàn gian phòng ai nhìn xem ba người rời đi bóng lưng dạ vũ khép cười một tiếng tự mình chuốc lấy cửa khổ kỳ thật hắn rất sớm trước đó liền xuất hiện ở đây dù sao đoàn đoàn nguyền rủa là tại mỗi ngày dạng sáng phát tác dạ vũ đến tại khoảng thời gian này đem bào quanh mê đi tử hào và xinh đẹp thiếu phụ đẩy ra bao quanh cửa phòng thời điểm hắn liền cố ý trốn ở một bên chính là muốn nhìn một chút hai cái này lén lén lút lút ra hỏa đến cùng đánh chính là cái gì ý nghĩ xấu nghe tới hai người đối thoại lúc dạ vũ đã cảm thấy hiểu rõ quả nhiên mục đích của bọn hắn cùng cái kia gọi là t ử kiện ra hỏa một dạng đều là muốn dẫn đi bao quanh nhưng là mục đích của bọn hắn cũng không đơn thuần bất quá muốn mang đi bao quanh không phải một chuyện dễ dàng đâu dạ vũ tính toán thời gian không sai biệt lắm nên đến nguyền r u a phát tác thời gian nếu hai tên này muốn muốn chết vậy hắn đành phải tác thành cho bọn hắn ở một bên ngồi xem kịch vui quả nhiên hết hệ đều hướng phía hắn dự đoán phương h t hiện n đến, g tử k x u ấ tại n tự kiện mục đích đã sáng tỏ chính là muốn mang bao quanh trở lại bất lao tộc nhưng có ngoài hai người mục đích hắn còn chưa không biết được mặc dù dạ vũ có thể nương tựa theo tự thân thực lực cường đại bức bách bọn hắn nói ra mục đích của bọn hắn nhưng dạ vũ cũng không muốn làm như vậy lập tức liền đem sự tình giải quyết tựa hồ quá mức không thú vị n g h è o vẩn chuột cũng nên có kiên nhẫn bốn nếu hai người kê mệnh không có đến t u y ệ t lộ dạ vũ cũng không có ý định hiện tại liền chấm dứt bọn hắn giữ lại mạng của bọn hắn từ từ chơi sáng sớm hôm sau bao quanh sau khi tỉnh lại vẫn như c ũ không nhớ rõ tối hôm qua xảy ra chuyện gì về phần tử kiện tử hào cùng xinh đẹp thiếu phụ bọn hắn cũng sẽ không hướng bao quanh lộ ra chuyện phát sinh ngày hôm qua tử kiện tối hôm qua vì chiếu cố tử hào cùng lâm tú di bận rộn một đêm đợi đến hắn xuống lầu ăn điểm tấm lúc dạ vũ đã cùng bao quanh tiêu vân cùng lý bá thiên ba người dùng điểm tâm tử kiện đi đến dạ vũ bên người lần nữa gửi tới lời cảm ơn nói tiền bối tối hôm qua đa tạng à i xuất thủ t ư ơ n g trợ tốt thêm lời thừa thãi cũng không cần nói nhìn xem còn muốn nói tiếp tử kiện dạ vũ kịp thời đánh gậy hắn c o i chuyện gì chờ ta cơm nước xong sôi lại nói dạ vũ biết tử kiện muốn nói điều gì bất quá trời đất bao la ăn cơm lớn nhất coi như trời sập xuống cũng phải chờ hắn làm xong cơm thấy thế tử kiện đành phải bất quá nhiều dây dưa lui sang một bên qua hồi lâu dạ vũ sử dụng hết điểm tâm liền nhường cho con kiện đuổi theo chính mình đồng thời đem bao quanh g a o cho tiêu vân cùng lý bá thiên chiều cố dạ vũ mang theo tử kiện đi vào gian phòng của hắn c h à o hỏi tử kiện t o a hạng liền tiến nhập chính đ ề có cái gì muốn hỏi ngươi hỏi đi đạt được dạ vũ cho phép tử kiện lập tức mở miệng nói tiền bối tối hôm qua tiểu thư nhà ta tại sao lại biến thành cái dạng kia dạ vũ lắc đầu không biết ta chỉ biết là nàng chỉ có dạng sáng sẽ trở nên không bình thường nhưng h ừ n g đông đằng sau liền sẽ khôi phục bình thường ta suy đoán có lẽ trong cơ thể của nàng bị gieo là nguyền r ù a dạ vũ nói ra chính mình phỏng đoán n g u y ề rủa tử kiện kích động đứng người lên trong mắt tràn đầy lựa giận quắp là ai là ai vậy mà như thế ác độc không kiềm được chương tám mươi tám không kiềm được tỉnh táo dạ vũ nhẹ nhàng ngẩng lên tay một c ỗ lực lượng vô hình cưỡng ép đem tử kiện một lần nữa theo về tới trên chỗ ngồi dạ vũ thản nhiên nói ta tìm người đến nơi này nguyên nhân chính là vì thương lượng nguyền rủa sự tỉnh t i ê n bối cũng không biết nên như thế nào giải trừ tiểu thư nhà ta trên người ta nguyền rủa sao dạ vũ lắc đầu bất đắc dĩ dù sao hắn lại không hiểu rõ nguyền rủa làm sao có thể giải quyết bao quanh trên người nguyền rủa đâu nhìn xem dạ vũ cũng không có cách nào giải quyết bao quanh trên người nguyền rủa tử kiện lập tức vì đến dạ vũ trước mặt khẩn câu còn xin tiền bối để cho ta có thể mang theo tiểu thư nhà ta về nhà có lẽ trong tộc trưởng lão có biện pháp giải trừ tiểu thư trên người người đền r ù a hiện tại tử kiện có thể nghĩ tới chỉ có cam đ ị a cam thế cùng cam khôn ba vị trưởng lão có lẽ bọn hắn có biện pháp có thể cứu t h á n h nữ tử kiện ý nghĩ cùng dạ vũ không như mà hợp hắn đem tử kiện đưa đến nơi này chính là muốn thông qua bất lao tộc lực lượng giải trừ bao quanh trên người nguyền r ù a dù sao bao quanh thế nhưng là bất lao tộc t h á n h nữ bất lao tộc nhất định sẽ dốc hết toàn lực trợ giút bao quanh phá giải trên người nguyền rủa ta có thể cho ngươi mang bao quanh đi tử kiện nghe được dạ vũ lời nói trên mặt đều là vẻ vui、thích. hắn k lập tức, lập tức vô cùng đơn giản mười cái chữ nhường cho con kiện lập tức trở m ặ t t ử kiện không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình trong nháy mắt ở trên trời đường trong nháy mắt liền ngã vào địa ngục nhân sinh tranh lệch quá lớn để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị tự kiện trên khuôn mặt đều là vẻ làng khó tiền bối hắn không biết mình nên như thế nào hướng dạ vũ giải thích dù sao hắn bất lao tộc thân phận là tuyệt đối không thể bại lộ tùy theo tử kiện hít sâu một hơi bất đắc di nói tiền bối không phải ta không đáp ứng yêu cầu của ngài mà là ta thực sự có khó khăn khó nói thấy thế dạ vũ cũng trực tiếp minh bài không cần nói đoàn đoàn thân phận cùng thân phận của ngươi ta tại nhìn thấy các ngươi lần đầu tiên liền đã biết được ta nếu là thật đối với ngươi lòng mang ý đồ xấu ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này sao dạ vũ ánh mắt như bước nhìn chằm chằm tử kiện tựa hồ có thể xuyên thấu đối phương sâu trong linh hồn loại này nhìn chăm chú nhường cho con kiện cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác c áp bách phản phất tất cả bí mật của mình đều bị bại lộ tại dạ vũ ánh mắt phía dưới tử kiện thật sự là không dám cùng dạ vũ đối mặt lập tức túi đầu ý đồ lần nữa biện giải cho mình tiền bối ta thật không phải là bất lao tộc người ngừng dạ vũ trực tiếp đánh gãy tử kiện lời nói nếu không y theo tử kiện tính tình sợ rằng sẽ biên ra một trăm tám mươi đầu lý do để chứng minh chính mình không phải bất lao tộc người dạ vũ trực tiếp đánh nhị quyết định không cần nhiều lời ngày mai ta liền mang theo bao quanh đi bãi phòng bất lao tộc nói đi cũng không tiếp tục để ý tử kiện giơ tay lên một cái nhẹ nhàng đem hắn đẩy tới ngoài cửa lại đóng cửa lại một mạch mà thành tiền bối tử kiện còn muốn nói tiếp cái gì nhưng một đạo uy áp kinh khủng đột nhiên giáng lâm đến trên người hắn để hắn lời gì cũng nói không ra tử kiện biết đó là dạ vũ cảnh cáo để hắn đừng lại tiếp tục liễu lo không ngừng thấy thế tử kiện đành phải s á m xịt rời đi mà trong phòng dạ vũ giờ phút này ngay tại bận b i ể u chính sự không sai hắn đang tìm kiếm bất lao tộc lãnh đ ị a thân thức quét l ư ớ t phía dưới toàn bộ thiên huyền đại lục tất cả hận tảng không gian bí mật đều không chỗ ẩn trốn rất nhanh dạ vũ liền xác định bất lao tộc vị trí cụ thể bất lao tộc liền sinh hoạt tại đông vực cùng bắc vực biên giới một châu ngăn cách với đời không gian phong bế như là đã xác định bất lao tộc vị trí dạ vũ quyết định sáng mai liền xuất phát sáng sớm ngày thứ hai dạ vũ khó được không có nằm ỉ sớm liền đứng lên lúc đầu muốn để tiểu nhị đem điểm tâm chuẩn bị kỹ càng đợi đến bao quanh tiêu vân cùng lý bá thiên ba người sau khi đứng lên liền lập tức khởi hành xuất phát nhưng mà dạ vũ vừa mở ra cửa phòng liền thấy một vị khách không ngờ mà đến chỉ gặp tử kiện con bọc hành lý đứng tại chính mình cửa ra vào nhìn hắn địa bộ này đoán chừng đã tại cửa phòng của hắn bên ngoài đợi rất lâu nhìn thấy dạ vũ đi ra ngay sau đó lý ba thiên tiêu vân cùng bao quanh một cái tiếp theo một cái xuống lầu nhìn thấy đã ngồi ăn điểm tâm dạ vũ lý ba thiên cùng tiêu vân trong mắt tràn đầy kinh ngạc dù sao cho tới nay dạ vũ mỗi lần đều là lên được trễ nhất người nhưng là hôm nay lại là đặc biệt đến sớm sự tình gia khác thường tất có yêu gặp tất cả mọi người đã đến đ ô n g đủ dạ vũ tuyên bố chúng ta hôm nay đến rời đi giang châu thành công tử chúng ta đi đâu lý ba thiên nghi ngờ hỏi đến ngươi sẽ biết dạ vũ không có hướng ba người làm rõ chỗ đi dù sao nhiều người ở đây nhã tạm không nên lộ ra bất lao tộc sự t ì n h dạ vũ sờ lên đoàn đoàn cái đầu nhỏ cười nói bao quanh chúng ta hôm nay tiếp tục đi ra ngoài chơi thật sao tốt h a y đi ra ngoài chơi nghe được dạ vũ lời nói bao quanh lập tức vỗ tay bảo hay mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười tùy theo bốn người đem riêng phần mình đồ vật thu thập xong l i ê n bước lên tiến về không giả tộc trưởng địa đường bất quá xuất phát thời điểm trong đội ngũ lại nhiều hơn một người không sai chính là t ử kiện hắn mặt dạng mày dạy đuổi theo dạ vũ giống như một cái không bỏ rơi được cầu thí thuốc cao t ử kiện mục đích rất đơn giản hắn chỉ là muốn biết dạ vũ có phải thật vậy hay không biết bọn hắn bất lao tộc vị trí đồng thời cũng là vì bảo hộ bao quanh dù sao ba vị trưởng lao giao cho mình nhiệm vụ đến bây giờ còn không có hoàn thành t ử kiện lúc này cũng là lòng nóng như lửa đốt nhưng là hắn lại đánh không lại dạ vũ chỉ có thể một mực làm sốt ruột t ử kiện một đường đi theo dạ vũ bộ pháp càng chạy càng tâm thần bất định càng chạy càng kinh ngạc bởi vì con đường này quá quen thuộc con đường này chính là t ử kiện lúc đến đi qua con đường kia t ử kiện nội tâm bất an dần dần tăng lên chẳng lẽ lại dạ vũ thật biết bất lao tộc vị trí cụ thể bất quá t ử kiện trong lòng như cũ ôm một tia may mắn cho là hết t h ạ đều là t r ù n g hợp nhưng khi hắn đi theo dạ vũ đi vào bất lao tộc cửa vào vị trí lúc nét mặt của hắn triệt để không kiềm được chương tám mươi chín từ kiện trần kinh chương tám mươi chín từ kiện trần kinh giang châu thành Tự hào và x i còn còn nhưng mà nàng đợi hồi lâu cũng không nghe được tử kiện đáp lại cũng không thấy được tử kiện đi ra kỳ quái tử kiện đi đâu thế xinh đẹp thiếu phụ song mi cao lại ngẫm nghĩ một lát nàng vốn còn muốn hướng tử kiện hỏi thăm một chút liên quan tới thánh nữ tin tức nhưng bây giờ tử kiện lại không biết đi hướng lúc này tiểu nhị đi tới ân cần mà h ỏ i thăm vị khách quan này ngài đang tìm a i tiểu nhị ngươi biết ở tại nơi này gian phòng bên trong người đi cái nào sao xinh đẹp thiếu phụ hỏi khách quan hắn buổi sáng hôm nay vừa mới trả phòng trả phòng xinh đẹp thiếu phụ quá sợ hãi ý của ngươi là hắn đã đi tiểu nhị nhẹ gật đầu tính làm ngầm thừa nhận xinh đẹp thiếu phụ thần sắc càng lo lắng lại lần nữa hỏi ngụ ở đâu tại hắn sắt vách ba nam một nữ đâu chính là cái kia chỉ có sáu bảy tuổi tóc là màu trắng tiểu nữ hải a ngươi nói bọn hắn a bọn hắn cũng đi hơn nữa còn là đi theo gian phòng này khách nhân cùng đi nghe đến đó xinh đẹp thiếu phụ cũng không ngồi yên nữa vô cùng lo lắng địa đi vào tự hào gian phòng một bàn tay đập vào tự hào trên mông đáng thương tự hào bởi vì thương thế quá nặng cả đêm đều không có ngủ thẳng đến hừng đông thật vất vả ngủ liền bị xinh đẹp thiếu phụ cho đánh tỉnh xinh đẹp thiếu phụ la lớn ngu xuẩn mau dậy xảy ra chuyện lớn tự hào bị dọa đến một cái giật mình không lo được còn có chút đau nhức thân thể vội vàng đứng lên mâu thân thế nào tự kiện hắn chạy bởi vì mới vừa từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh tự hào đầu ó c trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng tự kiện hắn chạy chạy cái nào lập tức nghĩ lại giờ mới hiểu được trong đó quan tiểu mẫu thân ý của ngươi là tử kiện khả năng trở về xinh đẹp thiếu phụ không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu thánh nữ kia đâu t ử hào lại lần nữa hỏi tử kiện cùng bọn hắn cùng đi không phải vậy ta vì cái gì nói ra đại sự lần này là thật xảy ra chuyện lớn bọn hắn không có hoàn thành người kia lời nhắn nhủ nhiệm vụ không có đem thánh nữ mang về có thể nghĩ một khi bọn hắn trở lại trong tộc nhất định sẽ nhận tàn khốc trừng phạt t ử hào càng nghĩ càng kinh hãi liền âm thanh đều có chút rút rầy mẫu thân vậy làm sao bây giờ xinh đẹp thiếu phụ thở dài lắc đầu t ử hào sắc mặt tái nhợt trong n g á y mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất xong hết thảy đều xong ai xinh đẹp thiếu phụ lần nữa nặng nề mà thở dài một hơi bất đắc dĩ nói hiện tại chỉ có thể đem tin tức này nói cho hắn biết chỉ hy vọng hắn có thể xem ở chúng ta trung tâm phân thượng ít một chút trừng phạt đây đã là xinh đẹp thiếu phụ có khả năng nghĩ tới tốt nhất phương án giải quyết tự kiện bọn hắn đã đi thời gian rất lâu đổi bọn hắn cũng không đổi kịp chỉ có thể chờ đợi mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian chưa đã chậm thu dọn đồ đạc trở về đi xinh đẹp thiếu phụ ánh mắt ưu trong mắt chứa đầy nước mắt nước nở nói mâu thân ư n ta sợ từ ngươi ta trở thành con cờ của hắn một khắc kia trở đi liền không có lựa chọn nào khác xinh đẹp thiếu phụ khiến trách mau dậy trở về nói đến thế thôi t ử hào cũng chỉ đành xoa xoa hốc mắt nước mắt vì khuất địa bỏ lên xinh đẹp thiếu phụ đem tử kiện cùng thánh nữ trở về tin tức truyền lại trở về nhưng lại một mực không có đạt được người kia đáp lại thấy thế xinh đẹp thiếu phụ đành phải mang theo t ử hào tốc độ cao nhất chạy trở về năm dạ vũ bọn người một đường chạy tới bất lão tộc chỗ khu vực nơi này là đông vực cùng bắc vực chỗ giao giới là một phương đất trống trừ vô số sa mạc cùng t á c than cái gì cũng không có bao quanh vạnh lên m i ệ nhỏ g n mất mát hỏi đại ca ca chúng ta đến nơi đây làm gì ta cảm thấy nơi này không có giang châu thành xinh đẹp dạ vũ sờ lên đoàn đoàn cái đầu nhỏ cười nói bao quanh không cần phải gấp gáp đợi chút nữa chúng ta liền có thể đi đến một cái rất đẹp địa phương thôi ta ta tin tưởng đại ca ca sẽ không gặp ta đoàn đoàn trên mặt lần nữa treo đầy ý cười từ thất lạc đến vui vẻ chỉ là trong m n y mắt có lẽ đây chính là tiểu hài từ đặc biệt địa phương đi đây chính là chúng ta mục đích sao tiêu vân nhìn xem mảnh này địa phương cất chim cũng không có nghi ngờ nói dù sao nơi này cái gì trừ sa mạc cùng thai than ngay cả cá nhân khói đều không có bọn hắn mục đích tới nơi này là cái gì đây lý ba thiên khẳng định nói phía trước ẩn giấu đi một chỗ tiểu thế giới nghe được câu này t ử kiện sắc mặt càng tái nhuận hắn không nghĩ tới năm người đội ngũ trừ dạ vũ bên ngoài còn cất giấu một vị đại lão hắn vậy mà có thể khám phá nơi này bí mật vậy bọn hắn sẽ không còn có năng lực cưỡng ép mở ra tiến vào bất lao tộc thông đạo đi không biết hẳn là sẽ không có thể cưỡng ép mở ra tiến vào bọn hắn trong tộc thông đạo thật là mạnh bao nhiêu à hắn không cách nào tưởng tượng vùng đại lục này hẳn là cũng không tồn tại dạng này cường giả đi đang lúc t ử kiện đang tự hỏi vấn đề này lúc dạ vũ thanh â m chuyển đến t ử kiện bên h a i ngươi là dự định chính mình đến đâu hay là ta tự mình đến đâu ngay bốn tiền bối t ử kiện giờ phút này sắc mặt kinh dị cổ họng của hắn phảng phất bị một bàn tay chăm chú b ó c chặt vẹn vẹn phun ra hai chữ liền đã hao hết hắn tất cả khí lực tính toán đã ngươi không nguyện ý đến vậy ta liền tự mình đến đi dạ vũ giơ tay lên một cái đám người chỉ cảm thấy mặt đất có chút rung động phía trước tựa hồ xuất hiện một tầng vô hình tường không khí đây chính là bất lao tộc nghỉ lại cái kệ phương không gian đ ồ n g nhiên một vết n ư ớ c từ tường không khí bên trên xuất hiện cung cấp tốc kéo dài k h u ế t trường cho đến một cái có thể cung cấp người thông hành không gian thông đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người từ kiện chừng lớn hai mắt trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin hắn nhìn chằm chằm phía trước phảng phất nhìn thấy cái gì làm hắn không thể nào tiếp thu được sự tình hắn vừa mới nhìn thấy cái gì t ự hồ giả vũ ngạnh sinh sinh địa sẽ mở một đầu tiến về bất lao tộc thông đạo hắn biết rõ đầu thông đạo này cùng bọn hắn xuất nhập ngoại giới thông đạo khác biệt nói cách khác đây là một đầu hoàn toàn mới thông đạo cái này bốn cái này sao có thể n g ạ n h sinh sinh địa phá vỡ bất lao tộc c ấ m chế cũng mở ra lối riêng chế tạo lần nữa một đầu thông hướng trong tộc thông đạo cái này cần mạnh bao nhiêu thực lực mới có thể làm đến a tử kiện không dám tưởng tượng nếu là dạ vũ đúng không lão tộc trong lòng còn có làm loạn cái k i a trong tộc đến cùng có ai có thể ngăn cản c a m đ ị a c a m thế c a m k h ô n ba vị trưởng lão tử kiện lắc đầu tựa hồ không có khả năng bốn bọn hắn có lẽ cũng không phải là dạ vũ đối thủ chương chín mươi bị thần hóa truyền thuyết chương chín mươi bị thần hóa truyền thuyết tuy theo dạ vũ nắm đoàn đoàn tay nhỏ đi vào đầu không gian thông đạo này lý ba thiên cùng tiêu vân thấy thế cũng theo sau độc lưu tử kiện một người ngơ ngác đứng tại chỗ nửa ngày cũng không hề nhúc nhích một lát sau tử kiện kịp phản ứng thừa dịp không gian thông đạo đóng lại trước đó cấp tốc bay vào lúc này dạ vũ đám người đã đi tới bất lao tộc địa bàn xa lạ khí tức lập tức nên đón bất lao tộc người các ngươi là ai một vị thân mang khôi giáp nam nhân trung niên thần sắc cảnh giác nhìn xem dạ vũ bọn người đồng thời phía sau hắn đứng đấy mười mấy cái đồng dạng thân mang khôi giáp binh sĩ bọn hắn là bất lao tộc vệ binh chuyên môn phụ trách các tộc nhân an toàn cầm đầu nam nhân trung niên tên là thiên quyền là bọn này vệ binh thủ lĩnh cũng là một tên cựu về phần những người khác không có chỗ nào mà không phải là võ tông phía trên cực giả giờ phút này thiên quyền ánh mắt rơi vào dạ vũ trên thân trên mặt đều là vẻ kiên rẻ bởi vì hắn nhìn không ra dạ vũ sâu cạn cái này cũng đã chứng minh dạ vũ tu vi có lẽ hơn xa với hắn về phần mặt khác ba người một tiểu nữ hải cùng một thiếu niên khác một chút nhìn qua q u ó yếu hắn cũng sẽ không để vào mắt duy nhất để hắn có một tia kiên kỵ chỉ có lý bá thiên bởi vì lý bá thiên cảnh giới cùng hắn giống nhau cùng là cựu phẩm võ tôn hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng lý bá thiên bốn người trong đội ngũ đã có hai người để hắn vì đó nhức đầu bởi mặt thiên chất quyền vì ấ n dạ cái tiết như máu tươi giống như thảm liệt bất lao tộc lịch sử từ đầu đến cuối quanh quẩn tại tâm vùng đi không được những ngày đâm máu giao hấn nhắc nhở lấy mỗi một cái bất lao tộc tộc nhân người ngoại tộc không thể tin để mặc lại dứt lời chỉ mỗi ngày quyền quanh thân linh lực điên quần phú trào hai tay nắm chặt một thanh chiến kích hét lớn một tiếng hướng phía dạ vũ chém vào mà đi đối mặt bén nhọn như vậy đến cực điểm công kích dạ vũ hai mắt nhắm lại trong mắt để lộ ra một đạo hàn quang lạnh l é o trong một c h ư ớ c mắt một cố giống như thủy triều uy áp kinh khủng đổ xuống mà ra trong nháy mắt đem thiên quyền định tại nguyên chỗ liên đối thiên quyền phía sau vận sức chờ phát động vệ binh cũng đồng dạng định tại nguyên chỗ không nhúc nít được dạ vũ hừ lạnh một tiếng h ả o h ả o thương lượng không thành không phải để cho ta đậu thủ đúng lúc này từ kiện gắng sức đuổi theo địa đổi kịp dạ vũ bốn người nhìn xem định tại nguyên chỗ không nhúc nhích được tộc nhân tử kiện trong nháy mắt liền h i ể u tại trong thời gian ngắn ngủi này đến cùng xảy ra chuyện gì quả nhiên hắn hay là tới c h ậ m một bước thiên quyền thúc cùng một đám tộc nhân cùng dạ vũ đòn khiêng lên mà lại không có gì bất ngờ xảy ra thiên quyền thúc những người này thảm bại tử kiện vội vàng quý gối dạ vũ trước mặt khẩn cầu tiền bối thiên quyền thúc bọn hắn không phải cố ý mạo phạm ngài còn xin ngài tha thứ bọn hắn dạ vũ tử kiện một chút thản nhiên nói ta đương nhiên biết không phải vậy ngươi cho rằng ngươi còn có thể nhìn thấy bọn hắn dạ vũ có thể cảm giác được bọn hắn kỳ thật cũng không có cái gì ác ý chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn tùy tiện xâm nhập lãnh địa của bọn hắn mới có thể để đám người này sinh ra địch t r hết thể đều là sự tỉnh r a có nguyên nhân nếu không lấy hắn tính nết nếu là có người dám như thế không biết sống chết đã sớm đưa hắn đi gặp diêm vương huống hồ bọn hắn hay là đoàn đoàn tộc nhân dạ vũ cũng không muốn ngay trước đoàn đoàn đối mặt nàng tộc nhân ra tay lúc này c a m đ ị a c a m thế c a m khôn ba vị trưởng lão bởi vì cảm ứng được thánh nữ khí tức vội vàng chạy tới nơi này chỉ bất quá hiện tại loại tình huống này hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn bởi vì có người ngoài sông vào bất lao tộc mà bọn hắn nhưng lại không phát cảm giác. làm sao có thể tiến vào bất lao tộc thông đạo chỉ có một đầu một khi có người ngoài bước vào bọn hắn liền có thể lập tức cảm giác khí tức của hắn nhưng hiện tại là tình huống gì lúc này c a m k h ô n chú ý tới tử kiện chính quỷ gối dạ vũ trước mặt lập tức nổi giận nói tử kiện ai bảo ngươi quỳ cùng lúc đó c a m k h ô n như như chi mương ánh mắt lợi hại chăm chú nhìn dạ vũ trong mắt l ó e ra tức giận hỏa hoa địa bộ này phản phất chỉ cần tử kiện thừa nhận là dạ vũ bức bách hắn quỳ xuống là hắn có thể lập tức xông đi lên cùng dạ vũ liều mạng thấy thế tử kiện lập tức đứng dậy đi vào cam khôn bên người giải thích nói trưởng lão cũng không phải là tiền bối để cho ta quỷ là chính ta phải quỷ cam khôn muốn rách cả mỹ mắt nói đánh rắm nếu như không phải là bị bức bách ngươi làm sao lại cho hắn quỷ xuống đâu từ kiện g ấ p đến độ mặt mũi tràn đầy đỏ lên lần nữa giải thích nói trưởng lão thật là chính ta phải quỷ bởi vì hắn tuyệt đối không thể để cho cam khôn trưởng lão cùng dạ vũ phát sinh xung đột mắt thấy cam khôn cảm xúc càng phát ra mất khống chế một bên cam đ ị a cùng cam thế lập tức đẻ xuống hắn bình tĩnh một chút cam đ ị a trầm giọng nói đạo thanh em này cũng làm cho cam k h ô n thanh tình một kia nhìn thấy cam khôn lý trí thoáng trở về một kia cam thế đem hắn kéo đến một bên cam địa nhìn xem trước mặt dạ vũ cười nói đạo hữu thứ lôi cam khôn cũng không phải là c ố ý trong tộc tất cả mọi người biết t ử kiện là cam khôn nhìn xem lớn lên h ả i tử và thân sinh không có gì khác biệt bình thường hắn từng cặp kiện che chở có thửa nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ tan làm sao bỏ được t ử kiện chịu một chút hủy khuất nhìn xem quỷ gối dạ vũ trước mặt t ử kiện cam khôn không kiềm chế được nỗi lòng cũng hợp tình hợp lý dạ vũ vô tình nói ra vô sự các ngươi không già trong tộc bộ sự tình ta không muốn dính vào ta lần này tới là vì bao quanh sau đó dạ vũ đem trốn ở phía sau h ắ n bao quanh g ắ t đi ra c a m địa, cam t h khôn ế cùng cam khôn ba người, ba vừa t h quanh, hoàng thánh Nghe ấ y được đại được sợ tức sắc bao biến, hoảng sợ nói, thánh nữ. Nghe được ba nói, nữ. lập mặt t vị r ư người ở n nói, thiên quyền bọn người trừng lớn g lao hai m ắ t mặt mũi chẳng đầy đều linh à không dám t biểu lộ. t á năm h nữ. Một t r năm trước mất tích thánh nữ trở về chính là trước mắt cái này tóc trắng tiểu nữ hài sao bất quá vì sao dòng dã một trăm n ă m đi qua nàng hay là một cái sáu bảy tuổi tiểu nữ hài đâu mặc dù bất lao tộc có được vượt qua thường nhân tuổi thọ nhưng là từ còn nhỏ đến thiếu niên trưởng thành thời gian bọn hắn là cùng người bình thường không có gì khác biệt đều là ngắn ngủi vài chục năm liền có thể hoàn thành từ còn nhỏ đến thiếu niên thuế biến nhưng từ thiếu niên bắt đầu bọn hắn tốc độ phát triển liền sẽ bỗng nhiên chậm lại phản p h ấ t nhận lấy cấm chế nào đó thuế nguyệt trên người bọn hắn tốc độ chạy xuôi đến vô cùng chậm chạp tựa hồ mỗi một phút mỗi một giây đều tại bị vô hạn kéo dài đây chính là bất lao tộc không g i ả bí mật cũng là ngoại nhân trong miệng dung nhan vĩnh chú phản l a o hoàn đồng bí thuật cũng chính bởi vì bất lao tộc truyền thuyết bị thế nhân thần hóa cho nên mới dẫn đến bọn hắn đời đợi kiếp kiếp không thể không thể không nghỉ Chương kinh、biến. mặc dù cam điệu cam thế cùng cam khôn ba người tạm thời không biết thánh nữ vì sao hay là một bộ đứa bé bộ dáng hơn nữa còn có cùng t u ổ i tắc không tương xứng tóc trắng thơ nhưng là thánh nữ trở về đối bọn hắn bất lao tộc mà ngôn tổng về là một kiện thiên đại h ì sự về phần mặt khác đợi đến thời điểm bọn hắn cẩn thận kiểm tra một phen hết thể đều sẽ tra ra manh mối các hạng xin mời đi theo ta cam điệu cười nói ân dạ vũ không mặn không n h ạ t địa trả lời m ộ t câu liền nắm đoàn đ o à n tay nhỏ đi theo cam điệu ba người sau lưng sau đó lý ba thiên cùng tiêu vân cũng theo sau mọi người đi tới trường lão bắc hậu dạ vũ nắm bao quanh một cách tự nhiên đi vào nhưng là lý ba thiên cùng tiêu vân lại bị cam thế cùng cam k h ô n ngăn cản hai vị thứ l ỗ i trưởng lao điện chính là ta bất lao tộc trọng địa người ngoại tộc không tiện tiến vào tuy theo cam điện sắc mặt khó xử mà nhìn xem dạ vũ tạ lôi nói hy vọng đạo hữu thứ lỗi được chưa hai ngươi chờ ở bên ngoài sẽ nghe được dạ vũ lời nói lý ba thiên cùng tiêu vân lên tiếng liền lui qua một bên c h ậ t cam thế cùng cam k h ô n hai người cũng đi vào trưởng lao điện trưởng lao điện cửa lớn cũng tại thời khắc này chậm dãi đóng lại mọi người tại cam k h ô n dẫn đầu xuống đám người xuyên qua hai cánh cửa phi đi tới trưởng lao trong điện bộ nơi này là một mảnh đại điện c h ố n g trải cũng không có quá nhiều trang trí bài trí chỗ dễ thấy nhất không ai qua được ở giữa nhất vị trí trưng bày nằm cái b ộ đoàn hình tròn làm thành một vòng tại cam đ ị a u gia hiệu bên dưới trong điện năm người ngồi xếp bằng cam đ ị a khỏe miệng k h ẽ n h n h t lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa tại hạ cam đ ị a ta bên tay trái vị này là cam thế bên tay phải vị này là cam khôn không biết đạo hữu tục danh dạ vũ nhàn nhạt đáp lại nói dạ vũ nguyên lai、like、là dạ vũ đạo hữu hạnh ngộ hạnh ngộ đạo hữu tự mình đem tộc ta thánh nữ đưa về đối với ta bất lao tộc có lớn lao ân tình chúng ta không thể báo đáp nếu là đạo hữu có nhu cầu, có tùy h ể theo dạ vũ liền đem một bên bao quanh đẩy tới ba người trước mặt lúc này bao quanh mợ to hai mắt thật to to mọi nhìn bốn phía cùng trước mặt ba vị trưởng lão nàng có thể cảm giác được cam điệu ba người đối với nàng liền không có ác ý thế là liền đối với bọn hắn lộ ra nụ cười ngọc nào cam đ ị a nhìn xem trước mặt bao quanh hiền lành cười nói thánh nữ sau đó chúng ta sẽ đối với thân thể của ngài là một m lần nho nhỏ kiểm tra hy vọng ngài toàn lực phối hợp nhưng mà bao quanh lại nghe không hiểu bọn hắn nói lời cho nên liền đem nhờ giúp đỡ anh mắt nhìn về phía dạ vũ dạ vũ sờ lên đoàn đoàn cái đầu nhỏ ôn nu nói bao quanh không có chuyện gì một hồi liền tốt đại ca ca lại ở chỗ này một mực theo ngươi bao quanh nhẹ gật đầu lộ ra một vòng nụ cười s á n lạ chỉ cần có đại ca ca ở bên người bao quanh liền cái gì cũng không sợ ách bốn một bên cam đ i ệ ba người nhìn xem một màn này giờ khóc giờ cười bọn hắn chỉ là kiểm tra một chút thánh nữ thân thể cũng không có nguy hiểm gì có thể nói làm sao làm giống sinh ly t ử biệt mở dạng tuy theo cam điệu chỉ chỉ một bên giường bạch ngọc nói khẽ thánh nữ xin ngài nằm trên đó nha câu nói này bao quanh nghe hiểu liền mở ra chân ngắn nhỏ leo lên giường bạch ngọc nằm đi lên thấy thế cam điệu ánh mắt ra hiệu cam thế cùng cam không hai người hai người lập tức ngầm hiểu tuy theo ba người làm thành một hình tam giác xếp bằng ở bao quanh bên n g i cũng đồng thời thôi động linh lực rót vào trong cơ thể của nàng vốn cho rằng đây hết thể cũng sẽ là không gì sánh được thuận lợi nhưng là sự tinh phát triển lại vượt quá tưởng tượng của bọn hắn đang lúc linh lực của bọn hắn tiến vào đoàn đoàn kinh mạch lúc một cố cường đại lực lượng từ bao quanh thể nội bắn ra trong nháy mắt đem bọn hắn đánh bay ra ngoài may m à cam đ i ệ n cam thế cùng cam khôn ba người chính là võ thánh cấp bậc cường giả thân thể c ứ n g hãn cũng không bị nguồn lực lượng này gây thương tích bất quá hiện tại loại tình huống này ngoài dự liệu của bọn họ ba người tập trung nhìn vào chỉ gặp nguyên bản còn l ạ g yên nằm tại trên giường bạch ngọc bao quanh giờ phút này chính chậm rãi từ trên giường bạch ngọc đứng lên cho đến dần dần đứng lên nguyên bản ngây thơ khuôn mặt nhỏ nhắn đ phảng phất có một cỗ tà ác lực lượng chính ăn mòn thân thể của nàng cùng lúc đó bao quanh nguyên bản cặp kia thanh tịnh như nước con mắt cũng biến thành màu đỏ tươi như máu tóc trắng phơ không gió mà bay cho người ta một loại cảm giác không rét mà run bắt mắt n h ấ t không ai qua được nàng cánh tay trái bên trên viên kiêm màu đỏ thái dương ấ n ký giờ phút này ngay tại phát ra trướng mắt hồng quan g thánh nữ đây là thế nào giờ phút này cam điệu cam thế cùng cam khôn ba người chừng t ó mắt không chút nào rõ ràng ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao vẹn vẹn chỉ là trong né mắt thánh nữ liền thay đổi một bộ dáng loại trạng thái này t h á n h nữ để bọn hắn ba người cảm giác lạ lẫm đông nhiên bao quanh trong miệng phát ra h é t dài một tiếng trên cánh tay màu đỏ thái dương ấn ký giống như là bị kích hoạt lên bình thường phóng xuất ra so vừa mới càng thêm mánh liệt lại t r ư ớ n g mắt huyết sắc qua n mang cùng, cùng lúc đó bao quanh khí tức trên thân bắt đầu kịch liệt kéo lên từ vừa mới khó khăn lắm chỉ có võ tôn c h i cảnh trong trước mắt cũng đã đến võ thánh c h i đ ỉ n h t h ầ ba cam điệu cam thế cùng cam k h ô n lúc này sắc mặt t i n h hãi khó có thể tin nhìn qua trước mắt phát sinh hết thảy một tên cựu phẩm võ thánh xuất hiện tại trước mặt bọn họ mà lại tên này cựu phẩm võ thánh hay là vừa mới tay trói gà không chặt t h á n h nữ ba người hai mặt nhìn nhau trong lòng hiện ra một cỗ cảm giác bất lực dưới mắt cục diện này không phải bọn hắn có khả năng nắm giữ một tên cựu phẩm võ thánh không phải bọn hắn có khả năng đối phó quả thật làm bất lao tộc người mạnh nhất cam điệu cam thế cùng cam k h ô n ba người là trong tộc chỉ có ba tên võ thánh dựa theo thực lực phân chia cam điệu mạnh nhất chính là thất phẩm võ thánh cam thế thứ hai chính là tứ phẩm võ thánh mà cam k h ô n yếu nhất vẹn vẹn chỉ là nhất phẩm võ thánh mặc dù tình huống trước mắt nhìn qua là ba đối một nhưng bọn hắn làm võ thánh biết rõ võ thánh ở giữa trinh lệ nhất phẩm trinh lệ giống như Hồng Câu. h ú hồ thời khắc này bao quanh hay là một tên cựu phẩm võ thánh võ thánh chi cảnh đỉnh điểm không phải bọn hắn có khả năng đối phó mà lại bọn hắn rõ ràng cảm giác được bao quanh đã lâm vào một loại lục thân không nhận trạng thái trên thân càng là lộ ra cực hạn sát ý giờ khác này bọn hắn ai cũng không có cách nào lại ôm lấy may mắn trong lòng hiện tại chỉ có đem bao quanh chấn áp nếu không một khi bọn hắn nga xuống bao quanh giết tới bên ngoài chỉ sợ toàn bộ bất lao tộc đều sẽ bởi vì bao quanh mà gặp thai họa ngập đầu đây là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy tình huống chương chín mươi hai võ đế chương chín mươi hai võ đế đạo hữ xin mời gi cam địa hướng phía một bên dạ vũ nói ra nhưng mà dạ vũ cũng không trả lời hắn chỉ là trực tiếp đi hướng về phía trước bao quanh đạo hưu tranh thủ thời gian trở về cam địa thấy cảnh này sắc mặt hoảng sợ quát to đồng thời t a m thế cùng cam khôn cũng là sốt u ruột địa phụ h ò a nói đạo hưu trở về chúng ta cùng một chỗ đối phó nàng mặc dù ba người nhìn không thấu dạ vũ nhưng là bọn hắn cũng chỉ đem đó vũ trên người có ẩn dấu tu vi bí thuật hoặc là bảo vật dù sao bọn hắn bây giờ vị trí cảnh giới đã chạm đến thiên huyền đại lục trần nhà ba người coi là liền xem như dạ vũ mạnh hơn cũng mạnh hơn bọn họ không đến đi đâu cho nên ba người chuyện đương nhiên nhận định dạ vũ giống như bọn họ là một tên võ thánh về phần dạ vũ đến cùng làm ấy phẩm võ thánh bọn hắn nhìn không ra cũng không đoán ra được khi bọn hắn nhìn thấy dạ vũ trực tiếp đi hướng bao quanh cả đám đều bị dọa đến không nhẹ coi là dạ vũ là đang chịu chết nhưng rất nhanh ba người nghĩ đến một loại khả năng khác có lẽ dạ vũ cũng không phải là chịu chết mà là tự tin đối với thực lực mình tự tin có lẽ hắn cùng trước mặt bao quanh một dạng là một tên cựu phẩm võ thánh một tên hàng thật giá thật cựu phẩm võ thánh nghĩ tới đây cam địa cam thế cùng cam khôn ba người trên mặt thể ả i dần dần biến mất bị vui sướng thay thế một tên chân chính cựu phẩm võ thánh có lẽ có thể hóa giải bất lao tộc nguy cơ lần này đã hưu chúng ta tới giúp ngươi một tay cam điệu ba người hưng phấn mà hô không cần dạ vũ phất phất tay lạnh lùng nói cùng lúc đó đám người chỉ gặp dạ vũ giơ tay lên một cái nguyên bản còn sát khí nghiêm nghị bao quanh trong nháy mắt ngã xuống nhẹ nhàng địa rơi xuống tấm kia trên giường bạch ngọc đây là dạ vũ thường dùng cách làm mỗi lần khi bao quanh thể nội nguyên r ù a lúc phát tác dạ vũ liền sẽ cưỡng chế để bao quanh lâm và hôn mê đợi đến trời đã sáng nguyên rửa thối lui bao quanh tự nhiên mà vậy cũng sẽ thức tính năm kết thúc trận chiến đấu này cứ như vậy kết thúc. cam điệu ba người trợn mắt hốc mồm nguyên bản bọn hắn coi là có thể nhìn thấy hai tên cựu phẩm võ thánh quyết đấu đỉnh cao nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới chiến đấu kết thúc nhanh như vậy nhanh đến bọn hắn còn không có kịp phản ứng bao quanh liền đã ngã xuống đây chính là một tên cựu phẩm võ t h á n h a cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay bị dạ vũ chế phục cái k i a đêm đó vũ nên mạnh bao nhiêu a hẳn là hắn là trong truyền thuyết võ đế sao nghĩ tới đây cam điệu ba người hít vào một hơi nhìn nhau đối phương một chút cũng là đọc hiệu lẫn nhau trong mắt trần kinh võ đế đây chính là võ đế a toàn bộ thiên huyền đại lục đều đã tuyệt tích võ đ vậy mà xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cái này khiến bọn hắn có thể nào không làm sự khiếp sợ bốn dạ vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua kèm chút mắt mồm kinh ngạc ba người mở miệng nói còn s ự ở nơi đó làm gì nên làm cái gì liền làm a a cam điệu ba người lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng liên tục đáp ba người đi vào bao quanh bên người lại một lần nữa hướng đoàn đoàn thể nội đưa vào một tia linh lực linh lực tại bao quanh thể nội không ngừng rú tẩu kiểm tra đoàn đoàn tình trạng cơ thể thằng đến bọn hắn kiểm tra đến đan điền vị trí mới phát hiện đoàn đoàn trong đền chiếm cứ hai cố lực lượng một nguồn lực lượng bày biện da màu trắng bình thản m à công chính một cố lực lượng khác thì b ả y biện ra màu đỏ ngang ngược mà tạ ác hai cố lực lượng lẫn nhau chống lại không ai nhược ai hiện tại bởi vì hai cố lực lượng người này cũng không thể làm gì được người kia cho nên bọn chúng tại đoàn đoàn trong đan điền riêng phần mình chiếm cứ một nửa không gian phân biệt rõ ràng cam điệu ba người lập tức bén nhạy phát ra được trước đó đoàn đoàn mất k h ô n g chế khả năng cũng là bởi vì bị cái kia cố màu đỏ lực lượng t r ỗ điều khiển nhưng là cái này hai cố hoàn toàn tương phản lực lượng tại sao lại đồng thời xuất hiện tại đoàn đoàn trong thân thể đến tội cùng là ai đem cái này hai cố lực lượng đánh vào đến trong thân thể của nàng đến tội cùng là ai vậy mà lại đối với một đứa bé ra tay ba người làm sao cũng nghĩ không thông người sau lưng mục đích đến cùng là cái gì thế nào nhìn ra cái gì sao lúc này dạ vũ đi tới hỏi tiền bối chúng ta vô năng còn cần một chút thời gian cam địa không người tạo lối đạo từ đạo h ư u đến tiền bối đủ để nhìn ra cam địa ba người tâm cảnh phát sinh biến hóa cực lớn trước đó bởi vì cam địa ba người cho là dạ vũ tu vi cùng bọn hắn tương đương cho nên tại đối mặt dạ vũ thời điểm khách khí bên trong đều sẽ mang theo một tia cẩn thận tận lực cùng dạ vũ thân mật ở chung nhưng là hiện tại vô luận là tiếng nói của bọn họ hay là động tác đều rõ ràng mang theo vài phần cung kính cùng khiêm tốn cái này có lẽ chính là thực lực mang đến chỗ tốt đi tại cái này lấy võ vi tôn thế giới có lẽ chỉ có có được thực lực cường đại mới có thể nhận người khác tôn trọng dạ vũ chỉ chỉ bao quanh cánh tay trái bên trên chưa rút đi màu đỏ thái dương ấn ký nhắc nhở có lẽ các ngươi có thể từ bao quanh trên cánh tay màu đỏ thái dương ấn ký là điểm bảo tiền bối xin yên tâm chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực cam điệu ba người không người bảo đảm nói ta chờ các ngươi tin tức là tiền bối cam đ i ệ ba người đáp an bài cho ta một cái chỗ ở còn có tiêu vân cùng lý bá thiên nơi này g tồn g chữ lấy bất lao tộc lịch đại tiên hiền lưu lại chân quý tư liệu cam điệu ba người thực sự muốn từ trong những tài liệu này t h a được liên quan tới bao quanh cánh tay trái bên trên màu đỏ thái dương ân ký tư liệu dù sao bao quanh cũng là bất lao tộc thành nữ ba người bọn họ làm bất lao tộc trưởng lão trên thân gánh vác thủ hộ thành nữ sứ mệnh cùng lúc đó liên quan tới thánh nữ trở lại bất lao tộc tin tức cũng ở trong tộc triệt để t h u y ể n ra nghe nói không thật đáng tiếc ta không có thấy tận mắt đến thánh nữ ta đoán thánh nữ nhất định là một vị mỹ nhân về thế đám người nhao nhao phụ hòa nói từ khi thánh nữ trở lại trong tộc tin tức chuyên gia một số người cấp thiết muốn muốn từ kiện cùng vệ binh nơi đó thăm dò được liên quan tới thánh nữ tin tức nhưng là làm bọn hắn thất vọng là t chương chín mươi ba thánh nữ mâu thân một thánh nữ trở về có một người hẳn là cao hơn nhất lúc này có người đột nhiên nói ra ngươi nói là thánh nữ mâu thân dị ân không sai lúc trước thánh nữ mất tích dị ân thế nhưng là một đêm đầu bạc mọi người tại nói đến thánh nữ mẫu thân di ân thời điểm không có chỗ nào mà không phải là ai luyện thở dài tưởng tượng năm đó di ân thế nhưng là bất lao tộc đệ nhất mỹ nhân dung mạo tuyệt thế k h u y ê n quốc k h u y ê n thành một cái nhăn m ẩ y một nụ cười ở giữa phong tình vật chủng trong lúc giơ tay nhức chân dáng vẻ ngàn vạn dạng này giống như thiên tiên mỹ nhân để bất lao tộc tất cả nam tử cũng vì đó tâm động không cách nào tự k i ể m chế chỉ tiếc hoa rơi hữu ý dòng nước vô tình năm đó di â n vô tâm chuyện nam nữ một lòng đều nào vào trên việc tu luyện cũng chính bởi vì di ẩn say mê tu luyện lại thêm nàng bản thân liền có cực cao võ đạo thiên phú mới có thể tại không đến hơn ba mươi tri linh bước vào võ tông c h i cảnh thiên phú như vậy năm đó để c a m đ niệm cam thế cùng cam k h ô n ba người trở nên khiếp sợ cũng tuyên bố nàng có thể tại ba trăm tuổi trước đó bước vào võ tôn c h i cảnh tám trăm tuổi trước đó bước vào võ thánh c h i cảnh thậm chí trong lòng bọn họ chỗ sâu còn mong mỏi di ẩn có thể đánh vỡ bất lao tộc gông cùng xứng xích bước vào cái kia xa không thể chạm võ đế c h i cảnh ba trăm tuổi võ tôn tám trăm tuổi võ thánh đây chính là tại bất lao tộc trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua phải biết hiện tại bất lao tộc đệ nhất thiên tài là tự kiện bất quá hắn đã hơn một trăm tuổi cũng vẹn vẹ mới là ngũ phẩm võ hoàng so với năm đó di ẩn kém không phải một chút điểm nhưng di ẩn là ngoại lệ trong ngoại lệ bọn hắn bất lao tộc ba trăm linh năm đến nay chỉ xuất hiện vị này tuyệt thế thiên tiêu vốn cho rằng di ẩn có thể gánh chịu bọn hắn bất lao tộc ý chí dẫn đầu bọn hắn bất lao tộc đi hướng phồn đình thậm chí mang theo bọn hắn bất lao tộc đi ra ngoài nhưng mà đây hết thể tất cả đều tại hơn một trăm n ă m trước triệt để biến thành bọn nước ngày đó di ẩn có tất cả mọi người vụ trộm chạy ra ngoài mà khi những người khác phát hiện lúc chỉ có thấy được di ẩn lưu lại một phong thư trong thư d i ân nói mình chán ghét nơi này nhàm chán lại không thú vị sinh hoạt nàng muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem cũng nhắn lại cam điệu cam thế cùng cam khôn ba vị trưởng lao không cần phái người tìm kiếm nàng nàng chẳng mấy chốc sẽ trở về khi cam thế cùng cam khôn nhìn thấy phong thư này lúc vốn định lập tức phái người đi tìm d i ân hạ lạc nhưng lại bị cam điệu ngăn trở lý do rất đơn giản nếu d i ân muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem liền để nàng đi thôi ngay lúc đó d i ân đã là thất phẩm võ tông thực lực mạnh mẽ lấy thực lực của nàng sông sáu thiên huyền đại lục chỉ cần không gặp được võ tôn cùng võ thánh loại hình cực giả liền sẽ không có bất kỳ nguy hi mà lại lấy d ì ân trí tuệ cam địa ba người tự tin nàng tuyệt đối sẽ không bại lộ chính mình bất lao tộc thân phận cho nên di ân một thân một mình xông sáu thiên huyền đại lục sự t ì n h bọn hắn cũng để tùy tính t ì n h tới thời gian cực nhanh thời gian mười năm trôi q u a rất nhanh một ngày này di ân trở về mấy nam nhân nhiệt tình cùng nàng chào hỏi nhưng mà di ân lại một mực mặt lạch lấy giống như là không nhìn thấy bọn hắn một dạng trực tiếp từ bên cạnh bọn họ đi qua di ân thái độ để đám người có chút không nghĩ ra mặc dù trước kia di ân sẽ cho bọn hắn một loại thanh lanh cao ngạo cảm giác nhưng là bọn hắn cùng nàng chào hỏi lúc cũng sẽ gật đầu ra hiệu nhưng mà hiện tại dị ẩn so trước kia càng lạnh hơn vừa mới bọn hắn cùng nàng chào hỏi lúc dị ẩn rõ ràng là không nhìn thẳng bọn hắn trong ánh mắt càng là ẩn ẩn để lộ ra từng k i a chán ghét đám người không biết dị ẩn tại sao phải có biến hóa lớn như vậy cái này ngắn ngủi thời gian m ộ ư ơ i năm đến cùng xảy ra chuyện gì dị ẩn lần này trở về đi thẳng tới chỗ ở của mình nàng thậm chí không có hướng c a m điện cắm thế cùng cam không ba người báo cáo chuẩn bị nàng m ộ ư ơ i năm này tình huống trở về những ngày này nàng đem chính mình đóng lại lấy bê quăn làm lý do xin miễn hết thẻ mái phòng liền ngay cả cắm điện a m thế cùng cam k h ô n ba người tự mình đến thăm đều bị nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. dòng giã chín tháng di ân phảng phất lại một lần nữa biến mất tại mọi người trong tầm mắt thẳng đến tháng thứ một ư ơ i trong tộc thánh thạch xuất hiện dị dạng một đạo ngũ thải hà quang từ trong thánh thạch bắn ra xông thẳng tới chân trời tất cả bất lao tộc các tộc nhân đều thấy được trên trời ngũ thải hà quang thánh thạch d ị động ngũ thải hà quang hiện loại dị tượng này không ít người đều hiểu trong đó ngụ ý thánh nữ thánh nữ muốn giáng sinh nhưng là khoảng thời gian này trong tộc tựa hồ cũng không có nữ tử có thai như vậy thánh nữ là từ đâu mà đến đâu không ít người đều đang tự hỏi vấn đề này liền ngay cả các niệu cam thế Khôn cùng Cam khôn đ ề u không h i ể u ra sao, ba ọ n hắn thật sự là không rõ ràng đến cùng thật tột sự là là rõ i tại i s người h thánh dục Cam nữ. n địa ba người bắt đầu câu thông thánh thạch chi linh tại không già trong tộc cũng chỉ có bọn hắn có tư cách cùng thánh thạch chi linh tiến hành câu thông t ù y theo thánh thạch chi linh tự hầu nghe đến bọn hắn hoang mang nguyên bản lẳng lặng sừng sững tại trường lao trong điện thánh thạch bắt đầu có chút rung động một đạo ngũ thải hà quang từ trong thánh thạch trôi ra cũng hướng về đông nam bay về phía bay đi thấy thế ba người lập tức đuổi theo ba người đi theo ngũ thải hà quang chỉ dẫn cuối cùng đi tới dị ẩn trước cửa là dị ẩn chẳng lẽ là nàng tại sinh dục thánh nữ sao cam khôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nghẹn ngào hô không chỉ là hắn cam điệu cùng cam thế hai người cũng giống như thế trên mặt của bọn hắn tràn đầy thần sắc khó có thể tin dưới mắt di ân trước cửa đã tụ tập không ít người bởi vì cam điệu ba người trên đường đi cũng không tị hủy những người khác cho nên cam khôn lời nói cũng bị một số người nghe được di ân nàng tại sinh dục t h á n h n ữ tin tức này tựa như ôn dịch một dạng cấp tốc truyền k h ắ p trong tộc mỗi một hẻo lánh khó trách di ân từ khi sau khi trở về dòng d ã mười tháng cũng không từng xuất hiện n g u y ê lai là bởi vì nàng đã có thai bất quá hải từ này là ai bất lao tộc tộc quy là không cho phép cùng ngoại nhân thông hôn người vi phạm tự sát tạ i tội cái thuyết di ân hạ tràng có phải hay không cũng là như thế đâu không có lẽ không phải hết thể đều có chuyện cơ bởi vì di ân sinh dục chính là bọn hán bất lao tộc thành nữ thành nữ đã tiếp cận vạn năm chưa từng xuất hiện mặc dù bất lao tộc có một loại bi pháp có thể lựa chọn sử dụng trong tộc một tên thích hợp nữ tử lấy thoát thai hoàn cốt chi pháp đưa nàng chuyển hóa là ngụy thánh nữ nhưng là ngụy thánh nữ trung bi là ngụy thánh nữ không cách nào cùng chân chính thánh nữ đánh đ ồ n g cho nên cam điệu ba người một mực chưa từng áp dụng kế hoạch này bọn hắn đang đợi đang đợi chân chính thánh nữ giáng lâm tại thế nhưng kỳ hạn này chỉ có vạn năm may m à thượng thiên p h ù hộ tại cách vạn năm kỳ hạn còn có hơn một trăm n ă m thời điểm thánh nữ giáng sinh trước mắt dưới loại tình huống này đã không phải là truy cứu gì ẩn chịu tội thời điểm hiện tại trọng yếu nhất chính là thánh nữ chương chín mươi bốn thánh nữ mẫu thân hai chương chín mươi bốn thánh nữ mâu thân hai hết t h ầ đều cùng đám người thiết tưởng bình thường một đạo vang dội tiếng khóc nhỉ non bên d ư ớ i thánh nữ bình an giáng thế đây đối với toàn bộ bất lao tộc người mà nói là vui tin tức là thiên đại tin vui chờ đợi gần vạn năm thời gian thánh nữ rốt cục lại một lần nữa xuất hiện bởi vì bị thánh nữ giang thế vui sướng bao vây cam đ i ệ a cam thế cùng cam khôn ba người rốt c u ộ c không thể chú ý nhiều như vậy trực tiếp cưỡng ép phá vỡ dị ẩn s ở thiết hạ cấm chế đẩy cửa vào vừa mới sinh sản kết thúc dị ẩn đã tình trạng kiệt sức bên cạnh nàng đang nằm một cái bị tạ lót bao vây đứt nhưng mà cam điệu ba người cũng không thèm để ý trên mặt tràn đầy vui sướng dáng tươi cười trực tiếp ôm lấy trên giường đứa bé ba người tinh tế kiểm tra thực hư một phen lại lẫn nhau nhìn đối phương một chút lúc này mới nhẹ gật đầu xác nhận cam điệu hoài bên trong đứa bé chính là thành nữ cùng lúc đó ba người cũng chú ý tới dị ẩn tu vi tựa hồ cùng mười năm trước so sánh không có một tơ một hào tiến bộ bất quá cam điệu ba người cũng không có để ý coi như mười năm này dị ẩn tu vi không có chút nào tiến bộ nhưng nàng vẫn là bất lao t ộ p đệ nhất thiên tài cam địa nhìn xem thần sắc m ệ n mọi dị ẩn vẻ mặt ôn hòa nói dị ẩn ngươi sinh dục thánh nữ có công ba người chúng ta vừa mới thương nghị một phen liền không truy cứu ngươi cùng người ngoại tộc riêng mình trao nhận sự t ì n h xử phạt cũng m i ê n đi dị ẩn sắc mặt tái nhuận chống lên thân thể cố hết sức nói ra đa tạ ba vị trưởng lão quy củ là chết nhưng người là sống cái này cũng mang ý nghĩa quy tắc là có thể đánh vỡ điều kiện tiên quyết là đến có vốn liếng này mặc dù dị ẩn cùng người ngoại tộc riêng mình trao nhận phạm vào bất lao tộc tối kỵ nhưng là dị ẩn dù sao cũng là bất lao tộc bà trăm không không không đến khó gặp một lần thiên tài cái này cũng liền đại biểu cho nàng có tư cách này đánh vỡ quy tắc này huống hồ di ân càng là sinh dục thánh nữ công thần cho nên cam điệu ba người liền thuận lý thành trương miễn trừ di ân trừng phạt c h ậ t cam điệu ba người đem trong tã lót thánh nữ thả lại đến di ân bên người cũng phân phó nói ba ngày sau đó đem thánh nữ đưa đến trưởng lão điện tiến hành nghi lễ dựa tội là tuy theo cam điệu ba người liền rời đi cũng nghĩa chính ngôn từ địa bàn giao đám người không nỡ đánh quáy di ân cùng thánh nữ đám người ngay được ba vị trưởng lao ngự khí nghiêm túc như thế cũng chỉ đành kiềm chế lại tham viếng thánh nữ tâm tư dựa theo bất lao tộc q u ý củ ba ngày sau đó chính là thánh nữ nghi lễ r ử a tội đến lúc đó bọn hắn tự nhiên có thể nhìn thấy thánh nữ không cần nóng lòng nhất thời trong n g a y mắt ba ngày liền đi qua thánh nữ nghi lễ r ử a tội đúng h ạ n cử hành đám người cũng nhìn được thánh nữ hình dáng là một cái phấn điêu ngọc chắc đoàn nhỏ con giờ phút này trên mặt của nàng tràn đầy thiên chân vô t à dáng tươi cười cam đ ị a ô m thánh nữ cam thế cùng cam khôn hai người thì đứng ở bên cạnh hắn đang lúc cam đ ị a muốn tuyên bố nghi lễ dửa tội chính thức bắt đầu thời khắc một tên vệ binh lao đạo địa và vào hét lớn trưởng lão không xong k u y ế t ôm ộ t đoàn người lên rồi d Cam địa cũng Điệu khuyết ô không n không nghi lễ tội, giọng nói, nói rõ ràng. g thể kết thúc tội, t chầm lễ rửa rõ theo, tên vệ binh tình nhân tên nguyên kia trải nói ra đem sự tình nguyên nhân gây ra trải qua nói đám người nghe qua quá rõ đám xong, sợ hãi.、Khuyết、ô hắn nhưng là bất lao tộc vệ binh thống lĩnh có c ử u phẩm võ tôn tu vi chuyên môn phụ trách các tộc nhân an toàn dưới mắt khuyết ô điên rồi hắn đang điên cuồng công kích bọn thủ hạ của hắn ta đi xem một chút tình huống c a m không trầm giọng nói nhưng mà tại hắn còn không có bước ra trưởng lao địa lúc khuyết ô liền đã tới thời khắc này khuyết ô máu me khắp người diện mục dữ tợn nhưng mà những n à y máu cũng không phải là hắn mà là những vệ binh kia cái này cũng đã chứng minh những vệ binh kia đã đã chết không sai b ở i lắm cam khôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không thể tin được hắn tất cả những gì chứng kiến cam khôn cả giận nói khuyết ô nói cho ta biết vì cái gì nhưng là khuyết ô cũng không trả lời hắn chỉ là hét lớn một tiếng quanh thân linh lực phun trào một cô hoàn toàn không thua cam khôn khí thế từ trên người hắn phun ra ngoài cam khôn hai mắt kinh ngạc trên mặt tràn đầy thần sắc khó có thể tin cố khí tức này không phải võ tôn là võ thánh là hàng thật giá thật nhất phẩm võ thánh nhưng mà Cố tuy theo cam điệu cùng cam thế liền tổ chức đám người rời đi nơi này đợi cho trưởng lão điện vẹn vẹn chỉ còn lại có bốn người bọn họ thời điểm cam điệu ba người dễ dàng cho khuyết ô ràng co mặc dù khuyết ô khí thế trên người vẫn luôn tại tăng trưởng nhưng lại như vậy dừng bước lục phẩm vào thánh tự nhiên không phải cam điệu đối thủ cuối cùng khuyết ố bị ba người thành công chế ngự đang lúc cam đ ị a muốn từ khuyết ố trong miệng đạt được một chút tin tức hữu dụng lúc khuyết ố thân thể lại tại trong nháy mắt nổ t u n g phanh ba may mà cam đ ị a xuất thủ kịp thời ba người cũng không có vì vậy mà thụ thương chuyện này khá là quái dị cam đ ị a ba người nghĩ lại cảm giác cả sự kiện tựa hồ có chút k ỳ p bạc ba người lấy lại tinh thần lập tức hướng phía dì ân rời đi phương hướng tiến đến quả nhiên bọn hắn chuyện lo lắng nhất phát sinh dì ân máu me khắp người đ ị a ngã trên mặt đất bên cạnh cũng không thấy thánh nữ tung t í c h c à n k h ô n liền vội vàng tiến lên xem xét dì ân tình huống lại phát hiện dì ẩ chỉ sợ tiếp qua mấy hơi thời gian d i ẩn sinh mệnh muốn đi hướng điểm cuối cùng c a m k h ô n đem d i ẩn nâng đỡ cũng cho ăn một viên đan dược cho nàng một lát sau nàng mới thăm t h ả m tỉnh lại nữ nhi của ta đâu nữ nhi của ta đâu d i ẩn tỉnh lại liền hét lớn bởi vì d i ẩn cảm xúc quá quá khích động vừa tỉnh lại liền hôn mê bất tỉnh qua thật lâu cam điệu cùng cam thế trở về hai người trên khuôn mặt đều là vẻ mất mát không tìm được thánh nữ sao cam điệu cùng cam thế lắc đầu trong ánh mắt càng là mang theo vô tận cô đơn thánh nữ mất tích bốn tin tức này lập tức ở trong tộc truyền g a ba ngày trước thánh nữ giang thế bất lao tộc trên dưới đều đắm chìm tại vui sướng nhưng mà vẹn vẹn chỉ là ba ngày không khí này liền bị phá vỡ từ nổi lên đến đại lạc chỉ cần thời gian rất ngắn bất lao tộc trên dưới không một không đang vì thánh nữ mất tích mà đào thường từ khi thánh nữ mất tích đến nay ba vị trưởng lao đã phái từng cơn sóng liên tiếp nhân viên đi ngoại giới tìm kiếm nhưng mà lại là hoàn toàn không có thu hoạch thương tâm nhất không ai qua được thánh nữ mẫu thân dị ẩn từ khi thánh nữ mất tích đến nay dị ẩn một đêm đầu bạc cả ngày lấy nước mắt rửa mặt đã thật lâu chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người không ít người a y t h á n cái kia ngày xưa thiên tài bị các trưởng ca tụng là trong ư ở n g l ã ca t ụ mặt o n thất c y trong. Trong thư tịch r i i trồng ạ i t chất như núi cam điệu ba người một khắc cũng không dám ngừng lật xem một bản lại một bản chỉ vì tìm kiếm liên quan tới màu đỏ thái dương ân ký manh mối rốt cục tại ba người hết ngày dài lại đem tâu khắc nỗ lực dưới cam khôn rốt cục tại một bản trong bút ký phát hiện liên quan tới màu đỏ thái dương ấn ký ghi chép ta tìm được ta tìm được cam khôn hưng phấn mà h é t lớn này cam khôn mặc dù sắc mặt m ỏ i mệnh hai mắt vằn v ệ n tiêm máu nhưng là trong mắt lại tràn đầy vui sướng thanh âm của hắn lập tức đưa tới cam địa cùng cam thế chú ý hai người vội vàng thả ra trong tay đ i ệ n tịch hướng phía cam khôn phương hướng đi đến cùng lúc đó cam khôn trong tay chăm chú nắm chặt một bản cũ nát thư tịch giờ phút này hắn ngay tại hết sức chăm chú mà nhìn xem phía trên lit nha lit nhít văn tự hai người đi tới không hẹn mà cùng hướng phía cam k h ô n trong tay quyển sách kia nhìn lại chỉ gặp quyển sách này chính giữa vị trí thình lình miêu tả lấy một viên màu đỏ thái dương ấn ký viên này màu đỏ thái dương ấn ký cùng hôm đó bọn hắn tại thánh nữ cánh tay trái bên trên nhìn thấy viên kiêm màu đỏ thái dương ấn ký giống nhau như lúc thế là ba người đọc tiếp lấy liên quan tới màu đỏ thái dương ấn ký, ký nhận biết không ngừng làm sâu sắc sắc mặt của bọn hắn cũng càng ngày càng khó coi trong hai con ngươi nguyên bản vui sướng dần dần bị kinh ngạc thay thế cuối cùng từng chút từng chút hóa thành vô biên phẫn nộ bởi vì viên này màu đỏ thái dương ấn ký quá mức c á c động tên của nó gọi là huyết mạch công xiềng huyết mạch công xiềng tức là hệ tại trực hệ người thân ở giữa dùng cho nghịch thiên cải bệnh một loại bí thuật loại bí thuật này chỉ có thể tác dụng tại huyết mạch tương liên hai người thông qua huyết mạch công xiềng đem hai người vận mệnh lẫn nhau kết nối tại huyết mạch công xiềng r a trì bên dưới thi thuật giả có thể liên tục không ngừng địa cấp đ o ạ t bị thi thuật giả trên người khí vận cùng lực lượng chỉ cần huyết mạch công xiềng không bị chặt đứt như vậy thi thuật giả sẽ khí vận ra thân thu hoạch được người khác khó có thể tưởng tượng cơ duyên cùng c h ố tốt nhưng mà tất cả vô duyên vô cớ quà tặng đồ vật vận mệnh đều trong bóng tối tiêu chú giá cả vận mệnh cây cân nhất định phải duy trì tự thân cân bằng như vậy luôn có người muốn vì cân bằng này mà trả giá đắt như vậy người này tất nhiên là huyết mạch gông xiềng một phương khác bị thực hiện bí thuật người bị thực hiện huyết mạch gông xiềng một phương tất nhiên phải thừa nhận vận mệnh chỗ hạ xuống đủ loại thai ách nó chú ý đồ vật đều muốn bị chính mình chỗ hủy diệt theo thời gian trôi qua bị thực hiện huyết mạch gông xiềng một phương thể nội sẽ ngưng tụ hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng cũng hấp thu bản thân lực lượng dần dần lớn mạnh cuối cùng trở thành thi thuật giá chất dinh dưỡng bị nó v trên điện tịch liên quan tới huyết mạch gông xiềng ghi chép để cam điệu ba người vì đó kinh hãi quá ác độ bốn loại b i thuật này thật sự là quá mức các độc lấy người thân tự thân thành tựu bản thân cái này cùng dưỡng cổ khác nhau ở chỗ nào loại này cực kỳ tàn nhẫn b i thuật còn bị thêm tại bọn hắn không giả tộc thánh nữ trên thân nếu như dựa theo huyết mạch gông xiềng khắc nghiệt điều kiện hạn chế đến xem chỉ có thể hệ tại trực hệ người thân ở giữa như vậy cũng chỉ có thánh nữ phụ thân cùng mẫu thân có thể đối với thánh nữ thực hiện huyết mạch gông xiềng chẳng lẽ là nàng cam đ i ệ ba người suy tư một chút cuối cùng đem hoài nghi mục tiêu ổn định ở trừ di ẩn ai cũng không biết dưới mắt chỉ có thể tự mình đi hướng di ẩn chứng thực tùy theo ba người đi ra m ậ t thất dòng dã bảy ngày thời gian bọn hắn một mực đợi tại mở tối m ậ t thất sau khi đi ra trên mặt của bọn hắn cũng không có tìm tới câu trả lời vui sướng có chỉ là vô tận phẫn nộ cùng ai luyện đi trước nói cho tiền bối chuyện này đi cam điệu trầm giọng nói cam thế cùng cam khôn gật gật đầu dù sao chuyện này dạ vũ đã thông báo bọn hắn tìm tới đáp án đằng sau lập tức nói cho hắn biết trật cam đ i ệ ba người tìm được dạ vũ cũng nói cho hắn liên quan tới huyết mạch gông x i ề sự tỉnh nghe được cam đ i ệ lời nói dạ vũ song mi cao lại lại liếc mắt nhìn bên cạnh bao quanh mở miệng nói cho nên các ngươi đã biết thi thuật giả là ai chưa cam địa lắc đầu thở dài nói không rõ ràng chúng ta chỉ là hoài nghi chuyện này cần chứng thực các ngươi hiện tại liền muốn đi chứng thực sao đúng vậy tiền bối cam địa nhẹ gật đầu trầm giọng nói đi thôi ta và các ngươi cùng đi cam địa không có phản đối có giả vũ cái này v ò đ ế tại mặc kệ xuất hiện bất kỳ tình huống thánh nữ cũng sẽ không có việc hiện tại nội tâm của bọn hắn không gì sánh được tâm thần bất định bốn có lẽ chân tướng sự tỉnh để bọn hắn khó mà tiếp nhận nếu như huyết mạch gông xiềng thật là d ì ân gieo xuống bọn hắn rất khó tưởng tượng di ân là một cái mẫu thân vậy mà như thế ngon a độc hổ dữ còn không ăn thì con bọn hắn chỉ chờ đợi di ân cũng không phải là người như vậy sau đó dạ vũ mang theo bao quanh cùng cam địa ba người cùng một chỗ tiến về di ân nơi ở từ khi bao quanh mất tích đằng sau di ân bởi vì quá độ thương tâm một đêm đ ổ bạc có lẽ là bởi vì áy náy tự trách tự trách mình không có bảo vệ tốt nữ nhi của mình di ân từ đó về sau liền đem chính mình giam lại dòng dạ trăm năm chưa từng lộ diện lúc đầu tại dạ vũ đem bao quanh mang về thời điểm bọn hắn liền nên trước tiên nói cho di ân nhưng là về sau phát sinh một giấy chuyện khiến cho bọn hắn sức đầu mẹ chán chuyện này cũng liền bị bọn hắn vô hạn chậm trễ nhưng mà những người khác lại không dám quấy n h u dị ẩn cho nên thánh nữ trở về tin tức một mực không có người nói cho dị ẩn giờ phút này nhìn xem trên cửa cầm chế cam đ ị a ba người suy tư một lát cuối cùng lựa chọn áp dụng ổn thỏa nhất phương hướng hướng phía nội bộ t r u y ề n âm nhưng mà bọn hắn t r u y ề n âm không thể đạt được dị ẩn đáp lại dứt khoát ba người lần nữa thử mấy lần ý nguyên không thu hoạch được gì thay thế cam đ i ệ ba người đành phải khai thác đơn giản nhất thô bạo phương pháp cấm ép phá vỡ dị ẩn cầm chế trên cửa cấm chế tuy mạnh nhưng chưa từng đạt tới võ thánh phạm chủ xem ra gì ẩn những năm này t u vi vẫn luôn tại tinh tiến cam điệu ba người đi đến dạ vũ mang theo bao quanh theo sát phía sau năm người vừa tiến đến liền thấy phía trước có một tên nữ tử tóc trắng chính đưa lưng về phía bọn hắn chắp tay trước ngực vì trên mặt đất nhìn nàng động tác dường như tại cầu nguyện nữ tử tóc trắng thành kính cầu nguyện lấy dường như không biết có người xông vào đ ỗ n g nhiên một đạo thanh em đột một vang lên đại ca ca vì cái gì ta gặp được nàng liền muốn rơi lệ bao quanh giật giật dạ vũ g ố o thanh tịnh trong con người chứa đầy nước mắt liền âm thanh đều mang một Huyết, huyết m ạ câu h giảng c nói h này cũng tương tự để thành kính cầu nguyện nữ nhân tóc trắng lấy lại tinh thần đám người chỉ gặp nữ nhân tóc trắng chậm dại đứng người lên cũng từ từ xoay người thân hình của nàng đặc biệt thon dài giống như từ trong tranh đi ra t i ế n tử một đầu màu tuyết trắng tóc dài tự nhiên rủ xuống tản ra nhàn nhạt con trạch nhưng mà làm người khác chú ý nhất hay là nàng dung nhan tuyệt thế kia một đôi mắt đẹp tựa như thu thủy giống như thanh tịnh môi không điểm mà c h u lông mày không vẽ mà lông mày hoàn mỹ đến tìm không ra một tia thì vết nàng chính là dị ẩn là bất lao tộc đệ nhất mỹ nhân cũng là đoàn đoàn mẫu thân nhìn xem đám người đến dị ẩn trong đôi mắt đẹp mang theo một tia nghi hoặc ba vị trưởng lão các ngươi sao lại tới đây chúng ta tới nơi này là vì nói cho ngươi con gái của ngươi đã tìm được nghe được tin tức này dị ẩn trên khuôn mặt nghi hoặc trong nháy mắt bị vui sướng thay thế lập tức chạy đến cam địa trước mặt lo lắng hỏi nữ nhi của ta nàng ở đâu c a một địa c h r sau lát sau đợi đến dì ẩn cảm xúc hơi dịu đi một chút cam địa hợp thời mở miệng nói dì ẩn thành nữ có phụ thân là ai cam địa sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì hắn nhìn thấy d i ẩn trong mắt vui sướng không hề giống là trang dù sao là một cái mẫu thân làm sao nhận tâm tại chính mình mười tháng hoài thai trên người nữ nhi r i e o xuống huyết mạch gông xiềng loại này tàn nhẫn bí thuật đâu cho nên cam địa lý chỗ đương nhiên địa cho là t h á n h nữ trên người huyết mạch gông xiềng là phụ thân của nàng r i e o xuống nhưng mà đối mặt cam địa hỏi thăm d i ẩn sắc mặt lại trở nên khó xử đôi môi hơi môi tựa hồ có lời khó nói gì là không tiện nói thôi cam địa song mi cao lại hơi nghi hoặc một chút đạo qua rất lâu dị ẩn mới phun ra ba chữ không biết dị ẩn trả lời lần này cam n g điệu t một y nữ Cái khi ấn vậy mà không còn giống trước đó như vậy bình thản nôn tử chi lệ cho người ta một loại không cho cự tuyệt cảm giác thể phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng di ấn hai tay ô n đầu quát tầm lên ta thật không biết đừng có lại bức ta ai cam địa thở dài một cái t h ở dài di ẩn ngươi biết không thánh nữ trên thân bị nhân trùng hạ huyết mạch g ô n g xiềng nghe được cam địa lời nói di ấn n g n g đầu trong mắt mang theo nghi hoặc tùy theo cam địa đem huyết mạch g ô n g xiềng tin tức nói cho nàng không ra cam địa sở liệu di ấn trong mắt nghi hoặc rất nhanh liền bị phẫn nộ thay thế di ấn quát tầm lên là ai là ai vậy mà như thế ác độc ngươi không phải đã biết không cam địa ý tứ rất rõ ràng hắn là muốn cho di ẩn nói ra thánh nữ phụ thân thân phận nhưng mà di ân phản ứng nằm ngoài sự dự liệu của hắn d i ẩn trầm mặc bốn nàng trầm mặc nàng không nguyện ý nói cho bọn hắn liên quan tới thánh nữ phụ thân thân phận thấy thế cam k h ô n hét lớn con gái của ngươi bị nhân trùng bên dưới huyết mạch công xiềng ngươi làm mẫu thân lại còn tại bao che thủ phạm thật phía sau màn nhưng mà đối mặt cam k h ô n đổ ập xuống chửi mắng d i ẩn chỉ là cúi đầu một mực duy trì trầm mặc tính toán lao tam đừng nói nữa cam thế vô vô cam k h ô n b ả vai thở dài nói d i ẩn ta cho ngươi hai ngày thời gian ngươi tốt nhất ngẫm lại đi đến cùng là của ngươi nữ nhi trọng yếu hay là nam nhân kia trọng yếu cam đ i ệ lắc đầu trong giọng nói tràn đầy bất đĩ tùy theo cam địa liền muốn đem bao quanh mang đi lúc này một mực trầm mặc di ân mở miệng nói trưởng lão có thể hai ngày này để cho ta nữ nhi ở chỗ này b ồ i t i ế p ta di ân ôm thật chặt bao quanh trong ánh mắt mang theo khẩn cầu ý vị di ân luôn từ khẩn thiết cam địa có chút mềm l ò n g đang muốn đáp ứng di â n thỉnh cầu lúc lúc này dạ vũ mở miệng không thể bao quanh trên người huyết mạch gông xiềng cực kỳ h n g hiểm tùy thời đều có phát tác khả năng một mình n g ư y i là tuyệt đối ứng phó không được nhất định phải để cam địa ba người đem nàng mang về trường lão điện dạ vũ ngữ khí kiên định không có chút nào chỗ thương lượng mà một bên cam địa ba người nghe được câu này lúc trong mắt lóe lên một tia nghi vấn nhưng rất nhanh liền bị biến mất bởi vì dạ vũ vừa mới quay đầu liếc nhìn bọn hắn ánh mắt băng lãnh để cho người ta không rét mà run mặc dù vẹn vẹn chỉ có một cái trước mắt nhưng cam điệu ba người lập tức minh bạch dạ vũ ý tứ thánh nữ không có khả năng lưu tại nơi này nhất định phải mang đi nếu dạ vũ đều đã lên tiếng cam điệu ba người tự nhiên không dám có mặt khác ý kiến c h ậ t cam điệu cũng đi theo phụ hòa nói huyết mạch gông xiềng cực kỳ nguy hiểm tuyệt đối không thể có mảy may l ờ biếng vì thánh nữ an toàn chúng ta nhất định phải mang nàng đi trường lão di ẩn căn n ô i khó khăn mở miệm nhưng mà cam điệu trong nháy mắt đánh gãy nàng kiên định nói việc này không có chỗ thương lượng tùy theo dạ vũ nhìn xem lì an hoài bên trong bao quanh nói khẽ bao quanh cùng đại ca ca đi nguyên bản ngay tại lì an hoài bên trong hưởng thụ m â u thân ấm áp bao quanh chậm rãi ngầm đầu mang trên mặt một tia khó xử bất quá rất nhanh bao quanh liền làm ra quyết đoán nàng từ gì ẩn trong ngực tranh thoát về tới dạ vũ bên người bao quanh chúng ta đi thôi dạ vũ nắm đoàn đ o à n tay đi ra ngoài thay thế cam điệu ba người cũng đi theo trước khi đi cam điệu còn cố ý dặn dò dị ẩn để nàng hai ngày này suy nghĩ thật kỹ hai ngày sau đó bọn hắn lại đến giờ phút này cửa lớn lại một lần nữa đóng lại trong bóng tối di ân trong mắt không còn là vẻ đau thương thay vào đó là vô tận đoán độc bốn lúc này dạ vũ nắm đoàn đ o à n tay từ từ đi trở về trường l ã o điện cam điệu ba người chăm chú cùng tại phía sau bọn họ trên đường đi bao quanh nhiệt tình hướng người đi ngang qua chào hỏi tại cam điệu ba người bế quan bảy ngày thời gian bên trong dạ vũ mỗi ngày đều mang theo bao quanh khắp nơi tại mảnh này trong thôn đi dạo chậm rãi mỗi một cái tộc nhân đều đã biết bao quanh chính là bọn hắn bất lao tộc thành nữ thiên chân khả ái bao quanh giống như mặt trời nhỏ bình thường rất nhanh liền đạt được đám người yêu thích đây cũng là d ạ n vũ lạc gặp kỳ thành sự tình chương chín mươi bảy âm mưu hiện chương chín mươi bảy âm mưu hiện màn đêm b u ô n g xuống yên lặng như tờ toàn bộ thôn đều lâm vào ngủ say tất cả mọi người đắm chìm tại trong ngộng đẹp a a a a, -a. một gian âm u ú m ư ớ trong t phòng một nam một nữ c o quắp tại trên mặt đất bộ mặt dữ tợn trong miệng đức quáng phát ra một tiếng lại một tiếng kêu thảm cách đó không xa một tên nữ tóc ử t trắng chính lười biếng tê liệt trên ghế ngồi có lẽ là xuất phát từ không thú vị tay phải của nàng chính lay h a y nàng một chòm tóc tia chủ nhân tha chúng ta đi trên đất nữ tử t ê u biểu lộ thống khổ dùng hết toàn lực khó khăn phun ra mấy chữ mà đổi thành bên ngoài một tên nam tử có lẽ là bởi vì khó mà chịu đựng cực hạ n thống khổ ý thức của hắn đã lâm vào hư vô một nam một nữ này chính là t ử hào cùng hắn mẫu thân lâm tú mà ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi tên kia nữ tử tóc trắng thì là bất lao tộc tất cả mọi người trong miệng cái kia mỹ lệ hiền lành dị ẩn thời khắc này dị ẩn ánh mắt nghiền ngẫm địa l i ế c nhìn co cắp tại trên đất t ử hào cùng lâm tú cùng ba ngày so sánh giống như là hoàn toàn đổi một người một dạng đối mặt lâm tú khổ sợ cầu khẩn dị ẩn biểu hiện được thờ ơ phản phất căn bản không có lâm tú tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu x i n tha thứ càng ngày càng yếu trước mắt nàng cảnh tượng bắt đầu trở nên hoảng hốt ý thức dần dần tăng ăn dã tựa hồ lập tức liền muốn n g ấ t đi nhưng mà d i ân lại không muốn để trận này trò hay nhanh như vậy kết thúc cười nặng một tiếng tạm thời bông u tha các ngươi vừa dứt lời lâm tú trên thân nguyên bản giống như thủy t r i ề u mãnh liệt đau đớn kịch liệt trong nháy mắt thối lui lâm tú co q u ắ p trên mặt đất sắp mặt tái nhuận ánh mắt mê ly từng ngụm từng ngụm địa thờ dốc đợi nàng lấy lại tinh thần dĩ ân đã rời đi lâm tú khó k h ă n chống lên thân thể lảo đạo địa bò hướng té xịu cũng không lo ngại lâm tú lúc này mới thở dài một hơi bởi vì nàng lo lắng t ử hào sẽ bởi vì tu vi quá thấp chống đỡ không nổi di ân trừng phạt may mà li an phóng qua bọn hắn t ử hào cũng không có gì đáng ngại một lát sau t ử hào từ từ mở hai mắt ra nhìn xem canh dự ở trước mặt lâm tú hỏi mâu thân chúng ta là chết t ử hào chúng ta còn sống lâm tú sờ lên t ử hào mặt khoe mắt nước mắt cũng không dừng được nữa một giọt một giọt rơi xuống nhưng mà t ử hào trong mắt nhưng không có một tia sống sót vui sướng có chỉ là vô tận tuyệt vọng chúng ta dạng này còn sống không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nghe được tự hào lời nói thật sâu đau nói h lâm tú ai đều là bởi vì nàng cho nên nàng cùng tự hào mới có thể biến thành dị ẩn quân cờ đều là bởi vì nàng cho nên nàng cùng tự hào mới có thể rơi xuống giờ này ngày n à y tình cảnh như vậy hơn một trăm năm trước lâm tú ngẫu nhiên phát hiện dị ẩn chân diện mục là nàng ở sau lưng điều khiển khuyết ố để nàng phá hư thánh nữ nghi lễ r ử a tội cũng là nàng tự biên tự diễn đem thánh nữ ném tới ngoại giới hết thẻ chủ sử sau màn đều là dị ẩn nhưng mà nàng chưa kịp đem đây hết thẻ cáo chi ba vị trưởng lão lúc nàng liền bị dị ẩn phát hiện cho đến hôm nay nàng còn nhớ rõ tình hình lúc đó di ân phát hiện nàng nhưng lại cũng không có một tơ một hào bối rối từ l â u đến cuối di ân khoe miệng đều treo dáng tươi cười phản phất vừa mới phát sinh hết t h ể không có quan hệ gì với nàng nhưng mà di ân dáng tươi cười tại lâm tú xem ra giống giống như ma quỷ phối hợp nàng tấm kia dung nhan t u y ệ thế t mỹ lệ nhưng lại nguy hiểm lâm tú muốn chạy trốn nhưng là thân thể của nàng lại giống như là bị định trụ bình thường ngay cả nhấc chân đều vô cùng khó khăn di ân chậm rãi đi tới bên cạnh nàng tại lâm tú trong ánh mắt sợ hãi di ân trên tay xuất hiện một đoàn hát quang tuy theo di ân trở tay đem đoàn hát quang kia đánh vào trong cơ thể của nàng h ắ c quan g nhập thể ăn mòn thân thể của nàng nàng muốn phản kháng nhưng bởi vì bị di ân nắp chế chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem đoàn h ắ c quan g kia tiến vào thân thể của nàng đây là sinh mệnh c h i khế theo nó tiến vào lâm tú thể nội một khắc kia trở đi lâm tú sinh tử hoàn toàn nắm giữ tại di ân trong tay ngay sau đó con của nàng tử hào cũng không có thoát ly di ân ma trảo đến tận đây đằng sau nàng cùng tử hào triệt để biến thành di ân quân cờ hoàn toàn thụ di ân bài bố lần này là bởi vì bọn hắn không có hoàn thành di ân lời nhắn nhủ nhiệm vụ đem thánh nữ mang về cho nàng cho nên mới sẽ nhận nàng trừng phạt bất quá y theo nàng đối với di ân hiểu rõ dị ân là sẽ không từ bỏ thôi lâm tú nhìn xem bị d à y vò đến không thành nhân dạng tự hào ánh mắt lóe lên thật sâu tự trách mặc dù nàng từ đầu đến cuối cũng không biết dị ân mục đích nhưng là nàng biết dị ân người này là đến mục đích không từ thủ đoạn dị ân nếu không có xử từ bọn hắn đã nói lên bọn hắn đối với dị ân còn có giá trị lợi dụng lúc này dị ân đã đi ra chỗ ở của nàng ánh mắt của nàng nhìn về phía phương xa trường l ã o điện lẩm bẩm nói nữ nhi của ta ngươi chuẩn bị sẵn sàng dị ân tính toán thời gian một chút từ nàng tại bao quanh trên thân reo xuống huyết mạch gông xiền bắt đầu đến bây giờ đã qua một trăm năm bây giờ tại huyết mạch gông xiềng nghiến ép bên dưới đoàn đoàn thể nội đã góp nhặt đầy đủ lực lượng là thời điểm nên thu hoạch được nàng bây giờ đã là một tên hàng thật giá thật c ử u phẩm võ thánh toàn bộ bất lao tộc trước mắt đã không người là đối thủ của nàng lúc đầu dựa theo kế hoạch của nàng lâm tú cùng tử hào hẳn là có thể đem bao quanh mang về nhưng mà bọn hắn lại làm cho chính mình thất vọng bọn hắn cũng không có đem bao quanh mang về cái này khiến nàng không gì sánh được phất nộ hai cái phế vật ngay cả loại chuyện nhỏ nhặt này đều làm không xong nếu không phải bọn hắn đối với mình còn có một tia giá trị lợi dụng nàng đã sớm để bọn hắn đi gặp diêm vương hiện tại đoàn đoàn bên người nhiều một cái giả vũ giả vũ di ân nhìn không thấu nếu là không có giả vũ di ân có lẽ sẽ khai thác tối cường ngạnh thủ đoạn trực tiếp đem bao quanh b ắ t tới dù sao nàng có cựu phẩm võ thánh tu vi toàn bộ bất lao tộc không người là đối thủ của nàng liền ngay cả cam địa đ ô không cách nào ngăn cản nàng mặc dù giả vũ tồn tại để di ân cảm giác không gì sánh được khó giải quyết nhưng là nàng đã đợi đã không kịp nàng đã kẹt tại cựu phẩm võ thánh cảnh giới quá lâu quá lâu bốn đối với võ đế tri cảnh nàng từ đầu đến cuối không nghĩ ra bởi vậy di ân phỏng đoán có lẽ nàng cần một cơ hội cần một cái đánh vỡ võ đế bình cảnh thời cơ thời cơ này có lẽ chính là bao quanh có lẽ chỉ cần đem bao quanh lực lượng trong cơ thể triệt để hấp thu nàng liền có thể đánh vỡ bình cảnh thành tựu võ đế đây chính là võ đế di â n trong mắt đều là vẻ điên cuồng không ai có thể minh bạch nàng đối với võ đế chấp nghiệm nếu là có thể thành tựu võ đế trí cảnh toàn bộ thiên huyền đại lục đều sẽ bị nàng g i ẫ m tại dưới chân di â n đã hiểu nàng rốt cuộc đời không được bao quanh nữ nhi của nàng cũng là nàng đột phá võ đế chất dinh dưỡng nhất định phải nắm giữ tại trong tay của nàng hai tên phế vật kia là thời điểm nên phát huy sau cùng tác dụng di ân khoe miệng mang theo ý cười lẩm bẩm nói tại cái này đen như mực trong bóng đêm một trận nhằm vào dạ vũ cùng đoàn đoàn âm như đang nổi lên Trưng Trưng đồng dạng bản. Chương 98 đồng dạng bản. kỳ kỳ sáng sớm hôm sau húc nhật đông thăng thiên quyền giống thường ngày bình thường mang theo một đám vệ binh tại thôn phụ cận tuần sát hay là giống như quá khứ hết thể như thường đang lúc thiên quyền muốn kết thúc công việc thời điểm hai cái thân ảnh quen thuộc chậm rãi hướng bên này đi tới thiên quyền tập trung nhìn vào mới phát hiện là lâm tú cùng tự hào mặc dù lâm tú cùng tự hào ở trong thôn cũng không được ngăn nên nhưng dù sao cũng là người đồng tộc ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp thiên quyền làm phụ trách tộc nhân an toàn vệ binh thống lĩnh tự nhiên sẽ đối xử như nhau nhìn thấy lâm tú cùng tự hào hướng chính mình lúc đi tới thiên quyền nguyên lai tưởng rằng hai người bọn họ tìm chính mình có việc thương lượng thế là trên mặt cũng đã phủ lên dáng tươi cười chuẩn bị nên đón nhưng mà thiên quyền cũng không biết chính là bởi vì hắn một cử động kia tống táng tính mạng của mình ba người chạm mặt thiên quyền đang muốn hướng lâm tú cùng tự hào lên tiếng kêu gọi trong nháy mắt một cỗ không hiểu cảnh giác sông lên đầu nguy hiểm thiên quyền bản năng muốn lui ra phía sau nhưng là quá muộn hết thệ cũng không kịp lâm tú tay phải đã xuyên thủng bộ ngực của hắn bắt lấy hắn viên kia trái tim đang đập phanh ba thiên quyền trái tim trong nháy mắt bị bót nát cùng lúc đó t ử hào trong tay cũng xuất hiện một thanh trụy thủ trên trụy thủ ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng hung hăng đâm xuyên qua đan điển của hắn trái tim cùng đan điển đồng thời bị thương liền xem như cựu phẩm võ tôn thiên quyền cũng chỉ có một cái hạ tràng đó chính là chết quả nhiên không ngoài dự liệu tại lâm tú cùng t ử hào hợp lực công kích đến thiên quyền ầm vang ngã xuống đất khí cơ hoàn toàn không có thấy cảnh này một đám vệ binh mặt m u i tràn đầy kinh ngạc bọn hắn không thể tin được con mắt nhìn thấy thiên quyền thống lĩnh chết c hắn ế chết. t tại、lâm、tú cùng tự hào trong tay các người chết. Một đám vệ binh bên trong, một cái cùng thiên quyền có bảy phần tương tự nam nhân, trong người binh cái lâm nhân, đám nam m cùng các cùng có con đang bên quyền phần hào bảy vệ t của h ắ là lửa giận ngập thiên r ờ i n ì n cùng chầm chập hào h lâm tú cùng tự a cái này hùng thủ giết người. i này hùng Hắn là thủ h t quyền đệ đệ thiên su hắn là bọn này vệ binh bên trong người tu vi cao nhất có thất phẩm võ tôn tu vi ở trên trời quyền đảm nhiệm thống l ĩ n h trước thời điểm địa vị của hắn một mực liền gần với thiên quyền tại vệ binh bên trong có phó thống lĩnh danh s ư n g hắn cùng ca ca thiên quyền tình cảm thâm hậu giờ phút này ca ca của hắn chết tại trước mặt hắn cái này khiến thiên su có thể nào không giận tại mọi người xem ra lâm tú cùng tự hào sở dĩ có thể giết được thiên quyền thống lĩnh hoàn toàn là nhân lúc người ta không để ý đánh lén thành công cái này hoàn toàn là tiểu nhân hành vi hẹn hạ vô sỉ giết hại đồng tộc dựa theo thực quy lẽ ra xử tử hiện tại thiên su muốn đem bọn hắn giải quyết tại chỗ nhưng mà đối mặt sắp chém vào mà đến đại kích lâm tú cùng tự hào ánh mắt đơ lẫn phản phất bị dọa đến ngu n ơ tại nguyên chỗ bình thường đám người phản phất đã thấy lâm tú cùng tự hào bị đánh thành hai nửa d á n vẻ cùng ngày chủ cuộc chiến kích khoảng cách tự hào đầu lâu chỉ có một tấc khoảng cách lúc tự hào chậm rãi vươn tay chậm tới trên đỉnh đầu chiến kích thấy cảnh này đám người cũng chỉ coi là tự hào tìm đ ư n c chết nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là tử hào một bàn tay liền tay đ e màn trên thiên hết tất đỉnh chiến nắm nhiệm đầu đảm đem kích chắc, su cả vừa này không chỉ có để ở đây tất cả mọi người trợn mắt h ố t mồm liền không ngất trụ cột trong mắt cũng đầy là kinh ngạc hắn không thể tin được trước mắt một màn này hắn càng không cách nào tin tưởng vẹn vẹn chỉ là võ hoàng t ử hào có thể tiếp được hắn chiến kích mà lại hắn còn hoàn toàn không cách nào làm sao t ử hào liền liền đem chiến kích từ t ử hào trong tay thu hồi loại chuyện nhỏ nhặt này đều làm không được đông nhiên một cố u y áp kinh khủng từ tự hào trên thân đổ xuống mà ra khoảng cách tự hào gần nhất tiên xu lập tức bị cố u y áp này đánh bay ra ngoài tiên h su ngã rầm trên mặt đất trong miệng càng không ngừng phun máu tươi hiển nhiên bị thương không nhẹ bất quá hắn cũng không đoái hoài tới thương thế của mình hướng về phía vẫn còn trong ngốc trệ cấp dưới quát nhanh đi cáo trì ba vị trưởng lão tiếng giống giận này cũng làm cho đám người kịp phản ứng một đám người cấp tốc hướng phía trưởng lão điện phương hướng bay đi nhưng là một cỗ phô thiên cái địa huy áp trong nháy mắt hướng đám người đánh tới đám người lập tức từ giữa không trung rơi xuống bất quá may mắn có một người thành công tránh thoát trói buộc tiếp tục hướng phía trưởng lão điện phương hướng bay đi tự hào cùng lâm tú nhìn xem tên kia hướng phía trưởng lão điện bay đi vệ binh vẫn như cũ chỉ là đứng tại chỗ. tựa hồ cũng không có đuổi theo dự định thấy thế thiên su thở dài một hơi có người trốn cái này mang ý nghĩa ba vị trưởng lão chẳng mấy chốc sẽ chạy tới nơi này vừa rồi hắn khoảng cách gần cảm thụ qua tự hào trên người h u áp nguồn lực lượng kia tựa hồ đã siêu việt võ tôn phạm chủ vô cùng có khả năng đã đạt tới võ thánh tình trạng thiên su sở dĩ chắc chắn như thế là bởi vì ca ca của hắn chính là cựu phẩm võ tôn cho nên hắn đối với cựu phẩm võ tôn lực lượng cực kỳ quen thuộc giờ phút này hắn có chín thành chắc chắn nhận định tự hào có võ thánh cấp bậc lực lượng cái này cái này quá mức kinh khủng võ thánh tử hào mới hơn một trăm tuổi làm sao lại là võ thánh đâu thiên su tuyệt không tin tưởng lấy tử hào thiên phú có thể tại ngắn ngủi trăm năm thời gian tu thành võ thánh c h i cảnh có lẽ tử hào lực lượng cũng không phải tới bắt nguồn từ bản thân hắn nhưng mặc kệ tử hào lực lượng từ đâu mà đến xem ra đến bây giờ hắn cũng không phải là mình có thể chống lại hiện tại thiên su chỉ có thể cầu nguyện ba vị trưởng lão có thể tại tử hào đại khai sát giới trước đó đổi tới nếu không nơi này đem máu chạy thành sông tên vệ binh kia từ khi thoát đi tử hào ma trào đằng sau một đường chạy vội hướng về trưởng lão điện phương hướng tiến、đến. tiến vào trưởng lão điện đằng sau lập tức hướng cam địa ba người báo cáo tình huống lúc đó cam địa trầm giọng nói các ngươi có hay không cảm thấy một màn này có chút quen thuộc ngươi nói là một trăm năm trước cam thế hồi đáp xác thực một màn này cùng một trăm năm trước phát sinh một màn kia có điểm giống bất quá cam địa ba người cũng không quản được nhiều như vậy mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân lấp thú cùng tử hảo đại khai sát giới nhưng là làm bất lao tộc trưởng lão bọn hắn có nghĩa vụ đi ngăn cản bọn hắn mặc kệ người sau lưng đến cùng có mục đích gì bọn hắn đều có nghĩa vụ đi cứu thiên xù bọn hắn về phần thánh nữ an toàn bọn hắn tin tưởng chương ó giả vũ tại, t á chín mươi chín vụng về biểu diễn chương chín mươi chín vụng về biểu diễn cam đ i ệ n cam thế cùng cam không ộ i vàng rời đi t r ư ở n g l ã o điện một màn này cũng bị nuốt trong bóng tối d ì ân nhìn ở trong mắt đều đi di ân khoe miệng mang theo một vòng cười khẽ lâm tú cùng tự hào nàng đã thông qua sinh mệnh chi khế giao phó bọn hắn vo thánh cấp độ lực lượng nàng tự tin hai người này có thể ngăn chặn cam đ i ệ ba người một đoạn thời gian nàng nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này tốc chiến tốc thắng nghĩ tới đây d i ân hướng phía trưởng lão trong điện bộ đi đến hai tên gác cổng nhìn thấy d i ẩn đến cũng là hơi kinh ngạc bất quá d i ẩn lấy tham viếng nữ nhi làm lý do đem hai người lấp liếm cho qua đi vào t r ư ở n g lão điện liền nhìn thấy tiêu vân cùng lý bá thiên hai người chính mang theo bao quanh chơi bao quanh vừa thấy được bao quanh d i ấn liền thể hiện ra chính mình tự ái một mặt ý đồ lợi dụng mẫu tính hảo quan dụ dỗ bao quanh đi theo chính mình đi quả nhiên bao quanh vừa nhìn thấy d i ẩn liền nào tới trong ngực của nàng những ngày này nàng từ trong miệng mọi người biết được di ân là chính mình thân sinh mẫu thân cũng triệt để minh bạch cái kia cỗ từ sâu trong linh hồn chuyển đến rung động cảm giác là chuyện gì xảy ra đây là mẹ con ở giữa r ứ t bỏ không ngừng liên hệ là huyết mạch dàng bột bốn mẫu thân bao quanh nhu nhu điệu hô một tiếng này mẫu thân trực kích di ẩn sâu trong linh hồn để di ẩn thân thể k h ẽ r u lên trong mắt lóe lên phức tạp cảm xúc nàng cúi đầu nhìn về phía trong ngực bao quanh tấm kia non nớt khuôn mặt tươi cười tràn đầy nụ cười hạnh phúc trong ánh mắt lộ ra đối với mẫu thân khát vọng đoàn đoàn trong mắt khát vọng q u á c nóng bỏng để di ẩn ở nhưng mà cái này tiêu mềm mại vẹn vẹn chỉ duy trì một lát liền thoáng qua tức thì bởi vì lý trí nói cho nàng hiện tại tuyệt đối không phải mềm lòng thời điểm nàng vì đột phá võ đế bỏ ra rất rất nhiều tuyệt đối không có khả năng bởi vì nhất thời mềm lòng trước công hưởng phí bao quanh nguyện ý cùng ta cùng đi bên ngoài chơi sao d i ấn mang trên mặt dáng tươi cười từ h á i nói ra một bên nói một bên đem khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía lý bá thiên cùng tiêu vân lúc đầu lấy thực lực của nàng là không cần cố kỵ hai người này một cái võ vương một cái võ tôn muốn đối phó bọn hắn quá mức đơn giản nhưng mà đánh cho còn phải nhìn chủ nhân hai người này người sau lưng là dạ vũ nàng cũng không dám tại trước mặt bọn hắn quá làm càn bất quá chỉ cần đem bao quanh mang ra trưởng lão điện mang rời khỏi dạ vũ ánh mắt như vậy đảm nhiệm dạ vũ có bản lĩnh bằng trời nàng cũng có thể mang theo bao quanh bỏ trốn mất dạng nhưng mà không đợi tiêu vân cùng lý bá thiên trả lời một đạo thanh âm lười biếng liền từ bọn hắn phía sau chuyển đến bao quanh đến lưu tại nơi này người ở chỗ này theo nàng chơi cũng giống như nhau nhìn thấy dạ vũ đi tới tiêu vân cùng lý bá thiên t ứ c thời địa lui sàn một bên dạ vũ dối lưng một cái đánh âm thanh áp giống như là vừa mới tỉnh ngủ ánh mắt của hắn rơi xuống di ân trên thân mang trên mặt ý cười thiện ý nhắc nhở di ân vì đoàn đoàn an toàn ngươi hay là không cần mang theo bao quanh rời đi t r ư ở n g l ã o điện dù sao ngươi cũng không muốn trăm năm trước trận kia ngoài ý muốn lần nữa tái diễn đi di ân cảm giác dạ vũ ánh mắt quá mức đáng sợ phảng phất tự mang một loại ma lực muốn đem linh hồn của nàng triệt để xuyên thủng nàng có một loại dự cảm mãnh liệt chính mình mưu tính tựa hồ đã sớm bị dạ vũ xem thấu giờ k h ắ c này di ân ở sâu trong nội tâm không tự giác mà tuân ra một cô ý sợ hãi nhưng là di ân rất nhanh liền đem cỗ này ý sợ hãi đẻ xuống dạ thần dạ quỷ, giờ phút này di ân chắc chắn dạ vũ chỉ là sử dụng thủ đoạn nào đó để nàng từ nội tâm chỗ sâu sinh ra sợ hãi hắn tại uy hiếp chính mình cho tới bây giờ di ân đều không có nhìn thấu dạ vũ vì thế trong lòng của nàng sinh ra một cái phỏng đoán đáng sợ có lẽ dạ vũ chính là trong truyền thuyết võ đế nhưng là suy đoán này rất nhanh liền bị di ân bác bỏ bởi vì sớm tại nàng sông sáo thiên huyền đại lục trong thời gian mười năm kia nàng đã đại khái nắm giữ thiên huyền đại lục thế cục toàn bộ đại lục lấy thánh sơn mạnh nhất thật đại võ thánh làm nội tình không có một cái nào thế lực có thể đơn độc cùng bọn hắn chống lại đồng dạng lấy một người lực lượng cũng vô pháp dung chuyển thánh sơn địa vị cũng là bởi vì nguyên nhân này dù cho dị ẩn đã trở thành cựu phẩm võ thánh hắn thực lực đã ở vào thế gian đỉnh cao nhất nhưng nàng vẫn không có dung khí cùng thánh sơn đối n ị c h chỉ có đột phá tới võ đế chi cảnh mới có thể để nàng áp đảo đông đảo chúng sinh phía trên trở thành một đời nữ đế chính là nàng quyết trí thể không đổi truy cầu cũng là mấy trăm năm qua chống đỡ lấy nàng không ngừng tiến lên động lực nguồn suối bây giờ khoảng cách võ đế vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước nàng tuyệt đối không có khả năng bởi vì có lẽ có sợ hãi mà trì trệ không tiến nếu giả vũ là nàng trở thành võ đế trên đường chướng ngại vật như vậy dứt khoát liền đem nó triệt để đánh nát nàng đã yên lặng đã nhiều năm như vậy là thời điểm nên xuất thủ nghĩ tới đây di ân n g n g đầu ánh mắt băng lãnh thẳng tắp nhìn chằm chằm giả vũ ta muốn dẫn bao quanh đi vừa dứt lời lị an chu thân linh lực phun trào một cỗ cựu phẩm võ thánh uy áp quét sạch toàn bộ đại điện giờ k h ắ c này di ân trở nên không gì sánh được lạ lẫm trong l ự c bao quanh tại cảm nhận được di ân trên thân truyền đến băng lanh khí tức không khỏi run lệ bẩy trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm lạnh quái thế, thế di ân đem bao quanh ném tới sau lưng. cùng sử dụng linh lực hóa thành một đạo vòng bảo hộ đưa nàng ngăn cách để phòng nàng cùng dạ vũ chiến đấu thương tới bao quanh dù sao tại đem bao quanh thôn vệ trước đó bao quanh còn không thể có việc đ ỗ n g nhiên bị dị ẩn đóng lại đoàn đoàn khắp khuôn mặt là sợ sệt bất lực biểu lộ nàng điên c ù n g địa vớt vòng bảo hộ nhưng mà lấy nàng lực lượng không có khả năng đánh tan lị an bố dưới vòng bảo hộ bao quanh trước tiên ở bên trong đợi một hồi dạ vũ nhìn xem bất lực bao quanh an ủi nghe được dạ vũ lời nói bao quanh cũng không còn đập vòng bảo hộ bắt đầu an tính lại di ân trong mắt tràn đầy nghi hoặc ngươi là lúc nào phát hiện dù sao nàng tự nhận là cả sự kiện đã làm giọt nước không l o ạ n tìm không ra bất kỳ tật xấu gì di ân biết rõ liền ngay cả cam địa bọn người bị nàng lừa rồi nhưng vì sao dạ vũ không có bị hắn lừa qua đi dường như xem h i ể u lì an tâm bên trong suy nghĩ dạ vũ lắc đầu khẽ c ư ờ i nói biểu diễn của ngươi quá mức tận lực hiện thị do sốc nổi nghe được câu này di ân cũng không có phản bác hiện tại nàng tại nội tâm chỗ sâu đã nhận định dạ vũ chính là một cái lao yêu q á i giả bộ n i t e nàng chỉ hiện ra những cái tia tầm cơ cùng thủ đoạn l ừ a gạt một chút cam địa cái k i a ba cái kẻ ngu có lẽ còn có thể nhưng ở những lao yêu quái này trước mặt hay là quá mức non nớt nàng chân chính lịch duyệt chỉ có m ộ ư ơ i năm đ ấ u không lại những lao yêu quái kia là thật bình thường Chân chân Chân chân áp. Chân 100, chân áp. dạ vũ thở dài một tiếng huyết mạch gông xiềng làm trái thiên hòa dạ vũ ý tứ đã rất rõ ràng hắn tại cho dị ân một cái hối cải để làm người mới cơ hội nếu là lý an tâm lý còn có một tia lương tri cố niệm đoàn đoàn là nữ nhi của nàng có thể kịp thời thu tay lại như vậy hắn đương nhiên sẽ không đối với dị ân xuất thủ nhưng nếu là dị ân nhiều lần chấp mê bất ngộ Vậy hắn chỉ cũng có tại du lịch thiên huyền đại lục trong thời gian mười năm tâm cảnh của nàng đã hoàn toàn thay đổi nàng gặp được rất rất nhiều bất công đã từng nàng cũng ý đồ muốn cải biến đây hết thảy nhưng mà lực lượng của nàng thật sự là quá yếu cuối cùng di ân minh m ạ c h chỉ có có được lực lượng cường đại mới có tư cách minh bất bình nàng muốn tu thành trí cao vô thượng nữ đế nàng cải biến cái này bất công thế giới lấy con gái ruột tính mệnh thành t i ể u tự thân ngươi hành vi không xứng là một m cái mẫu thân mà lại thời cơ chưa tới vùng thiên địa này không cho phép sinh linh trở thành võ đế ngươi làm hết thảy đều là phi công nhưng mà di ân cũng không tin tưởng dạ vũ lời nói cười lạnh một tiếng muốn ta không có khả năng dạ vũ lắc, lắc lắc đầu có tin hay không là tùy ngươi hắn đã nói rất rõ ràng thời cơ chưa tới vùng thiên địa này không cách nào tu thành võ đế đáng tiếc dì ẩn không tin hiện tại thiên huyền đại lục pháp t á c hỏng không đủ để trèo chống sinh linh tu tới võ đế c h i cảnh chỉ có chờ đến vị diện ý chí thất t ỉ n h pháp tác tái tạo thiên địa hoàn chỉnh thời điểm m ả n h đại lục này sinh linh mới có hy vọng bước vào võ đế c h i cảnh nếu không coi như làm lại nhiều cố gắng kết quả là cũng là công g i ả tràng trừ phi bốn đáng tiếc dị ân cũng không tại phạm vi này bốn nhưng mà dị ân mạch não cùng dạ vũ căn bản không tại một cái kênh hỏi ngược lại ngươi là đang chỉ hoan thời gian nghe được dị ân lời nói dạ vũ trong lúc nhất thời trở mặc nhưng mà dạ vũ trở mặc tại di ân xem ra chính là bị nàng chọc thủng tâm tư cho nên mới không phản bắt được mà lại di ân cảm giác mình cùng dạ vũ miệng lưỡi chi tranh đã cùng lãng phí quá nhiều thời gian không được bao lâu cam địa ba người liền muốn trở về nếu như chờ đến cam địa ba người trở về sẽ cùng dạ vũ liên thủ đối phó nàng như vậy sự tình liền sẽ trở nên càng thêm khó giải quyết một cái dạ vũ liền để đầu nàng đau nếu là lại tăng thêm ba cái võ t h á n h ở một bên góc gó cạnh ứng như vậy nàng phần thắng liền sẽ nhỏ rất nhiều nghĩ tới đây di ân đã hoàn toàn chắc chắn dạ vũ chính là đang trì hoãn thời gian hắn là đang cùng mình chơi công tâm kế sách mà lại chính mình còn thiếu một chút tiến nhập hẳn cái b ấ y chịu chết đi lão hồ ly giờ phút này di ân trong lòng đều là bị dạ vũ trêu đ ù a phân nộ trong mắt của nàng hiện lên một tiêu văn lệ quanh thân linh lực bắt đầu bạo động trong tay xuất hiện một thanh băng trường kiếm màu xanh lam đồng thời một cỗ khí âm hàn từ trong cơ thể của nàng tràn ra cỗ này khí âm hàn lấy di ân làm trung tâm chỗ đến trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống thậm chí ngay cả không gian chung quanh đều tựa hồ bị đông cứng phương này đại đ i ệ n tạm thời đã bị di ân phong tỏa như là một cái ngăn cách với đời không gian độc lập bình thường coi như di ấn cùng dạ vũ chiến đấu lại kịch liệt người ở ngoại giới cũng không từ phát giác mảy may dị dạng di ấn một tiếng quát nhẹ trong tay màu băng làm t r ư ở n g kiếm tại linh lực rót vào bên dưới phát ra một tiếng ông ông than nhẹ thanh âm thân kiếm run r à y t r u n g quanh hàn khí dần dần ngưng tụ di ấn quanh thân cũng bắt đầu xuất hiện vô số khối ước chừng cao một trượng băng cứng tại di ấn k h ô n g chế bên dưới những băng cứng này bắt đầu đắp lên cùng một chỗ không hề đứt đoạn ngưng thực cuối cùng hóa thành một thành cao năm trượng đại kiếm hướng phía dạ vũ phương hướng bổ tới nhưng mà dạ vũ chỉ là giơ tay lên một cái trôi này do vô số băng cứng ngưng tụ mà thành đại kiếm trong nháy mắt vỡ di ấn trong mắt lóe lên kinh ngạc muốn xuất thủ lần nữa nhưng là dạ vũ cũng không có lại cho nàng cơ hội trong lúc bất trợt một cố cường đại làm cho người khác hít thở không thông uy áp như như bãi sơn đ ả o hải từ dạ vũ trên thân phun ra ngoài trong nháy mắt đem dị ấn áp đảo trên mặt đất di ấn muốn dây r u a n h ư n g nàng lại phát hiện chính mình hoàn toàn không động được d i ấn mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin biểu lộ nàng không tin giờ này khắp này phát sinh hết thể đều là thật nàng không tin mình vậy mà dễ như chở bàn tay địa thua ở dạ vũ trong tay mà lại nàng còn không có một tơ một hào sức hoàn thủ giờ phút này nàng bị dạ vũ áp chế không cách nào động đậy chỉ có miệng có thể phát ra âm thanh n g ư ờ i là võ đế di ân thấp thỏm mở miệng nói hiện tại nàng có thể nghĩ tới chỉ có võ đế bởi vì chỉ có võ đế mới có thể dễ như trở bàn tay địa chấn áp nàng nhưng mà dạ vũ lắc đầu phủ định nói ta không phải nhưng di ân cũng không tin tưởng quát ầ m lên ngươi là võ đế ngươi là võ đế không nghĩ tới ta hôm nay vậy mà thua ở một tên võ đế trong tay ta thua không a n di ân trong mắt đều là vẻ không cam lòng tuy theo nàng lại nghĩ tới thứ gì h é t lớn ngươi g ạ ta t ta là có thể đột phá võ đế trí cảnh ta đã biết ngươi là sợ ta đột phá v õ đế ảnh hưởng đến địa vị của ngươi cho nên mới đặc biệt lại tới đây ngăn cả ta giờ phút này di ân đã hoàn toàn điên dại nàng đem tất cả mọi chuyện hướng xấu nhất phương hướng lớn lấy lớn nhất ác y đến phòng đoán giả vũ ta cũng không cần làm như vậy v õ đế trong mắt ta không tính là gì nói xong cũng không có lại cho di ân cơ hội mở miệng một lát sau cam điệu ba người trở về bọn hắn trên áo bảo nhiễm lấy m ả n g lớn m ả n g lớn v ế t máu h i ệ n nhiên là tao nộ một trận ác chiến cam thế cùng cam k h ô n trong tay phân biệt sách một cái nguyên nhân từ trên khuôn mặt ẩn ẩn có thể thấy rõ là lâm tú cùng tự hào tại cùng tử hào cùng lâm tú trong quá trình chiến đấu bọn hắn rõ ràng cảm giác được hai người ý thức tự hồ cũng không thanh t ỉ n h làm ra đủ loại hành vi cũng không phải là nhận bản ý thúc đẩy phản phất là bị người khác chỗ điều khiển mà lại đang chiến đấu thời khắc sống còn cam địa ba người rõ ràng cảm giác được lâm tú cùng tử hào muốn tự bạo nhưng ba người đã có trăm năm trước kinh nghiệm làm sao lại cho phép bi kịch tái diễn dứt khoát cam địa tại cam thế cùng cam không i ể m hộ bên d ư ớ i đoạt tại hai người tự bạo trước đó quả quyết xuất thủ h ủ y hai người đan điền đã mất đi linh lực gia trì tử hào cùng lâm tú tự nhiên không có năng lực tự bạo mặc dù đan điền bị hủy liền mang ý nghĩa một thân tu vi đều tan hết nhưng có thể giữ được tính mạng đã là kết quả tốt nhất đợi đem mọi chuyện kết thúc công việc đằng sau cam điệu ba người liền vô cùng lo lắng địa chạy về trường lão điện bởi vì thánh nữ an nguy mới là trọng yếu nhất mặc dù thánh nữ bên người có giả vũ tên này v õ đế bảo hộ nhưng bọn hắn nhất định phải nhìn thấy thánh nữ bình yên vô sự mới có thể yên tâm nhưng là khi bọn hắn lần nữa trở lại trường lão điện lúc nhìn thấy lại là nằm dạp trên mặt đất dị ẩn Trước nhìn xem nằm dạp trên mặt đất di ẩn c a m k h ô n có chút không hiểu hỏi trong lòng của các ngươi không phải sớm đã có đáp án sao dạ vũ cam điệu ba người một chút thản n h i n nói nghe được dạ vũ lời nói ba người trầm mặc đúng là như thế bọn hắn trước đó là có nghĩ qua khả năng này nhưng rất nhanh liền từ ở sâu trong nội tâm bác bỏ bởi vì di ẩn đã từng là bọn hắn dốc lòng bồi dưỡng thiên tài cũng là bọn hắn một mực ký thác kỳ vọng thiên tri tiêu tử tại chân tướng rõ ràng trước đó bọn hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng di ẩn sẽ làm ra loại sự tình này đồng thời bọn hắn cũng khó có thể tưởng tượng một cái mẫu thân làm sao lại đối với mình con gái ruột như vậy vậy mà gieo xuống huyết mạch gông xiềng loại này không có chút nào nhân tính cấm t h u ậ n cứ việc hiện tại sự thật đã bày ở trước mắt bọn hắn cả sự kiện chân tướng cũng đã nổi lên mặt nước nhưng bọn hắn hay là muốn cho d ì ân chính miệng nói ra nàng làm như thế nguyên do tùy theo cam điệu đi đến d ì ân trước mặt trầm giọng hỏi d ì ân ngươi có cái gì muốn nói sao h ắ n tại cho d ì ân một cái cơ hội một cái vì nàng chính mình biện bạch cơ hội h ử thắng làm vua thua làm giặc ta không có gì đáng nói từ lâu đến cuối dị ân đều không có nhìn qua cam điệu ba người giờ phút này trong hai chòng mắt của nàng tràn đầy vô tận hận ý c o nếu mắt chăm muốn chém muôn mảnh. tỏa phất tương thành chú cách định hậu phương không phản địa đó xa n lấy giả vũ, giả vũ không phải là bởi vì dạ vũ kế hoạch của nàng cũng sẽ không thất bại ai cam địa t h ở dài một cái thật dài tuyên án nói gì ẩn ngươi sát hại tộc nhân giết hại thành nữ phạm vào tội ác tội lôi trong chết dựa theo tộc q uy chúng ta nhất định phải phế bỏ tu vi của ngươi lại để cho ngươi tiếp nhận chín mươi chín ngày liệt hòa đốt người thống khổ phế bỏ tu vi lại thụ chín mươi chín ngày liệt hòa đốt người thống khổ cùng trực tiếp bị phán tử hình không có gì khác biệt dù sao võ giả một khi bị phế đi tu vi Chứ còn sót lại không nhiều thể phách cùng người bình thường so sánh cũng không có khác nhau quá nhiều chín mươi chín ngày liệt hỏa đốt người thống khổ bị phế tu vi thêm nữa bản thân bị trọng thương gần như không có khả năng chống đỡ được nhưng đối với di ân tới nói liệt hỏa đốt người cũng không đáng sợ l i ề n ngay cả tử vong cũng không tính là gì nàng cái gì đều có thể mất đi cái gì đều có thể từ bỏ duy chỉ có một thân tu vi này không thể mất đi nghe được cam đ ị a phải phế bỏ tu vi của nàng lị an lập khắc rằng c ó nhưng là nàng bị dạ vũ chỗ áp chế thân thể căn bản là không có cách động đậy bất đắc dĩ di ân chỉ có thể điền quần quát tầm lên không thể các ngươi không thể phế bỏ tu vi của ta vì đạt đến cựu phẩm võ thánh c h i cảnh nàng bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng đại giới nếu như không có một thân tu vi này như vậy nàng trước đó làm tất cả cố gắng đều đem phó mặc làm như vậy so giết nàng còn khó chịu hơn ngàn vạn lần đây cũng là nàng không thể nhất tiếp nhận kết quả ngay sau đó di ân cảm xúc triệt để mất k h ô n g chế khàn g cả giọng mà đối với trước mắt ba vị trưởng lao giống giận gào thét nói trưởng lao không thể các ngươi muốn làm sao trừng phạt ta đều có thể nhưng duy chỉ có không cần phế đi tu vi của ta ta hiện tại đã là cựu phẩm võ thánh ta làm hết thệ cũng là vì trở thành không già tộc vị thứ nhất võ đế dẫn đầu không giả tộc đi hướng chân chính p h ụ n v i n h các ngươi không có khả năng phế đi tu vi của ta không có khả năng phế đi tu vi của ta d i ấn lời nói không khỏi để cam đ ị a ba người vì đó động d u n g đúng là như thế trong tộc có thể sinh ra một tên võ đế cho tới nay cũng là bọn hắn không giả tộc l ị có h hiền họ không đại tiên giả tộc nguyện vọng. Nếu là bọn là c một tên thực lực cường đại võ đế che chở như vậy không giả tộc sẽ phát sinh như thế nào biến hóa nghiêng trời lệnh đất đâu có lẽ bọn hắn cũng không cần đời đời kiếp kiếp bị vây ở mảnh này chật trội không gian thu hẹp có lẽ bọn hắn liền có thể liền giống như người bình thường sinh hoạt tại trên mảnh đại lục này nhưng là bất quá trước mắt còn có một việc chưa giải quyết đó chính là thánh nữ trên người huyết mạch gông xiềng bọn hắn cũng không có cha được liên quan tới huyết mạch gông xiềng phương pháp phá giải dị ẩn nói ra huyết mạch gông xiềng phương pháp phá giải ta sẽ chờ đôi với ngươi từ nhẹ xử lý nghe được cam địa lời nói dị ân phảng phất bắt được một con cỏ cứu mạng ta có thể nói nhưng các ngươi nhất định phải đáp ứng ta không có khả năng phê tu vi của ta nàng hiện tại đã biến thành tù nhân trong tay cũng chỉ có huyết mạch gông xiềng cái này một cái thẻ đánh bạc nàng phải dùng thẻ bạc này đạt tới mục đích của mình càng khôn cả giận nói di Gi ân n g ư ơ i thân là một m cái mẫu thân vậy mà cầm nữ nhi tính mệnh làm đàm phán điều kiện ngươi vẫn xứng là một m cái mẫu thân sao nhưng mà di ân trong mắt không có một tia xấu hổ chi ý khinh thường nói ta chỉ biết là ta vì một thân tu vi này bỏ ra thường nhân khó mà với tới đại giới không có cái gì so cái này quan trọng hơn các ngươi nhất định phải đáp ứng ta nếu không liền để bao quanh vị ta trôn cùng đi người người càng k h n đã bị lị an khí phải nói không ra nói giờ phút này cam địa ba người lâm vào cục diện lưỡng nan một bên là thánh nữ tính mệnh một bên là tất cả bởi vì dị ẩ n mà chết tộc nhân nếu là bọn họ đáp ứng dị ẩn yêu cầu như vậy bọn hắn nên như thế nào hướng các tộc nhân b ả n giao đến lúc đó một khi dạ vũ đi vậy liền không người nào có thể chế tài dị ẩn một bên dạ vũ nhìn thấy cam địa ba người làm việc như vậy vết mực cũng là đề nghị đáp ứng n à n g đi thế nhưng là cam địa có chút khó khăn nhưng dạ vũ một đạo truyền âm trong nháy mắt để hắn sáng tỏ thông suất đúng vậy à lúc trước hắn vì sao không có cân nhắc đến điểm này đâu bọn hắn mặc dù trên miệm đáp ứng dị ẩn yêu cầu nhưng cái này cũng không hề đại biểu toàn thể các tộc nhân đều đáp ứng d ì ẩn yêu cầu di ẩn giết hại đồng tộc tất nhiên sẽ kích thích các tộc nhân lựa giận đến lúc đó kỳ thật căn bản không cần bọn hắn đối với di ẩn xuất thủ các tộc nhân tự sẽ làm t hay nghĩ tới đây cam địa làm ra một bộ xoắn suýt rất lâu dáng vẻ bất đắc di thở dài một hơi giống như là bị ép thỏa hiệp bình thường t ố t ta đáp ứng ngươi đạt được cam địa cam đoan di ẩn trên khuôn mặt cũng là xuất hiện vẻ đắc ý dáng tươi cười trận đánh cờ này trung pi là nàng thắng nhưng mà di ẩn hay là quá mức đơn thuần cũng không biết trận đánh cờ này vừa mới bắt đầu cam địa không nhìn d ì ân trên mặt đất ý mở miệng nói hiện tại có thể nói đi liên quan tới huyết mạch gông xiềng phương pháp phá giải ta cũng không biết nghe được d ì ân lời nói tính tình nóng này cam k h ô n lập tức bạo tẩu cho nên ngươi là đang đuổi chúng ta sao lao tam nghe d ì ân nói xong cam địa trầm giọng nói ngay sau đó dị ân lại lần nữa nói ra huyết mạch gông xiềng là một người áo đen cho ta cam địa lo lắng hỏi người áo đen kia ở đâu dị ân trên khuôn mặt hiện lên một tia làm khó thở một hơi dài nhẹ nhõm ta là ở trên trời ma tông gặp được hắn hắn cụ thể thân phận ta cũng không rõ ràng chương một trăm linh hai bí ẩn tại r ư ớ c 102, b ngoài sáng tông chủ huyết cũng là trong tông môn người mạnh nhất là một tên lục phẩm võ tôn cường giả nhưng cam địa suy đoán nếu bàn về nội tỉnh thiên ma tông không cách nào cùng không giả tộc đánh đồng cho nên những người này ở đâu ra là gan cũng dám tính toán bọn hắn không giả tộc thành nữ lại hoặc là bọn hắn cũng không biết di ân thân phận nếu không y theo người ngoại tộc điên cuồng một khi có không g i ả tộc người bại lộ thân phận nhất định sẽ bị bắt trở về nghiên cứu nếu không di ân như thế nào bình an vô sự đâu cam địa trầm giọng hỏi hắn tại sao muốn đem huyết mạch gông xiềng giao cho ngươi ngươi biết mục đích của hắn là cái gì không di ân bất đắc di nói ta không biết đem cả sự kiện tiền căn hậu quả nói cho chúng ta biết Chật, di ân đưa nàng biết hết thể khay mà ra ngươi lai、like, di ân đi ra không g i ả tộc chạm thứ nhất chính là thiên ma tông ngay lúc đó lị an thiên không sợ không sợ đất ỉ vào chính mình thất phẩm võ tông tu vi coi là có thể diệt đông vực người kêu đánh ma tông nhưng mà nàng đánh giá thấp thiên ma tông lực lượng tại nàng len lén lẻn vào thiên ma tông thời điểm liền bị tông chủ hết u y cuốn phát hiện cũng tiện tay đưa nàng nuốt vào thủy lao tại trong thủy lao đoạn thời gian kia là nàng cả đời này thống khổ nhất thời gian nàng nhìn thấy một màn lại một màn cực kỳ huyết tinh tràn g diện lúc đó nàng cho là mình vận mệnh đại khái cũng là như thế dù sao bị bắt vào tới một k h ắ c này nàng mới biết được thực lực của mình quá yếu nhưng là tại một tháng hát phong cao ban đêm trong thủy lao xuất hiện một vị khách không mời mà đến hắn thân mang một bộ đồ đen đem toàn thân bao trùm làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng mặt mũi của hắn người áo đen thực lực cực kỳ cường hành trong nháy mắt đem tất cả chồng coi đệ tử đánh mất d ỉ u cũng đi vào thủy lao chỗ sâu nhất đưa nàng cứu ra trước khi rời đi người áo đen cho nàng một phần quần trục lúc đó nàng ôm hiếu kỳ tâm lý mở ra phần này quần trục sau khi nàng vừa mới nhìn xem phía trên ghi chép liền dọa đến đem phần này quần trục ném xuống đất nhìn thấy loại tình huống này người áo đen cũng không có tức giận chỉ là xoay người nhặt lên trên đất quần trục lần nữa đưa đến trong tay nàng cũng nói khẽ ngươi sẽ cần vừa dứt lời chung q u n h liền rốt cuộc không có thân ảnh của hắn bất quá dĩ ân cũng không hề để ý nhiều như vậy lập tức thu hồi quần trục thừa dịp bóng đêm cấp tốc thoát đi thiên ma tông nàng chạy thời gian rất lâu thẳng đến xác định mình đã rời đi thiên ma tông địa bàn mới dám ngừng đến địa phương an toàn nàng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra người háo đen giao cho nàng quần trục lần nữa nhìn lại bất quá dĩ ân càng xem càng kinh hãi thời gian dần trôi qua sắc mặt của nàng bắt đầu t r ắ n g bệnh bởi vì trên quyển trục ghi lại một đạo tên là sâu độc chợ bản thân tu luyện loại tu luyện tri pháp này quá mức tàn nhẫn sau khi xem xong lị an lập k h c đem quyển t h ụ tiêu hủy k h ô nàng h h t ê mới liên quan t cấm phát hiện không đối có lẽ thân thể của nàng xuất hiện vấn đề lớn đằng sau d i ân đi hướng trung châu ở nơi đó nhiều phiên nghe ngóng rốt cuộc biết nàng tu vi chỉ trệ không tiến nguyên nhân bởi vì tiềm lực của nàng đã hoàn toàn hao hết tiếp này đem dừng bước tại thất phẩm võ tông c h i cảnh tin tức này phản p h ấ t sấm sét giữa trời quang bình thường nặng nề mà đập vào trong lòng của nàng lúc đó đầu óc của nàng trống rỗng phản p h ấ t bị rút sạch tất cả suy nghĩ cùng lực lượng không thể nào tiếp thu được trước mắt hiện thực tán khúc này nhưng mà thời gian mười năm đi qua dị ân tu vi từ đầu đến cuối chỉ trệ không tiến tại từng ngày dày vò bên trong nàng tin tưởng tin tưởng tiềm lực của nàng đã hoàn toàn hao hết cả đời đều đem dừng bước tại thất phẩm võ tông tri cảnh bất quá nàng không cam tâm làm không già tộc đệ nhất thiên tài nàng như thế nào cam tâm cả đời dừng bước tại thất phẩm võ tông bị những kẻ đến sau kia một cái tiếp theo một cái vượt qua nhưng là những năm này nàng sử dụng vô số loại phương pháp từ đầu đến cuối không cách nào đánh vỡ thất phẩm võ tông bình cảnh tại tuyệt vọng thời khắc di ân nhớ tới lúc trước người áo đen cho nàng quyển trục đây có lẽ là đối với nàng mà nói là hy vọng cuối cùng nghĩ tới đây di ân rốt cuộc quyết định đem phụ bùi tại trong nhẫn chữ vật quyển trục đem ra đây là nàng hy vọng cuối cùng nàng nhất định phải thử một chút thế là nàng tại ven đường tùy ý tìm một người g á n g dấp anh tuấn nam nhân đem nó đánh ngất x ị mạch lên làm xong đây hết thể sau di ân cũng không kịp là nam nhân thu thập lập tức trở về đến không giả tộc cuối cùng di ân cũng là may mắn một phát nhập hồn tại sinh sản trước đó mười tháng di ân mỗi ngày đều tại chịu được lấy linh hồn thảo vấn nàng làm như vậy phải trăng quá mức tàn nhẫn có khi nàng sờ lên trong bụng tiểu sinh mệnh trong đôi mắt đẹp không tự chủ xẹt qua hai hàng thanh lệ mười tháng sau nàng dốc hết toàn lực sinh hạ hài tử này nhìn xem một bên mũm hồng hồng mít tay nhỏ nắm lấy ngón tay của nàng một cỗ khó nói nên lời cảm động xông lên đầu nàng cảm giác được linh hồn của mình cũng không khỏi tự chủ nhẹ nhàng run dày lên đây là một đầu tươi sống sinh mệnh là còn của nàng về sau c a m địa trưởng lão nói cho nàng con của nàng là trong tộc t h á n h nữ nàng vì nàng nữ nhi cảm thấy kiêu ngạo trong tộc quy củ nàng là biết đến nếu như nữ nhi của nàng là t h á n h nữ như vậy về sau các nàng gặp nhau thời gian liền sẽ rất ít t h á n h nữ cần tại các trưởng lão nuôi n ấ n g bên dưới lớn lên nếu như là dạng này vậy nàng liền không còn có cơ hội thế là tại một cái trời tối người yên đêm khuya dì ẩn rốt c ủ c quyết định huyết mạch gông xiềng cũng tại một đêm kia tại thân nữ nhi của nàng bên trên reo xuống cái này cũng liền mang ý nghĩa từ nay về sau nàng cũng không dám lại đối mặt nàng nữ nhi thế là nàng tại nữ nhi nghi lễ r ử a tội vào cái ngày đó chế định một bộ kín đáo kế hoạch đưa nàng nữ nhi đưa tiễn ngày đó nàng thành công bước vào bát phẩm võ tông c h i cảnh cái này cũng liền mang ý nghĩa mười năm bình cảnh bị đánh vỡ nàng nhớ tới người áo đen lời nói nàng biết dùng đến phần này cấm thuật đằng sau ngắn ngủi trăm năm thời gian nàng từ một cái bát phẩm võ tông một đường đột nhiên tăng mạnh đến cựu phẩm võ thánh loại này tấn thăng tốc độ làm cho di ân vì đó mê mội cùng lúc đó cái này cũng làm hao mòn nàng đối với nữ nhi cái kia một tia thua thiệt chỉ cần có thể tăng thực lực lên nàng có thể hy sinh tất cả bao quát nữ nhi của nàng trước mắt a ngay tại thiên Ma tông, như vậy vì giải trừ bao quanh n Chân chính năng Thiên Tông, như trên người huyết mạch gông siềng, như vậy bọn h thủ phạm khả huyết mạch h mối. tại giải trừ vậy vậy vì n chỉ có h Thiên ể tiến Tông tìm quyết kiếm giải về Ma có h pháp. không, i Nếu c huyết mạch giả ề n quanh căn g áp chế, bao b n không có khả năng lớn lên, khả có lại mà vũ ừ a khuya, đến đêm khuya, rất dễ mất khống chế. khống mất mắt, rất Trước dễ giả có v c h â n áp sẽ không ra ngoài ý muốn gì nhưng là dạ vũ không có khả năng thời thời khắc khắc đều tại bao quanh bên người với hắn mà nói bao quanh chỉ là khách qua đường hắn không có khả năng vĩnh viễn đợi tại không giả tộc cuối cùng sẽ có một ngày sẽ rời đi cho nên dạ vũ quyết định trước lúc rời đi đem bao quanh trên người huyết mạch gông xiềng giải quyết đi bất quá dạ vũ nghĩ đến một loại khả năng nếu huyết mạch gông xiềng là lì an t r ù n g tại bao quanh trên người dị ẩn cũng là huyết mạch gông xiềng người lợi như vậy là không phải có thể đổi một loại mạch suy nghĩ nếu như đem dị ẩn giải quyết có phải hay không bao quanh trên người huyết mạch gông xiềng cũng giải quyết dễ dàng cái này cũng vẫn có thể xem là một loại nhất lao vĩnh gi nghĩ tới đây dạ vũ đưa ánh mắt về phía dị ẩn hắn đang tự hỏi phương pháp này khả thi nhưng bởi vì dạ vũ quá mức chuyên chú đến mức tầm mắt của hắn tại dị ẩn trên thân rừng lại quá lâu quá lâu lâu đến tất cả mọi người cảm thấy có chút không đúng dạ vũ khác thường hành vi để cam điệu ba người có chút không nghĩ ra kể từ khi biết dạ vũ là v õ đế đằng sau dạ vũ trong lòng bọn họ hình tượng liền trở nên cao lớn không gì sánh được bình thường l ạ n h nhạt tại ba người xem ra là không dính khói l ử a trần gian dạng này một cái siêu thoát tại thế cao nhân làm sao lại đối với hồng phấn khô lâu động tâm đâu bất quá ba người cũng là chú ý tới dạ vũ ánh mắt đã tại dị ẩn trên thân dừng lại rất lâu chẳng lẽ lại vị cao nhân này là coi trọng dị ẩn cái này bốn cam điệu ba người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì bất quá nghĩ lại cao nhân cũng là người cũng có thất tình lục dục dị ẩn là không g i ả tộc đệ nhất mỹ nhân dung mạo tuyệt thế một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa để vô số nam nhân vì đó động tâm nhưng là dị ẩn đã là nhân mẫu chẳng lẽ lại cao nhân có t ạ o tặc chuyện tốt ba người càng nghĩ càng không hợp t h ó i thưởng trên mặt cũng xuất hiện một lời khó nói hết biểu lộ thu hồi các người điểm này dơ bẩn bẩn t i ệ u tâm tư công tử nhà ta siêu thoát tại thế sao lại có loại kia tâm tư lý ba thiên đi tới sắc mặt tâm trầm đối với ba người khiến trách lý ba thiên k i ế p trước thân là võ đế lịch duyệt phong phú cam địa trong lòng ba người điểm này ý nghĩ đều viết trên mặt hắn một chút liền có thể nhìn ra ba người này đang suy nghĩ gì dạ vũ tại lý bá thiên tâm bên trong chính là thần minh giống như tồn tại há có thể cho phép cam địa ba người ở trong lòng trừ i tới thấy thế cam địa ba người lập tức bồi tội nói là lỗi của chúng ta chúng ta không nên mạo phạm dạ vũ đại nhân lý ba thiên âm thanh lạnh lùng nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa cam địa ba người xoa xoa thái dương mồ hôi dị sợ hay nói đại nhân dậy phải làm sao các người đang nói cái gì cam đ ị a ba người cùng lý bá thiên động tĩnh bên này mặc dù không lớn nhưng dạ vũ hay là chú ý tới bất quá bởi vì suy nghĩ vấn đề nghĩ đến quá mức chuyên chú dạ vũ cũng không có nghe thấy bọn hắn đang nói cái gì đối mặt dạ vũ trong lúc lơ đãng liếc tới ánh mắt cùng bất thình lình một câu cam đ ị a ba người dọa đến giật mình thấp thỏm nói đại nhân nhìn thấy ba người một bộ ấp a ấp vúng bộ dáng dạ vũ khoát tay áo đánh gây bọn hắn tính toán không cần nói ta không muốn biết tùy theo dạ vũ tiếp tục nói ta vừa mới đang suy nghĩ nếu là đem thực hiện huyết mạch gông xiềng người giải quyết có phải hay không bao quanh trên người huyết mạch gông xiềng liền giải quyết dễ dàng dạ vũ lời nói này tựa hồ đề tỉnh cam địa ba người ba người liếp nhìn dị ẩn trong mắt sát cơ nghiêm nghị nếu là loại phương pháp này thật có thể chặt đứt huyết mạch gông xiềng như vậy bọn hắn sẽ không để ý đem dị ẩn giải quyết tại chỗ cam địa trong mắt ba người s ắ c ý dị ẩn có thể rõ ràng mà cảm giác được lập tức dị ẩn hét lớn trưởng lão chẳng lẽ lại các ngươi muốn lật lòng sao cam địa lời thề son sắc mà bảo chứng nói đương nhiên sẽ không thấy thế dị ẩn thở một hơi dài nhẹ nhõm tại dị ấn đem nỗi lòng lo lắng buông xuống thời điểm cam điệu lời nói xoay chuyển nhưng nếu là dạ vũ đại nhân muốn giết người chúng ta cũng không có biện pháp à cam điệu đem dạ vũ đại nhân bốn chữ cắn rất nặng một mặt là đối với dạ vũ kinh ý một mặt khác là đang nhắc nhở dị ẩn nàng sống hay chết cũng không phải là bọn hắn có thể quyết định c h ậ t lý an lập khắc không kiềm chế được nỗi lòng sụp đổ điện đại hô một đám tiểu nhân các ngươi lật l ọ n nhưng mà ở đây trong mấy người không người nào để ý nàng nhìn thấy đám người không nhìn dị ấn lâm vào tuyệt vọng nhưng trong nháy mắt nàng tự h ầ nghĩ đến thứ gì phản phất là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng giống như hết lớn các ngươi không có khả năng g i ế t t a các ngươi nếu là g zeta bao quanh nhất định sẽ chết lúc này trong mắt của nàng đã không có trước đó sợ hãi cùng tuyệt vọng có chỉ là vui sướng cùng đắc ý bởi vì chỉ cần bọn hắn muốn bảo trụ đoàn đoàn tính mệnh liền nhất định sẽ không ra tay với nàng quả nhiên vì đoàn đoàn tính mệnh cam địa ba người hay là thỏa hiệp xem ra biện pháp này tựa hồ không làm được ba người thở dài một hơi trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ nếu biện pháp này không làm được vậy chỉ có thể đi thiên ma tông đem người áo đen kia bắt tới đúng là như thế hiện tại chỉ có biện pháp này cam địa sắc mặt có chút khó khăn đại nhân có thể cầu cam thể một bánh ngươi kiện. sự Dạ vũ đại i nói, ngươi là muốn xin nhờ ta đi u một muốn ma chút, ta thiên tông hướng hờ nhờ là sao. đ nhân bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân chúng ta ba người không có khả năng rời đi nơi này rơi vào đường cùng chỉ có thể cầu xin đại nhân giúp chúng ta một lần chúng ta nguyện ý thanh toán đầy đủ thù lao nói đi cam điệu ba người phủ phụ một tiếng quỷ gối dạ vũ trước người dạ vũ gật gật đầu đáp ứng đ ư ợ c chưa ta liền cố mà làm xuất thủ một lần đi trước mắt không giả tộc cường giả đình cấp có ít võ thánh chỉ có ba người bọn họ cùng dị ẩn cam đ i ệ ba người bởi vì một chút nguyên nhân không có khả năng rời đi nơi này di ân mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng là làm tổn thương thánh nữ kẻ cầm đầu còn chưa đạt được xử phạt bọn hắn là tuyệt đối không thể c ù n g hộ n ư u r a về phần võ tôn thiên quyền cùng trời trụ cột đều đã chết trong tộc trừ bốn người bọn họ bên ngoài người mạnh nhất liền chỉ là một tên ngũ phẩm võ tôn thật sự là không chịu nổi chức trách lớn cho nên bọn hắn đành phải cầu dạ vũ giúp bọn hắn nếu là có dạ vũ vị này v õ đế tự mình xuất thủ muốn bắt được người áo đen kia hẳn là một kiện rất đơn giản sự tình nếu dạ vũ đã đáp ứng giút bọn hắn như vậy bọn hắn chỉ cần chờ dạ vũ tin tức tốt Cam địa hỏi, đại nhân, ngài có phải không cần chuẩn m điệu đại hỏi, ngài nhân, phải không bị ộ tại phen? d vũ c ư ờ cười, cần, không bất quá mọi ộ t tình, thời trở Trưng tiểu Trưng tiểu Tại cái được các chỗ bạch bạch đi gian, ngươi đi. kiểm. kiểm. vừa vừa về sự tình, không được bao sự không này lâu ở m người nhìn soi mói dạ vũ giơ tay lên một cái tại giữa đại điện mở ra một khe hở không gian hai người ở chỗ này đợi một hồi ta một hồi liền trở lại câu nói này rõ ràng là đối với tiêu vân cùng lý bá thiên nói dạ vũ quyết định hai người đương nhiên sẽ không ngẫu n ị c h thế là liền xoay người lui về nguyên đ i ệ tùy theo dạ vũ liền bước vào vết n ư ớ không gian cam điệu ba người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy xé rách không gian loại thủ đoạn này trong lúc nhất thời rất là chấn kinh ngu ngơ tại nguyên chỗ thật lâu không nói gì qua rất lâu ba người mới phản ứng được cam điệu cảm t h ắ n nói dạ vũ đại nhân thủ đoạn quả thật cao thâm mặt c h ắ c không hổ là võ đế võ đế nghe được cam điệu lời nói lý ba thiên nhịu nhữ mày cam điệu không hiểu hỏi là ta nói sai sao lý ba thiên bánh hắn một chút mở miệng nói võ đế còn không cách nào xé rách không gian công tử thủ đoạn há lại các ngươi có thể lý giải lý ba thiên lời nói để cam đ i ệ ba người khẽ giật mình võ đế không cách nào sẽ rách không gian vậy hắn ý tứ nói đúng là dạ vũ đại nhân không phải v õ đế cái này bốn cam địa lắc đầu phủ nhận thuyết pháp này cam địa cười nói vị huynh đệ kia ngươi có phải hay không nói sai dạ vũ đại nhân làm sao có thể không phải v õ đế đâu lý ba thiên thản như nói n v õ đế cũng không phải võ đạo điểm cuối cùng v õ đế phía trên còn có cảnh giới v õ đế phía trên cảnh giới t đây không phải là trong truyền thuyết thần sao cái này sao có thể thần đây chính là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại thần cái chữ này chỉ là tại không trọn vẹn trong điện tịch có lẽ thẻ g i chép bọn hắn chỉ biết là tại thượng cổ thời đại thần là một loại tồn tại trí cao vô thượng còn lại đều là hoàn toàn không biết gì cả nhưng mà thời đại này ngay cả võ đế đô đã rất lâu không từng xuất hiện chớ nói chi là thần tung tích bốn chẳng lẽ lại dạ vũ đại nhân thật là thần nghĩ tới đây c a m khôn kích động hết lớn trời ạ sinh thời ta vậy mà nhìn thấy một vị thần Hiện nhiên, thần. phần thế hai người, không hoàn phần. mạnh. Thiên tin người, nói tin tin lại, tưởng cùng toàn, cũng cam cam cam địa địa sao, Ba Mà làm là là là Lý dạ Dù dạ vũ Về vũ bảy quá đều là bọn hắn đ ờ i này không cách nào đặt chân cảnh giới cũng là bọn hắn cả đ ờ i này cần ngưỡng vọng tồn tại bọn hắn chỉ cần biết dạ vũ rất mạnh là được còn lại cũng không cần biết mà một bên dị ấn nghe được tin tức này cũng là mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh dạ vũ không phải võ đế mà là thần trong lúc nhất thời dị ấn lại không biết là nên t r ấ n kinh hay là nên hoài nghi năm vượt qua vết nước không gian bất quá một cái trước mắt dạ vũ liền tới đến thiên ma tông trước sơn m ô n đột nhiên xuất hiện dạ vũ đem hai tên thủ sơn đệ tử doạ cho phát sợ nhưng là bọn hắn rất nhanh liền từ kinh hai bên trong lấy lại tinh thần bởi vì nơi này là thiên ma tông địa bàn bởi ọ vì đây là lần thứ nhất có người xưng hô như vậy chính mình tiểu bạch kiểm xưng hô thế này vẫn rất mới lạ dù sao hắn hiện tại tướng mạo không tính là anh tuấn chỉ có thể nói là non nớt lại thanh tú hẳn là không đảm đương nổi tiểu bạch kiểm cái danh xưng này nhưng là so với hai cái này dáng dấp đen tui thủ sơn đệ tử mình quả thật được cho t i ể u bạch kiểm nhìn thấy dạ vũ đứng tại chỗ bất động bên trong một cái thủ sơn đệ tử sụ mặt cảnh cáo nói t i ể u bạch kiểm tự tiện xông vào thiên ma tông là tử tội ta khuyên ngươi mau chóng rời đi dạ vũ ngược lại là có chút ngoài ý m u ố n n g u y ê n lai tưởng rằng hai cái này thiên ma tông đệ tử sẽ trực tiếp hướng mình xuất thủ không nghĩ tới bọn hắn vậy mà nhắc nhở chính mình rời đi xem ra thiên ma tông ly cũng không tất cả đều là dết chóc quen tây ma tu thế là dạ vũ hứng hở hỏi một câu các ngươi tu luyện qua huế luyện đại pháp sao một cái khác đệ tử thủ vệ cũng đứng ra quất to Tiểu b ạ c hai người trong ạ mắt tràn đầy ý sợ hãi bọn hắn đã biết trước mặt thiếu niên căn bản không phải một cái tay trói gà không chặt tiểu bạch kiểm mà là một vị cường giả chân chính về phần mạnh cỡ nào bọn hắn cũng không biết dù sao bọn hắn làm thủ sơn đệ tử cũng bất quá là vừa vặn bức vào võ sư trí cảnh lại thế nào khả năng cảm giác đạt được dạ vũ cái kia sâu không lường được khủng bố như vậy thực lực đã các ngươi không có tu luyện qua huế y t luyện đại pháp vậy liền một bên đợi đi dạ vũ giơ tay lên một cái đem hai người vung ra một bên giống như có người đến dạ vũ bình tĩnh nhìn xem từ bốn phương tám hướng chạy tới ba đạo thân ảnh màu đen đợi cho ba người bay tới gần một chút hai tên thủ sơn đệ tử mới nhìn rõ quần áo bọn hắn cách đan mặc nhìn thấy bọn hắn trên ngực bộ xương màu đen một người trong đó hoảng sợ nói đệ tử nội môn muốn trở thành thiên ma tông đệ tử nội môn đối với tu vi yêu cầu thấp nhất chính là ba tên đệ tử nội môn vậy liền mang ý nghĩa ít nhất là ba tên t h ấ t phẩm võ hoàng bọn hắn đưa ánh mắt về phía một bên giả vũ trong ánh mắt toát ra vô tận tiết hận cùng ai t h á n chi tình đợi cho ba người tới gần nơi này lúc một cỗ nồng đậm mùi máu tươi lập tức tràn lan ở trong không gian cầm đầu một tên đệ tử tham lam nhìn xem trước mặt giả vũ huyết thực hương vị ta muốn cái thứ nhất hưởng dụng hai người khác bởi vì thực lực đều kém hắn một đoạn tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì huyết thực n g o n ngoằn đứng yên đừng núp đ í c để cho ta tới hưởng dụng ngươi đi cầm đầu tên đệ tử kia liếm liếm môi mở ra răng nanh hướng phía dạ trong không khí mùi máu tanh càng ngày càng nặng p h ả n phất muốn hóa thành thực chất tương dạ vũ bao khỏa các người mùi làm ta buồn nôn dạ vũ nhũ mày mặt m ũ i tràn đầy c h ắ n g ghét tùy theo dạ vũ chậm rãi giơ tay lên p h ả n phất nắm trong tay lực lượng vô tận chỉ gặp hắn ngón tay hơi đ ộ n g một chút một cỗ áp lực vô hình bỗng nhiên giáng lâm đến ba người kia trên thân bọn hắn hoảng sợ phát hiện thân thể của mình vậy mà bắt đầu vằn vẹo biến hình cuối cùng tại một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm hóa thành một đoàn máu đỏ tươi sương n g tiêu tán trong không khí một bên hai tên thủ sơn đệ tử trận mắt hết thảy trên m ba tên đệ tử nội môn cứ như vậy dễ dàng bị trước mặt thiếu niên này bóc chết nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn là quả quyết không thể tin được một màn này là thật chương một trăm linh năm một trưởng một cái tiểu bằng hữu chương một trăm linh năm một trưởng một cái tiểu bằng hữu dạ vũ một chiêu diệt sát ba tên thiên ma tông đệ tử nội môn nó thanh thế to lớn tự nhiên cũng hấp dẫn thiên ma tông cường giả chú ý thiên ma tông bên trong một đám cường giả ngạc nhiên từ khi thiên ma tông cùng trời nguyên tông khai chiến lấy được sau khi thắng lợi đã thật lâu không người nào dám khiêu chiến thiên ma tông u y n g h i ê m mà lại nhìn dạ vũ quần áo cách c ắ mặc căn bản không giống như là thế gia đại tộc có thể là tông môn hoàng t r i ề u đệ tử vậy liền mang ý nghĩa dạ vũ là tàn tu chật thiên ma tông nhất c h ú n g đệ tử cùng các trưởng lão từng cái mà tâm c h ầ m thiên ma tông l ự c uy hiếp đã kém đến loại trình độ này sao ngay cả một kẻ tàn tu cũng dám ở thiên ma tông trước sơn môn làm cản đây là đang đánh thiên ma tông mà ta từ đâu tới ti tiện tàn tu thiên ma tông há lại cho người làm cản một tên thiên ma tông đệ tử nội môn khi thế hung hăng đi ra dẫn không kèm được đạo là các sư huynh hắn vậy mà xuất thủ cái kêu ti tiện tàn tu phách lôi không được bao lâu thiên ma tông một đám đệ tử rất nhanh liền nhận ra tên kia đệ tử nội môn thân phận c á t thanh cắt sư huynh thế nhưng là nhị phẩm võ tông hắn thực lực thậm chí không kém gì một chút ngoại môn trường lão tiểu tử kia chết chắc nhất chúng thiên ma tông đệ tử phản g phất đã đoán được dạ vũ kết cục trong lúc nhất thời bọn hắn đều lộ ra c ư ờ i trên nỗi đau của người khác biểu lộ tự tìm đường chết dạ vũ nhìn xem hướng mình đi tới cắt thanh nghiệm ai c ư ờ i một tiếng đưa tay chính là giản dị tự nhiên một trường một trường ra trong nháy mắt còn phong nổi lên một phía、Phốc. các thanh tại chỗ bị đánh rết ngay cả thi thể đều không có lưu lại t nhất chúng thiên ma tông đệ tử hai mặt nhìn nh trận mắt hốc mồm các thanh chết bị người đập phát chết luôn làm càn cũng dám giết ta thiên ma tông đệ tử thiên ma tông bên trong sân môn một tên nội môn trưởng lao sắc mặt tông trầm muốn rách cả mí mắt nhìn c h ầ m chặp dạ vũ bởi vì dạ vũ vừa mới giết các thanh là đệ tử của hắn là hắn đệ tử đắc ý nhất các thanh tuổi còn trẻ chính là nhị phẩm võ tông nó tư chất so với hắn lúc tuổi còn trẻ còn phải mạnh hơn mấy phần trong mắt hắn các thanh thậm chí có hy vọng siêu việt hắn trở thành một tên võ tôn cường giả đến lúc đó làm các thanh sư phụ hắn cũng có thể đi theo được nhờ nhưng bây giờ đều bị dạ vũ hủy hôm nay hắn nhất định phải rết dạ vũ lắng lại l ử a giận lấy an ủi cắt thanh trên trời có linh t i ê n t i ể u tử để mặc lại nói đi tên tiên nội môn trưởng lão liền hướng phía dạ vũ bay đi là ngựa gỗ trưởng lão hắn là c ắ t thanh sư phụ xem ra hắn là vì cắt thanh báo thủ ngựa gỗ trưởng lão là một tên cựu phẩm võ tông khoảng cách võ tôn chỉ có cách xa một bước nhất định có thể rết cái kia ti tiện tán tu đi ngựa gỗ trưởng lão giết hắn giết hắn nhất chúng thiên ma tông đệ tử nhao nhao kêu gào nói dạ vũ lạnh lùng nhìn cả người sát ý ngựa gỗ chậm rãi giơ tay lên lại là một trưởng vô gia một trường này cùng vừa mới một trưởng kia một d một t r ư ở n g gia cùng phong gào thét mang theo vô số phong nhận trong nháy mắt đem chạy như bay đến ngựa gỗ tại chỗ tách rời lần này dạ vũ lưu thủ không để cho ngựa gỗ hôi phi lên diện mà là chừa cho hắn toàn thây đưa tay quét qua ngựa gỗ thi thể liền hướng phía thiên ma tông nội bộ bay đi tàn mắt tại một đám đệ tử trước mặt nhìn xem tươi mới huyết n ụ nhất chúng thiên ma tông đệ tử hai mắt đỏ bừng trong nháy mắt nhào tới muốn giành lại một khối thịt nát đây chính là một tên cựu phẩm võ tông huyết n ụ trong máu thịt tần chứa lực lượng khổng lồ đối bọn hắn những này tu vi hơi thấp đệ tử rất có ích lợi cái này khiến bọn hắm làm sao không điên đám dạng này đục nhã ta thiên ma tông một tên thân hình cao lớn lao giả từ trên trời ma tông bên trong đi ra sắc mặt â m trầm đến cực hạn giận không kèm được địa đạo hắn là thiên ma tông đại trường lão địa vị gần với tôn g chủ là một vị ngũ phẩm võ tôn cường giả đại trường lao đến để ngay tại c ư ớ p đoạt thi khối đệ tử nhao n h a u dừng tay bất quá hắn cũng không có quản những đệ tử kia cũng không có để ý tới rơi là tả trên đất thi khối mà là nhìn chằm c h ậ p dạ vũ nếu ngựa gỗ đã chết thế thì nếu như không để cho hắn hóa thành thờ thiên ma tông đệ tử tài nguyên tu luyện vật tận kỳ dụng nhưng dạ vũ làm hung thủ giết người nhất định phải đền mạng trong h ma t n đệ nháy mắt huyết vụ bước lên hôi phi yên diện khách bốn đại trường lão cũng bị một bàn tay trục chết nhất chúng thiên ma tông đệ tử cùng các trưởng lão đều lê dại nghẹn họng nhìn chân chối khó có thể tin đám người vốn cho rằng đại trường lão đều xuất thủ dạ vũ chắc chắn tại chỗ chết nhưng mà tình huống hiện tại lại là đại trường lão cũng gánh không được dạ vũ một trường bây giờ thiên ma tông nội bị đại trường lão mạnh cũng chỉ còn lại tông chủ nhưng là tông chủ có thể ngăn được dạ vũ sao dạ vũ biểu hiện quá mức c ư ờ n g thế để đám người nội tâm dục trẻ không có một chút lực lượng lúc này một đạo trầm thấp mà thanh â m âm lanh từ phương xa các hạng ngươi làm như vậy có phải hay không có chút quá mức đạo thanh â m này đối với thiên ma tông người mà nói quá mức quen thuộc đây là tông chủ thanh â m ý vị này tông chủ tới đám người lần theo phương hướng của thanh â m nhìn lại chỉ gặp một bóng người cao lớn chính đứng sừng sức ở giữa không trùng nam nhân thân cao khoảng t r ư n g trí thức cho người ta một loại không có gì sanh kịp cảm giác áp bách hắn chính là thiên ma tông tông chủ minh vương là hắn đánh bại thiên nguyên tông tông chủ để thiên ma tông danh vọng nhảy lên tới một cái độ cao mới cũng là hắn để bây giờ thiên ma tông như mặt trời ban trưa ẩn ẩn sẽ vượt qua r ừ n g ra trở thành đông vực thế thứ hai lực k h í thế minh vương nhìn chằm chằm dạ vũ âm thanh lạnh lùng nói các hạ giết ta thiên ma tông đệ tử cùng trường lão có phải hay không phải cho ta thiên ma tông một cái công đạo dạ vũ bánh hắn một chút khinh thường nói bọn hắn đáng chết các hạ ngươi quá mức cuộc vọng minh vương bị dạ vũ phách lối thái độ triệt để trọc giận hiện tại chỉ có giết dạ vũ mới có thể lắng lại trong lòng của hắn lựa giận nói đi minh vương học dạ vũ v chậm rãi giơ tay lên lập tức một cái cao trăm trượng khô lâu đại thủ ở phía sau hắn ngưng tụ thành hình che khuất bầu trời đ ụ c ta thiên ma tôn người đ á n g chém thanh âm c u ầ n c u ộ n như sấm truyền vang mà đến cùng lúc đó k h ô lâu đại thủ cũng chậm rãi rơi xuống như muốn tương dạ vũ triệt để đập vụn phủ kiến lây cây dạ vũ thần sắc băng lãnh lần nữa chậm rãi nâng tay phải lên ầm ầm bốn lập tức hàn phong gào t h é t trong bầu trời cuốn lên vô tận mây đen vô số lôi điện tại trong mây đen lấp lóe theo dạ vũ đại thủ chậm rãi rơi xuống vô tận lôi đỉnh như du long bình thường quanh quần một chỗ gào khét cùng khô l chương u ố i cùng k ô lâu đại thủ t bị trôn vùi tại Vô tận lôi đình thành một trăm linh sáu trường trị người giật dây chương một trăm linh sáu trường trị người giật dây lôi đình cự trưởng từ trên trời r á n xuống một chừng này n g ạ n h xinh xinh đem minh vương từ trên cao trụp tới lòng đất mặt đất l õ m vạn trượng hình thành một cái sâu không thấy đáy huyên động liên đối mảnh khu vực này tất cả kiến trúc đều hóa thành một bịt một chút khoảng cách nơi này tương đối gần đệ tử cũng bị cỗ này dư huy đương tràng chấn giết đây là bởi vì dạ vũ hạ thủ lưu t ì n h không phải vậy thiên ma tông các đệ tử cùng trưởng lão không một có thể may mắn thoát khỏi tại khó thời khắc sống còn hắn hay là lưu lại minh vương một mạng bởi vì hắn nhất định phải từ minh vương trong miệng hỏi ra hắc ý nhân thân phận cùng hạ lạc tuy theo minh vương thân thể tàn phá từ viên trong động bay ra lan xuống đến dạ vũ trước mặt nhìn xem trên mặt đất hấp hối minh vương dạ vũ lạnh giọng hỏi cho ngươi một cái cơ hội nói cho ta biết liên quan tới bài trừ huyết mạch gông xiềng phương pháp ta không biết ta thật không biết thời khắc này minh vương trong mắt đều là vẻ sợ hãi như vậy ta thay cái vấn đề hơn một trăm n ă m trước ngươi có phải hay không tự tay đem một cái chui vào thiên ma tông thiếu nữ ném vào thủy lao lúc đó ngươi vì sao không giết nàng mà chỉ là đưa nàng ném vào thủy lao dạ vũ ánh mắt băng lãnh nhìn xuống trên đất minh vương hảo hảo suy nghĩ một chút đây là ngươi có thể bắt lấy duy nhất cơ hội sống sót dạ vũ lời nói phản phất để minh vương bắt lấy một con cỏ cứu mạng hắn bắt đầu cố gắng nghĩ lại trăm năm trước phát sinh hết thảy trăm năm trước thiếu nữ kia hắn tự hầu nghĩ tới hơn một trăm năm trước hắn là bắt một cái mưu đồ bất chính nữ nhân cũng thuận tay đem hắn ném vào thủy lao lúc đầu hắn là muốn ngày thứ hai liền đem nữ nhân kia giải quyết thế nhưng là ở đêm hôm đó thiên ma tông tới một cái khách không mời mà đến lặng yên không một tiếng động g á n g lâm ở trước mặt của hắn vị kia khách không mời mà đến một bộ đồ đen tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm liền đưa tay bóp lấy cổ của hắn tĩnh lạnh nói cho hắn biết trong thủy lao nữ nhân hắn hữu dụng tuy theo liền biến mất ở nguyên địa đằng sau người áo đen làm cái gì hắ hắn chỉ biết là người áo đen sau khi trở về cũng phân phó minh vương cho hắn chuẩn bị một cái thanh t ĩ n h địa phương hắn muốn ở trên trời ma tông dừng lại thời gian rất lâu người áo đen thực lực quá mức cường đại hắn không dám phản kháng thế là hắn đem người áo đen dẫn tới hậu sơn đến tận đây người áo đen liền một mực đợi ở sau núi chưa từng có bước ra hậu sơn n ử a bước nhiều lần hắn đều muốn đi vào thăm dò người áo đen hư thực có lại là một lần lại một lần cảnh cáo nếu đánh cũng đánh không lại đuổi cũng không đi dứt khoát hắn coi như thiên ma tông không có hậu sơn theo thời gian trôi qua hắn dần dần quên đi người áo đen tồn tại thằng đến dạ vũ nhắc、nhở. hắn mới nghĩ tới tùy theo minh vương có chút kích động nói năng lộn xộn không phải ta hắn ở sau núi mặc dù minh vương nói lời ông nói gà bà nói vịt nhưng là dạ vũ cũng kém không nhiều nghe hiểu ngươi nói hắn có phải hay không một cái người áo đen thần bí minh vương thận trọng nói đúng vậy đại nhân cho nên đại nhân có thể bưng tha ta sao có thể dạ vũ nhẹ gật đầu tính làm ngầm thừa nhận hắn tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn lưu minh vương một mạng bất quá minh vương đã phế đi tại thế giới tàn khốc này võ g i ả n nếu như không có tu vi cùng chết cũng không có cái gì khác nhau trong chi, i nháy v ư mắt dạ vũ đi vào thiên ma tông hậu sơn ngọn núi này rất thấp lại bị một cỗ nồng đậm xương trắng bao khoả để cho người ta thấy không rõ tình huống bên trong dạ vũ thần thức dò vào quả nhiên bên trong cất giấu một người sau đó dạ vũ sải bước đi đi vào khi hắn vừa bước vào trong sương mù trắng lúc s ư ơ n g trắng chỗ sâu liền chuyển đến một thanh âm tiểu tử mau mau rời đi nơi này nếu không chết dạ vũ khép cười một tiếng giả thần giả quỷ hắn đã nhìn thấu người này hư thực bất quá là một tên võ thánh cũng dám ở trước mặt hắn múa dịu trước cửa lỗ ban tùy theo bàn tay vô hình vươn hướng s ư ơ n g trắng chỗ sâu rất nhanh một người nam nhân liền từ s ư ơ n g trắng chỗ sâu bị n g ạ n h sinh sinh tốn đi ra nam nhân sắc mặt hoảng sợ ngươi là ai ta và ngươi không oán không cựu vì sao muốn cùng ta vô địch đem huyết mạch gông x i ể phương pháp phá giải ra dạ vũ không muốn cùng hắn nói nhảm trực tiếp tiến vào chính đề nghe được huyết mạch gông xiềng bốn chữ này nam nhân sắc mặt đại biến thể thốt phủ nhận nói ta không biết người đang nói cái gì xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a từ vừa mới nam nhân phản ứng đến xem rõ ràng là đang nói láo nếu hắn không muốn nói vậy hắn có là biện pháp dạ vũ vô tay phát ra tiếng nam nhân trong nháy mắt cảm giác mình bị bóng tối vô tận bao phủ trên người hắn cũng dấy lên một chút sâm bạch hòa diễm thinh tính chi hỏa có thể liệu nguyên trong nháy mắt thân thể của nam nhân liền bị ngọn lửa màu trắng bao trùm ngọn lửa màu trắng một chút xíu từng b ớ c sâm chiếm thân thể cùng linh hồn của hắn liền hỏa đốt người thống、khổ. linh hồn tiêu h đốt thống khổ hai loại thống khổ đan vào một chỗ làm cho nam nhân không khỏi gào thét lên tiếng không biết bị hành hạ bao lâu nam nhân cảm giác mình thân thể cùng linh hồn đã đến cực hạn tựa hồ sau một khắc liền phải chết nam nhân nhắm mắt lại an t ĩ n h chờ đợi tử vong phủ xuống nhưng mà một cố cường đại lực lượng sinh mệnh từ trong ngọn lửa màu trắng thẩm thấu ra cấp tốc đem hắn thân thể cùng linh hồn chữa trị đến trạng thái đ ỉ n h phong vốn cho rằng là dạ vũ lòng từ bi buông tha mình nhưng là sự thật chứng minh hắn quá ngây thơ rồi sau một khắc lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ cùng linh hồn tiêu đốt thống khổ lại một lần nữa đ á n tới như vậy tại u qua ầ n hoàn l Loại này vinh viên này vĩnh trong tấn, không biết không b qua a lâu. lẽ là Có một trăm ă m một có lẽ là n à là n năm, vạn năm.、Tại、trong một lại Tại hoặc bóng tối vô tận nam nhân đối với khái niệm thời gian đã trở nên không gì sánh được mơ hồ chỉ biết là trong những tháng năm dài đăng đăng này thân thể cùng linh hồn của mình một mực tại gặp thực hình chưa bao giờ dừng đ ỗ n g nhiên một sợi ánh sáng chiếu vào hát cám khuôn mặt nam nhân bên trên xuất hiện vui sướng biểu lộ đưa tay muốn bắt lấy trong hát cám tia sáng kia chậm rãi h á cám hoàn toàn biến mất nam nhân lại một lần nữa nhìn thấy dạ vũ nhìn xem nam nhân một mặt sinh không thể luyến biểu lộ dạ vũ khẽ cười một tiếng như thế nào cái này thời gian ngàn năm suy tính được như thế nào nói là hay là không nói nam nhân mở to miệng t h i ế u khí vô lực nói ta xem ra ngàn năm cực hình còn chưa đủ lấy để cho ngươi mở miệng a dạ vũ coi là nam nhân xương cốt rất cứng bị hành hạ ngàn năm lâu còn không hé miệng đang định đem hắn lại nuốt vào phòng tối nhưng mà nghe được câu này nam nhân rốt cuộc không lo được thân thể cùng linh hồn mọi mệnh một mặt sợ hay nói tiền bối ta nói ta nói chương một trăm linh bảy diệ tiên t h ma tông chương một trăm linh bảy diệ tiên t h ma tông tuy theo nam nhân liền đem huyết mạch gông xiềng phương pháp phá giải nói cho dạ vũ nhưng để cho an toàn dạ vũ hay là để hắn đem phương pháp phá giải viết tại một đạo trên quyển trục một khắc đồng hồ sau nam nhân viết xong đem quyển trục cung cung kính kính giao cho dạ vũ dạ vũ có chút meo lại hai con ngươi trong mắt lóe ra một tia nguy hiểm con mang ngự khí lạnh như b ă nguy hiếp nói nếu như ngươi dám g ạ t t a ngươi cũng biết hậu quả vẹn vẹn chỉ là như vậy một câu lời đơn giản lại làm cho nam nhân ở trước mắt như rứt vào hầm băng giống như toàn thân phát lệnh một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác trong nháy mắt sông lên đầu khiến cho thân thể của hắn không tự chủ được run dày lên tiền bối ta tuyệt đối không dám lừa ngươi nam nhân vội vàng quỳ xuống đến để bày tỏ trung tâm dạ vũ ánh mắt băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m nam nhân hỏi lần nữa ta hỏi ngươi ngươi đến cùng dùng huyết mạch này gông xiềng thai họa bao nhiêu người thanh âm của nam nhân không cầm được run dậy tiền bối liền một cái dạ vũ không nói một lời chỉ là l ặ n g lặng nhìn nam nhân nam nhân bị dạ vũ ánh mắt c h ầ m c h ầ m đến mồ hôi lạnh ứa ra coi là dạ vũ là không tin lời hắn nói thế là sợ hãi giải thích nói tiền bối ngài nhất định phải tin tưởng ta ta thật không có lựa gạt ngài a huyết mạch này gông xiềng ta chỉ cấp qua một người đây là bởi vì huyết mạch gông xiềng điều kiện tu luyện cực kỳ hà khác ta cũng tìm gần trăm năm mới tìm được một cái phù hợp người cho nên ngươi cho người kêu hết mạch gông xiềng mục đích là vì đánh cắp thắng lợi sau cùng trái cây từ nam nhân trong đôi câu vài lời dạ vũ trong nháy mắt liền h i ể u nam nhân mục đích làm như vậy là nam nhân cắn răng thừa nhận dạ vũ lắc đầu khẽ cười một tiếng tiền bối nên nói ta đã nói có thể hay không thả ta nam nhân ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí dạ vũ mang trên mặt ý cười ta lúc nào nói qua sẽ thả ngươi tiền bối ngươi trong mắt của nam nhân tràn đầy hoảng sợ nếu ngươi đã không có giá trị lợi dụng vậy liền đi gặp diêm vương đi dạ vũ vô tay phát ra tiếng Nam nhân trên chỉ á n tay một tốc độ tràn đến thân thể Một tiếng tiếp lấy một tiếng kêu thảm tại tới. nữa hỏa nhanh lan của a a a dấy lấy lấy lần lên linh cũng đến hắn cùng hồn mảnh không gian này quanh quẩn, không qua đêm vũ cũng không bốn. kêu đêm sâm diễm, độ đạo để bạch cực c h vũ qua ý Xì chốc lát sau một cô thịt nướng mùi thơm đập vào mặt nhưng mà nơi này cũng không có người muốn ăn thịt nướng cháy gừng h ự c hỏa diễm cũng không có vì vậy mà dừng lại cuối cùng tiếng kêu thảm thiết biến mất trên mặt đất cũng chỉ lưu lại một đoàn than cho tùy theo dạ vũ đi ra hậu sơn thuấn thân đi tới thiên ma tông quảng trường nơi này trước đó tụ tập đông đảo xem kịch vui thiên ma tông đệ tử cùng trưởng lão bởi vì dạ vũ đem bọn hắn tông chủ minh vương đánh bại những người này chạy tư tán bất quá thiên ma tông t r u n g quanh đã sớm bị dạ vũ bố hạ kết giới những người này cũng là không đi được lúc này vô số thiên ma tông đệ tử cùng các trưởng lão ngay tại thử nghiệm dùng các loại phương pháp bài trừ dạ vũ bày kết giới nhưng mà lấy lực lượng của bọn hắn làm sao có thể đem kết giới đánh vỡ đâu hết thể chẳng qua là phí công dạ vũ cũng không để ý tới những cái kia muốn chạy trốn đệ tử cùng trưởng lão mà là trực tiếp bay về phía giữa không c h u n g cho các người một cái cơ hội trong m ư ờ i hơi coi đây là giới hạn tu luyện qua huyết luyện đại pháp đứng bên trái tự sát không có tu luyện qua huyết luyện đại pháp đứng bên phải mạng sống dạ vũ ánh mắt băng lãnh thanh âm tựa như thiên u y giống như chấn động dạ vũ ý tứ đã mười phần rõ ràng sáng tỏ đám người nhao nhao lựa chọn đứng ở bên phải trong lúc nhất thời bên phải người ta tấp nập bên trái không có m ộ t a i nhìn xem một màn này dạ vũ cười lạnh một tiếng tự tìm đường chết lúc đầu dựa theo tính toán của hắn chỉ cần những cái tia tu luyện qua huyết luyện đại pháp đệ tử cùng trường lão ngoan ngoan đứng ra liền cho bọn hắn một cái tự sát cơ hội nhưng là những người này tựa hồ đang tự cho là thông minh chẳng lẽ bọn hắn cho là mình là b ồ t á t t â m địa sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt ngây thơ tu luyện qua huyết luyện đại pháp võ giả trên thân đều sẽ mang theo một loại làm cho người buồn nôn huyết tinh chi khí cùng rõ ràng lệ khí rất dễ nhận biết nếu những đệ tử này cùng các trường lão không nguyện ý tự sát vậy cũng chỉ có thể do hắn làm thay dạ vũ búng tay một cái một đạo lại một đạo ngọn lửa màu trắng bệnh từ đám bọn hắn trên cánh tay dấy lên cũng cấp tốc lan tràn toàn thân A -a -a -a -a. t i ế những người này đều là thiên ma tông đệ tử tạp dịch bởi vì thiên phú nhận hạn chế không có tư cách tu luyện huyết luyện đại pháp người giờ phút này trên mặt của bọn hắn đều là vẻ sợ hãi cũng mang theo một tia may mắn bất quá một hồi một đoàn tiếp lấy một đoàn than cho tán trên mặt đất đây là đám kia trưởng lão cùng các đệ tử cho cốt đây cũng là lấy một loại phương thức khác trở về thiên đ i ệ m xử lý xong hết thẻ công việc sau dạ vũ liền rời đi mà những cái kia còn sống sót đệ tử nhìn thấy dạ vũ sau khi rời đi trước tiên liền chạy về phía thiên ma tông bảo khố những đệ tử này lấy cực nhanh tốc độ đem bảo khố tẩy sạch không còn sau liền chạy từ tán trong lúc nhất thời thiên ma tông giống tuyết năm không giả tộc trưởng l ã p điện lý ba thiên cùng tiêu vân một mực canh giữ ở dạ vũ lưu lại đạo vết nước không gian kia một bên cam địa trầm giọng nói hai vị đạo hữ không bằng nghỉ ngơi một hồi vừa v ẫ n rất tốt dạ vũ đại nhân lần này tiến về thiên ma tông chỉ sợ cần một chút thời gian lý ba thiên hồi đáp không cần công tử hẳn là sẽ trở lại thật nhanh các người nếu đang có chuyện liền đi xử lý đi nơi này có ta cùng tiêu vân trông coi là được dạ vũ đại nhân vì ta không g i ả tộc thánh nữ lao tâm lao lực chúng ta sao dám lanh đạm hắn lớn hơn nữa sự tình cũng so ra kém dạ vũ đại nhân không thể không nói cam đ i ệ u lời nói này nói rất xinh đẹp thành công tại lý ba thiên cùng tiêu vân trước mặt kéo một đợt hào cảm mấy người lại đợi một khắc đồng hồ sau vết nứt không gian tựa hồ xuất hiện một cố dị dạng sau một khắc dạ vũ thân ảnh liền từ trong khe không gian bước ra công tử ngài trở về dạ vũ đại nhân ngài trở về đám người xuống tới dạ vũ từ trong nhẫn chữ vật lấy ra phần quyển trục kia đưa cho cam đ ị a ba người bàn giao nói phía trên này ghi lại huyết mạch gông xiềng phương pháp phá giải ba người các ngươi mau chóng nghiên cứu minh bạch cam đ ị a ba người lập tức nhận lấy dạ vũ trên tay quyển trục một phen cẩn thận đọc đằng sau cam đ ị a lời thề son sắc mà bảo chứng nói dạ vũ đại nhân cho chúng ta ba ngày thời gian ba ngày sau đó chúng ta cam đoan đem thánh nữ trên người huyết mạch gông xiềng chặt n ư ớ có thể dạ vũ thản nhiên nói nếu Cam địa ba ngày ư phương ờ i biết siềng giải, vậy hắn cũng không cần lại tiếp đã huyết tục mạch pháp phá hắn không vậy cũng cần gông đúng v o chỉ cần chờ lặng lặng n g đợi ba à liền có thể. 108, chấn động. 108, chấn động.、Ba、ngày có Trước thể. Trước Ba sau cam đ ị a ba người mang theo bao quanh xuất hiện lần nữa tại dạ vũ trước mặt lúc dạ vũ đã cảm giác không thấy bao quanh thể nội cái k i a cốt tà ác lực lượng bao quanh vừa thấy được dạ vũ liền v u n g ra cam đ ị a tay hướng phía dạ vũ chạy như bay ôm lấy dạ vũ đ u ổ i ngọt ngào hô đại ca ca dạ vũ sợ lên đoàn đoàn đầu khắp khuôn mặt là ý cười cam đ i ệ một mặt vui mừng nói hạnh không có nhục sứ mệnh thánh nữ trên người hết mạch gông xiềng đã chặt đứt dạ vũ nhẹ gật đầu không chút nào keo kiệt khích lại nói không sai bởi vì thiếu đi huyết mạch gông siêng áp chế bao quanh nguyên bản lực lượng trong cơ thể tùy theo bạo phát đi ra đường nhìn bao quanh bây giờ hay là một bộ tiểu nữ hài bộ dáng nhưng là lực lượng của nàng hiện tại đã đạt đến võ thánh cấp độ đợi đến bao quanh thuần thục n ắ m trong tay lực lượng trong cơ thể chính là một tên hàng thật giá thật võ thánh cừng giả vẹn vẹn trăm năm thời gian đã là võ thánh điều này không khỏi làm cho cam địa ba người vì đó sợ hai thán phục như vậy xem ra đoàn đoàn võ đạo thiên phú sớm đã siêu việt nàng mẫu thân dị ẩn dưới tình huống bình thường nếu như không cân nhắc ngày kia kỳ n g ộ loại này tràn ngập biến số nhân tố một người như vậy tại võ đạo phương diện thiên phú cùng song thân tồn tại liên hệ chặt chẽ nói một cách khác phụ mẫu tự thân võ đạo thiên phú càng mạnh bọn h ắ n dựng dục ra hậu đại tương ứng địa giã sẽ có được càng thêm chắc tuyệt võ đạo tiềm năng đây cũng là thế gia đại tộc chấp nhất tại thông gia nguyên nhân chỉ có cường cường liên hợp mới có thể cam đoan hậu đại bên trong liên tục không ngừng có thiên tài sinh ra mới có thể cam đoan gia tộc trưởng lâu không suy cứ như vậy không thể không khiến đám người suy nghĩ một vấn đề đó chính là đoàn đoàn phụ thân đến tột cùng là ai thật chẳng lẽ như lị an nói tới vẹn vẹn chỉ là một người dáng dấp anh Tuấn người bình thường sao? tại chặt đứt bao quanh trên người hết u y mạch gông xiềng sau di ân cũng tương ứng nhận hết u y mạch gông xiềng p h ả n vệ di ân thu hoạch đến hết thệ cuối cùng vật quy nguyên chủ cảnh giới của nàng vừa giảm lại hàng tòng c ử u phẩm võ thánh sụt giảm đến thất phẩm võ tông nhìn xem chính mình tâm tâm niệm niệm muốn bảo trụ tu vi hóa thành bọt nước đằng sau di ân triệt để h ỏ n g mất di ân điên rồi nàng triệt để điên rồi những ngày này trong miệng của nàng nói nhỏ tái diễn một câu ta là nữ đế ta là nữ đế ta là nữ đế thỉnh thoảng còn lớn hơn cười ra tiếng lại thỉnh thoảng khóc lớn đại não để cho người ta đau đầu trước đó Cam điệu ba người còn ba điệu người t ư ở n g rằng di ân là nào đang giả điên bắn ốc, muốn giả ốc, thoát v ố n có trừng phạt. Nhưng là b a người m ộ tu phen s a k h i kiểm tra, m ớ i phát hiện hết thẻ đều l à thật. thật Truy nhân, Dì Ân điên thật rồi. Truy cứu nguyên rồi. cứu b a người s u y đoán、D. Ân Dì là b ở i vì c ả n h giới rơi x u ố n g dẫn đến đạo t â m sụp đổ, cho nên mới sẽ đổ, điên điên khủng. Cứ việc ân đã điên cho Cứ việc khủng khủng. h nên nên Ân n mới rồi, trở Dì ư n nàng g là vào phạm t ộ i á c tội, ác tội lôi trồng lôi c h ấ t thì theo tộc quy, Dì â n v ẫ ngày liệt hỏa đốt người chi hình bởi vì di ân đã từng tu luyện đến cựu phẩm võ thánh cấp độ mặc dù bị phế tu vi nhục thân nó cường độ cũng không phải người bình thường có thể đánh đồng cuối cùng di ân hay là lưu lại một hơi nếu là h ả o h ả o trị liệu có lẽ còn có thể phục hồi như cũ nhưng những cái kia bị nàng làm hại cửa nát nhà tan các tộc nhân căn bản không có ý định bông tha nàng đặc biệt là tử h ả o cùng lầm tú hai người bọn hắn đối với di ân hận ý sâu tận xương thủy thế là hai người giấu trong lòng đối với di ân hận ý tại chơi tối người yên ban đêm tự tay chấm dứt di ân tính mệnh không có người bởi vậy trách tội bọn hắn liền ngay cả cam đ i ệ ba người cũng không có nói cái gì bởi vì vì những cái kia vô tội chết đoan tộc nhân d ì ẩn đáng chết n à n g cũng phải chết chỉ có n à n g chết mới có thể lắng lại tộc nhân lựa g i ậ n trong lòng mới có thể để cho chuyện này thực sự kết thúc n ằ m các ngươi nghe nói không thiên ma tông bị diệt đến cùng là ai、à? ai có năng lực lớn như vậy để lớn như vậy thiên ma tông trong vòng một đêm hóa thành phế tích không biết ngay cả cùng thiên ma tông cho tới nay lẫn nhau c ử u thị thiên nguyên tông cũng không biết bất quá thiên ma tông bị diệt chính là một chuyện tốt đối với đám kia xem mạng người như có g á c da hỏa sớm đáng chết có người thay trời hành đạo thật sự là đại khoái nhân tâm Thiên ma tông bị diệt, trong ma bị lúc này h thời, đông mọi người không khỏi vỗ tay bảo hay không biết còn có hay không sống sót thiên ấ t tay biết sót tông đệ tử, người mọi đông đệ còn sống nếu vực vỗ có ma bảo l có, ta nhất tự t a định phải c h é một bọn hắn. Lúc này, Lúc m tên võ hoàng mở miệng những người khác cũng vỗ tay phụ h ò a nói chỉ có mấy tên trà trộn ở trong đám người thiên ma tông đệ tử tạp dịch thái dương không tự chủ toát m ồ hôi lạnh nhưng bọn hắn không thể không cố giả bộ chấn định bởi vì bọn hắn không có khả năng bị những người này phát hiện mặc dù bọn hắn chỉ là thiên ma tông đệ tử tạp dịch không có tu luyện qua huế luyện đại pháp nhưng là người ở bên ngoài xem ra bọn hắn cùng trời ma tông những cái tia đệ tử chính thức không có gì khác biệt cũng là người người kêu giết khác nhau nếu để cho người biết thân phận của bọn hắn chém thành muôn mảnh đã là nhẹ nhất kết quả muốn nói thiên ma tông bị diệt ai phản ứng lớn nhất cái kia không thể nghi ngờ chính là tới đối địch thiên nguyên tông thiên ma tông bị diệt bọn hắn là cái thứ nhất phát hiện vốn cho rằng có thể từ đó mò được một chút chỗ tốt nhưng lại không nghĩ tới thiên ma tông đã bị người lấy sạch bọn hắn ở trên trời ma tông tìm thật lâu thậm chí đào ba thước đất lại ngay cả một chút bảo vật đều không có tìm tới sau đó thiên nguyên tông tông chủ hạ lệnh trọng kim treo giải thưởng truy kích và tiêu di bởi vì bọn hắn rất muốn biết đến cùng là vị nào bằng h ư u ra tay giúp bọn hắn diệt thiên ma tông cái họa lớn trong lòng này đồng thời hắn tuyệt không tin tưởng một cái có thể tùy tiện diệt thiên ma tông cường giả sẽ để ý thiên ma tông bảo khố lý những tài nguyên tu lợi kia hắn suy đoán vị cường giả kia coi như sẽ lấy đi một chút tài nguyên cũng chỉ sẽ lấy đi một chút trọng yếu tài nguyên một chút đê d i a i linh thảo cùng bảo vật đều sẽ để lại nhưng là tuyệt không thừa thật sự là quá mức kỳ quặc vậy chỉ có thể chứng minh có một ít sống sót đệ từ cuốn đi thiên ma tông bảo khố đại lượng tài nguyên bỏ trốn mất dạng cho nên những người này hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem nó tìm tới so với thiên nguyên tông tông chủ một lòng muốn tìm kiếm người giật dây vội vàng giang gia liền bình tĩnh hiệu bởi vì giang gia gia chủ cùng giang gia lão tổ đã đoán được d i ệ t thiên ma tông hấp thụ phía sau màn toàn bộ đông vực trừ bọn hắn giang gia còn ai có lớn như vậy năng lực trừ vị kia sâu không lường được giả vũ còn có ai cho nên chuyện này chủ sử sau màn là ai không khó đoán ra bốn bất quá coi như bọn hắn biết cũng sẽ xem như không biết một cái nho nhỏ thiên ma tông mà thôi coi như bị diệt đối với toàn bộ đông vực thế cục cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn c hôm ỉ cần Giang gia vững như thái Sơn, Gia Thái đ n liền loạn không、được. Giang gia cũng không cần g Gia vực được. thiết vì ộ t t cái i h ê nay m Tông đắc cam h nghi trở thức. về nghi n Chứ 109, trở về nghi thức. Hôm điệu nói cho giả vũ ba người bọn họ đã thương nghị quyết định ba ngày sau đó là bao quanh cử hành trở về nghi thức chúc mừng thánh nữ một lần nữa trở về vì thế bọn hắn cố ý mời dạ vũ cùng không giả tộc tất cả tộc nhân cộng đồng chứng kiến cái này lõe lên sự tình đối mặt cam địa ba người thịnh tình mời hơn nữa còn là đoàn đoàn sự tình dạ vũ tự nhiên là đáp ứng trong khoảng thời gian này đến nay dạ vũ thường thường dẫn thiên chân vô tả hoặc bắt đáng yêu bao quanh tại trong thôn trang bốn chỗ dạo bước đi dạo cũng nguyên nhân chính là như vậy cơ hồ tất cả tộc nhân đều may mắn mắt thấy qua vị này thánh nữ chân thực dung mạo vậy đơn giản chính là một cái phấn trang n g ọ c thế làm người thường yêu yêu đến cực điểm tiểu thiên sứ nàng đẹp đẽ đến như là bút bê bình thường để cho người ta không nhịn được muốn đi che chở yêu thương Cũng không lâu lắm, cam chậm của chặt không trong hắn nắm thật chặt bao quanh non thật lâu lắm, địa tay bao đi rãi tới, giữa lẫn nhau vô cùng quen thuộc giờ này khác này khi nàng lần nữa nhìn thấy những n à y thân thiết thân mật các tộc nhân lúc lập tức vui vẻ vung vẩy lên một cái khác mật mại t r ắ n g nó n nà tay nhỏ cũng n h i ệ tình t hữu hảo hướng bọn hắn chào hỏi ra hiệu cùng lúc đó các tộc nhân trên mặt treo đầy dáng tươi cười đồng dạng hướng phía bao quanh phất tay ra hiệu dạ vũ khoan thai tới chậm trà trộn ở trong đám người l ạ g yên làm cái của chúng dù sao đây là đoàn đoàn trở về nghi thức cũng là không giả tộc thực sự hắn cũng sẽ không g ọ n khách gát g ọ n chủ bất quá từ dạ vũ xuất hiện một khác này bao quanh liền phát hiện hắn đoàn đoàn khắp khuôn mặt là vô ý hướng phía dạ vũ phương hướng huy động mũm mĩm hồng hồng tay nhỏ nếu không phải giờ này khắc này cam đ ị a một mực siết chặt đoàn đoàn một tay khác chỉ sợ bao quanh sẽ liều lĩnh vọt tới dạ vũ trong ngực dạ vũ hướng phía bao quanh nháy náy mắt lấy khẩu hình ra hiệu bao quanh muốn trước hoàn thành trở về nghi thức bao quanh hớn hở nhẹ gật đầu tại cam đ ị a chỉ dẫn bên dưới đoàn đoàn tay phải nhẹ nhàng chạm đến một chút trước mặt khối kia cao ba trượng cự thạch đây là không g i ả tộc thánh thạch mỗi một vị thánh nữ đều nhất định muốn trải qua thánh thạch kiểm tra đo lường xác định thân phận chuyện này vốn nên tại hơn một trăm năm trước nên làm thế nhưng là bở dẫn đến nghi thức này cũng chưa hoàn thành mặc dù đoàn đoàn thánh nữ thân phận đám người sớm đã xác định nhưng cần thiết đi ngang qua sân khấu hay là cần quả nhiên đoàn đoàn tay phải chỉ là nhẹ nhàng chạm đến một chút thánh thạch nguyên bản một mực sừng sững bất động thánh thạch liền bắt đầu kịch liệt lắc l ư hiện nhiên đây là thánh thạch chi linh tại đáp lại bao q u a n hưu một đạo ngũ thải quan g hoa từ thánh thạch nội bộ bắn ra tùy theo lợi dụng thế không thể đỡ lực lượng xông phá trưởng lão điện nóc nhà trong chốc lát ngũ thải quan hoa tràn ngập ra đem toàn bộ không gian đều bao phủ trong đó sau đó cũng g i là toàn nhưng xuyên thấu qua bộ nghi thức phần quan trọng nhất đó chính là mở ra thành nữ truyền thừa tại dưới sự chứng kiến của mọi người cam địa ba người bắt đầu cùng thánh thạch chi linh tiến hành câu thông chỉ chốc lát sau thánh thạch lần nữa lắc lư một vết nước tử trong thánh thạch ở giữa xuất hiện cũng trong nháy mắt đem thánh thạch cắt chém thành hai nửa kỳ quái là hai nửa thánh thạch cũng không có vì vậy phá toái chậm rãi hai nửa thánh thạch bắt đầu hướng phía hai bên na di cho đến giữa bọn chúng khoảng cách đạt tới một trượng lúc mới đình chỉ di động tại mọi người ngu ngơ dưới ánh mắt hai nửa thánh thạch ở giữa đột nhiên xuất hiện một cánh màu tuyết trắng cánh cửa cái này phiến thần bí cánh cửa tản ra một loại không cách nào nói do khí t ứ c phản phất kết nối với một thế giới khác nó l tựa như thông hướng không biết lĩnh vực thông đạo cam điệu cười giới thiệu nói đây cũng là thánh nữ không gian truyền thừa xin mời thánh nữ tiến vào vùng không gian này bao quanh nháy hai mắt thật to hỏi cam điệu thúc thúc ta muốn một người đi vào sao đúng vậy thánh nữ vùng không gian này trừ thánh nữ những người khác không cách nào tiến vào cam điệu giải thích nói bao quanh thấp thỏm nói thế nhưng là ta có chút sợ lần này có thể để cam điệu ba người gặp khó khăn thánh nữ tựa hồ bởi vì sợ không muốn vào nhập không gian truyền thừa cái này khiến bọn hắn như thế nào cho phải Phương này không này gian tại r u quanh chung. y ề n thánh nữ bên ngoài tất cả mọi người, không ai có thể cùng đi bao quanh đi vào chung. Chẳng thừa tất thể xích ai bao bài mọi đi đi cả có vào lẽ l lần là này tính toán, vẫn cam h ờ đến đoàn đoàn trưởng lớn s u ớ mới i tiến vào không gian mỗi gian truyền thừa. Thế nhưng là, mỗi năm mới có thể mở ra một truyền thừa. thánh Nếu không nhưng vạn năm lần không như nữ lần này không vào vào là, ra mở có đ i chỉ sợ s về a u cũng không có cơ cam không nữa tiến hội Tại cam địa vào. ba người khó khăn thời khắc bao quanh nháy náy mắt k h ờ d ạ i hỏi ta có thể cho đại ca ca theo giúp ta đi vào sao Ách nhưng là phương này không gian truyền thừa cũng không phải là thực lực cường đại liền có thể tiến bảo bởi vì truyền thừa chi môn là có ý thức của mình tồn tại một khi có trừ thánh nữ bên ngoài người muốn cưỡng ép tiến vào phương này không gian truyền thừa như vậy truyền thừa chi môn liền sẽ lập tức đóng lại cùng lúc đó bao quanh cũng nháy ngập nước mắt to nhìn về phía dạ vũ tựa hồ đang t r ư n g cầu dạ vũ đồng ý không đợi dạ vũ trả lời suy tư thật lâu cam đ ị a liền mở miệng thánh nữ nếu là có thể cùng đi chúng ta như thế nào để ngài một người tiến vào truyền thừa chi môn bao quanh nghe hiệu cam đ i ệ ý tứ lần nữa chưa từ bỏ ý định mà hỏi tham đại các ca cũng không được sao. cam điệu a bao lắp đầu, quanh tính làm chấp nhận. Thế thế, nhận. mên chấp làm mê m n nhỏ, trong mắt có nước mắt đang đánh g h mắt mắt có c y ể n trầm ự a hồ ấ t tới, ta t không h này, nói, vui. vũ đi tới, cười Lúc dạ giọng nói kỳ thật chuyện này kết quả cuối cùng cam điệu sớm đã chắc chắn bất quá nếu dạ vũ muốn thử liền để hắn thử một chút đi kết quả sau cùng cũng bất quá là bị chuyển thựa chi môn bài xích ở bên ngoài chỉ cần hắn trước đó nhắc nhở dạ vũ không cưỡng ép tiến vào truyền thừa chi môn liền sẽ không đối với phương này không gian truyền thừa tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì chương một trăm mười thánh nữ truyền thừa chương một trăm mười thánh nữ truyền thừa nghe được dạ vũ lời nói bao quanh vui vẻ dắt dạ vũ tay hướng phía truyền thừa chi môn đi đến để cam đ ị a ba người vì đó sợ hai than một màn phát sinh bao quanh cùng dạ vũ cứ như vậy đường hoàng đi vào truyền thừa chi môn giờ này khắc này cam đ ị a ba người đơn giản không thể tin được ánh mắt của bọn hắn bọn hắn tưởng rằng truyền thừa chi môn xuất hiện vấn đề nhưng mà khi bọn hắn ngón tay đụng vào truyền thừa chi môn lúc một c ô mánh liệt lực đẩy từ trên cửa chuyển đến ba người dọa đến lập tức thu tay về đại ca vì cái gì dạ vũ đại nhân có thể vào à? chúng ta lại vào không được cam thế cùng cam k h ô n nháy mê mang mắt to đồng thời đặt câu hỏi nhưng mà cam địa chỉ là ngơ ngác nhìn về phía truyền thừa chi môn chất phác nói ta không biết không có ai biết dạ vũ là thế nào đi vào liên suốt đêm vũ bản nhân cũng không biết cứ như vậy tẩu một chút tiến đến lúc này dạ vũ nắm đoàn đoàn tay đi tới không gian truyền thừa nơi này là một mảnh thế giới trang xóa chung q a n h trống rỗng cái gì cũng không có một trận yếu ớt mà thanh â m mở mịt đột nhiên từ nơi này không gian chỗ sâu chuyển đến phản phất đến từ một cái khác vĩ độ đó là thanh â m của một nữ tử nhu h ò a h u y ề n chuyển tựa như ảo n ộ n g nhưng lại mang theo một loại không cách nào nói lời yêu thương người đã đến bao quanh nghi ngờ hỏi nàng là tại cùng ta nói chuyện sao đại ca ca ân chúng ta đi xem một chút đi nói đi dạ vũ liền nắm đoàn đ o à n tay hướng vùng không gian này chỗ sâu đi đến hai người đi hồi lâu rốt cục nhìn thấy một cái đưa lưng về phía mái tóc dài của bọn hắn nữ nhân cùng nói là người không bằng nói là quỷ hồn một nữ quỷ cùng lúc trước lý bá thiên trạng thái một dạng là một cái linh hồn thể bất quá nàng cùng lý bá thiên khác biệt lý bá thiên còn có cơ hội sống lại mà nàng không có hoặc là nói nàng có thể là các nàng đã s ớ m chết dạ vũ suy đoán nữ quỷ này có lẽ chính là lịch đại không g i ả tộc thánh nữ một tên i linh hồn mở ra kết hợp thể hai người đã đi tới nữ tử sau lưng thế nhưng là nữ tử lại là không n ú c nhích tí nào phản phất căn bản không có phát giác được bọn hắn đến nhìn xem nữ tử trước mặt bao quanh n ú t nhát hỏi vừa mới là người đang gọi ta sao nhưng mà nữ tử cũng không trả lời bao quanh giật giật dạ vũ tay ngây thơ mà hỏi đại ca, ca nàng là ngủ thiếp đi sao dạ vũ sờ lên đoàn đoàn cái đầu nhỏ cười nói bao quanh thật thông minh tỷ tỷ này đúng là ngủ thiếp đi chúng ta tại bực này một hồi nàng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại tuất bao quanh nhẹ gật đầu cười hì hì nói nhìn trước mắt không nhúc ních nữ nhân dạ vũ suy đoán nàng có thể là xuất hiện vấn đề gì bất quá dạ vũ cũng không hiểu linh hồn c h i đạo chỉ có thể để chính nàng xử lý một lát sau nữ nhân tựa hồ đống nhúc ních động tác rất nhỏ bất quá tiểu động tác này vẫn là bị buồn bực ngán ngẩm bao quanh bắt được bao quanh một mặt h ư n g phấn mà nói ra đại ca ca tỷ này giống như một tỉnh dạ vũ nhẹ gật đầu t á n dương bao quanh thật thông minh quả nhiên qua một khắc đồng hồ một mực đưa lưng về phía mái tóc dài của bọn hắn nữ tử c h ậ m dài xoay người một tấm tuyệt mỹ gương mặt ánh vào hai người tầm mắt bao quanh h à to miệng c ả m thắn nói đại ca ca nàng thật đẹp à. là rất đẹp đẹp đến mức có chút không chân thực đây là dạ vũ giác quan thứ nhất thụ bất quá dạ vũ đối với tấm này tuyệt mỹ gương mặt cũng không địa báo chỉ là ôm thưởng thức thái độ quan sát mấy phần chỉ là càng xem hắn càng cảm thấy nàng giống một người chỉ là nàng nghi không ra muốn a y thẳng đến bao quanh kéo tay của h ắ n dạ vũ nhìn một chút bao quanh gương mặt non nớt kia bảng lại nhìn một chút trước mặt nữ nhân này hắn rốt cuộc biết loại cảm giác quen thuộc kia từ đâu mà đến rồi nữ nhân này đơn giản chính là lớn lên bao quanh rất giống quá giống dạ vũ cảm giác tám chín phần m ộ ư ơ i chính là nữ tử khép t ư ờ i một tiếng ngươi tựa hồ đã nhìn ra câu nói này hiển nhiên là đối với dạ vũ nói cho n ê n ngươi đến cùng là ai dạ vũ thản nhiên nói ta là ai có lẽ ta chính là bao quanh đi lại hoặc là ta chính là không già tộc mỗi một thời đại thánh nữ đi nữ nhân nói lập lờ n ư ớ đôi nhưng là cái này cùng dạ vũ suy đoán không có sai biệt quả nhiên nàng chính là không giả tộc lịch đại thánh nữ m ả n h vụn linh hồn tạo thành kết hợp thể lại hoặc là không giả tộc lịch đại thánh nữ từ đầu đến cuối đều là một người dạ vũ nói ra chính mình suy đoán các ngươi là cùng một người sao nữ tử dừng một chút ngươi nói như vậy cũng không sai chúng ta theo một ý nghĩa nào đó chính là một người dạ vũ ánh mắt lạnh lẽo vậy ngươi bây giờ mục đích lại là cái gì đâu nhìn xem thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh dạ vũ nữ tử cười một tiếng không cần lo lắng ta sẽ không đối với nàng làm cái gì thú chi coi như ta mớn bằng vào ta trước mắt trạng thái cũng làm không được cho nên không cần đối với ta ôm lấy lớn như thế để trí nghe được lời của nữ tử dạ vũ thần sắc lần nữa khôi phục vừa mới nhu hòa tạm thời tin tưởng ngươi dạ vũ lại lần nữa hỏi ngươi muốn làm gì đương nhiên là giúp hiện tại ta tìm về bản thân nữ tử nói ra mục đích của nàng tùy theo nữ tử nhìn về phía bao quanh trong mắt lại là không nói rõ được cũng không tả rõ được đau thương nàng than nhẹ một tiếng sống mấy trăm ngàn năm bây giờ cuối cùng đã tới giải thoát thời điểm mấy trăm ngàn năm qua nàng đều là một người đợi tại mảnh này trống rông thế giới không n g ờ nói chuyện cùng nàng cách mỗi vài năm sẽ có một người lại tới đây đây cũng là nàng vui vẻ nhất một ngày nàng biết đây là nàng là chính nàng bất quá nàng còn không thể cùng mình gặp mặt hoặc là nói là thời cơ chưa tới mỗi một lần nàng đều chỉ có thể âm thầm chỉ dẫn lấy tới chỗ này chính mình vì bọn nàng đưa lên một phần nàng tỉ mỉ chuẩn bị lễ v ậ t đợi đến các nàng sau khi đi mảnh không gian này liền lần nữa khôi phục ngày xưa t í c h mịch mấy trăm ngàn năm dày vỏ nàng không biết mình là làm sao vượt qua cô độc không cách nào nói rõ cô độc bốn cũng may đây là một lần cuối cùng lần này qua đi nàng đem rốt cuộc không cần tiếp nhận loại này đau khổ bao quanh ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao lời của nữ tử phảng phất có một loại ma lực trực tiếp xuyên tấu h đoàn đoàn trái tim để nàng khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia sẹt qua hai hàng thanh lệ tình cảnh này bao quanh chỉ có thể chất phát gật gật đầu tùy theo nữ tử thân thể trong khoảnh khắc nát hóa thành vô số quang vũ tụ hợp vào bao quanh thể nội tại nàng điểm cuối của sinh mệnh thời khắc không có thống khổ chỉ có thích nhiên cùng giải thoát cuối cùng nàng tựa hồ còn hướng lấy dạ vũ phương hướng nhẹn ó i một câu tạ ơn giờ phút này bao quanh bị động nhận lấy vô số quang vũ tầy lễ không biết qua bao lâu những n à y quang vũ mới hoàn toàn tiến vào đoàn đoàn thể nội cuối cùng bao quanh mới chậm rãi mở ra đôi、môi. lẩm bẩm lên tiếng nguyên lai、like, đây chính là ta sao có chúng ta chung khách Trước chúng chung khách c nhau nhau lẫn đường. lẫn đường. ta ta qua qua quy quy là là lẽ là duy nhất một lần tiếp thu lượng tin tức quá lớn bao quanh khó mà tiêu hóa trong miệng một mực lẩm bẩm thẳng tắp x ử tại nguyên chỗ thật lâu chưa từng động đậy nhìn xem một mực ngu ngơ đứng tại chỗ bao quanh dạ vũ có chút lo lắng nhẹ g i ọ n g kêu gọi nói bao quanh ngươi còn tốt chứ nghe được dạ vũ thanh âm bao quanh lúc này mới lấy lại tinh thần chống g ô n g hai mắt dần dần có tiêu điểm nàng chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía dạ vũ tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu qua một hồi lâu bao quanh mới rốt c ụ c tìm về thanh âm của mình mang trên mặt mấy phần cười khổ ngự khí có chút khàn khàn hồi đáp ta ta không sao nhưng mà chỉ có dạ vũ biết lúc này bao quanh còn lâu mới có được nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy dạ vũ ngồi s ổ n người xuống vớt vớt đoàn đoàn cái đầu nhỏ trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng lo lắng nói khẽ bao quanh có cái gì khó khăn nhất định phải cùng đại ca ca nói được không đại ca ca sẽ giúp ngươi giải quyết ta bao quanh tựa hồ bị cái này chân thành lời nói chỗ đà động đang định mở miệng đáp lại dạ vũ quan tâm nhưng lại nghĩ đến thứ gì lời đến khoe miệng lại lần nữa nén trở về ta không sao bao quanh nghiêm túc nói ra dạ vũ vốn định lần nữa an ủi thế nhưng là còn chưa mở miệng liền bị bao quanh đánh gãy đại ca ca ta đã trưởng thành có một số việc ta phải tự mình tới làm giờ phút này bao quanh phản g phất đ ổ i thành một người khác trong mắt của nàng đã không còn trước đó ngây thơ cùng vô t a có chỉ là chưa bao giờ có kiên định ai dạ vũ than nhẹ một tiếng mặc dù một lời không phát nhưng là ý tứ trong đó đã rất rõ ràng đại ca, ca ngươi yên tâm từ đầu đến cuối ta đều chưa từng thay đổi ta vẫn là ta dạ vũ nhẹ gật đầu ta biết dạ vũ trong lòng rất rõ ràng bao quanh từ đầu đến cuối chính là nàng bản nhân không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là hiện tại bao quanh so trước kia nhiều mấy trăm ngàn năm qua tích lũy được ký ức mà thôi những ký ức này khả năng bao hàm vô số cố sự cùng k i n h lịch để bao quanh trở nên càng thêm thành thục cơ chí có lẽ những ký ức này cũng vì nàng tăng thêm một chút sứ mệnh dạ vũ nói khẽ đi thôi chúng ta ra ngoài đi ân cùng lúc tiến vào một dạng dạ vũ lần nữa dắt đoàn đ o à n tay nhỏ hướng phía cái k i a phiến truyền thừa chi môn đi đến tại bọn hắn bước ra t r u y ể n thừa chi môn một khắc này không gian truyền thừa cũng theo đó sổ đồ nhưng mà dạ vũ cùng bao quanh cũng không để ý chỉ vì truyền thừa này không gian chủ nhân đã không coi ở đây nó tự nhiên mà vậy cũng đã mất đi giá trị của nó thánh nữ dạ vũ đại nhân các người rốt cục đi ra bao quanh cùng dạ vũ vừa ra truyền thừa chi môn cam đ ị a ba người lập tức tiến lên đón dạ vũ nhìn xem đại điện t r ố n g trải hỏi đã qua bao lâu khoảng cách ngài cùng thánh nữ tiến vào truyền thừa chi môn đã qua ba ngày cam đ ị a hồi đáp trong ba ngày nay cam đ ị a ba người một mực canh giữ ở truyền thừa chi môn bên cạnh dù sao thánh nữ truyền thừa chính là toàn bộ không giả tộc đại sự không cho phép có mảy may qua loa thường ngày thánh n ữ ư truyền thừa đều là chỉ có một ngày thời gian vốn cho rằng lần này cũng như thường ngày bình thường dạ vũ cùng bao quanh nhiều nhất ngày mai liền ra tới nhưng bọn hắn lại là hao phí dòng g ã ba ngày ba ngày nay bọn hắn l ò n g nóng như lửa đốt coi là dạ vũ cùng bao quanh ở bên trong sẽ ra điều gì ngoài ý mớn vì không làm cho cần thiết khủng hoảng bọn hắn đành phải hạ lệnh để các tộc nhân đi đầu trở về chính mình thụ tại chỗ này rốt cuộc thánh n ữ cùng dạ vũ đại nhân tại ngày thứ ba trở về bọn hắn nỗi lòng lo lắng cũng bởi vậy bông ra các địa ủy huyện mà họ tham dạ vũ đại nhân thánh n ữ các ngươi là bởi vì cái gì sự tỉnh chậm trễ sao đoàn đoàn ánh mắt như hồ nước bình tĩnh không lay động nàng khe khẽ lắc đầu không có gì cam điệu thúc thúc lần này chỉ là bởi vì truyền thừa của ta sự tỉnh cho nên mới chậm c h ễ quá nhiều thời gian ách tốt ta cam điệu trầm giọng nói rất hiển nhiên bao quanh cũng không nguyện ý nhiều lời đã như vậy bọn hắn cũng không hỏi thêm nữa từ bao quanh từ truyền thừa chi môn đi ra một khắc này cam điệu ba người rõ ràng có thể cảm giác được khi chất trên người nàng thay đổi nàng đã không còn là trước đó cái kêu u mê vô c h i tiểu n ữ hải mà là triệt để trưởng thành loại hiện tượng này bọn hắn tự nhiên có hiểu biết mỗi một đời thánh nữ tại không gian truyền thừa đi vào trong một lần đều là một lần đầy đủ chân quý l ị c h luyện đối với các nàng tầm cảnh mà nói đều có to lớn tăng lên bao quanh tự nhiên cũng không ngoại lệ lúc này bao quanh lần nữa mở miệng nói cam địa thúc thúc có chuyện ta cần nhờ ngươi thánh nữ cứ việc nói bao quanh nói ra thỉnh cầu của mình ta cần một cái an t ĩ n h mật thất ngày mai ta muốn bế quan tiêu hóa những truyền thừa kia những cái kia giống như thủy triều mãnh liệt khổng lồ ký ức nàng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian chỉnh lý còn có mỗi một cái chính mình lưu lại quà tặng nàng cũng cần tốn hao thời gian ngắn nhất đem nó hấp thu Cam địa trầm t dạ, ca ca, dạ vũ lần nữa nắm đoàn đoàn tay nhỏ đi ra trưởng lão điện trên đường đi bọn hắn gặp không ít tộc nhân những tộc nhân này nhìn thấy dạ vũ cùng bao quanh cuối cùng từ trưởng lão điện chạy ra liền nhiệt tình tiến lên chào hỏi một ít tộc nhân còn hỏi thăm liên quan tới một chút liên quan tới truyền thừa sự t ì n h hiển nhiên bọn hắn là tại quan tâm bao quanh cùng dạ vũ an toàn dù sao bọn hắn tại không gian truyền thừa bên trong chờ đợi ba ngày mặc dù cam địa ba người ngoài miệng không nói nhưng trong mắt lo lắng là không giấu được bọn hắn tự nhiên là nhìn ở trong mắt bao quanh cùng dạ vũ có thể bình an trở về bọn hắn tự nhiên là vì độ cao hưng dạ vũ cùng bao quanh cùng các tộc nhân hàn huyên vài câu lợi dụng thân có chuyện quan trọng làm lý do cùng mọi người tặc biệt hai người một đường dạ bước đi tới một mảnh hồ nước bao quanh chạy như bay đến mở hồ k h ở vỡ g i ngồi vào ven hồ bên cạnh đem hai chân ngâm tại thanh lương trong hồ nước thỏa thích hưởng thụ lấy giờ khắc này thoải mái dễ chịu cùng bông l ò n g đại ca ca ngươi cũng tới à nước hồ thật thoải mái à gió đêm quất vào mặt hai người sánh vai ngồi tại ven hồ bên cạnh tâm tình tự nhiên là không gì sánh được hài lòng bỗng nhiên bao quanh nhìn về phía bên cạnh dạ vũ hỏi dạ vũ ca ca ngươi nói chúng ta sẽ một mực như vậy phải không lần này bao quanh không tiếp tục xưng hô dạ vũ là đại ca ca mà là gọi thẳng tên dạ vũ lắc đầu không nói gì thêm đoàn đoàn trong mắt là vô tận cô đơn nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh vậy sau này đâu dạ vũ than nhẹ một tiếng chúng ta chung b i n là lẫn nhau khách qua đường tất cả đều trong im lặng t r ư nhưng đối với cường đại võ giả mà nói tối đa cũng không lát nữa tốn hao thời gian nửa tháng nửa tháng sau dạ vũ ba người đi tới tử viêm thành vừa tới cửa thành liền bị hai cái thủ thành binh sĩ ngăn cản ba vị thông lệ kiểm tra một tên thủ thành binh sĩ lấy ra một tờ c h â n dung hướng phía dạ vũ ba người so với một phen lắc đầu không phải bọn hắn thay thế một tên khác thủ thành binh sĩ hướng phía trong cửa thành hô l ớ n nói cho đi một đám thủ thành binh sĩ nghe được câu này sau cũng không ngăn cản nữa dạ vũ ba người thuận lợi tiến vào tử viêm thành trong thành ngựa xe như nước các loại kiến trúc cao cao đứng vững trên đường phố người bán hàng dòng tiếng giao hàng không ngừng nắm lấy trời đất bao la ăn cơm lớn nhất lý niệm dạ vũ tiến vào tử viêm thành mục đích duy nhất tự nhiên là nơi này t i ể u lâu lớn nhất dù sao tới một cái địa phương tự nhiên không thể bỏ qua nơi này mỹ thực một phen nghe ngóng đằng sau dạ vũ biết được tử viêm thành t i ể u lâu lớn nhất chính là túy tiên các túy tiên các bên trong bao gồm bắc vực tất cả mỹ thực nếu bàn về mỹ vị tại bắc vực nó xưng thứ hai không người dám xưng thứ nhất nếu tất cả mọi người đối với nó khen không dứt miệng đêm đó vũ tự nhiên không kịp chờ đợi muốn đánh giá một phen dạ vũ ba người vừa tới túy tiên các cửa ra vào liền có hai tên thị nữ nhiệt tình đem bọn hắn đưa vào đến lúc này chính vào giữa trưa túy tiên cắt kín người hết chỗ hai tên thị nữ hướng bốn phía nhìn một vòng tựa hồ cũng không có c h â u ngồi trống hai người sắc mặt số u hổ tạ lôi nói thật có lôi ba vị khách quan giống như không có dư thừa c h â u ngồi dạ vũ tự nhiên cũng phát hiện vấn đề này bất quá hắn đến đều tới còn có thể đi không được sao lập tức dạ vũ chú ý tới có một bản tựa hồ chỉ có một người hơn nữa còn không có mang thức ăn lên đâu thấy thế dạ vũ đi tới cười hỏi huynh đệ ngươi là một người sao người kia ngầm đầu là một người dáng dấp t r u chính thanh niên thanh niên hàm tiếu đạo là thế nào dạ vũ nói ra mục đích của mình để ý cùng chúng ta ba người l i ề u cái bàn sao thanh niên nghe được chỉ là loại chuyện nhỏ nhặt này liền sảng khoái đáp ứng không có vấn đề lập tức dạ vũ ba người liền nhao nhao ngồi xuống cũng chào hỏi tiểu nhi đem rượu ngon nhất đồ ăn toàn bộ bưng lên rời nhà đi ra ngoài bình thường quá trình tự nhiên muốn đi dạ vũ c ư ờ i hỏi huynh đệ họ gì đại danh ta gọi phong giật ăn nhàn giật dạ vũ hạnh ngộ hai vị này là tiêu vân cùng lý bà thiên một phen nói chuyện với nhau sau dạ vũ cùng phong giật quen thuộc tùy theo dạ vũ nửa đuần nửa thật nói phong giật ngươi sẽ không phải có cái đệ gọi phong nào đi dạ vũ một câu trò đồ nói để phong giật sắc mặt đại biến nhìn xem đột nhiên trở mặt phong giật dạ vũ trong lòng một câu n g o ạ tạo một câu trò đồ nói sẽ không thật để hắn nói chúng đi phong giật khắp khuôn mặt là trấn kinh dạ vũ huynh đệ ngươi là thế nào biết đến dạ vũ khép cười một tiếng tùy tiện đoán a nghe được dạ vũ lời nói phong giật khắp khuôn mặt là thất vọng dạ vũ lại muốn nghiệm chứng một chút hắn phỏng đoán ta đoán phụ thân của ngươi gọi phong vô cực lần này phong giật rốt cuộc không tìm được kích động nói ra dạ vũ h u n h đệ ngươi không phải là thiên phong người vương quốc đi đối với mà lại tiêu vân cũng là thiên phong người vương quốc phong giật nghĩ ư ơ n g gặp g cũng là dù sao bọn hắn phong giật ra là thiên phong vương quốc vương thất thực lực vững vàng vượt trên còn lại tứ đại võ hoàng thế lực đương nhiên sẽ không có chuyện gì cho nên ngươi là thế nào xuyên qua trời đoạn dây núi tới chỗ này dạ vũ đối với vấn đề này ngược lại là có chút hiếu kỳ dù sao lấy phong giật thực lực cũng không khả năng xuyên qua trời đoạn dây núi tới chỗ này phong giật riêu lắc đầu giải thích nói a ta không phải từ trời đoạn dây núi tới ta là bởi vì khi còn bé ham chơi tiến vào một chỗ vô danh vực sâu sau khi tỉnh lại liền đến bắc vực ách bốn ham chơi sau đó rơi vào một chỗ vô danh vực sâu cái này kinh lịch rất truyền kỳ đó a mà lại nhìn kỹ phong giật tu vi vậy mà đã đạt đến bát phẩm võ hoàng tri cảnh cái này đã vượt qua nhà bọn hắn lao tổ tông cái này nên nói hắn là thiên phú dị bẩm hay là khí vận vô sông đâu dù sao danh sưng đông vực thiên kiêu số một giang hàn cũng bất quá là tam phẩm võ hoàng nhìn phong giật niên g h kỷ cùng giang hàn xoa không có bao nhiêu nhưng tu vi dĩ nhiên đã quăng giang hàn một mạng lớn cùng phong giật so sánh giang hàn quả thực là không đáng giá nhất tới dạ vũ hỏi vậy ngươi muốn trở về sao phong giật diêu lắc đầu cười khổ nói tu vi của ta không đủ để trèo chống chính mình vượt qua trời đoạn dây núi nếu là ta có thể giúp ngươi trở về đâu phong g ậ t tự tuyệt dạ vũ huynh đệ hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh bất quá ta vẫn là phải bằng vào lực lượng của mình trở về dạ vũ cảm t h ắ n nói lấy chính ngươi lực lượng chỉ sợ cần thật lâu mới có thể trở về đi a mặc dù hắn thừa nhận phong giật thiên phú rất mạnh nhưng là muốn an toàn xuyên qua trời đoạn dây núi không có võ tôn tu vi là không thể nào làm được dù sao trời đoạn dây núi khu vực hạch tâm có không ít yêu thú cấp bảy cùng bắt ra yêu thú bất quá yêu thú cấp bảy cùng bắt ra yêu thú chiếm cứ một phương nói như vậy sẽ không đi ra địa bàn của mình nhưng những cái k i a lục ra yêu thú cũng không phải dễ chê ơ nếu là bị những cái k i a lục ra yêu thú phát hiện tung tích sợ rằng sẽ bị hợp nhau tấn công chỉ có có được võ tôn tu vi mới có thể bình yên vô sự từ những cái kê lục ra yêu thú trong miệng sống sót dạ vũ lời nói cũng không có đối với phong giật tạo thành bất luận cái gì đã kích ánh mắt của hắn vẫn như cũ vô cùng kiên định ta biết bất quá cuối cùng cũng có một ngày ta nhất định có thể bằng vào lực lượng của mình áo gấm về quê có chi khí dạ vũ không chút nào keo kiệt khích lệ nói một lát sau đồ ăn dân đủ dòng dã hai mươi đạo mỹ vị món ngon bày đầy cái b à n dạ vũ sảng khoái hô phong giật ăn a một trận này ta xin mời xem như cảm tạ ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ liều bản dạ vũ làm chủ phong giật tự nhiên là không k h á c h khí t ú y tiên lầu không hổ là bắp vực t i ể u lâu lớn nhất hai mươi đạo thức ăn đều là tuyển dụng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn đột xuất một cái đặc điểm sắc hương vị đều đủ đầy bàn mỹ thực bốn người một chút cũng không có lãng phí bất quá đang thưởng thức thức ăn ngon thời điểm dạ vũ cũng nghe đến một cái có ý tứ tin tức chương một trăm mười ba thương tiên đã chết hoàng thiên đương lập chương một trăm mười ba thương tiên đã chết hoàng thiên đương lập các ngươi nghe nói không gần nhất lưu truyền sôi sùng sục cái kia lời đồn sao ngươi nói chính là thương tiên đã chết hoàng thiên đương lập đúng vậy a các ngươi nói là ai to gan như vậy cũng dám vọng n h ị thiên đạo thương tiên đã chết hoàng thiên đương lập có ý tứ xác thực rất có ý tứ dạ vũ có chút hiếu kỳ đến cùng là cái nào đại thông minh nghĩ ra được bất quá đúng là đánh bậy đánh bạ dẫm lên trên ý tưởng đơn giản ngẫm nghĩ một phen dạ vũ liền lấy lại tinh thần phong giật cười hỏi dạ vũ huynh đệ ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì đấy như thế chuyên chú dạ vũ n i t miệng lên không có gì chỉ là vừa mới nghe được một cái thú vị tin tức thú vị tin tức nghe được dạ vũ nói nghe được thú vị tin tức một mực trầm mặc lý bá thiên cùng tiêu vân cũng tới hưng thú dù sao có thể làm cho dạ vũ cảm thấy hưng thú sự tình không nhiều a bọn hắn cũng muốn biết chuyện gì có thể bị dạ vũ xưng là thú vị công tử ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu đúng a dạ vũ huynh đệ đừng thừa nước đục thả câu mau nói đi ba người cũng là mười phần chờ mong dạ vũ nói tới thú vị tin tức đến cùng là nơi nào thú vị dạ vũ nhìn về phía phong giật hỏi phong giật ngươi tại bắc vực lâu như vậy nghe nói qua thương thiên đã chết hoàng thiên đương lập câu nói này sao a dạ vũ huynh đệ ngươi nói chính là cái kia bị lưu truyền sôi sùng sục lời đồn a phong g ậ t mang trên mặt vẽ thất vọng vốn cho rằng dạ vũ sẽ mang đến cái gì kinh bạo tin tức không nghĩ tới lại là một cái căn bản cũng không có thể tin lời đồn về phần lý ba thiên cùng tiêu vân bọn hắn một mực đi theo dạ vũ bên người tự nhiên biết dạ vũ tất nhiên không phải là không có lựa thì sao có khói nếu dạ vũ đem chuyện này bày ra trên mặt bàn nói như vậy việc này tám chín phần m ộ ư ơ i chính là thật lý ba thiên bừng tỉnh đại ngộ nói công tử ý của ngươi là lời đồn cũng không phải là lời đồn thương thiên đã chết hoàng thiên đương lập câu nói này từ đầu đến cuối đều là thật thông minh dạ vũ tán tường đạo phong giật mặt mũi tràn đầy trấn kinh dạ vũ huynh đệ ngươi không phải là đang nói đồn chứ ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đồn sao dạ vũ ngữ khí không gì sánh được chăm chú để phong giật cảm giác hắn cũng không phải là đang nói láo mà là tại trần thuật một sự thật thương thiên đã chết hoàng thiên đương lập câu nói này phảng phất trong vòng một đêm chuyển khắp toàn bộ từ viêm thành không ai biết nó đến tột cùng nguồn gốc từ phương nào nhưng lại giống giã hỏa liệu nguyên giống như cấp tốc lan tràn hướng m ộ n phía thương thiên đã chết hoàng thiên đương lập câu nói này nửa câu đầu nói thương thiên đã chết thương thiên không thể nghi ngờ chỉ phải là thiên đạo thương thiên đã chết cái kia chẳng phải mang ý nghĩa thiên đạo đã chết nếu nửa câu sau nói hoàng thiên đương lập như vậy hoàng tiên khẳng định là chỉ tân thiên đạo câu nói này nói bóng gióng g n g là chỉ tân thiên đạo đem thay thế c thiên đạo tại không chỉ có tại người bình thường trong mắt là không thể vượt qua liền ngay cả võ giả đối với nó cũng là trong lòng còn có kinh uý thiên đạo trí cao vô thượng liền ngay cả võ thánh cũng không dám vọng nghị cho nên khi mọi người lần đầu tiên nghe được câu nói này lúc cũng chỉ là coi nó là thành một câu nói đùa cũng không coi là thật tự nhiên phong giật cũng là như thế hắn cho tới bây giờ cũng không tin câu nói này chỉ là đưa nó xem như một câu lời đồn cũng không để ở trong lòng hiện tại có người cùng hắn nói lời đồn không phải lời đồn mà là trật tướng cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng những lời này nếu là chuyền đi sẽ còn để cho người ta tưởng rằng dạ vũ đem thương thiên đã chết hoàng thiên đương lập tin tức truyền tới đâu lập tức phong giật cẩn thận nhìn về phía b ố n phía nhỏ giọng nhắc nhở dạ vũ huynh đệ nói cẩn thận những ngày này tử viêm thành các đại thế lực đều đang tìm kiếm gieo rắc những lời đồn này người ngươi những lời này nếu là truyền ra ngoài không tránh khỏi sẽ bị những người kia bắt lại gặp dạ vũ sắc mặt bình tĩnh tự a hồ cũng không đem hắn lời nói phong giật lại lần nữa nói ra dạ vũ huynh đệ những này trò đùa nói ngươi ở trước mặt ta nói một chút thì cũng thôi đi sau khi ra ngoài ngàn vạn muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm thấy gió dù sao câu nói này chẳng mấy chốc sẽ ứng nghiệm sau khi cơm nước no nê、e, phong giật phất phất tay cáo tử chư vị chúng ta hữu duyên gặp lại tuy theo dạ vũ ba người liền tìm một nhà khách sạn tạm thời chỉnh đốn ngày thứ hai dạ vũ một thân một mình đi tại tử viêm thành trên đường cái hắn không để cho lý bá thiên cùng tiêu vân hai người cùng đi mà là để bọn hắn lưu tại khách sạn tu luyện dù sao tiêu vân cảnh giới bây giờ quá thấp ngay cả võ hoàng đều không phải là cái này không nên hào hảo tu luyện còn ra đến tản bộ làm gì về phần lý bá thiên đều đã đã lâu như vậy là thời điểm nên đột phá võ thánh tri cảnh không phải vậy đem hắn mang đi ra ngoài cũng quá thật mất mặt đi tại tử viêm thành trên đường cái dạ vũ tự nhiên là coi trọng liền toàn diện mua lại dù sao có tiền chính là tùy hứng khi hắn đi ngang qua một phương gian hàng coi bói lúc chủ quán gọi hắn lại tiểu h o a tử có cần phải tới tính m ặ t quẻ dạ vũ đánh ra trước mặt chủ quán chủ quán là một vị ước chừng chừng hai mươi tuổi thanh niên tướng mạo chu chính mặc một thân tắm đến trắng bệch khe hở mãn bổ đình cũ nát đạo bảo mà lại thân này đạo bảo rõ ràng có trên lệnh chút ít lớn không giống như là chính hắn la bản xưng h ô như thế nào tại hạ họ lâm thế nhân đều gọi ta là lâm b á tiên nghe được hắn dạ vũ nhịn không được cười ra tiếng cái này không thể trách dạ vũ luận nén cười hắn nhưng là chuyên nghiệp trừ phi thật sự là nhịn không được lâm b á n tiên có chút buồn cười có chút khôi hài hiện tại coi bói vì kéo công trạng cũng không thể đổi điểm trò mới sao làm sao suốt ngày đều là bán tiên một bộ này a lại nói phương thế giới này chỉ biết thần không biết t i ê n a trong nháy mắt dạ vũ kịp phản ứng trong lòng có một tia cảnh giác bất quá trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài gặp dạ vũ cười đủ lâm ban tiên lúc này mới lên tiếng nói tiểu hoạ tử người không thể, xem ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu bị nhân mặc dù nhìn qua tuổi trẻ nhưng nếu nói đoán m ệ n h thế gian này ta x ư n g thứ hai không người dám x ư n g thứ nhất đối mặt lâm b á n tiên một phen bản thân thổi phồng dạ vũ cũng không trả lời mà là một mực g i ữ yên lặng gặp dạ vũ ngu ngơ ngay tại chỗ lâm b á n tiên coi là dạ vũ bị chính mình hù dọa thế là mở miệng lần nữa nói ra tiểu h o a tử hôm nay ngươi ta hữu duyên ta mới có thể xuất thủ vì ngươi đoán một quẻ nếu không nếu là những người khác ta làm sao để ý à căn cứ thử thái độ dạ vũ ra vẻ cả kinh nói lâm b a tiên ngươi thật có lợi hại như vậy đó là đương nhiên lâm b a tiên tự tin nói dạ vũ lao hi cốt chi hồn cháy h ư n g h ự c ra vẻ một bộ sùng bái tư thái lâm bán tiên ta có thể coi là một quẻ bao nhiêu tiền ngươi cứ việc nói nghe được dạ vũ câu nói này lâm bán tiên hai mắt tỏa sáng kém chút t h ứ c chế không nổi nội tâm vui sướng bất quá hắn hay là bày ra một bộ cao nhân tư thái một bàn tay vớt ve hắn cái kia không tồn tại dâu rịa ta vì ngươi xem bói chỉ là bởi vì ngươi ta hữu duyên làm sao lại quan tâm tiền tài loại này vật ngoài thân đâu a thì ra là thế nghĩ không ra lâm bán tiên cao như thế gió sáng tiết dứt khoát tiền này ta cũng không cho ngươi liền vì ta miễn phí tính một q u ầ đi lâm bán tiên muốn giả thế ngoại cao nhân đêm đó vũ cũng dứt khoát giả ngu đều là hồ ly ngàn năm ai còn không biết hẳn cái này điểm tâm sự t ì n h chương một trăm mười bốn lâm bán tiên chương một trăm mười bốn lâm bán tiên ách bốn dạ vũ lời nói để lâm bán tiên ngu ngơ tại nguyên chỗ hắn chỉ là khách k h í một phen không nghĩ tới dạ vũ vậy mà trèo lên mũi lên mặt nếu là thật miễn phí hắn sẽ còn ở chỗ này dậy vò khốn khổ, khổ nửa ngày sau chỉ gặp cái kia lâm bán tiên có chút meo lại hai con người sau khi hít sâu một hơi đúng là bằng tốc độ kinh người để cho mình nguyên bản có chút thất thố thần sắc khôi phục như lúc ban đầu cũng bày ra một bộ cao thâm mặt chắc t hắn y m nói chuyện lúc ngữ khí trầm thấp mà chậm chạp phản phất mỗi một chữ đều là trải qua nghị sâu tính kỹ mới nói ra miệng bình thường làm cho người không khỏi lòng sinh lòng tính sợ nghe lâm bán tiên khẳng khái phân trần dạ vũ trong lòng thẳng thắn phản ứng này tốc độ có thể cái này tìm từ xem xét chính là dám thưởng mọi người bất quá nếu hắn muốn diễn vậy mình cũng liền phụng đổi tới cùng lập tức dạ vũ ra vẻ một bộ u mê thái độ cái k i a lâm b á n tiên ý của ngươi là dạ vũ ngu xuẩn phát biểu để lâm b á n tiên có chút nổi nóng thiên hạ vậy mà người ngu dốt hắn đều đã nói đến rõ ràng như vậy làm sao người này còn không có nghe rõ đâu đương nhiên là tiền a không trả tiền vì sao muốn cho hắn đ o ắ n m ệ n h hắn cũng không phải tại thế phật đà cứu khổ độ ách phổ độ chúng sinh không cầu một tia hồi báo hắn chỉ là một vị cần gấp một người ngốc nhiều tiền thiếu ra nhà giàu giúp hắn mở ra hệ thống hèn mọi người xuyên việt đời trước hắn đã mỗi ngày đều đang vì tiền phát sầu vốn cho rằng sau khi chết xuyên qua khóa lại hệ thống liền có thể tại dị giới đi hướng nhân sinh đình phong nhưng là cái này đáng chết hệ thống lại cần một triệu linh thạch mới có thể mở ra hoàn mỹ kỳ danh viết là t â n thủ nhiệm vụ khá lắm đầu năm nay t â n thủ nhiệm vụ có như thế hô sao người khác hệ thống cái nào không phải bắt đầu chính là một phần t â n thủ gói quá lớn hết lần này tới lần khác hắn cái gì cũng không có còn muốn làm cái này so với lên trời còn khó hơn t â n thủ nhiệm vụ nhưng là hắn lại không thể không làm hắn còn muốn dựa vào hệ thống tại thế giới xa lạ này sống yên phận đâu tỉnh táo tỉnh táo tỉnh táo lâm b á n tiên ở trong lòng mặc niệm ba lần tỉnh táo đằng sau hít sâu một hơi lần nữa bày ra một bộ thế ngoại cao nhân tư thái hôm nay ngươi ta hữu duyên ta lâm bán tiên vì ngươi tính một quẻ ngươi ra một triệu linh thạch như vậy chấm dứt n h ữ n quả nói xong câu đó lâm b á n tiên thái dương càng không ngừng thấm lấy mồ hôi dị có trời mới biết hắn nói ra một triệu linh thạch lúc hao tốn bao lớn d ũ n g khí sao một triệu linh thạch hắn mặc dù đi vào thế giới này thời gian không dài nhưng cũng biết một triệu linh thạch chính là giá trên trời đề dài võ giả căn bản không bỏ ra nổi đến trừ một số người ngốc nhiều tiền thiếu ra nhà giàu cho nên lâm ban tiên lúc này mới để mắt tới dạ vũ v ề phần tại sao không tìm những cái kia thực lực mạnh mẽ người là bởi vì hắn không dám dù sao những cường giả kia mỗi một cái đều là nhân tinh cũng không tốt lừa dối hơi không chú ý sợ rằng sẽ đem chính mình đuổi chơi chết tại lâm ban tiên xem ra dạ vũ có tiền tu vi thấp tốt lừa dối chính thích hợp làm hắn hoàn thành t â n thủ nhiệm vụ trợ lực v ề phần lâm ban tiên tại sao lại cảm thấy dạ vũ tu là thấp đâu thì là bởi vì hắn hệ thống mặc dù hệ thống chưa mở ra nhưng là vẫn cho lâm bán tiên một cái quyền hạn đó chính là có thể khám phá người khác tu vi hệ thống biểu hiện kết quả là dạ vũ vẹn vẹn chỉ là một cái nhất phẩm b á giả thu vi này hoàn mỹ phù hợp lâm bán tiên yêu cầu dạ vũ đang nghe lâm bán tiên lời nói ra vẻ khó xử mở miệng nói một triệu linh thạch ta nửa tháng tiền tiêu v à h a i có chút quý h a i cái này thật đơn giản một câu kém chút để lâm bán tiên trong lồng ngực một ngụm lao hết trực tiếp phun ra ngoài một triệu linh thạch nửa tháng tiền tiêu vặt nhìn một cái giữa người và người tranh lệch chính là to lớn như thế có người một triệu linh thạch hơn phân nửa tháng có người một viên linh thạch qua một năm quả nhiên mặc kệ là ở thế giới nào giàu nghèo t r a n lệch đều là to lớn như thế lâm bán tiên trong lòng mặc n i ệ m trên đời này kẻ có tiền nhiều như vậy làm sao lại không có khả năng nhiều hắn một cái đâu lập tức lâm ban tiên tiếp tục mở ra hắn lừa dối đ ạ i nghiệp tiểu h o a tử một triệu linh thạch đối với ngươi mà nói bất quá là một bữa ăn sáng dùng cái này chấm dứt nhân quả không có gì thích hợp bằng dạ vũ trầm tư một lát bày ra một bộ bị lâm bán tiên thuyết phục bộ dáng tốt a liền một triệu linh thạch nghe tới dạ vũ sảng khoái như vậy đáp ứng lâm bán tiên âm thầm mừng thầm quả nhiên hắn không nhìn lầm hay là loại này thiếu ra nhà giàu dễ bị lửa người ngốc nhiều tiền thỏa thỏa một cái đưa tài đồng tử giờ phút này lâm ban tiên trên mặt toát ra khó mà che giấu tâm tình vui sướng tiểu hoà tử nói đi ngươi có thể coi là cái gì nhìn xem con cá tựa hồ mắc câu rồi dạ vũ hỏi ta muốn hỏi thương thiên đã chết hoàng thiên đương lập giải thích thế nào thương thiên đã chết hoàng thiên đương lập giải thích thế nào lâm ban tiên một mặt không thể tin nhìn trước mắt dạ vũ tựa hồ cũng không tin tưởng dạ vũ có thể hỏi ra t h â m ảo như vậy vấn đề dù sao một cái sống ăn nhàn sung sướng hoàn khố thiếu ra sẽ có loại giác ngộ này sao hiển nhiên sẽ không tiểu họa tử ngươi là từ đâu biết câu nói này dạ vũ ra vẻ sợ hãi thán phục a câu nói này đã tại tử viêm thành truyền thấp ngươi không biết sao nhìn xem dạ vũ dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn mình chằm chằm lâm b á n tiên thẩm têu không ổn không tốt muốn lộ tẩy lập tức lâm b á n tiên vội vàng giải thích nói ta đương nhiên biết ta chỉ là có chút sợ hai thản phục ngươi vậy mà lại hỏi ra loại này vấn đề thơm ảo dạ vũ một mặt ngây thơm à hỏi thế nào có vấn đề sao có vấn đề sao đương nhiên là có vấn đề lâm b á n tiên trong lòng âm thầm đậu đen rau muống nếu không phải ngươi cái này thuận miệng hỏi một chút ta cũng sẽ không kém chút lộ tẩy một cái ăn chơi thiếu ra không hỏi nhân duyên làm gì hỏi cái này a hắn đều đã nghĩ kỹ thố tử hiện tại lại nên một lần nữa suy nghĩ. Ai, cái này cần lại phải chết nhiều bao nhiêu tế bào nào a đáng g i ậ n hệ thống cả một màn này nghĩ tới đây lâm ban tiên đối với hệ thống oán khí lại nhiều một phần bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu nên làm nhiệm vụ còn phải làm tùy theo lâm ban tiên lần nữa làm ra một bộ cao thâm mặt c h ắ c hủy mạc sâu vô cùng bộ dáng tiểu hữu có thể hỏi ra vấn đề này có thể thấy được thiên tư phi phạm cùng người bình thường khác biệt như vậy hôm nay ta lâm bán tiên là tiểu hữu giải hoặc cái gọi là thương tiên đã chết hoàng thiên đương lập thì là chỉ thiên đã chết muốn có mới trời thay vào đó một thời đại mới sắp xảy ra nương tựa theo k i ế p t r ư ớ c tri thức lâm bán tiên tùy ý biện chuyện vài câu hắn tự tin những lời này có thể hù dọa giả vũ nhưng hắn không nhìn thấy chính là giả vũ trong mắt chợt lóe lên sát ý chương một trăm mười lăm chê bừa chương một trăm mười lăm chê bừa cho tới bây giờ giả vũ đã có tám chín phần khẳng định vị này cái gọi là lâm bán tiên không chỉ là giả thần giả quỷ cẳng có thể có thể là đồng hương đối đãi đồng hương phương thức tốt nhất chính là đưa hắn đi hắn nên đi địa phương nhưng giả vũ hiện tại còn không đội mà xử lý lâm bán tiên hắn hiện tại muốn biết nhất chính là vị này đồng hương trên người có không có bàn tay vàng nếu như không có Bán bán. c ừ vì duy trì chính mình thế ngoại cao nhân hình tượng lâm bán tiên có chút ngẩng đầu lên dùng một loại tràn ngập xem thường cùng ánh mắt khinh thường nhìn xem dạ vũ chậm rãi nói ra cái gọi là tiên h khiển với ta mà nói căn bản không tính là cái gì ta lâm bán tiên như thế nào sẽ bị loại hư vô này mở mịt đồ vật hù dọa đầu người n、like、giờ phút này thời lâm ban tiên ở trong lòng i ê n lặng cầu nguyện khẩn cầu thiên đạo không nên cùng hắn loại tiểu nhân vật này so đo tại dạ vũ một phen tán dương sau lâm ban tiên có chút lâng lâng thậm chí muốn nói một câu không cần sùng bay ca ca chỉ là truyền thuyết nhưng là vì duy trì thế ngoại cao nhân tư thái hắn cũng chỉ có thể đứng chắp tay sắp mặt bình tĩnh đứng bình tĩnh nơi đó hưởng thụ lấy dạ vũ đối với hắn tội phòng như là đã coi xong đó là thời điểm đến nên đưa tiền thời điểm nhưng mà lâm ban tiên đợi trái lợi phải dạ vũ một mực tại nơi đó thổi phồng không có chút nào phải trả tiền ý tứ khụ khụ khụ lâm bán tiên cố ý ho hai tiếng muốn đánh gây thao thao bất tuyệt dạ vũ nhưng dạ vũ giống như không nghe thấy bình thường không chút nào để ý tới tiếng ho khan khụ khụ khụ lần này lâm bán tiên ho đến nặng hơn còn liên tục ho mấy âm thanh có lẽ là lâm bán tiên tiếng ho khan quá lớn dạ vũ cuối cùng là kịp phản ứng lúc này mới ngừng lại một mặt ân cần nói lâm bán tiên người làm sao là thân thể không thoải mái sao vậy liền uống nhiều nước nóng ách dạ vũ lời nói để lâm bán tiên nhất thời n g ạ lời không biết nên nói cái gì lâm b á n tiên không biết dạ vũ là t h ậ t ngốc hay là tại giả ngu hắn đều đã ám chỉ đến rõ ràng như vậy nhất định để hắn chỉ rõ sao nếu người này ngốc như vậy vậy hắn cũng tốt rộng mở cửa sổ mái nhà nói nói thẳng đây chỉ là tiết lộ thiên cơ mang đến phản vệ không ngại sự tỉnh giữa ngươi và ta nhân quả ứng mau c h ó n g chấm dứt nếu không ngươi sẽ chỉ tự ăn ác quả giống như là nghe hiểu lâm b á n tiên lời nói dạ vũ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu đúng đúng đúng ngươi nếu là không nói ta còn quên đúng đúng đúng là nên chấm dứt nhân quả lâm đại sư ngươi chờ một chút lập tức dạ vũ từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một kiện lại một kiện vật vô dụng lầm bán tiên trên người của ta cũng không đủ linh thạch giá trị của những thứ này tuyệt đối không kém hơn mấy triệu linh thạch ngươi cầm trước đi tuy theo dạ vũ đẩy những đồng nát sắt vụn này đưa tới lâm bán tiên trước mặt ra vẻ hào phóng để hắn toàn bộ nhận lấy lâm bán tiên nhìn xem những đồng nát sắt vụn này khoe miệng giật một cái mặc dù hắn ít đọc sách lại mới đến chưa quen cuộc sống nơi đây nhưng hắn cũng không phải đồ đần a những này rõ ràng là đồng nát sắt vụn còn có khắp nơi có thể thấy được tảng đá chỉ những thứ này có thể đáng một triệu linh thạch sao người này là đang trêu chọc hắn sao tuy theo lâm bán ti nhắc m ạ i tính tình giải thích nói tiểu h ư u chúng ta trước đó đã định tốt nhân quả sao có thể lật lòng đâu dạ vũ một mặt vô tội nói nào có những vật này chính là một triệu linh thạch n a lâm bán tiên lắc đầu giữ kín như bưng nói tiểu h ư u nhân quả cố định nếu đều nói rồi làm ấ y triệu linh thạch vậy liền hẳn làm ấ y triệu linh thạch sao có thể dùng mặt khác đồng giá đổ vật thay thế đâu thế nhưng là ta hiện tại trong tay không có một triệu linh thạch như vậy đi ngươi chờ ta một chút ta hiện tại liền đi lấy vừa dứt lời dạ vũ nhanh như chấp liền chạy đợi đến lâm bán tiên ánh mắt ngạc nhiên đây là c h ố đơn lúc này lâm ban tiên chỉ muốn mở miệng bạo một câu c ố c túy nhưng mà chung quanh nơi này người tới lui thật sự là nhiều lắm hắn vẫn là như được bất quá lâm ban tiên càng nghĩ càng sinh khí vốn cho rằng có thể ngon lành là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ từ đây đi đến nhân sinh đình phong nhưng không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết đối mặt loại tình huống này lâm ban tiên lên cơn giận dữ nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể tức bực d ậ m chân cũng ở trong lòng âm thầm n g u y ệ n rụa g i ạ vũ uống miếng nước đều có, đến, đều có thể bị sợ đi cái đường đều mất bằng cái ngã đi ra ngoài liền gặp mưa to một phen lên án đằng sau lâm ban tiên cảm thấy cả người đều thư sướng không ít cũng lần nữa giữ vững tinh thần tìm kiếm mục tiêu mới năm cùng thời khắc đó dạ vũ đi đến một đội tuần tra vệ binh trước mặt h é t lớn đại nhân ta muốn báo cáo tuy theo dạ vũ đem vừa mới sự tình thêm mắm thêm muối nói lung tung một lần trọng điểm đương nhiên là đem lâm ban tiên tạo thành một cái truyền bá thương thiên đã chết hoàng thiên đương lập loại này mê hoặc nhân tâm luôn luận kẻ đầu tiên quả nhiên dẫn đầu nghe được dạ vũ lời nói sau liền lập tức hỏi tham dạ vũ kẻ đầu tiên ở đâu dù sao các đại gia tộc đã ra lệnh chỉ cần có thể tìm ra giải lời đồn kẻ đầu tiên liền có thể đạt được đại lượng khen th chỉ bằng điểm này bọn này binh lính tuần tra rất khó không tâm động tùy theo dạ vũ hướng phía lâm bán tiên q u ẩ y hàng phương hướng chỉ chỉ, cũng nói cho bọn hắn lâm bán tiên chủ yếu là thủ một đội binh lính tuần tra trùng trùng điệp điệp hướng lấy lâm bán tiên q u ẩ y hàng tiền đến như muốn đem ra công lý dạ vũ nhìn xem đi xa binh sĩ bóng lưng nếp miệng lên lập tức dạ vũ cũng lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ dù sao đợi chút nữa thế nhưng là lại một trận trò hay sắp xảy ra lúc này lâm bán tiên còn tại một lần nữa bốn chỗ vơ vét người ngốc nhiều tiền thiếu ra nhà giàu không chút nào biết dạ vũ cho hắn đảo một cái hô to chương Trước 116, gạt bỏ đồng hương. đồng bỏ lần theo dạ vũ chỉ phương hướng bọn này binh lính tuần tra rất nhanh liền tìm được lâm bán tiên quầy hàng lập tức dẫn đầu hạ lệnh đem hắn bắt lại ngay sau đó hai cái binh sĩ lập tức đi lên trước đệ xuống lâm bán tiên đối mặt bất thình lình tình huống lâm bán tiên n ộ n g trong lúc nhất thời vậy mà quên phản kháng t ù y theo lâm bán tiên ý thức được không thích hợp hét lớn các ngươi vì cái gì bắt ta thả ta lâm bán tiên m ư i đến không biết mình phạm vào cái gì sai vậy mà liền bị vô duyên vô cớ tóm lấy gử còn muốn mạnh miệng gieo rác lời đồn mê hoặc nhân tâm thung thung kiện, kiện thứ nào o a n của ngươi phản phất là nói đến có chút chưa đủ nghiền dẫn đầu còn một miếng nước b ọ t nôn tại lâm bán tiên trên mặt một cử động kia để lâm bán tiên cảm thấy không gì sánh được khuất đ ụ c cùng p h ấ n nộ hắn liều mạng d y r ồ a lấy trong miệng còn kích động la to a a a ba các người thả ta ra thật là bồn nôn người này vậy mà đem nước b ọ t nôn đến trên mặt của hắn mà lại bên trong còn bao vây lấy một ngụm cục đồng hắn nhưng là có bệnh thích sạch sẽ lúc này lâm bán tiên chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là nhanh lên đem trên mặt vật dơ bẩn rửa đi thế là lâm bán tiên bắt đầu liều mạng dễ r u ộ ý đổ tránh thoát hai cái vệ binh trói buộc nhưng mà hắn chỉ là một cái tay trói gà không chặt người bình thường làm sao có thể tránh thoát hai tên võ sư trói buộc đâu cuối cùng hắn dốc hết sức bình sinh cũng chỉ là phi công chỉ có thể bị một đám binh sĩ giam ném vào xe trở tủ bởi vì bắt được một tên hình người máy rút tiền dẫn đầu tâm tình thật tốt tiểu tử gieo rác bực này đại nghịch bất đạo nói như vậy chính là tội chết hào hào hưởng thụ ngươi sau cùng thời gian đi tội chết hai chữ này dường như sấm xét nặng nề mà đập vào trên đầu của hắn vừa tới dị giới ngày đầu tiên liền bị xử tử vận mệnh của hắn vì sao thảm như vậy chẳng lẽ lại đời trước cặn bã qua nữ hải tử nhiều lắm đời này bị thiên、khiển. Yêu tuy h mệnh không mang theo chơi như vậy đó A. Hắn không có phạm cái gì thiên ọ A. mang A. nan Vận vậy gì có cái đó lý dùng n g n theo ể cứu cứu chết cũng có khắc, còn có muốn Tuyệt Tuy hắn Hắn không Nhưng không hắn. thời hắn nhớ mình hệ thống. h vọng A. A. mà, tới t đáp lại lâm b á n tiên ở trong lòng càng không ngừng mặc niệm hệ thống hai chữ thì phải đem hệ thống đánh thức thiên hô vạn hoán đằng sau trong đầu vang lên một đạo xì xì xì dòng điện âm thanh l ầ m bán tiên nội tâm c u n g hỉ đây là hệ thống thanh âm hệ thống nghe được hắn thỉnh giáo lâm bán tiên kích động mặc n i ệ m nói hệ thống là n g ư ờ i sao ký chủ không phải nói tại t â n thủ nhiệm vụ chưa hoàn thành trước đó không cần phiền ta sao một đạo không nhịn được nhạc điện tử vang lên hệ thống ngươi nếu là lại không cứu ta ta liền muốn mất mạng lập tức lâm bán tiên than thở khóc lóc hướng hệ thống giảng tố hắn gặp bi thảm tang ộ bao quát bị dạ vũ trốn đơn chuyện này không rõ chi tiết nghe được lâm bán tiên phân trần hệ thống không chỉ có không có an ủi hắn ngược lại trực tiếp đối với hắn chử hệ thống đã nổi nóng lại không còn gì để nói cái này lâm bán tiên quả thực là hắn mang qua kém nhất một giới ký chủ thành sự không có bại sự có dư nếu không phải lúc trước tiến vào thiên huyền đại lục bị một cố lực lượng vô danh ngăn lại dẫn đến nó bị thương nặng nó làm sao lại bởi vì hoàn toàn bất đắc di khóa lại lâm bán tiên tên phế vật này ký chủ hiện tại nó bản nguyên còn thừa không có mấy nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần liền muốn triệt để rơi vào trạng thái ngủ say trừ phi đằng sau lâm bán tiên có thể hoàn thành t â n thủ nhiệm vụ cho hắn bổ sung một bộ phận năng lượng nếu không nó sẽ triệt để tê liệt giờ phút này hệ thống không gì sánh được hối hận tại sao muốn tiến vào thiên huyền đại lục tại sao muốn khóa lại lâm bán tiên tên phế vật này hiện tại hai người bọn họ đã là trên một con thuyền người coi như nó muốn thời trói cũng không kịp chỉ có thể vận dụng cuối cùng một tia b ả n nguyên đem lâm bán tiên đưa đến địa phương an toàn tùy theo hệ thống chỉnh t r ọ n g bàn giao nói ký chủ ta hiện tại liền đem ngươi chuyển rời đến địa phương an toàn đằng sau liền dựa vào chính ngươi nhớ kỹ muốn ở thế giới này sinh tồn ngươi trừ dựa vào ta không còn cách nào khác thàng đến cuối cùng hệ thống còn vì lâm bán tiên rót một bát canh gà biến tướng nhắc nhở hắn không nên quên làm t â n thủ nhiệm vụ lúc này lâm bán tiên cũng là lệ nóng d a n h trỏng liên tục gật đầu hệ thống ta biết t một một sờ sờ cùng lúc đó lâm bán tiên thành công đất bị hệ thống truyền thống đến tử viêm thành vùng ngoại ô không phải hắn không muốn đem lâm bán tiên đưa xa một chút thật sự là nó còn thừa bản nguyên ít đến thương cảm không bột đấu gột nên hổ rốt cục an toàn nhìn qua trước mắt xa lạ cảnh tượng lâm bán tiên thở dài một hơi a thật an toàn sao một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng vang lên lâm bán tiên bị dọa đến giật mình tưởng rằng đám binh sĩ kia đuổi theo hoàng hoàng t r ư ơ n g t r ư ơ n g muốn đứng lên chạy trốn nhưng mà khi hắn muốn lúc đứng lên lại phát hiện thân thể của hắn không động được t u y theo dạ vũ thuần thân đi vào lâm ban tiên trước mặt ý c ư ờ i đẩy mặt mà nhìn xem hắn là ngươi trốn đơn chó khuôn mặt quen thuộc này lâm ban tiên làm sao lại quên đâu dù sao chính là cái này trốn đơn chó làm hại hắn không hoàn thành tân thủ nhiệm vụ đã nói xong một triệu linh thạch ngay cả cái bóng dáng đều không có trông thấy trốn đơn chó cỡ nào hiện đại từ ngữ xem ra là đồng hương không thể nghi ngờ dạ vũ từ đầu đến cuối không có nói cái gì chỉ là nếp miệng lên, một mực lặng lặng mà nhìn xem hắn dạ vũ cười đến quá hãi để lâm ban tiên đánh trong lòng sợ sệt ngươi muốn làm cái gì lâm ban tiên một mặt hoảng sợ hỏi làm cái gì n g ư ơ i cứ nói đi kiệt kiệt kiệt quen thuộc nhân vật phản diện tiếng cười để lâm ban tiên không khỏi dùng mình một cái lập tức lâm ban tiên hét lớn hệ thống cứu ta lâm ban tiên không hô còn tốt một hô dạ vũ ẩn tàng sát ý triệt để không khống chế nổi ta đưa ngươi đi nhân hoàng cờ bên trong gặp ngươi huynh đệ lập tức dưới một trường lâm ban tiên hồn phi phát tán đông nhiên một đạo bạch quang từ lâm ban tiên chết đi địa phương chui ra ngoài mục tiêu của nó chính là dạ vũ bởi vì Nó chương ó t một trăm một mươi bảy phá, phá giải hệ thống lâm bán tiên hệ thống vọt thẳng phá dạ vũ trùng đệm phòng ngự cũng tại dạ vũ trong đầu hạ đạt một đạo băng lãnh mà cường ngạnh chỉ lệnh xác định ký chủ thân phận lập tức khóa lại phản phất đây hết t h y đều là mệnh chung chú định không cách nào chống cự đồng thời nó lợi dụng hệ thống tính đặc thù không ngừng phóng thích một loại năng lượng đặc thù ý đồ mê hoặc dạ vũ thần hồn để hắn mất đi đối với cảnh vật chung quanh cùng tự thân tình huống cảnh giác nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên xảy ra d i biến từ dạ vũ thần hồn c h ỗ sâu đột nhiên truyền ra một trận du dương mà sâu xa tiếng thở dài trận này tiếng thở dài phảng phất xuyên qua vô tận thời không mang theo t u ế nguyện tăng thương cùng thế sự vô thường ngay sau đó một cố minh ngông vô ngần lực lượng bắn ra lấy bài sơn đảo hải khí thế hướng phía cương ép xâm nhập dạ vũ náo hải hệ thống của tới trong một t r ớ c mắt nguyên bản không thể phá vỡ hệ thống phá thành mà nhỏ hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ biến mả cùng lúc đó dạ vũ thế giới trước mắt bắt đầu làm nhạt biến mất quy về một mảnh hư vô giờ phút này dạ vũ tâm hồn chìm vào một mảnh hư vô thế giới thế giới này là một mảnh trắng xóa không có vật sống không có tử vật không có âm thanh không có thời gian ngay cả không gian khái niệm đều trở nên không gì sánh được mơ hồ trừ tái n h ậ n cái gì cũng không có đây là nơi nào dạ vũ muốn mở miệng lại phát hiện cổ họng của mình phản p h ấ t bị giữ lại một dạng không cách nào phát ra một chút thanh âm Tuy theo, dạ v� là bởi vì hắn cảm giác không đến chính mình tồn tại thân thể của hắn phảng phất không phải hắn nhưng mà hay là cái gì cũng thấy không rõ tại cái này hư vô trong thế giới hắn trừ đại n ã o có thể suy nghĩ cái gì cũng không làm được đông nhiên hư vô thế giới xuất hiện một bóng người mờ ảo nhìn không ra là nam hay là nữ người cuối cùng vẫn là tới người là ai bốn dạ vũ im lặng đáp lại mặc dù dạ vũ không phát ra thanh âm nào nhưng là hắn có một loại dự cảm mãnh liệt trước mặt đạo này thân ảnh mơ hồ có thể nghe được tiếng lòng của hắn nhưng mà đạo này thân ảnh mơ hồ cũng không trả lời hắn thời gian qua đi vô tận t u ế nguyệt gặp lại lần nữa bây giờ ngươi sớm đã không phải ngươi nếu như thế tại đến điểm cuối trước đó dùng con mắt của ngươi nhiều hơn quan sát thế giới này ta đang mong đợi cùng ngươi chân chính gặp mặt một ngày theo tiếng nói của hắn rơi xuống mảnh hư vô này thế giới cũng biến mất theo dạ vũ lại về tới ngay từ đầu địa phương đập vào mi mắt là một khối màu n g à sữa m ả n h vỡ m ả n h vụ này là vừa vặn cái kia hệ thống bản nguyên cái kết luận này phảng phất là khắc cấn tại trong đầu của hắn để hắn không gì sánh được xác định cùng khẳng định giống như là thụ mệnh vận chỉ dẫn bình thường dạ vũ chậm rãi giơ tay lên tới gần khối kia mạnh vỡ khi hắn đầu ngón tay rốt c u ộ c sờ nhẹ đến mảnh vỡ mặt ngoài lúc một loại cảm giác kỳ dị trong nháy mắt truyền khắp toàn thân vô số quy tắc chi lực tại đầu ngón tay của hắn chạy xuôi đây là cấu thành hệ thống bản nguyên nhất lực lượng cũng là gắn bó hệ thống vận hành hạch tâm lực lượng bất quá phía trên này l à c ấn quy tắc trật tự liên quá mức phức tạp đan vào một chỗ như muốn phá giải cực kỳ khó khăn dạ vũ đối với cái này cũng không lo lắng bởi vì tại hắn chạm đến những quy tắc này trật tự liên thời điểm trong đầu của hắn liền đã xuất hiện liên quan tới quy tắc trật tự liên phá giải tri pháp ký ức những ký ức này phảng phất là thật sâu lạc ấn tại sâu trong linh chỉ vì chờ đợi một cái thích hợp thời cơ mới có thể từng cái hiện hiện hiện tại phương pháp phá giải đã có dạ vũ cần vẹn vẹn chỉ là thời gian chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian là hắn có thể đủ nắm giữ những quy tắc này trật tự liên đợi đến khi đó có lẽ là hắn có thể sơ bộ hiểu rõ hệ thống bản chất khi hắn lần nữa gặp được hệ thống lúc liền sẽ không giống như ngày hôm nay bó tay bó chân nghĩ tới đây dạ vũ tâm tình t h ậ t tốt một cái thuấn thân liền trở về khách sạn vừa bước vào khách sạn đúng lúc lại đụng phải lý ba tiên dạ vũ cười nói nha không tệ lắm nhanh như vậy đã đột phá đến võ thánh tri cảnh vốn là nước chạy thành sông sự tỉnh không tính nhanh lý ba thiên nhắc mặt khiêm tốn nói đúng là như thế không giống với những người khác cần từng chút từng chút tích lũy còn muốn không ngừng cảm lộ võ đạo c h i diệu mới có thể có cơ hội bước vào võ thánh c h i cảnh lý ba thiên bất quá là lại đi một lần trước đó đi qua đường xưa chỉ cần có đầy đủ tích lũy liền có thể nước chạy thành sông đến cảnh giới tiếp theo không có bất luận cái gì bình cảnh đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ giới hạn ở v õ đ ế trước đó cảnh giới v ề phần v õ đ ế đằng sau cảnh giới đối với lý ba thiên mà nói cũng là không gì sánh được x á lạ cần hắn từng chút từng chút tìm tòi liền ngay cả trước mắt dạ vũ cũng cho không được hắn bất luận cái gì đề nghị cùng lúc đó lý ba thiên cũng chú ý dạ vũ hôm nay tâm tình tự a hồ rất tốt từ vừa tiến vào khách sạn một khắc kia trở đi dạ vũ trên khuôn mặt một mực tràn đầy vui sướng dáng tươi cười xuất phát từ hiếu kỳ lý ba thiên nhịn không được mở miệng nói công tử hôm nay tâm tình tự a hồ đặc biệt tốt nghe vậy dạ vũ cười nói ân rõ ràng như thế sao ta đổ chưa từng phát giác chính mình như vậy vui vẻ thấy thế lý ba thiên lần nữa truy vấn là có chuyện tốt gì phát sinh sao dạ vũ trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ đắc ý khỏe miệu dương nhẹ chậm rãi nói ra không sai tự nhiên có chuyện tốt phát sinh ngay hôm nay ta rốt cuộc giải quyết một cái cho tới nay khốn nhiều tâm phúc của ta họa lớn họa lớn trong lòng nghe được dạ vũ nói ra họa lớn trong lòng bốn chữ lý ba thiên nao nao bởi vì trong mắt hắn dạ vũ là không gì làm không được đối mặt bất cứ chuyện gì đều là ung dung không vội dù sao lấy dạ vũ thực lực trên vùng đại lục này hẳn là rất khó tìm ra một cái có thể tới chống lại người lý ba thiên thực sự nghĩ không ra có thể bị dạ vũ xưng là họa lớn trong lòng người đến cùng nên mạnh bao nhiêu chẳng lẽ lại là thần cảnh trở lên cường giả lấy trước mắt h ắ n kiến thức thật sự là nghĩ không ra có thể làm cho dạ vũ vì đó nhức đầu người căn cứ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tinh thần lý ba thiên lại lần nữa hỏi công tử đến cùng l à như thế nào địch nhân cường đại ngay cả ngài cũng vì đó đau đầu tùy theo dạ vũ cười thần bí cấp ra một cái lập lờ nước đôi đáp án nó không tại sáu đạo bên trong không tại trong ngũ hành về p h ầ n m ắ t khác không tiện nhiều lời thoại âm rơi xuống dạ vũ cũng mặc kệ không hiểu ra sao trinh lăng tại nguyên chỗ lý ba thiên đi thẳng tới gian phòng của mình đóng cửa trước đó vẫn không quên căn dặn mờ câu trong khoảng thời gian này ta muốn bế quan không có cấp tốc sự tình không cần tìm ta ngươi cùng tiêu vẫn nhớ kỹ hảo hảo tu luyện tùy theo dạ vũ đùng một tiếng đóng cửa phòng lại cũng tại bốn phía bày ra kết giới không có hắn cho phép bất luận kẻ nào đều không thể đặt chân lĩnh vực của hắn sau đó trong khoảng thời gian này hắn nhất định phải tính tâm bế quan chuyên tâm lĩnh hội hệ thống trên mảnh vỡ quy tắc trật tự liền tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn h i ể u thấu đáo hệ thống bản chất chương một trăm mười tám sáng tạo hệ thống chương một trăm mười tám sáng tạo hệ thống cùng lúc đó lý ba thiên ngu ngơ tại nguyên chỗ thẳng đến dạ vũ đóng cửa phòng mới thoáng có một tia phản ứng cái gì là sáu đạo cái gì là ngũ hành lấy hắn hai đời kiến thức đối với hai cái này t ử cũng là không hiểu ra sao hoàn toàn không có một chút xíu đầu mối nghĩ mãi mà không rõ một chút cũng nghĩ mãi mà không rõ lập tức lý ba thiên lắc đầu vừa bất đắc di thở dài t h ầ m nghĩ quả nhiên cùng công tử ở giữa tranh l ệ n h vẫn còn quá lớn bốn lý ba thiên lại nghĩ tới đến một sự kiện vừa mới hắn giống như nghe được dạ vũ nói hắn muốn bế quan không có việc gì không nên váy rời hắn không được hắn cũng muốn đi bế quan tu luyện dạ vũ đều mạnh như vậy còn như thế cố gắng hắn nào có tư cách không cố gắng đâu tuy theo lý ba thiên hùng ai hùng khí phép hiên ngang về tới gian phòng của mình đúng một tiếng đóng cửa phòng thuận tay thiết hạ cơm chế liền lập tức đắm chìm tại trong tu luyện lý ba thiên đã quyết định lần bế con này nhất định phải tận khả năng khôi phục càng nhiều lực lượng chỉ có dạng này mới có thể đuổi theo dạ vũ bước chân không đến mức rất lại phía sau quá nhiều thời gian thấm thoát đảo mắt thời gian nửa năm đi qua thời gian nửa năm này dạ vũ cửa lớn không ra nhị môn không b ước chuyên tâm lĩnh hội quy tắc trật tự liên lý ba thiên cũng giống như thế một mực đem chính mình nuốt ở trong phòng không ngừng tích lũy lực lượng của mình trong khoảng thời gian này tiêu vân cũng là thuận lợi đột phá võ hoàng sau khi hắn muốn đem phần này vui sướng chia sẻ cho dạ vũ cùng lý b á thiên thời lại ngay cả hai người bóng dáng đều không có nhìn thấy tùy theo tiêu vân đi tới hai người cửa gian phòng khi hắn muốn gõ vang dạ vũ cùng lý b á thiên cửa phòng lúc lại ngoại ý muốn phát hiện trên hai cánh cửa không hẹn mà cùng bị thiết hạ một đạo cấm chế t ầ n g cấm chế này đem đến từ ngoại bộ động t i n h hoàn toàn cách trở bất quá hai người hay là cho tiêu vân lưu lại một câu bế quan tu luyện bên trong chớ quấy dày bế quan tu luyện bốn chữ này để tiêu vân vừa mới đột phá tới võ hoàng vui sướng tâm tình trong nháy mắt biến mất hầu như không còn tiêu vân hiện tại chỉ còn lại có một cái ý nghĩ đó chính là tu luyện. tiếp tục tu luyện mới vừa vặn đột phá võ hoàng mà thôi không có cái gì có thể đắc ý với báo tuy theo tiêu vân đem một tháng này tiền thuê nhà thanh toán đằng sau lại dự chi ba tháng tiền thuê nhà tiếp tục về đến phòng chuyên tâm tu luyện thật sự là dạ vũ cùng lý bá thiên cho hắn áp lực quá lớn khiến cho hắn không thể không càng thêm cố gắng tu luyện nếu không liền cô phụ dạ vũ cùng lý bá thiên đối với hắn kỳ vọng tại trong thời gian nửa năm này tuế n g u y ệ t t i n h hảo dạ vũ đắm chìm tại đối với quy tắc trật tự liên trong thang lộ phản phất tiến nhập một cái ngăn cách với đời cảnh giới hắn hết sức chăm chú tự hỏi huyền bí trong đó cùng quy luật hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua trải qua dạ vũ không ngừng cố gắng hắn rốt c ụ c đem những này phức tạp giao thoa quy tắc trật tự liên triệt để vớt rõ ràng cũng đem mỗi một đạo quy tắc trật tự liên từng cái phá giải rốt c ụ c khám phá hết thể mấy vụ thấy rõ ràng hệ thống bản chất mặc dù trước mặt quy tắc trật tự liên tương đương lộn xộn chỉ cần dạ vũ m ớ n có thể trong nháy mắt đưa chúng nó toàn bộ làm rõ thậm chí chỉ cần hắn m ớ n liền có thể nương tựa theo những quy tắc này trật tự liên sáng tạo ra một cái hệ thống mới lập tức dạ vũ đem những quy tắc này trật tự liên một lần nữa sắp xếp tổ hợp quả nhiên một cái mới tinh hệ thống xuất hiện tại dạ vũ trước mặt dạ vũ sáng tạo là đơn giản nhất đánh dấu hệ thống thông qua đánh dấu phương thức thu hoạch ban t h ư ở n g nhưng là hệ thống này đối với dạ vũ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa dạ vũ cũng không có ý định sử dụng cũng không có ý định cho tiêu vân cùng lý bá thiên dùng bởi vì cái này đánh dấu hệ thống cấp quá thấp ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp dạ vũ nghĩ nghĩ có lẽ cái kia hệ thống quy tắc trật tự liên quá yếu hiện tại hắn cần lại tìm một cái hệ thống thí nghiệm một phen bất quá còn ai có hệ thống đâu trong né mắt dạ vũ linh quang trợt hiện nhớ tới giang hàn Chật, dạ vũ thuấn thân đi vào giang Gia trên không, tận trên bất Dạ Dạ Vũ vào vì Vũ quá Giang đi Gia bởi lúc ự c tức của mình, cho nên giang Gia không ai phát hiện tung tích của ẩn mình, nên Giang không hiện tung hắn. giấu Gia đi ai khí phát l này dạ vũ đã tìm được giang hàn vị trí không đến thời gian một năm bằng vào hệ thống trợ rút giang hàn đ ã t ừ vừa mới bắt đầu người bình thường nhảy lên trở thành một tên hàng thật giá thật võ vương cực giả cái này nịch tiên h tốc độ tu luyện liền suốt đêm vu gặp được cũng không khỏi âm thầm l i ễ u lưỡi không hổ là hệ thống người sở hữu chiếu tốc độ tu luyện này rất nhanh giang ra Gia liền sẽ bởi vì giang hàn mà phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất toàn bộ thiên huyền đại lục có lẽ đem lần nữa tăng thêm một tên tuyệt thế thiên tài cảm t h á nhưng về cảm là t thường vũ t thức l ngày bình thường vô hạn hệ thống tăng cấp vốn định lần nữa cho giang hàn tuyên bố nhiệm vụ nhưng mà một cỗ không hiểu ý lạnh của tới tựa hồ lại như là ảo giác cỗ này ý lạnh trong nháy mắt biến mất để cho an toàn vô hạn hệ thống tăng cấp ánh mắt hướng phía bốn phía khuất trường nhưng lại cái gì cũng phát hiện bốn vừa mới thật chẳng lẽ chính là ảo giác sao vô hạn hệ thống tăng cấp lại nghĩ đến muốn nó làm trí cao sản phẩm thế giới này cũng không khả năng có người sẽ phát hiện nó càng không khả năng có người có thể uy hiếp được nó hẳn là nó đa tâm nhưng mà đúng vào lúc này một cố cường đại lực lượng trong nháy mắt đưa nó bao trùm tốc độ quá nhanh thậm chí không kịp phản ứng sau đó nó cảm giác được nguồn lực lượng này đợi hầu ngay tại xâm lấn nó đầu cuối chương trình nguy hiểm cảm giác hết sức nguy hiểm vô hạn hệ thống tăng cấp cấp tốc làm ra phản ứng điều động chính mình phần lớn lực lượng bản nguyên cùng c ố này xâm lấn chi lực tiến hành đối kháng nhưng làm nó khiếp sợ là nó cái kia vô cùng cường đại lực lượng bản nguyên đối mặt c ố này thần bí khó lường xâm lấn chi lực lúc vậy mà không hề có lực hoặc thủ bởi vì lực lượng bản nguyên bị nhanh chóng tan giã c ố này xâm lấn chi lực rất nhanh liền tới đến nó đầu cuối chương trình lúc này hết thể cũng không kịp nó đã bị người giữ lại vận mệnh cổ họng không cách nào phản kháng giờ phút này nó chỉ có thể cầu nguyện trong bóng tối địch nhân có thể hạ thủ lưu tỉnh thả nó một ngựa nó liền không muốn như vậy tiêu vong tại mảnh thế giới này đồng thời nó cũng không hiểu giới này vì sao có kinh khủng như vậy tồn tại tại vô hạn hệ thống tăng cấp hệ thống tuyệt vọng thở dài bên dưới dạ vũ thuận lợi nắm trong tay nó đầu cuối chương trình tùy theo dạ vũ từ đầu cuối ban b ố một đầu nhiệm vụ cho giang hàn lúc này giang hàn nhìn xem hệ thống gửi tới nhiệm vụ trên mặt tràn ngập kinh ngạc bởi vì hệ thống mới nhiệm vụ là để hắn làm bà to bằng cái bát cơm ban thưởng một viên võ vương đan nhiệm vụ này là chăm chú sao nhưng căn cứ có ban thưởng ngụ sao không cầm nguyên tắc giang hàn hay là cấp tốc làm bà to bằng cái bát cơm một viên võ vương đan cũng là xuất hiện tại trước mặt của nó xem ra hết thệ đều là không gì sánh được thuận lợi a dạ vũ thỏa mãn nhìn một chút kiệt tác của mình lập tức dạ vũ từ đầu cuối chương trình bên trong xóa bỏ vô hạn hệ thống tăng cấp bộ phận ký ức này x o n g chuyện phủi l ó đi thâm tàng công c ù n g danh đ ộ c lưu một mặt mộng bức vô hạn hệ thống tăng cấp không biết làm sao